Chương 279, khổng lồ tài nguyên cung cấp, chuẩn bị thăng cấp, đường thịnh bị giật mình. Ba ba ba ba làm viên kia vàng lừng lánh ngôi sao mang tới Tô Hoài Nực thời điểm, dưới đài vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt. Các tướng sĩ phách đỏ tay, cũng hoàn toàn vô cảm. Từ nay về sau, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu có mới tổng tư lệnh, trong quân nhiều hơn một gã mới đại tướng. Hắn sẽ trở thành vân quốc bộ đội đại ngôn nhân, các tướng sĩ mê man lúc tín tiêu, ham hở tiến lên bên trong học tập tấm gương. Lâm Diệu Duyên nhìn lấy trên đài Tô Hoài, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng mừng rỡ. Mấy năm trước, là mình ở khảo hạch lúc phát hiện to vài năm sau Bọn họ cùng nhau đứng ở tra quân hàm nghi thức trên này, Chính mình thăng nhiệm đại tá, cũng không phải lập xuống cái gì quân công, ở mức độ rất lớn là bởi vì phát hiện Tô Hoài, cũng đem dẫn vào đào tạo trẻ, làm cho hắn ở sau đó trở thành trong bộ đội một thành viên đây cũng là hắn thân là đào tạo trẻ huấn luyện viên chức trách một trong, làm xong rồi, tự nhiên tiếp thu ngợi khen. Về sau Tô Hoài thống lĩnh thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, nàng coi như là Tô Hoài thủ hạ một thành viên, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lâm Diệu duyên cùng Hoắc Trường Ca cách đó không xa, Độc Phong hoàng tử khâm nguyên nhiệt liệt vỗ tay, trong mắt tràn đầy tán thán cùng ước ao. Đại tướng A Mỗi một danh quân nhân cao quý nhất lý tưởng cùng mục tiêu. Hồi tưởng trước đây chính mình vẫn là trọng tướng thời điểm, Tô Hoài vẫn còn ở đảo tạo trẻ bên trong lấy khổ cấp thực lực đau khổ huấn luyện. Làm chính mình nghe được cái tên này thời điểm, hắn vẫn còn ở siêu phàm tướng tinh tranh đoạt chiến bên trên. Lúc đó chỉ đem bên ngoài trở thành có chút thiên phú siêu phàm tướng tinh, kết quả một cái chớp mắt, hắn đã đứng ở trên này, nhận lấy cái kia một viên đại biểu cho chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy ngôi sao. Trước đây nếu như gặp một lần Tô tọa tốt biết bao nhiêu a. Vỗ tay lúc, trong lòng hắn hối tiếc tâm tình không khỏi sông lên đầu. Trước đây hắn cũng có quá loại ý nghĩ này, là ở đế hoàng săn bắn bí cảnh thời điểm, lúc đó Tô Hoài biểu hiện kinh người, thần hoàn cướp đoạt số lượng trực tiếp lên kim bảng. Khi đó hắn luôn cảm thấy trước đây Lâm Diệu duyên tìm được chính mình thời điểm không có đi, giống như là bỏ lỡ 100 triệu. Nhưng hiện tại xem ra, nào chỉ là 100 triệu. Chỉ đạo gì gì đó chỉ là một cái nhấc tay, hay nói lấy hiện tại Tô Tọa yêu Nhiệt biểu hiện, ai chỉ đạo ai cũng không nhất định. Nhưng nếu như mình lúc đó quá khứ, cái kia một phần hương hỏa tình là nhất định sẽ kết làm. Về sau Tô Tọa chính là thiên phú chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, sau này thậm chí có thể trở thành siêu phàm, đến lúc đó cùng Vân Quốc đệ tứ Tôn siêu phàm có một phần hương hòa tình, phần quan hệ này cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Trong quân ngoại trừ quân Hàm còn có quân chức, quân Hàm với hắn mà nói đến trọng tướng đã tính định tinh rồi, có thể quân chức không phải a nhậm chức bất đồng bộ môn, bất đồng chức trách, chỗ tốt cũng là thật đã thật. Chỉ tiết hiện tại coi như nghĩ tiếp xúc cũng đã không có cơ hội, ngày hôm nay qua đi, Tô Tọa cao cao tại thượng, trong quân củng, cửu cùng cựu đế cung cấp, trên vài người. Ai, cũng ước ao không đến. Hối hận tán đi, Từ Khâm nguyên thở dài một tiếng. Trong quân hết thảy đều là lấy quân công luận, 118 nói thuần hoàn, đánh phá viêm quốc lịch sử thành tích. Nếu như chính mình có thể có Tô tọa bực này yêu nghiệt thực lực, còn buồn thăng cấp làm cái gì, chỉ tiếc, Tô tọa chỉ có một cái, hơn nữa cũng không phải là mình. Cuối cùng, các loại tâm tình trung điệp cũng chỉ có thể hóa thành tối kiên định tín niệm. Về sau Tô tọa chính là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, bọn họ thành tiểu thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu một thành viên, nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là hiệp trợ Tô tọa, duy trì tốt thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu đã có trật tự. Trao quân hàm nghi thức ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt trung hạ màn. Chiến sĩ nhóm tán đi, còn lại đúng là quyền lực cùng sự vật giao tiếp, kỳ thực bộ phận này không cần Tô hỏi làm cái gì. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu thành lập đã lâu, các cấp trật tự cùng quy tắc đều đã thành hình, Lục kiếm tinh lui khỏi vị trí tham nưu, cũng không phải là hoàn toàn lui. Thông thường vận hành vẫn là từ Lục kiếm tinh phụ trách, tôi hoài phải làm, chính là đảm nhiệm tổng chỉ huy, ở thời khắc ngẫu chốt đảm nhiệm tổng chỉ huy chức trách, dẫn dắt bộ đội chiến đấu. Nhưng cần tổng chỉ huy tới chỉ huy tác chiến, bình thường đều là quốc gia thời khắc Nguyên An. Sở dĩ tôi hoài chức vị này, càng nhiều là một phần trách nhiệm. Chân chính cần làm cũng không có gì đương nhiên nếu như tôi hoài muốn, cũng có thể một lần nữa an bài con chức, điều chỉnh trong quân nhân sự trở, các loại nhưng cũng không cần, Nam Thành vẫn còn ở hắn quản hạt dưới, Đạc yêu Long liền còn là nhìn lấy bên kia, bên này thì Từ Lục Kiếm Tinh thay mặt quản lý. Sở Dĩ lần này quyền lợi giao tiếp trừ bỏ trực tiếp vùng Minh bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là tài nguyên ở trên phân phối. Tô Toàn, chúng ta phía trước mở hội nghị quyết định, ngoại trừ Thiên Phụ chuẩn bị chiến đấu khu xuống phía dưới bên trong 10% tài nguyên bên ngoài, ngươi còn có thể hưởng dụng bộ đội tổng sản xuất năm. Giao tiếp công tác lúc, Thiên cơ Đế vì hắn giải thích lần này nhậm chức về sau, có thể có được thực tế chỗ tốt. Nghe vậy, Tô Hải lấy làm kinh hãi. Khu trực thuộc bên trong 10% đều là một khoản con số rất lớn, nếu như lại tăng thêm toàn quân số định mức 5%, cái này liền có điểm kinh khủng. Không cần cảm thấy nhận lấy thì ngại, hiện tại chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, chính là giúp ngươi lấy nhanh nhất tốc độ trùng kích siêu phàm, nếu không là điều kiện không cho phép, chính là toàn quân tài nguyên cho hết ngươi dùng tới cũng là nên. Thấy Tô Hoài giật mình, nô Thiếu mỉm cười giải thích đây là bọn hắn mở hội nghị lúc cũng đã quyết định tốt, chỉ cần Tô Hoài có thể nhập siêu phàm, toàn bộ đầu nhập liền đều đăng giá. Bộ đội đã lâu lắm không có ra khỏi siêu phàm, hơn nữa lúc này thế cục cũng có chút nghiêm trọng, lại giữ lại tài nguyên không cần khả năng liền thành quan tài tiền vốn. Nghe được cái này giải thích, Tô Hoài Đại Khái có thể hiểu, bất quá trong lòng còn là không miễn kích động. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu 10% thêm lên bộ đội 5% đã là không nhỏ số định mức, trừ những thứ này ra, nhưng còn có Du Thành cái này trực thuộc thành toàn bộ tài nguyên đâu? Trực tiếp thống lĩnh Du Thành, tương đương với Du Thành trực thuộc ở hắn, trong đó sở hữu gia tộc cùng tương hội đều cần xuất ra một bộ phận lợi ích cho thành phòng bộ phận, liền cùng thống lĩnh Nam Thành giống nhau. Còn như thanh âm phản đối gì gì đó, Tô Hải đều không quan tâm, thậm chí hắn còn có chút chờ mong. Nhớ không lầm, âm đế quân tưởng thị nhất mạch liền tại Du thành. Ban đầu Mâu Thuẫn hắn có thể không có quên, chỉ vì có Phong Đô lại đế mới thả mặt hắn cậu đến bây giờ. Lục Kiếm tinh trao quân hàm trước cái kia mấy câu nói, đang làm cho trong lòng hắn đối với gia tộc chiếm cứ sự tình có một ít thiết tưởng. Nếu như tưởng thị có tâm tư gì, hắn không ngại mượn lần này cơ hội, xử lý một chút ân oán cá nhân. Hoàn thành giao tiếp phía sau, Tô Hoài ly khai tổng bộ chỉ huy, cùng là Thiên Cơ đế đi trước Bắc Long thành đây là Vân Quốc đối tiêu tinh quốc sĩ bở trọng nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu khoa học cơ cấu, trọng lực phòng huấn luyện, hung thú vây thành mô phòng chờ, các loại đều là xuất từ nơi đây. Nơi đây cũng có chuyên môn dùng với thần hoàn thiết bị. Từ trong hư không mang ra hư không năng số lượng chỉ có đế cấp đỉnh phong ở trên tài năng mới có thể tự thân tiêu hóa đế cấp đỉnh phong trở xuống cũng chỉ có thể tồn trừ ở trong thân thể mà lên khoa viện phải làm chính là rút ra ra những năng lượng này đem ngưng kết thành thần hoàn để phòng bí cảnh mở ra lúc sử dụng toàn bộ quá trình rất đơn giản tôi hoài tiến nhập một đại ngoại hình tràn ngập khoa học kỹ thuật khuynh hướng cảm xúc các loại số liệu không ngừng nún nhẹ cơ khí chờ các loại đi ra lúc trước mắt đã nhiều hơn rất nhiều thực chất thần hoàn như lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Quản thân thâm tự sắc đây chính là thần hoàn, tiến nhập bí cảnh cần thiết vé vào cửa, bí cảnh mở ra lúc nghĩ tiến vào bên trong võ giả, ít nhất phải đeo 10 miếng trở lên thần hoàn, mới có tư cách đi qua nhập khẩu, nếu không thì tính thực lực đạt được đế cấp, có cực hạn pháp tướng, cũng vô pháp tiến nhập. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một lần đế hoàng săn bắn bí cảnh mới có nhiều như vậy đế hoàng bất chấp nguy hiểm tiến nhập. Thu thập được thần hoàn, dù cho không đến 10 miếng ở trên, cũng có thể đăng bảo số lượng cho tối cao nghị hội đến lúc đó có thể bán ra đổi lấy lượng lớn tài nguyên, cũng có thể mua vào góp đủ đủ số lượng thần hoàn thu được tiến nhập tư cách, bất luận loại nào, đều là trợ giúp tự đại mà quá trình giao dịch quốc nội có tối cao nghị hội làm người trung gian trên quốc tế có thần quốc chủ trì sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì 500 năm một lần đế hoàng săn bán bí cảnh trình độ nhất định cũng là rất nhiều người làm giàu cơ hội đương nhiên tô Hoài không cần làm như vậy hắn lấy được thần hoàn là thuộc về bộ đội đến lúc đó tự hành phân phối cũng không cần từ ngoại giới đổi lấy hắn thành tiểu thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy đến lúc đó liền phụ trách phân phối thần hoàn dư thừa còn có thể bán cho chuẩn bị chiến đấu khu địa bàn quản lý gia tộc hoặc cá nhân tô toản những thứ này thần hoàn đem tạm thời lưu giữ ở đây bí cảnh mở ra thời vận hướng bộ đội tô hoại sau khi ra ngoài ăn mặc áo choàng dài trắng bên trên khoa viện lão viện trưởng chăm chú giải thích. Hôm nay tôi hỏi trong người phân hưởng, trừ bỏ siêu phàm không so bất luận cái gì một cái người thấp, mặc dù là viện trưởng cũng muốn lấy quân hàm tôn sưng. Nghe được giải thích của hắn, tô hoài mỉm cười gật đầu làm phiền viện trưởng. Phải. Ly khai bên trên khoa viện, tô hoài liền cùng trời máy móc đế đám người phân biệt, ngồi lên dực long chiến cơ đi trước thông thiên võ viện ở đế hoàng săn bắn trong bí cảnh hắn đã đạt được hoàng cấp cự tinh đỉnh phong, hiện tại là tối trọng yếu chính là đột phá đế cấp, hơn nữa hải thần cho hắn cái kia một dọa tâm huyết cũng cần thời gian tới tiêu hóa. Tô Hoài dự định trong khoảng thời gian kế tiếp đem sở hữu tinh lực đều đặt ở bên này. Du Thành Thành phòng bộ phận, bộ trưởng trong phòng làm việc Đường Thịnh dự lưng vào lưng ghế dựa, đang chán đến chết thẩm duyệt lên trước mắt văn kiện. Tâm tình của hắn khá vô cùng, cầm điếu thuốc xem văn kiện lúc vẫn không quên ngẫu nhiên hử lên hai câu. Hắn muốn là thiên phụ thành thành phòng bộ bộ trưởng, cẩn trọng nhiều năm tại vị nhiều năm, chỉ hạ thiên phụ thành và vương văn định mới bị lục trọng tướng đệ bạn cho hắn du thành thành phòng bộ trưởng trước. Tuy là đều là thành phòng bộ trưởng, nhưng trong này khác biệt cũng lớn đi. Dù Thành ở phương diện kinh tế thuộc về bộ đội tổng bộ trực thuộc, ở vân quốc một cái trực thuộc thành dù cho nhỏ nữa, địa vị cũng cùng một vực tương đương, kinh tế sản xuất càng là viễn siêu phổ thông thành thị. Tương ứng, thành phong chức bộ trưởng vị, đại ngộ tự nhiên cũng là khác nhau trời vực. Loại này chức quan béo bở cũng không phải là ai cũng có thể được tới, hắn một cái đại tá dưới tình huống bình thường càng không thể nào, cũng là lục trọng tướng nhìn hắn cẩn trọng chăm chú công tác, mới chỉ có đặc biệt điều khiển. Loại này bình điều, với hắn mà nói so với thăng chức còn thoải mái. Có phần này chức vị, chờ cái kia tiểu tử lấy suất chúng thành tích tốt nghiệp, cũng có thể thuận lý thành trương an bài cho hắn tốt cương vị làm nghĩ đến vẫn còn ở trường thành bằng sắt thép học viện nhi tử, hắn cũng cảm giác tương lai tràn đầy hy vọng đúng lúc. Một vị trợ thủ đi đến, bộ trưởng, đây là mặt trên xuống văn kiện, xin ngài thẩm duyệt. Thuộc hạ sau khi đi vào đem một phần văn kiện để lên bàn. Đường Thịnh ngẩng đầu, vừa mắt chính là một mảnh hồng. Hồng đầu văn kiện, một dạng dùng để truyền đạt là tối trọng yếu mệnh lệnh cùng tin tức. Đường Thịnh không dám thờ ơ. Lúc này cầm lấy văn kiện tỉ mỉ kiểm tra, hắn đem văn kiện mở ra, một phần thông báo tiêu đề đập vào mi mắt liên quan tới thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu chức vị thay đổi cùng du thành trực thuộc thông báo. chứng kiến tiêu đề, Đường Thịnh nhãn tình sáng lên. Loại này chức vị điều động thông báo, bình thường đều biểu thị trong quân rất nhiều quyền lợi thay đổi. Tổng chỉ huy trở xuống, bất kỳ một danh tướng nào quan đều cũng có có thể sẽ bị đổi hết. Cho ta xem xem phía trên chức vị an bài có thay đổi gì. Hắn nghiêm túc rút ra thông báo, chuẩn bị một chữ một chữ chăm chú xem. Một dạng mặt trên có thay đổi nhân sự, bọn họ phía dưới cũng phải chú ý. Nói không chừng ngày nào đó, liền muốn tìm cái bắt đùi ôm lên. Đối quân trung biến hóa tự nhiên muốn nhảy cả một điểm. Nhưng khi hắn ô ý nghĩ như vậy, mở ra văn kiện chứng kiến hàng chữ thứ nhất thời điểm, thần tình cũng là mạnh nghiêm. Hiện định ra lục kiếm tinh. Từ chức thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy chức từ chức tổng chỉ huy, là mấy cái chữ đập vào mi mắt sát Na, đường thịnh triệt để trận tròn mắt. Đây là tình huống gì? Hắn thành kỷụ thành phòng bộ trưởng đại tá quân hàm không có quyền tham gia trao quân hàm nghi thức, tự nhiên cũng không biết trong hội nghị chuyện đã xảy ra. Lúc này chứng kiến phần này thông báo, cả người đều chẳng khác nào gặp ma. Không lâu lục trọng tướng mới, chỉ có tiện tay đẩy bạn chính mình, lúc đó còn ảo tưởng có thể cùng lục trọng tướng, vị này chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy kẻ đặt quan hệ đâu, làm sao một cái trước mắt đã tới rồi như thế một phần thông báo, nhớ không lầm, tổng chỉ huy là khó nhất từ chức chức vị chứ? Hoài nghi mình nhìn lầm rồi, hắn vội vã khép lại văn kiện với liếc nhìn, có thể lên mặt thông báo cách thức, quen thuộc chương lớn đều ở đây nói cho hắn biết, đây thật là đến từ tổng bộ thông báo. Làm hiệu điểm này, trong lòng hắn nhất thời kinh ngạc càng sâu. Từ bộ đội siêu phàm mất đi, chiến khu tổng chỉ huy chính là chức quyền lớn nhất tồn tại, trừ phi làm ra cái gì người người ván trách sự tình tới, vàng không không có ai có quyền lợi tháo xuống tổng chỉ huy chức vị. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên từ chức tổng chỉ huy, gánh nhiệm tham trưởng rồi hả Cái kia mới tổng chỉ huy là ai? Đường Thịnh trong lòng vô ý thức qua một lần có khả năng nhân tuyển, bộ đội cựu đế trung. Có một ít không phải đảm nhiệm quân chức, mà Lục Trọng tướng mới là hoàng cấp cựu tinh, có phải hay không là thay đổi một vị đế cấp đi lên. Như vậy suy đoán, Đường Thịnh tiếp tục nhìn xuống. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy chức, từ Tô Hoài đại tướng tiếp nhận chức vụ, cũng trực tiếp thống lĩnh trực thuộc thành Du Thành, tiếp quản toàn bộ sự vật, đặc biệt thông báo ngươi bộ phận phối hợp công tác, toàn bộ sự vật giao cho Tô đại tướng trực tiếp quản hạt thật dài mệnh lệnh thư thông báo bên trong, hắn thấy được kế nhiệm nhân tuyển, cũng nhìn thấy Du Thành trực tiếp thuộc về mệnh lệnh. Nhưng là lúc này Đường Thịnh ánh mắt tất cả ở giữa cái tên đó bên trên. Tô Hoài hắn đảm nhiệm Thiên phủ thành thành phòng bộ trưởng thời điểm, Nhi tử Đường Thụy Long gia nhập Đào Tạo Trẻ Đồng Kỳ gia nhập, còn có một cái tên gọi là Tô Hoài người trẻ tuổi, không có gia thế, không có bối cảnh. Lúc đó thậm chí không vào mắt của hắn, sau lại đối phương nhưng ở Đào Tạo Trẻ trung nhất minh kinh nhân, lấy hạng nhất thành tích trở thành siêu phàm tướng tinh người được đề cử. Lúc đó, hắn bị cả kinh không nhẹ, bởi vì vì chính mình nhi tử, siêu phàm tướng tinh người được đề cử chung có sức cạnh tranh nhất một cái, dĩ nhiên thua ở người tuổi trẻ kia trên tay. Một cái không có gia thế không có bối cảnh, huyết mạch thật là thông thường thanh niên, dựa vào cái gì có thể thắng được từ ba dốc lòng tại bồi tử, từ đó trở đi. Hắn liền đặc biệt chú ý tới cái này gọi Tô Hoài người trẻ tuổi. Hắn lấy gần như nghiền ép thực lực đoạt được siêu phàm tướng tinh tên, lại đang học viện võ đạo đại hội bên trên xuất tấn danh tiếng, phía sau hải thần trong đại hội, càng là lực cấp siêu phàm huyết mạch đân chính hạo đoạt được người đứng đầu, danh dương toàn quốc. Mà khi mấy tin tức này từng cái truyền vào trong thái lúc, trong lòng hắn cái kia một tia không phải dễ, cũng triệt để tiêu tán. Mặc dù một bên là chính mình thân nhi tử, hắn không thừa nhận cũng không được, giữa người và người có đôi khi vẫn là có khoảng cách. Tô Hoài biểu hiện, hoàn toàn là cái yêu nghiệt, con trai mình đừng nói so với, căn bản theo không kịp. Dù cho đến bây giờ Đường Thụy Long cũng vẫn còn ở Vương cấp Bồi Hồi, kết quả Tô Hoài đã đi vào Hoàng cấp Đỉnh Phòng. Loại này Tu hành tốc độ, lấy cái gì so với? Bất quá tiếp nhận rồi những thứ này về sau, hắn ngược lại cũng yên bình tâm tính. Người Tô Hoài như bức nữa thì thế nào? Lão Tử Nhi Tử cũng không kém, không chỉ có gia nhập vân Quốc xếp hạng trước mấy Trường Thành bằng sắt thép quân giáo, hơn nữa ở bên trong biểu hiện cũng có thể nói kinh diễm, thậm chí còn bái trong học viện một vị Hoàng cấp Giáo sư Vi sư. Sau khi ra ngoài Tiên đồ, có thể nói là bừng sáng chuyển đây cũng là hắn khi nhìn đến Tô Hoài yêu nghiệt biểu hiện phía sau, đặc biệt vì Nhi Tử An xếp hạng tương lai. So với tu hành tốc độ nhất định là so ra kém, nhưng ta có thể đổi một đường đô nha. Muốn nói tiên đồ, nhi tử quân giáo xuất thân, đi ra là có thể trực tiếp gia nhập vào bộ đội, tương lai nếu như quân hàm trên mình, cái kia đồng dạng một điểm không so Tô Hoài sai. Sở dĩ hắn cảm thấy, dù cho Tô Hoài lại ra danh, việc làm lại kinh thiên động địa, mình cũng có thể ôn hòa nhã nhặn đối đãi. Lại không nghĩ rằng, lại một lần chứng kiến thế này, là ở tổng bộ gửi tới thông báo bên trên. Cho quân hàm đại tướng, đảm nhiệm tổng chỉ huy, trực tiếp thống lĩnh du thành, trở thành chính mình, cái này thành phòng bộ trưởng nước theo không kiềm tồn tại. Đừng nói chính mình Dù cho Nhi Tử tương lai có thành tích, cùng Tô Hoài vừa so sánh với, cũng căn bản trả là cái có khô gì. Cỏ. Cái này thằng nhóc làm sao lại không cho lão tử không chịu thua kém. Nghĩ tới tương lai trên lệch, Đường tỉnh không khỏi mặn to. Chương 280, Tứn ở Đế thị chịu thua, Âm Đế quân kinh ngạc, Tiên thần điên khoáng. Du Thành, tưởng thị đế tộc trong trang viên. Gia chủ Âm Đế quân tương chiêu huệ cao tọa vị trí đầu não, một đám chủ sự phân loại trái phải hai bên. Bởi vì trong hư không dị trạng xuất hiện, bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Đế quân, khoa học kỹ thuật thành tử thị hoàng tộc qua đưa lên tiền tài mới ức. Bắt giai hung thú ảm nham lông toàn thân tài liệu cùng tinh huyết một phần, chúc mừng đế quân từ bí cảnh chiến thắng trở về trở về. Một vị chủ sự hội báo ra tộc tình trạng. Những người còn lại cũng theo hội báo, Đại Phật Thành Vương thị Hoàng tộc, đưa lên tiền tài 20 ức, cực bác tri địa gang mạch khoáng một chỗ, cung chúc đế quân chiến thắng trở về. Đại Phật Thành Lư thị đế tộc tộc trưởng thân tín, muốn đem ngoại tôn nữ Lâu Ngọc Gà cùng tộc ta ngoại môn đệ tử. Chủ sự nhóm hội báo tin tức, mỗi một điều đều là xuyên vực các tộc đưa tới hạ lễ, thậm chí còn còn có đem trong tộc tôn nữ trực tiếp gả ngoại môn. Trước đây có thể không phải thấy bọn họ như thế tiến tới. Nghe chủ sự hồi báo lên tin tức, ông đế quân không thích phản cơ, không nhúc nhích chút nào. Lần này đế hoàng săn bắn bí cảnh trở về là đã trở về, nhưng chỉ thu tập được 16 miếng thần hoàn mà thôi. So với Tô Hoài tiểu quỷ kia 118 mai số lượng, liền 1 phần 10 cũng chưa tới, đáng giá ăn mừng sao? Chuyên môn tìm cớ đưa tới, không phải là muốn Nguy Nan đã tới phía trước định bợ giao hảo mà thôi. Tư Không Hàng lâm tại cái kia con mắt nhìn soi mói, đã không lại chỉ là một cái chuyên thuyết, Nguy Nan lúc nào cũng có thể đã tới. Đến lúc đó, ông thành đoàn sưởi ấm chính là vượt qua nguy cơ phương thức tốt nhất, mà hắn Du thành thượng thị, dĩ nhiên chính là thô nhất bắt đuổi. Dù sao hai cũng biết, hán âm đế quân sư phụ là phong đô đại đế, là vân quốc tam đại siêu phàm một trong, cũng là hư không phủ xuống thời giờ, duy nhất có thể che chở người của bọn họ. Toàn bộ đưa trở về a, liền nói tưởng thị hiện nay vô tâm tham dự ngoại giới sự vật. Không chút nghĩ ngợi, âm đế quân trực tiếp từ chối. Ta muốn đi ra ngoài một chút, trong tộc sự vật cứ theo lẽ thường vận chuyển, nhưng phải tận hết sức đi thu thập thí chữ võ, khác ngoại tộc trung thất giai trở xuống tu luyện tài liệu toàn bộ hướng trong tộc đệ tử mở ra, hết tất cả khả năng bồi dưỡng chiến lực. Âm đế quân xe nhẹ quen đường an bài lập nghiệp tộc sự vật, trong đó gần yếu nhất, dĩ nhiên chính là để thăng gia tộc thực lực. Hư không nếu như hàng lâm chỉ bằng chính mình một người là không ngăn nổi, phía dưới những thứ kia hoàng cấp vương cấp, đồng dạng là không thể thiếu lực lượng. Mà bọn họ hiện tại phải làm chính là ở trên hư không thực sự hàng lâm trước đây, hết khả năng để thăng sức chiến đấu của mình. Phân phó xong về sau, âm đế quân trực tiếp đứng dậy, kế tiếp nên đi gặp một chút sư phụ. Hư không hàng lâm muốn đứng đối ra sao, chỉ có hắn lao nhân ra mới biết được. Hơn nữa cũng có một việc, hắn thủy trung đều dần xuống đáy lòng, rất muốn hỏi hỏi sư phụ. Bí cảnh lối vào. Hầu thần tới cửa tìm việc, nước hắn siêu phàm trợ trận, vốn là Tô Hoài hẳn phải chết, kết quả sư phụ hình chiếu hàng Lâm, gắng gượng đem tiểu tử kia đảm bảo tháng 3 năm 40 xuống tới. Phá hủy đi chính mình khổ cực tìm đến vật chứa hạng các tư, còn đập nát chính mình lục thân, mối hận này hắn có thể vẫn nhớ ký đâu, chỉ là ngại vì các loại nguyên nhân, vẫn không có thể kết thúc mà thôi. Hôm nay đi vào không phải chỉ là vì khả năng này sẽ tới hư không nguy cơ, còn có một cái trọng yếu mục đích, nhất định sư phụ thái độ. Tiểu quỷ kia ở bí cảnh trung đều có thể lấy hoàng cấp cứng rắn giết thân, mộ dung đế tộc tức thì bị cử tộc di chuyển. dựa vào bản thân khẳng định không giết được hắn. Nhưng đừng quên Hắn chính là Phong Đô đại đế đệ tử thân truyền. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp mời sư phụ ra tay giết tiểu quỷ kia, miễn cho sau này lại ra ngoài ý muốn. Tâm tư chuyển động gian, Âm Đế Quân chạy tới trước cửa, nhưng lúc này một vị chủ sự lại vội vã chạy tới Đế Quân, "Không xong. Chuyện gì?" Thấy hắn như thế bối rối, Âm Đế Quân nhướng mày. Chợt nghe chủ sự thở không ra hơi nói ra, "Thiên phủ bị chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, đổi người rồi." Hắn thở phì phò thật vất vả nói hết lời, phía sau chủ sự sắc mặt đều là biến đổi. "Thay người?" Chủ sự nhóm sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Vân Quốc đại địa bên trên Từng cái gia tộc, bộ đội, thế lực khắp nơi quan hệ bản canh sai thiết. Dù thành tuy là trực thuộc, nhưng cũng ở thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quân sự bên trong phạm vi quản hạt, tổng chỉ huy vẫn luôn là lục kiếm tinh. Các cấp quan tướng cũng rất ít có biến biến hóa, bọn họ là đã thông quan hệ. Nếu như là còn lại then chốt thay người, tối đa một lần nữa đi một chuyến quan hệ, nhưng này tổng chỉ huy biến đổi, vạn nhất người ta cho then chốt vị trí để lên người một nhà, cái này toàn bộ thế cục khả năng liền đều muốn thay đổi. Không thể thiếu lại được tới một lần lợi ích phân phối, khơi thông các hạng quan hệ. Chuyện này với bọn họ những thứ này chiếm cư gia tộc mà nói, là phiền toái nhất cũng không thể nhất thiếu một vòng. Trong quân cựu đế đều có các chức trách, cái này lục trọng tướng xuống phía dưới, ở trên chắc cũng là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu trọng tướng chứ. Có đầu óc mau chủ sự đã suy nghĩ bắt đầu then chốt. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu trọng tướng cứ như vậy mấy vị, trong đó không ít vẫn là cùng chúng ta có giao tình, hẳn không phải là cái gì đại phiền toái. Ừm, trong đó có khả năng nhất, chắc là lục tọa bên người Vu Phi cùng đơn minh lý chứ. Chuyện tốt ta. Nếu như đi lên là đơn minh lý Tô tọa, chúng ta đây lui về phía sau ở Du thành bên trong sự tình bên trên, có thể quay vần chỗ chống liền lớn. Chủ sự nhóm ở lúc đầu lo lắng phía sau lập tức nghi tới phương diện tốt, đơn minh Lý thành tựu Lục Kiếm Tinh Thủ Hạ Nhân nội danh tốt thu mua, chỉ cần tiền đúng lúc sẽ không có chuyện không làm được tình. Nói như vậy Hạ Lễ phải đưa có thành ý một chút. Đoạn thời gian trước không phải từ mân vực phải đến một ít thần yên khoáng sao? Thẳng thắn đưa qua. Thần yên khoáng chân quý như thế, không bằng đem con kia bát giai hung thú đưa tới cho, lại tăng thêm chút tiền. Tiền cấp cho bao nhiêu đâu? Chỉ một lát sau, mấy vị chủ sự liền làm sao lấy lòng, làm sao vì gia tộc tranh thủ càng nhiều quyền lợi đều muốn tốt lắm. Thương thảo ken chốt cũng thay đổi thành cụ thể tiến cái gì. Chỉ có hội báo tin tức chủ sự sắc mặt một mảnh lục, ánh mắt nhìn xem đế quân, lại nhìn những người khác, do dự mà muốn không nên giải thích. Nếu quả thật là lục tọa bên người trọng tướng ngược lại vẫn tốt, có thể then chốt hắn không phải à, hơn nữa hết lần này tới lần khác người kia, vẫn cùng đế quân từng có ăn Tết. Hắn rất sợ nói ra, bị đế quân một cái tát đập chết. Nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, dự định đem việc này hoàn chỉnh nói ra cái kia không ngừng thần yên khoáng muốn đưa, sẽ đem con kia bắt dai hung thú cũng mang lên, tiền tài phương diện trực tiếp cho hắn tưởng thị ngàn cô. Ấp đế quân một câu nói cắt đứt hắn, nói tiếp, mặt khác hỏi lại một chút đối phương thiếu cái gì? có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Hán quyết sách thập phần quả đoán, một câu nói này trực tiếp làm đưa ra một đồng lớn. Đế quân, cái này có thể hay không nhiều lắm. Có chủ sự tình trần chờ giải thích, vạn nhất đến lúc đơn minh lý không phải dựa theo chúng ta ý tới nghĩ. Chủ sự không có tiếp tục nói, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Bộ đội cũng không phải một người bộ đội, nhưng còn có cựu đế ở đây, rất nhiều chuyện cũng không phải một cái hoàng cấp trọng tướng định đoạt. Thật muốn nói có thể tranh thủ tới cái gì lợi ích, cái kia đều vẫn là ẩn số. Huống hồ ngàn cũ còn không phải là một lần buôn bán, muốn liên tục không ngừng cho người ta đưa tiền lại tăng thêm thần yên khoáng loại này, liên đế tộc đều không có bao nhiêu bảo bối đến lúc đó nếu như giao dịch thất bại, vậy thực sự là bánh bao thịt đáng chó có đi không trở lại. Không nhiều lắm. Âm đế quân đều không quan tâm cái này, trầm giọng nói, có thể không có thể cho chúng ta sử dụng là một mặt, ngoài ra ngươi cho là hư không thực sự hàng lâm, chỉ bằng chúng ta cùng vũ khí trong tay, chống đỡ được cái kia giống như thủy triều quái vật sao? Lời vừa nói ra, chủ sự nhóm đều không nói. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ đế quân ý tứ trong lời nói, rất nhanh thì có người nhãn tình sáng lên. Đế quân cao kiến a một vị chủ sự nhịn không được vỗ tay tán thưởng đây là muốn trực tiếp đem ta tưởng thị cùng bộ đội buộc chung một chỗ hắn mà nói nhắc nhở những người khác một đám chủ sự nhất thời phản ứng kịp haha ha, bộ đội không chỉ có thí chữa võ nhiều nhất vẫn là người a không sai chỉ cần đơn minh lý nhận lấy những thứ này đợi đến thật có chuyện hắn thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu còn có thể nhìn lấy cứ như vậy ta tưởng thị ngoại trừ phong đô đại đế khả năng liền lại có bộ đội bảo vệ đế quân này mưu có thể nói tuyệt diệu chủ sự nhóm hiểu âm đế quân tặng lễ sau lưng hảm nghĩa gọi thẳng tuyệt diệu những thứ này khi tặng làm cho âm đế quân rất là hứng thụ bởi vì hắn cũng hiểu được Hành động này đương bắc bên trên Diệu thủ. Vốn là chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy thay người, đối với mỗi cái đại gia tộc mà nói là một đại phiền toái, cần lung lạc quan hệ suất rất nhiều, ai cũng là có thể bất thì mất. Nhưng tưởng ra lại vào lúc này đưa lên hậu lễ, coi như là tổng chỉ huy, đối mặt như vậy hậu lễ có thể không tâm động. Nhưng nếu như nhận lấy tới, đây cũng là bảo hộ phí. Trong hư không cái kia một con mắt, làm cho hắn đến bây giờ nỗi lòng đều không thể bình tĩnh trở lại, nếu là thật mang theo mãnh liệt thú chiều hàng lâm lâm tinh, coi như là đế tộc cũng vô pháp sống yên ổn. Loại thời điểm này thật muốn tìm ngoại trừ mạnh nhất siêu phàm bên ngoài, bộ đội mới thật sự là trung tiên. Tại cái kia chút đế tộc hoàng tộc còn đang suy nghĩ cùng ai kết minh, nên ôm đầu não bắp đuổi thời điểm, canh mình, sớm ba cùng bộ đội trói với nhau. Nhớ kỹ, ở chủ sự nhóm thời phong trung, âm đế quân ngạo nghệ giáo huấn, ở trong loạn thế ăn ý, mãi mãi cũng tìm được nhất đúng cái kia tuyển hạng. Cái này mới là ta tưởng thị nhất tộc có thể vạn thế thịnh vượng then chốt. Lời của hắn hợp với lúc trước cái kia một fan quyết sách, làm sao nghe làm sao có đạo lý. Một đám chủ sự nhất thời như thể hồ có đỉnh, lúc này liền muốn lại tới hai câu, có thể hết lần này tới lần khác lúc này một đạo yếu ớt thanh âm cắt đứt bọn họ. Cái kia người báo tin thần tình có chút quái dị nâng lên đầu cái này, một lần tổng trị huy không phải đơn minh lý, không phải hắn. Chủ sự nhóm vô cùng kinh ngạc. Lục Kiếm Tinh thái vị, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu bản địa có khả năng nhất tiếp nhận chức vụ cũng chỉ có hai người, nếu như không phải đơn minh lý lời nói, đó chính là khác một cái. Vu Phi đồng dạng là trọng tướng, nhưng thực lực bản thân đã là hoàng cấp cựu tinh đình phong, thông thường tiền tài sợ là thu mua không được. Vậy liền đem cái kia mới phát hiện thần yên khoáng mạch tin tức trực tiếp cho hắn. Âm Đế quân lần nữa làm ra quyết định, nếu quyết định giao hảo, bất luận như thế nào liền đều muốn đem thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu kéo đến phía bên mình, hắn cảm thấy như vậy hậu lễ mặc kệ cái kia một cái tiền nhiệm tổng chỉ huy cũng có thể thỏa mãn, nhưng là nói xong lại phát hiện trước mắt chủ sự, vẻ mặt vẫn không đúng lắm. âm đế quân nhướng mày còn có việc sao? cái kia chủ sự không biết chuyện này muốn giải thích thế nào, lưỡng lự suy tư nửa ngày, cuối cùng mới chỉ có chật vật nói ra kỳ thực cái này một lần tiền nhiệm thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy nhân tên gọi là tô hải. ngươi nói cái gì? âm đế quân mỹ mắt đẩy lên, cho rằng mình nghe lầm cảm nhận được quanh thân chợt lạnh như băng không khí, chủ sự tim đập đều chậm mấy nhịp. nhưng nếu tất cả nói, hắn thẳng thắn cắn răng một cái giải thích. thiên thai trùng ma tô hoài, bởi vì thu hoạch thần hoàn quân công thăng cấp đại tướng, thay thế lục kiếm tinh trở thành thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu mới tổng chỉ huy, thống linh chuẩn bị chiến đấu khu toàn bộ sự vận, quản hạt chuẩn bị chiến đấu khu dưới các vực. cái này một lần, chủ sự một khẩu khí đem sự tình hoàn toàn giải thích rõ. có thể làm hắn nói xong, bốn phía cũng là hoàn toàn yên tĩnh. một đám chủ sự mang trên mặt xấu hổ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ thành tựu Tưởng Thị Đế tộc chủ sự, đương nhiên biết đạo đế quân cùng cái kia tên gọi là Tô Hoài tiểu quỷ giữa mâu thuẫn. Đế quân đối với cái kia tiểu quỷ, nói là hận thấu xương cũng không quá đáng, thậm chí hận không thể sanh đạm thịt. Nhưng là bây giờ, tin tức đột ngột truyền đến, nguyên bản thậm chí không vào được Tưởng Thị Đế tộc mắt tiểu quỷ, bỗng nhiên biến thành thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, rồi đến sở hữu gia tộc chiến đấu. Tin tức này, không khác với một cái không có bất cứ bối cảnh gì ăn mày, nhiên biến thành quốc vương. Cho bọn hắn chấn động, có thể tưởng tượng được. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi, đế quân còn lớn hơn tay vua hùng hồn làm ra quyết định xuất ra tưởng thị ngàn cô cùng nhất tài liệu chân quý đi lôi kéo tân nhậm quan chỉ huy kết quả quan chỉ huy này chính là tô hoài tương đương với bọn họ cầm cùng với chính mình mặt đi lên tiếp ngày xưa cựu địch cái mông hết lần này tới lần khác loại chuyện như vậy bọn họ còn lớn hơn thêm tàn thán, cảm thấy đế quân làm đúng hiện tại mấy cái chủ sự liền cũng không dám thở mạnh một cái rất sợ đế quân bởi vì phẫn nộ một cái tát đem mình đập chết lo lắng hai hùng đồng thời chủ sự nhóm nhìn về phía hội báo tin tức đồng liêu cũng có chút toán giận trọng yếu như vậy tin tức vì sao không nói sớm bị bọn họ để mắt tới chủ kia sự tình lộ ra một cái rất vẻ mặt vô tội hắn cũng rất muốn thứ nhất là nói nhưng là căn bản là không có cho hắn nói chuyện cơ hội a mới nghe được thay người, các người ba câu vài lời liền hài tử họ gì đều muốn tốt lắm ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng a lúc này âm đế quân sát mặt âm trầm hầu như có thể bài trừ thủy tới hắn sát ý nghiêm nghị nhìn về phía trước trong đầu vang vọng tất cả đều là chủ sự hồi báo câu nói kia tô Hoài thăng cấp đại tướng tiếp nhận lục kiếm tinh trở thành thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy thống lĩnh địa bàn quản lý các vực nói cách khác bây giờ tô hoài thân phận nhảy biến thành trong quân bảy đại tổng chỉ huy một trong mà trước đây không lâu chính mình vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào định vợ Tân nhậm chỉ huy thậm chí vì nghĩ ra kế sách đắc trí biết được chỉ huy là tô hoài phía sau loại cảm giác này quả thực so với ăn thị còn khó chịu hơn tô hoài hắn cắn răng nghiến lợi đọc lên tên này trong mắt sát ý như liệt hỏa một dạng tiêu đốt nhưng là phun trào phẫn hận chung loại này sát tâm cũng không tiếng bình tức chiến khu tổng chỉ huy trong quân đội chức quyền hoàn toàn siêu việt cựu đế bên ngoài sở hữu quân nhân là mỗi cái chiến khu duy nhất người chủ sự hơn nữa thăng nhiệm đại tướng Thân phận của hắn ở toàn bộ vân quốc mà nói đều biến đến hết sức quan trọng. Người như vậy, làm sao còn giết? Hắn tức giận trong lòng cùng kêu hận hận. Ở bộ đội con vật khổng lồ này dưới, biến thành trận trận vô lực. Trong thân phận biến hóa, không chỉ có là đái ngộ đơn giản như vậy. Bây giờ tô hỏi không còn là trong quân thông thường một thành viên, mà là đại biểu bộ đội mặt. Mặc dù là sư phụ phong đô đại đế, cũng không khả năng nói ra tay liền ra tay, bằng không chọc giận bộ đội, liền là cái đại phiền toái. Nhiều kiến đều có thể cắn chết voi, huống chi là bộ đội cái kia mang theo khủng bố số lượng thí thần võ người, vân quốc bộ đội có thể ở không có siêu phàm dưới tình huống như trước danh nghĩa quản hạn vân quốc, không phải là không có đạo lý. Bây giờ tô hoài, đã không phải là tưởng thị có thể cử động được. Nhưng là kết quả này hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, cũng rất không cam tâm, trong quân cựu đế cái kia một cái không phải chiến công sặc sỡ, tại vị mấy chục trên trăm năm, dựa vào cái gì cái kia tiểu quỷ mới, chỉ có, gia nhập vào bộ đội, liền có thể trở thành chiến khu tổng chỉ huy, dựa vào cái gì tưởng thị nhất tộc muốn nhìn sắc mặt của hắn, nghĩ lấy những thứ này, âm đế quân trong ngực phẫn nộ cũng không cam lòng bột phát liệt. Lúc đó Chủ kiên sự tình lại chiến chiến nguy nguy nói ra một câu đế quân, Du Thành hiện tại trực tiếp đưa về Tô Hoài danh nghĩa, là thuộc về hắn lãnh địa. Nguyên anh, không có dấu hiệu nào, trong viện Giả Sơn nghiền nát, bột miệng tung bay." Phía sau vài tên chủ sự bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là kích khởi kinh đào hãi lãng. "Du Thành thuộc về Tô Hoài rồi hả? Làm sao có khả năng? Hắn dựa vào cái gì trực tiếp thống lĩnh trực thuộc thành?" Vài tên chủ sự nhịn không được tức giận mắng, nhưng mắng tiếng mắng, thanh em lại không tự chủ nhỏ đi. "Dựa vào cái gì? Bằng hắn là Ngũ Tinh đại tướng, bằng hắn là chiến khu tổng chỉ huy. Một thành chi địa, vốn là theo lý thường nên được" chỉ bất quá cái này một thành, đúng lúc tuyển định là du thành mà thôi. Đối với lần này, bọn họ thì có thể như thế nào chứ? Bất chi bất giác, âm đế quân sắc mặt khôi phục bình thường, hắn nhìn phía xa bầu trời, không nói được một lời. một gã chủ sự thận trọng hỏi, đế quân, mới vừa nói vài thứ kia còn tiễn sao? âm đế quân thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi ra ngoài, thanh âm xa xa truyền đến, tiễn. vì sao không tiễn, trực tiếp đưa đến quân bộ đi? lời của hắn như trước cường ngạnh, nhưng hành sự cuối cùng là mềm đúng. chuẩn bị chiến đấu khu mới trên sự chỉ huy nhiệm, các gia tộc nhất tề rút tiền, cung hạ thiên thai trùng ma to hoài tiền nhiệm. Dù thành tự ra, đồng dạng là một thành viên trong đó. Chương 281, Hư Hạn Thứ Hung, Chiêu thức Mới, Tô viện trưởng tự mình bại phòng. Hư không đến, làm cho toàn thế giới lòng người bàng hoàng. Mặc dù là thông thiên trong võ viện các học viên, cũng không có những ngày qua bờ bãi, Hoàn Thanh Tiếu Ngư càng là tan biến không còn dấu tích. Mỗi một người học viên trên mặt đều treo sâu đậm sầu lo. Nếu như Hư không thực sự hàng lâm, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Nghe đồn cái kia con mắt ngưng mắt nhìn, liền siêu phàm đều cảm thấy sợ hãi, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Có viện trưởng trưởng lão ở đây, nhất định có thể đảm bảo thông thiên không bình phục. Ai Viện trưởng từ trở về liên đi rồi Tứ Hung Văn Bia nơi đó, một tuần này đều chưa từng xuất hiện. Nhất định là đi đột phá, không được bao lâu chúng ta Thông tiên Võ Viện là có thể nhiều hơn nữa ra một đế. Các học viên bị đồn đãi chung gần phụ xuống hư không, làm được lòng người bằng hoàng, toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Tô Hoài trên người. Lúc đó, phía sau học viện Tứ Hung Văn Bia trước, Tô Hoài hai mắt nhắm nghiền. Trong cơ thể hắn Tứ Hung Văn Bia cấp tốc vận chuyển, lớn chừng bàn tay thao thiết, cùng kỳ, hỗn độn Tứ Hung pháp tướng vẩn quanh, quanh thân. Thôn vệ chi lực, linh hồn chi lực, tinh hồng ác niệm hỗn hợp bắt đầu khởi động, cuồn bạo, khiến người mỗi một khắc Một đạo có khác với ba cột lực lượng khí tức ẩm ẩm tràn ra. Tu năng lượng màu xanh lục tràn ngập cả vùng không gian, bàng bạc rồi rào sinh cơ bao trùm Tô Hoài toàn thân. Lệ một tiếng chim hót tê minh, đào ngột hung tướng với ú năng lượng màu xanh lục trung bay nhanh bay lượng, cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng cũng thay đổi vì lớn cỡ bàn tay, huyền phù ở Tô Hoài bên người. Cũng trong lúc đó, Tô Hoài trên người cái này cổ cùng bạo sao động khí tức tiêu thất, thay vào đó là một mảnh bình thản. Dường như sở hữu dao động năng lượng quy về một chỗ, ngoại giới lại cũng không nhìn thấy một kia. Tô Hoài hai mắt như trước đóng chặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được, bốn phía hung tướng bên trên truyền đến bàng bạc lực lượng trở lại thông thiên võ viện cái này trong thời gian một tuần hắn đều ở chỗ này bế quan thao thiết pháp tướng vận chuyển đem nơi này tích lũy hung lệ chi khí lần nữa thôn vệ không còn ở nơi này trong thời gian một tuần tô hoài đều không có liếm thử đột phá mà là đem tất cả pháp tướng đều lĩnh ngộ được cực hạn. tứ hung võ đạo ở bí cảnh trung toàn bộ đột phá chấn ý đạt tới hung tướng cấp cùng còn lại võ đạo pháp tướng cấp độc nhất vô nhị trong khoảng thời gian này tô hoài làm chính là đưa chúng nó toàn bộ đẩy tới đỉnh phong lúc này cái kia lớn chừng bàn tay hung tướng truyền tới lực lượng cùng sinh cơ so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn cuộn trào mãnh liệt khổng lồ Chỉ cần hắn nhớ, có thể trong nháy mắt phóng thích toàn bộ lực lượng, để cho hắn tăng vọt đến bốn, ngàn m đây chính là đạt được cực hạn hung tướng cấp tứ hung võ đạo. Tô Hoài đếm thử vận chuyển trong đó bất luận cái gì một đạo, mà khác ba cái cũng sẽ bị đồng thời kéo. Bất đồng lực lượng vào giờ khắc này hầu như hòa làm một thể. Khi đó hỗn độn pháp tướng đột phá, hắn thấy qua thông thiên đại đế pháp tướng vận chuyển, em dịu thông thuận. Lúc này Tô Hoài cũng có cảm giác giống nhau. Mượn đế hoàng săn bắn bí cảnh bên trong đột phá, hắn hiện tại cũng đạt thành bước này. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể linh lực dao động cùng hưng phấn chỉ cần hàm nhớ vận chuyển tứ hung võ đạo là có thể trực tiếp đột phá hoàng cấp thăng cấp đế cấp nhưng ở như vậy mê hoặc dưới tô Hoài vẫn là nhìn được mở mắt lọt vào trong tầm mắt chính là bốn cái xâm thiên thực địa đây là ghi lại tứ hung võ đạo thực địa đồ nãi là thông thiên đại đế lưu lại giống nhau thực địa thánh linh võ viện cũng có căn ghi lại là tứ tượng võ đạo bích lạc đế quân đã từng nói tứ tượng cùng tứ hung là hoàn toàn bất đồng lực lượng tứ tượng có thể khiến người ta tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn mà tứ hung lại là cực hạn cướp đoạt cùng lợi dụng hoàn toàn bỏ đi tự thân loại cảm giác này tô hải ở trong chiến đấu tràn đầy cảm xúc bây giờ tứ hung toàn bộ tiến nhập cực hạn, cảm thụ càng là khắc sâu. nói ngắn gọn, tứ hung võ đạo ở trong chiến đấu vận chuyển, dựa vào càng nhiều hơn chính là ngoại giới lực lượng. tựa như lúc đó công kích Starly, thao thiết thôn vẹn đối với phương linh lực, lộ lại phản bổ đảo nhụt võ đạo, để cho hắn tốc độ khôi phục biến đến nhanh hơn. lại tỉ như hỗn độn hung tướng tiêu hóa ngoại giới linh hồn, tới tăng cường tô hoại tự thân linh hồn lực. lại tỉ như cùng kỳ hấp thu mặc dù là bản thân hắn ác niệm, nhưng ác niệm thứ này bản thân liền là một loại thiên nhiên tồn tại, tiềm tàng với người tâm tình bên trong. có thể nói, cái này bốn loại võ đạo cuối cùng ứng dụng không có chỗ nào mà không phải là lợi dụng ngoại giới lực lượng tới tăng cường tự thân. Trên người của hắn còn có Kim Ngô võ đạo, chỉ có điều này võ đạo là chân chính tiêu hao tự thân lực lượng linh lực cùng hòa giáp trùng, đi phóng thích kinh khủng kia nhiệt lượng cùng mỹ lực. Tô Hoài thử nâng quyền, vận chuyển tứ hung võ đạo. Hỗ trợ lẫn nhau ra chỉ dưới, bốn phía còn sót lại lệ khí cùng linh lực, trong nháy mắt bị thao thiết thôn vệ không còn. Ngay sau đó, Tô Hoài vận chuyển tự thân linh lực, nhìn về phía trước đất chống một quyền đánh ra ông không có nổ kịch liệt cùng loạn, chỉ vang lên một đạo hưởng. Tô Hoài trong tầm mắt, không khí mắt trần có thể thấy vằn mèo một đạo đen nhánh quyền ảnh. Loé ra tinh hồn cùng ngũ lục thông thạo về phía trước, quyền phong chu vi, tứ hung pháp tướng cuốn quanh, giữ tận hung lệ đạo này quyền ảnh nếu như tỉ mỉ cảm thụ, sẽ phát hiện trong đó xen lẫn mấy đạo lực lượng, mãnh liệt tác niệm, tối tâm linh hồn, vô biên tu vệ, cùng với cái tiêu bảng bạc sinh cơ chi lực ở tô hoài có ý định khất chế dưới, quyền ảnh tại hắn trước người 3 mét chỗ yên diệt tiêu tán. Nhìn qua, dường như vô sự phát sinh, nhưng là mảnh không gian kia lại ở vào vạn đạo trùng, thật lâu chưa từng biến hóa. Nhìn nữa càng xa xăm thạch bích, giống như là tiếp xúc đến vô hình lực lượng, trong khoảnh khắc ăn mòn, hòa tan. Thứ hung võ đạo ra chỉ dưới. Dung hợp sở hữu lực lượng một quyền, nhìn qua dường như không có bất kỳ uy lực, nhưng tôi hải dám khẳng định, nếu như đứng nơi đó chính là một cái hoàng cấp hoặc đế cấp thấp tinh, sợ rằng liền ngăn cản cũng không kịp, cũng đã chết tiêu thất. Cái kia trộn lẫn lực lượng, đã không còn là đơn thuần lực phá hoại, mà là có càng sâu tầng thứ lộ đặng, bằng bạc sinh cơ biến thành có thể hủy hóa hết thể tử vong, cùng héo rũ chi lực có dị khúc đồng công chi diệu, áp nghiệm ra chỉ dưới thôn vệ chi lực, có thể tan rã toàn bộ năng lượng, chân chính chiếu cố công cùng phòng. Mà cái kia nhìn không thấy sở không được linh hồn lực, từ lúc quyền ảnh lướt qua, tạo thành từng mảnh vũ bùn, làm cho linh hồn bị kiềm chế bị cái này ba cổ lực lượng ảnh hưởng vẫn là thứ nhì, kinh khủng hơn là đen nhánh kia ác nghiệm, hoàn toàn không giống thông thường năng lượng nguyên tố. Nó gặp được toàn bộ đều sẽ bị tan rã không còn, phân biệt chỉ ở với đối thủ thực lực và có thể chống lại bao lâu mà thôi. Liên sa mạc tử thần, trước đây đều bị này cổ ác nghiệm trọng thương, càng không nói đến hoàng cấp đế cấp. Bốn cổ lực lượng giao hòa vào nhau, bất luận nguyên tố vẫn là linh hồn lực, hay hoặc là đơn thuần lực sát thương, đều hoàn toàn vượt ra khỏi một cái hoàng cấp võ giả có khả năng phát huy cực hạn. Nếu như mình thăng cấp, lại đánh ra một quyền này, tôi hoài tin tưởng so với bí cảnh trung hắc gải tinh cái kia hóa thành hàng tinh một quyền, cũng là không kém chút nào. Mà bây giờ, tuy là không đế cấp, cùng bán thần cũng chênh lệch khá xa, nhưng lập tức chính là đỉnh phong đế cấp thậm chí bán thần gặp gỡ một quyền này, cũng chỉ có con đường trốn. Bốn cổ lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, đánh ra lại là không thể địch nổi quyền phong vĩ lực, không bằng đã bảo ngươi tứ hung hắc nhà ta. Tô Hoài thu hồi nắm tay, trong lòng đã có ý tưởng. Tứ hung pháp tướng, tại chính thức đạt được cực hạn hung tướng kỳ lúc, mới chỉ có hiện lộ ra nó khủng bố. Bốn lực cộng sinh, không thể địch nổi. Thế tướng toàn bộ mới lực lượng phía sau, tôi Hoài khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt tràn ngập khát vọng. Nếu tứ hung đều cường hãn như vậy, sao cùng tứ hung sánh vai tứ linh? chỉ sợ cũng có dấu huyền cơ chứ. Lúc này, tô hoài đã buông xuống thăng cấp đế cấp tâm tư, mà là hồi tưởng lại trước đây bích lạc đế quân mấy câu nói. tứ hung là cực hạn cấp đoạt cùng lợi dụng, đi qua ngoại tại lực lượng tăng cường tự thân, đem chiến lược phát huy đến cực hạn, mà tứ tượng võ đạo thì hoàn toàn bất động, nó có thể đem người trong cơ thể lực lượng phát huy đến cực hạn đây là trước đây sơ nhập thông thiên võ viễn lúc bích quân đối với tô hoài giải thích. đang hồi tưởng lại tới, sợ rằng cái kia tứ tượng cũng không chỉ là giải thích đơn giản như vậy. tứ hung mạnh mẽ đang cướp đoạt lực lượng không sai, nhưng mạnh hơn là đem bốn cái võ đạo toàn bộ dung hợp thăng cấp cực hạn phía sau, phất tay bốn lực đều xuất hiện tính thù cái này bốn cỗ lực lượng đã hoàn toàn dung hợp làm nhất thể ân chính hạo võ đạo được xưng là võ đạo lò luyện là hết khả năng đem sở hữu võ đạo dung hợp ban đầu hải thần trong đại hội hắn thân hóa vật pháp dường như thiên thần hạ phàm có thể cái kia mỗi một điều võ đạo kỳ thực đều là độc lập căn bản không gọi được dung hợp đối lập lời nói tượng như tảng đá cùng thủy mà ân chính hạo võ đạo lò luyện chỉ là tảng đá khó lường nhất được nhỏ một chút các loại võ đạo trên thực tế vẫn là cá thể độc lập dù cho biến thành hắc cát cũng không khả năng dính liền đến cùng nhau đưa tới hắn không thể cùng lúc ứng dụng sở hữu võ đạo nhưng tô hoài tứ hung võ đạo cũng là bốn loại màu sắc bất đồng thủy trước đây chứa ở bất đồng trong thùng đến cực hạn phía sau bị rót với nhau, triệt để đều là nhất thể, chẳng phân biệt được người ta. Kết quả là hắn có thể tùy ý ứng dụng trong đó bất luận cái gì hai cổ lực lượng, hoặc là toàn bộ đánh ra. giữa hai bên còn có thêm được linh hồn lực tập trung đối thủ, thao thiết thôn phệ năng lượng chuyển hóa thành càng mãnh liệt đào ruột mục nát cùng ác nghiệm ăn mòn, cuối cùng còn với ở trên người đối thủ. tứ hung có huyền diệu như vậy, đều là đặc thù võ đạo tứ tượng, khẳng định cũng có đặc thù công năng, nói không chừng cũng có thể dung hợp lẫn nhau, thậm chí cùng tứ hung võ đạo hoàn thành dung hợp. nếu là như vậy, hắn tìm hiểu tứ tượng võ đạo lại dung hợp vào tứ tập trung ngẫm lại nên khủng bố đến mức nào? nếu là lấy tứ hung tứ tượng vào đế cấp, nói không chừng gặp gỡ siêu phẩm đều có thể ung dung đương đối. Long vừa nghĩ, tô Hoài liền không trần chờ nữa. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình đã tại chỗ biến mất. Thánh linh võ viện bên trong, sở hữu học viên bị tụ tập ở trên quảng trường. Bạch hổ viện viện trưởng với sát đứng ở phía trước nhất, đứng phía sau huyền vũ chu tức viện viện trưởng cùng với tần thụ hứa thanh dương hai vị trưởng lão. Lúc này, trên quảng trường bầu không khí có chút nung trọng. Các học viên đứng ở phía dưới châu đầu ghé hai không ngừng thảo luận cái gì, trong mắt là không che giấu được khủng hoảng. Hư không gần hàn lâm, tần thụ trưởng lão quỳ tới phía sau chính mồm theo như lời. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì thời gian hàng Lâm, nhưng từ giờ trở đi, bọn họ thời khắc đều du tàu ở nguy cơ sát biên giới. Tốt lắm, An Tĩnh. Huyên nào gian, với sát bao hàm linh lực uy nghiêm tiếng quát truyền khắp quảng trường. Phía dưới thoáng chốc an tĩnh lại. Lúc này, chỉ thấy Chu Tức viện trưởng thượng quan linh đi tới trước, nhìn chung quanh quảng trường hắng giọng nói, tin tưởng đế hoàng săn bắn bí cảnh chuyện đã xảy ra, đại gia cũng đã biết rồi. Thượng quan linh một câu nói thẳng vào chủ đề, phía dưới các học viên sắc mặt nhất thời khổ đứng lên. Chuyện này từ đi đế hoàng săn bắn bí cảnh mọi người trở về, Lam Tinh bên trên chỉ sợ cũng không có không biết. Thế nhưng quan biết có ích lợi gì, bằng bọn họ tự thân căn bản là không có cách chống lại. Lúc này, thượng quan nói tiếp, "Lam Tinh Uy nan buông xuống, thành tựu học viện một phần tử, thời gian kế tiếp cần các ngươi cộng đồng đi vượt qua. Từ ngày hôm nay, học viện đem hoàn toàn mở ra vương cấp trở xuống võ đạo tài nguyên, vương cấp ở trên cũng có thể từ mỗi cái viện viện trưởng chọn nhân tuyển, đặc biệt cô lướng." Thượng quan linh vừa mở miệng, chính là tin tức nặng ký. Phía dưới chờ đợi các học viên, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này võ đạo tài nguyên cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng, hoặc là dùng điểm số đổi, hoặc là phải làm ra cống hiến. Kết quả ngày hôm nay hoàn toàn mở ra vậy bọn họ tu hành tốc độ liền đem tăng lên một nấc thang thế nhưng các học viên chính hưng vân lúc thượng quan linh cắt đứt bọn họ sướng hưởng muốn lấy được sử dụng tư cách nhất định phải trước ký tên hiệp nghị xác định ngươi là ta thánh linh võ viện một thành viên ở trên hư không phủ xuống thời giờ có thể kiên định đứng ở thánh linh võ viện bên trong thượng quan linh nói ra điều kiện phía dưới thoáng chốc yên tĩnh lại ngay sau đó xôn xao có ý tứ không thể ly khai học viện ngoa tào cái này có phải hay không nói muốn cho chúng ta tới chống lại hư không hàng lớp a hoàn toàn mở ra tài nguyên là rất mấy người nhưng là điều kiện này Trường lão đều chuyện không có cách nào khác, chúng ta có thể làm gì a? Người nhà ta đều là sinh hoạt thiên phú, nếu quả thật có nguy hiểm ta làm sao có khả năng còn ngốc tại chỗ này a? Chính là, đây không phải là bán mình nha. Điều kiện này có cái gì không thể đáp ứng, thư không hàng lâm thật hay giả đều không biết đâu. Ta đồng ý. Các học viên làm ồn thành một mảnh, các loại thanh âm liên tiếp vang lên, có đồng ý, cũng có phản đối. Tuy nói thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nhưng yêu cầu này xác thực hà khắc rồi một ít, vẫn là lấy người phản đối chiếm đa số. Quảng trường phía trước, thượng quan linh cùng những người khác liếc nhau, cũng đều nhìn thấu trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Làm tinh trên dưới đều ở đây vì lúc nào cũng có thể biết phủ xuống hư không làm chuẩn bị, bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chuyện này là Tần Thụ trưởng lão từ bí cảnh sau khi trở về, chắc chắn nguy cơ hội hàng lâm, bọn họ lâm thời thương thảo ra đối sách. Học viện không giống gia tộc, cũng không có nhiều như vậy lực lượng có thể sử dụng. Thời kỳ hòa bình, Thánh Linh Võ viện là vô số trung học phổ thông học sinh hướng tới đại học, nguy cơ máy móc chân chính đã tới, đây chính là một tùy thời có thể vứt bỏ lâm thời nơi ở đối với các học viên mà nói, Thánh Linh Võ viện liền là cái bãi sư học nghệ địa phương, 4 năm đại học kết thúc, trên cơ bản cũng liền kết thúc, không có khả năng thực sự vì ngươi xuất sinh nhập tử nhưng đối với bọn họ bất động, thánh linh võ viện chính là bọn họ ở vân quốc cắm dễ cơ sở. dù cho hư không hàng lâm cũng phải bảo trụ mới được, bằng không nguy cơ qua đi, thánh linh võ viện thật là liền muốn đoạt tuyệt. sở dĩ duy nhất phương pháp chính là đem học viên cũng nhét vào đến đối kháng hư không trong hàng ngũ, thực lực bọn hắn cao thấp bất đồng, nhưng tóm lại là hữu dụng. lấy tài nguyên hoàn toàn mở ra làm điều kiện, làm cho học viên toàn bộ đứng ở thánh linh võ viện trên trận tuyến, bệnh thành một sợi dây thừng. loại này quyết sách nghĩ thời điểm rất tốt đẹp, thật là đang thực hành, cuối cùng là không có nhẹ nhõm như vậy. làm sao bây giờ, thượng quan linh nhãn thần tuần thị trưởng lão tần thụ ý kiến thư không nguy cơ đến, dĩ nhiên lôi kéo học sinh đi ra ngăn cản thường, đây chính là trong truyền thuyết vân quốc đệ nhất học phủ nhà. một đạo ngọn vị trâm trọng tiếng, không có dấu hiệu nào vang lên. thanh âm này bao hàm linh lực, truyền khắp toàn bộ quảng trường. ai? ba vị viện trưởng trong nháy mắt cảnh giác. phía sau, tần thụ sắc mặt cũng làm ánh địa trầm xuống, bởi vì hắn đối với đạo thanh âm này không thể quen thuộc hơn được. tô Hoài. giữa không trung, một đạo người khoác quân bảo, khí thế nghiêm nghị thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới quảng trường. hắn giờ phút này trên người nhìn không ra một tia sóng linh lực, nhưng chỉ là hướng nơi đó vừa đứng lại tựa như nhất tôn ma thần, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Hổ viện viện trưởng với sắt nhìn chằm chằm bầu trời, thân tình cảnh giác chất vấn. Tuy là thái độ của hắn hùng hổ, nhưng lúc nói chuyện, mồ hôi lạnh lại bất chi bất giác thấm ướt phía sau lưng. Huyền Vũ viện trưởng Hàn Đào phía sau Huyền Vũ pháp tướng hiện lên, nhìn chằm chằm Tô Hoài Tô viện trưởng, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Hắn tận lực chậm lại ngữ điệu, để nén đấy lòng không bình tĩnh đế hoàng săn bắn bí cảnh mở ra trước, Thanh Long viện viện trưởng Tang Hải lòng chết với chỗ ở của mình. Mà người dưới người, chính là Tô Hoài. Bởi vì ban đầu xung đột Tang Hải Long lặng yên không tiếng động bị giết, lúc đó bọn họ cũng biết là Tô Hoài làm ra. Có biết thì có thể làm gì, liên mộ dung kiếm đế nhất tộc đều bị bức cử tộc di chuyển, bọn họ muốn cùng Tô Hoài đối nghịch, chết sợ rằng chỉ biết thảm hại hơn. Từ đó về sau, bọn họ liền ngầm hiểu lẫn nhau quyết định, không lại trêu chọc Tô Hoài. Nhưng là bây giờ, vị này sát thần rốt cuộc lại tới, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, ngồi lấy theo gió mà đến, người còn chưa đến, thanh âm đã đối với bọn họ cử động châm chọc khiêu khích. Cái này không luận thấy thế nào, cũng không giống là kết giao bằng hữu tới. Làm sao? Buồn tọa không thể tới. Giữa không trung Tô Hoài chứng kiến Hàn Đào sau lưng phát tướng, chầm giọng phản vấn. Trong náy mắt, bầu không khí kinh horong ngưng kết. Phía sau, tần tụ lực pháp phòng không ngừng, Tô Hoài rõ ràng chính là áp bọn họ tới. Hai viện tranh chấp, dù cho không phải là đối thủ của Tô Hoài, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Có thể không ý gian, hắn liếc thấy Tô Hoài ngực. Nơi đó có một viên vàng lừng lánh ngôi sao năm cánh, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Đế Tinh bên trên. Chương 282, mượn tứ tượng văn bia xem một chút. Đế Tinh là một kiện ở Vân Quốc có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt vật phẩm. Bất luận thế giới thay đổi thế nào, cũng không để ý Vân Quốc xuất hiện bao nhiêu tồn đế. Nó đều chỉ sẽ xuất hiện ở một loại trên thân thể người. Dù cho trong quân xuất hiện đế cấp thậm chí siêu phàm, đế tinh cũng không thuộc về bọn họ, mà chỉ thuộc về, vậy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy. Trong bộ đội trừ bỏ ngày xưa siêu phàm, bây giờ cựu đế tạo thành ủy ban bên ngoài, chân chính thống lĩnh bộ đội thực quyền tướng lĩnh. Vân quốc bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu, mỗi một cái chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, thống lĩnh chuẩn bị chiến đấu khu dưới hàng ngàn hàng vạn bộ đội, sở hữu đối với địa bàn quản lý sở hữu thành thị cùng địa vực trực tiếp quản hạt quyền 960 vạn cây số Vương Vân quốc đại địa bên trên, người như vậy chỉ có bảy cái, đế tinh cũng chỉ có bảy miếng. Mà bây giờ Trong đó một viên xuất hiện ở Tô Hoài Ngực. Nghĩ vậy phía sau đại biểu khủng bố sư thực, Thần thụ Nguyên bản sinh ra tức giận, ở không tiếng động gian tiêu tán. Tô viện trưởng nói đùa. Hắn thật vất vả sửa sang xong tâm tình, mới chỉ có Dạ vợ bình tĩnh đứng ra thần tới, mặt nở nụ cười thân thiết nói, học thuật vốn là bù đắp nhau, Tô viện trưởng đường xa mà đến, ta thánh linh võ viện tự nhiên hoan nghênh. Cái này dường như nhìn thấy bằng hữu một dạng thân thiết thái độ, nhìn Hàn Đào với sát đám người đều là sừng sốt. Chu Tước viện thượng quan linh cũng là sướng sở, trưởng lao vừa rồi còn giống như nổi giận đùng đùng, làm sao thoáng cái dường như biến thành người khác giống nhau trên quảng trường đứng các học viên chứng kiến trước mắt một màn này đều mở to hai mắt thật là đẹp trai đây chính là bí cảnh trung cường sát bán thần tô Hoài tô viện trưởng sao ngoa tạo, như thế cường thế bá đạo trưởng lão thậm chí ngay cả phản bắc một câu cũng không dám phản bắc cũng có thực lực đó à tô viện trưởng liền bán thần đều có thể giết chúng ta trưởng lão mới chỉ có đế cấp chứ thực như bức a ai rõ ràng chúng ta là bạn cùng lứa tuổi nhưng khi nhìn đi lên phân biệt làm sao lại lớn như vậy đâu các học viên nhìn về phía tô Hoài ánh mắt tràn đầy nước ao cùng sùng bái giống nhau như kỷ bọn họ còn ở trong học viện nhận lấy lao sư giáo dục Tô hỏi lại đã trở thành thông thiên võ viện viện trưởng, thậm chí ở đế hoàng săn bắn trong bí cảnh, cường sát bán thần cấp tử giả, thực lực như vậy, bọn họ khả năng đời này đều không thể là được. Giữa không trung, Tô hỏi nhìn phía dưới Tần Thụ, trong bụng có chút thất vọng. Hắn vốn cho là Tần Thụ biết phản bác hai câu nữa, có thể đánh đứng lên tốt hơn, trước đây mình bị tôi học, chính là cái này lão gia hỏa làm quyết định. Sau đó rất nhiều chuyện bên trong, Thánh Linh Võ Viện cũng không thiếu áp tâm hắn. Nếu như lần này Tần Thụ lại đứng ra áp tâm một cái, mình đương nhiên sẽ không để ý tiện tay trao đổi một chút tâm đắc. Nhưng thế nhưng, cái này Tần Thụ giống như là bỗng nhiên thức thời giống nhau một điểm tính khí cũng không có, ngược lại không dễ chơi hắn. Dù sao Tô Hoài thân phận bây giờ không ngừng đại biểu mình và học viện, còn đại biểu cho bộ đội đều là Vân Quốc một phần tử, nguy cơ trước mặt lại làm nội đấu sẽ không tốt. Vì vậy Tô Hoài cũng sẽ không lời nói nhảm, tiếp lấy tần Thụ lời nói ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tần trưởng lão quả nhiên thông minh, liếc mắt liền nhìn ra buồn tọa là tới giao lưu học thuật. Hắn lời ấy, nói rõ mục đích của chính mình. Nghe vậy, tần Thụ cùng mấy vị viện trưởng ngược lại thì ngây ngẩn cả người. Hai cái học viện giữa hai bên vẫn khinh thường, muốn nói giao lưu học thuật, cái này có gì hảo giao chạy? hơn nữa học viện tu hành võ đạo đều hoàn toàn khác biệt người tới thánh linh võ viện giao lưu học thuật cái này không đùa thôi nha nghi hoặc thì nghi hoặc tần thụ hay là không dám chậm trễ hắn nhớ nghĩ lưỡng lự mà hỏi tô viện trưởng có ý tứ là không có ý gì chính là tìm chư vị mượn chút đồ đạc tô hoài lộ ra nụ cười hoái cái này một lần hắn là thực sự lộ ra nụ cười trên người tuy là uy nghiêm như trước nhưng bốn phía áp lực đóng nhỏ đi rất nhiều nhưng là đối mặt loại tình huống này tần thụ lại một chút cao hứng cũng không có đáy lòng của hắn lộ bộ một tiếng mắng thầm tiểu xúc sinh quả nhiên là cướp trắng trợn tới Mượn cái từ này, ở một ít trường hợp dưới biểu đạt rất ý tứ đơn thuần, nhưng ở có chút trường hợp dưới, liền tương đối nhạy cảm. Tỷ như là một cái người mạnh hơn ngươi, thậm chí hoàn toàn có thể gây ở trên đầu ngươi tại thời điểm, hắn nói mượn, hiển nhiên liền không chỉ là mặt chữ ý tứ. Tần Thụ lý giải chung, tô hỏi cái này cái gọi là mượn, chính là tới tìm hắn nhóm muốn cái gì? Bất luận là võ đạo tài nguyên, vẫn là học viên, tiền tài đều có thể. Lúc này, Tần Thụ sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết Tô Viện trưởng là muốn mượn vật gì vậy. Hắn cứ việc không phải rất có nắm chặt, nhưng lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu như Tô hoài thực sự là tới tìm hắn nhóm đoạt tài nguyên, vậy cho dù chết, hắn cũng sẽ không dễ dàng bằng lòng. Nhưng ai biết, tại hắn hỏi xong phía sau, Tô hoài thân ảnh cũng đã trực tiếp bay về phía quảng trường phía sau. Đồng thời, còn có hắn không thể nghi ngờ thanh âm truyền đến mượn tứ tượng văn bia xem một chút. Đây không phải là thỉnh cầu, cũng không phải thương lượng, mà là không hề tình cảm thông báo, liền là để cho ngươi biết ta là chạy văn bia tới. Nhìn lấy hắn hướng quảng trường phía sau bay đi thân ảnh, bạch hổ viện với sắt thần tình biến đổi, phía sau pháp tướng đột nhiên hiện lộ. người muốn chết sao? Không có trỏng trắng mắt trưởng lao hứa thanh dương, một câu nói ngăn trở hắn đây không phải là vấn đề, mà là tại trình bày một sự thật, chính là với sát chỉ cần dám động, nên tiếp hắn liền chỉ có chết. Nghe vậy, với sát nhìn về phía đạo kia lướt qua quảng trường thân ảnh, không cam lòng thu hồi pháp tướng. Hứa trưởng lao nói không sai, tuy là đều là hóa cấp, nhưng nếu như chính mình thực sự dám làm cái gì, có thể sự một giây liền toàn thây cũng sẽ không còn lại đối với lần này, bí cảnh bên trong những thư kia bản thân, chính là tốt nhất tham chiếu. Trưởng lão, thực sự để hắn như thế tiến vào sao? Hàn Đào có chút không cam lòng hắn coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng chẳng qua là thông thiên võ viện viện trưởng mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể kỵ đến ta thánh linh võ viện trên đầu không thành? tô hoài nên ngang tiến đến, ở ngay trước mặt bọn họ bay về phía tứ tượng văn địa, cái này thánh linh võ viện thành lập căn bản đối với bọn họ mà nói chính là xỉn đủ. không ngăn nổi, tần thụ có chút chán nản lắc đầu, nói hắn đã là chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy. cái gì? hàn thao sắc mặt thay biến, biểu tình tràn đầy bất khả tư nghị. một bên với sắt cũng kinh hô, điều này sao có thể? nhớ không lầm, hắn là một năm trước mới chỉ có gia nhập bộ đội chứ, thời gian một năm đi qua liền thành tổng tư lệnh loại chuyện như vậy nghĩ như thế nào đều cùng Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau phải biết rằng Vân Quốc bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu mỗi một danh tổng chỉ huy cũng đều là thân kinh bách chiến là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy thậm chí trong đó một ít bản thân liền là trong quân cựu đế một trong mà tôi hỏi đâu một cái mới chỉ có tốt nghiệp trung học không mấy năm người trẻ tuổi gia nhập vào bộ đội thời gian còn không có ở trường học thời gian dài người như vậy làm sao có khả năng trở thành chiến khu tổng chỉ huy sẽ không sai trước ngực hắn treo đế tinh không lừa được người Hứa Thanh Dương thanh âm nhàn nhạt vang lên cũng là tràn ngập cảm khái hai năm trước. Ai có thể nghĩ tới cái kia cầu học vẫn nói đến Thánh Linh Võ Viện người trẻ tuổi sẽ đi đến bây giờ bước này. Nhưng này sự kiện chính là như vậy xảy ra. Tô Hoài, vẫn quốc trẻ tuổi nhất chiến khu quan chỉ huy, học viện viện trưởng, chân chính có thể thí sát bán thần hoàng cấp võ giả. Hôm nay tới đến Thánh Linh Võ Viện, mở miệng câu đầu tiên chính là muốn mượn tứ tượng văn bia xem một chút. Văn bia đúng là Thánh Linh Võ Viện quý báo nhất tài sản, có thể Tô Hoài muốn xem, chống đỡ được sao? Khi hắn trên người đế tinh sáng lên một khắc kia, bọn họ liền không chỉ là trên thực lực không đè ép được, liền về mặt thân phận đều đã không đè ép được. Loại thời điểm này ngoại trừ nhìn lấy mà chẳng thể làm gì khác đâu. Tô Hoài xem Văn Bia làm cái gì? Chu Tước viện thượng quan linh nghi ngờ đặt câu hỏi. Trước đây hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, muốn đem Tô Hoài lưu lại, nhưng cuối cùng cũng không thể lưu lại. Từ đó về sau nàng liền chú ý qua Tô Hoài, các loại biểu hiện để cho nàng buộc phát hối hận, trước đây không có thể lưu lại Tô Hoài. Bất quá bây giờ, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì đã sớm cảnh còn người mất. Tô Hoài không còn là học viên, coi như muốn cho hắn gia nhập vào Thánh Linh học viện, cũng căn bản không khả năng. Nhưng là hôm nay hắn bỗng nhiên đến, muốn mượn Văn Bia xem một chút, liền có chút kỳ quái. Tiên địa bản thân liền dung hợp tứ hung giáo đạo. Trên người Tứ Hung câu toàn, hiện tại lại tìm chúng ta tới nơi này, cũng không phải là muốn đem tứ tượng võ đạo cũng học vào đi thôi. Hàn Hao bị thượng quan Linh vấn đề nhắc nhở, nhất thời lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nghe vậy, tần thụ lắc đầu sẽ không có ngu đến mức một bước kia. Tứ tượng võ đạo cùng Tứ Hung võ đạo bản thân tức là xung đột lẫn nhau lượng chủng võ đạo, ẩn chứa trong đó lực lượng thậm chí hoàn toàn trở nhau, ở thực đã dung hợp Tứ Hung võ đạo điều kiện tiên quyết lại học tứ tượng, căn bản cùng muốn chết không có phân biệt. Hắn bản năng đã cảm thấy chuyện này không có khả năng. Bởi vì Tứ Hung tứ tượng trong lúc đó, phân biệt thực sự quá lớn, đây là lượng chủng hoàn toàn ngược lại võ đạo, đã nghĩ thủy cùng hòa đang cùng ác giống nhau, hai người hoàn toàn bất đồng. Tu tập tứ hung võ đạo cùng tứ tượng võ đạo võ giả chỉ là không. Bốn đứng chung một chỗ, đều sẽ xuất phát ra vô tận xung đột tới, thậm chí chiến y khu sử võ giả đối chiến. Chớ đừng nói chi là đem hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng dung nạp đến thân thể của một người chung đi. Nhưng nếu như không phải học tập, vậy hắn lại là muốn làm cái gì đâu? Tần Thụ hủy bỏ Hàn Thao suy đoán, trong lòng sinh ra mới nghi hoặc. Một bên Hứa Thanh Dương lại nói, ta xem trong cơ thể hắn hung tướng đã có đại thành hồn nguyên ý muốn dung hợp tứ tượng võ đạo cũng không phải không có khả năng. Một câu nói này làm cho ba vị viện trưởng biểu tình tất cả giờ mình. Không thể nào đâu, võ đạo xung đột dưới, coi như là đế cấp cũng không chịu nổi trong cơ thể phá hư. Tần Thụ suy nghĩ một chút, nói thẳng, các ngươi đi qua nhìn chằm chằm điểm, nhớ kỹ thời khắc hồi báo. Bất kể nói thế nào, nhất định là muốn nhìn chằm chằm. Còn như Tô Hải đến cùng muốn làm cái gì, kỳ thực cũng không trọng yếu. Chỉ cần tứ tượng văn bia còn ở nơi này, đối với thánh linh võ viện mà nói, Tô Hải hành vi liền đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng khi mấy cái viện trưởng sau khi rời đi, Hứa Thanh Dương mãi mãi cũng chỉ có tròng trắng mắt cặp mắt kia, lại nuốt một tấm, lộ ra con ngươi tới. Chẳng lẽ tiểu tử kia? Thật có thể hoàn thành liền Thánh Linh Đại Đế cũng không từng hoàn thành qua hành động vĩ đại sao? Chương 283: Tăng Vọt linh hồn lực, võ đạo dung hợp, Thánh Linh Đại Đế xuất hiện. Thánh Linh Võ Viện tứ tượng văn bia phân thuộc tứ viện, Tô Hoài ly khai quảng trường phía sau, liền trực tiếp bay về phía Thanh Long Viện. Tứ tượng Bia phân biệt ở 4 cái bất đồng trong viện, Thanh Long Viện hậu phương sơn thể trên bình đài, xúc lập một đạo sông thiên thạch địa, cùng tứ hung văn bia độc nhất vô nhị. Tuế Nguyệt ở thân bia bên trên lưu lại bát tạm vết tích, rất nhiều lời bị gió mưa ăn mòn thấy không rõ nguyên trạng, duy nhất có thể thấy rõ, chỉ có 4 cái tượng hình đại tự Thanh Long ngưng thân. Đi tới gần lúc một cố hòa hợp khí tức đưa hắn bao khỏa, còn muốn hướng tiến tới mấy bước đều trở nên có chút gian nan. Tô Hải thức hải bên trong hế thần trùng hình như có cảm giác một dạng, tàn mắt ra một vòng trong suốt liên y một khắc. Tô Hoài quanh thân cũng không có trở ngại đây là một mảnh linh hồn hải dương, đây dài võ giả căn bản liên tiếp văn bia đều sẽ bị ngăn lại, cũng chỉ có tinh thần niệm sư, tài năng mới có thể phá vỡ loại này trở ngại. Tô Hoài thành tiểu thông thiên võ viện viện trưởng, tự nhiên cũng biết quá thánh linh võ viện tứ tượng văn Thanh Long đại biểu tinh thần lực, Chu Tước đại biểu năng lượng nguyên tố, Bạch Hổ lại là sát phạt công kích, dùng trò chơi tương tự lời nói, Chu Tước chính là ma pháp công kích. Bạch Hổ là vật lý công kích, Thanh Long lại là chân thực thương tổn. Mà ở ba người này bên ngoài huyền vũ tương đối là thủ, nó là đơn thuần cường hóa thân thể, đồng thời có thể đem mặt khác ba người hoàn mỹ tụ hợp. Không sai, không giống với tứ hung võ đạo luyện nhiều một đạo đều gian nan và phần, cái này tứ tượng võ đạo bản thân chính là có thể dung hợp tu luyện. Tô hỏi sở dĩ trước hết đi tới Thanh Long văn bia trước, là bởi vì Thanh Long đại biểu tinh thần nhiệm lực, trình độ nhất định cùng hỗn độn võ đạo có cộng thông chi sử. Hắn có linh hồn lực, chính là tinh thần lực tinh thuần đến mức tận cùng sau biểu hiện. Tôi Hoài muốn thử xem tu hành Thanh Long võ đạo. Có thể hay không cùng hỗn độn võ đạo sản sinh xung đột, nếu như không có, vậy có thể một bước đến nơi toàn bộ tìm hiểu. Hơi chút quan sát khoảng khắc, Tô Hoài thức hải bên trong Bồ Đề Kim Tiền đã truyền đến phấn khởi khẩn cấp tâm tình. Thật giống như trong sa mạc lữ nhân gặp được cam truyền giống nhau. Đi ra a. Tô Hoài không do dự nữa, tâm niệm vừa động thả ra Bồ Đề Kim Tiền. Giống như là có một đường kia ở dẫn dắt, Kim Tiền vừa bay đi ra, liền thẳng tắp đánh về phía Thanh Long Văn Địa. Nó ở Văn Địa trước lơ lửng, một đạo ánh sáng màu vàng nóng hòa hợp tán, Văn Địa bên trên đã bị lao đi tự thể, nhất thời bị ánh sáng màu vàng nóng bù đắp Văn Bia thoáng chốc biến thành một mảnh vàng nóng ánh. Lưu Hỏa linh hồn chi lực liên tục không ngừng phất qua Tô Hoài quanh thân. Thứ hại bên trong, huyết thần trùng truyền đến một trận sao động. Quả nhiên còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hoài nhất thời hiểu rõ, lộ ra một nụ cười. Loại hiện tượng này trước kia xâm 26 Ngộ tứ hung văn bia lúc cũng xuất hiện qua. Lúc này, hắn liền không do dự nữa, hai đầu gối xếp bằng ngồi dưới đất, khu động ế thần trùng thôn phệ bốn phía linh hồn chi lực. Thanh Long văn bia xuất hiện dị tượng, tự nhiên cũng truyền khắp học viện. Che trời văn bia tỏa ra mê mông kim quang, chiếu thanh long viện một mảnh sáng. Xa xa phụ trách giám thị Tô Hoài Hàn thao đám người vẻ mặt kinh ngạc hắn đang làm gì sẽ không thực sự là ở tìm hiểu văn bia a. Với sát phản phất như là gamma. Tô Hoài nắm giữ tứ hung võ đạo, đây là mọi người đều biết sự tình, tứ hung cùng tứ tượng thiên sinh xung đột, căn bản không khả năng dung hợp đến một chỗ, nhưng bây giờ, Tô Hoài dĩ nhiên không để ý hung hiểm tìm hiểu đứng lên, hơn nữa loại này dị tượng, mặc dù là Thanh Long viện thành lập đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua. Ta đi bẩm báo trưởng lão. Sau khi hết khiếp sợ, với sát thần tình ngưng trọng xoay người bay về phía xa xa. Học viện trên quảng trường, chưa tản đi học viện chứng kiến Thanh Long viện phương hướng xâm thiên bi văn bên trên tán phát kim quang, sớm đã là một mảnh lam ổn. Chưa rời đi, Tần Thụ nhìn lấy bên kia, ánh mắt híp lại. Tứ Tượng Văn Địa, sẽ có như vậy dị tượng, khẳng định cùng Tô Hoài cởi không ra quan hệ, nhưng hắn đến cùng làm cái gì? Trong lúc đang suy tư, với sát đã chạy tới trưởng lão, không xong. Với sát thứ nhất, liền đem bên kia chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần. Nghe được Tô Hoài ngồi ở bia trước bắt đầu tìm hiểu tới, Tần Thụ trên mặt trồi lên một vệt cười nhạt, thật sự coi chính mình tiên tài đến có thể đồng thời dung nạp tứ tượng cùng tứ không sao? Nếu nghĩ như vậy tìm chết, lão phu kia sẽ thành toàn ngươi. Tần Thụ không có một tia lo lắng, phản ngược lại có chút hưng vấn Tiếp tục tham dò à, nhìn đến lúc đó là người nắm giữ tứ tượng cũng là ngươi bị tứ tượng tuấn vệ, hắn tự nói ra, trực tiếp phân phó nói, làm cho hắn tìm hiểu a, các ngươi chỉ cần ở phía xa quan vọng, không cần ngăn cản, nhưng là quan vọng chính là, hắn thành công không được, thậm chí biết phản phệ tự thân. với sát còn muốn nói điều gì, tân thụ trực tiếp cắt dứt hắn. thành tựu trong lịch sử thủy trung hai vị trí đầu võ viện, ra khỏi thiên tài sao mà nhiều, cũng không phải là không có người nghĩ tới tứ hung cùng tứ tượng trong lúc đó khả năng tồn tại liên hệ, nhưng này chút không để ý khuyên cáo mạnh mẽ tìm hiểu thiên tài học viên, không có chỗ nào mà không phải là bỏ mình ở văn bịa trước, thần hồn đều bị văn bịa căn vứt, hai cổ hoàn toàn ngược lại võ đạo mạnh mẽ tìm hiểu mang tới phản vệ, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tô Hoài nếu quyết định tìm hiểu, vậy thì phải làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Đang lo không có cách nào đối phó người đâu, không nghĩ tới vậy mà lại tự tìm đường chết a. Tân thụ cảm khái gian, đáy lòng sinh ra 10 phần chờ mong. Thanh Long văn bia trước, Bồ Đề kim tiền kim quang hòa hợp, Tô Hoài ngồi xếp bằng ở văn bia dưới, hai mắt nhắm nghiền. Liên tục không ngừng linh hồn lực, bộ phát bảng bạc hướng hắn vọt tới, chút bất chi bất giác, Tô hỏi nhíu mày. Cái này linh hồn lực có phải hay không quá nhiều một chút. Hắn ý thức được vấn đề. Tìm hiểu tứ hung văn bia thời điểm, Tuy là cũng có linh hồn lực tuôn ra bị Hế Thần trùng tát nhưng này chỉ là mới lúc mới bắt đầu, về sau liền không xuất hiện nữa. Nhưng là bây giờ, cái này linh hồn lực tuân ra dường như liên tục không ngừng, đồng thời càng ngày càng nhiều. Cũng liền ở tô hoài ý thức được không đúng cùng là thời, không không một vật trước tấm bia đá, giống như là bỗng nhiên có vật gì để mắt tới rồi hắn. Một giây kế tiếp, trong cơ thể cùng kỳ võ đạo bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hống hơn 1.000 nghìn em mở hỗn độn hung tướng không có dấu hiệu nào tại hắn phía sau thành hình, xa xa trên tấm bia đá, linh hồn lực trong nháy mắt của bạo, cuồn cuộn gian, dĩ nhiên tạo thành một cái kim quang bao phủ xuống cự long. Cự Long phát hiện hỗn độn hung tướng, giống như là phát hiện kinh địch, âm ầm tu hướng Tô Hải. Ông cảm nhận được cái tia linh hồn lực đánh tới trong mắt, Tô Hải khu động thức hải bên trong tất cả huyễn thần trùng. Bốn con huyễn thần trùng đồng thời động tác, thân thể hắn thoáng chốc biến thành một cơn lốc xoáy. Sở hữu vật tới cuồng bạo linh hồn lực đều bị này cổ vòng xoáy hấp dẫn, chạy vào trong đó, lại tu hướng Thức Hải. Tô Hải chỉ cảm thấy đầu truyền đến căng đau, giống như là muốn nổ tung giống nhau. Nhưng cũng may, cái này Mê mông linh hồn lực chỉ có lúc đầu cuộn trào mấy lượt, đợi đến lớn nhất cái kia khều một cái bị hấp thu phía sau, đến tiếp sau biến thành liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu khởi động giống vậy đợt thứ nhất là cơn sóng thần, mà đến tiếp sau là liên tục không ngừng nước sông. mặc dù so với bình thường tinh thần niệm lực vẫn là cuồng bạo dị thường, hung mãnh dị thường, nhưng ở bốn con hế thần trùng đồng thời tiêu hòa dưới, vẫn chưa đủ lấy uy hiếp được tự thân. may mà có hế thần trùng, tô Hoài Tùng một khẩu khí, hắn tự nhận linh hồn lực đã đủ cường đại, nhưng mới vừa rồi vọt tới cái này cổ linh hồn sóng biển, hãy để cho hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. nếu không là có hế thần trùng, lớn như vậy linh hồn sóng lớn, mặc dù là hắn cũng gánh không được. bất quá bây giờ nha, trận đợt thứ nhất tập kích, cái này còn lại liền cùng cho không không khác nhau gì cả. Cái này liên tục không ngừng linh hồn lực, coi như không cách nào hoàn toàn chuyển hóa hấp thu thành vì chính mình lực lượng, thời gian dài hấp thu số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Đây chính là đồng thời tìm hiểu khó khăn nhất bộ pháp chứ? Không chế được linh hồn lưu phía sau, Tô Hoài trong lòng trồi lên suy đoán. Tiếp lấy hắn liền không chần chờ nữa, hoàn toàn vùi đầu vào linh hồn lực hấp thu chung. Trước tấm địa đá, Bồ đề kim tiền như trước tỏa ra mê mông kim quang, vô số huyền ảo đạo pháp tại hắn quanh thân lưu chuyển. Xa xa ngắm nhìn Hàn Thao đám người, lúc này sớm đã sợ ngây người. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ viện Hàn Thao không thể tin được nhìn phía xa Tô Hoài. Một bên Chu Tức viện tượng quan linh cũng là vẻ mặt kinh ngạc không nhìn lầm, vừa rồi cái bóng mở kia là thanh long pháp tướng chứ? Bọn họ không phải là tinh thần nhậm sư, không cảm giác được bên kia linh hồn lực, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng là cái kia kim quang làm nổi bật dưới hàng dài, cũng là rõ ràng đập vào mi mắt, mang theo lấy vô cùng linh hồn lực, âm ầm đánh tới Tô Hoài, bọn họ vốn tưởng rằng Tô Hoài sẽ ở cái này cổ lực lượng trùng kích vào chết tại chỗ, nhưng là trong quá khứ nửa ngày, bên kia dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Tô Hoài nhìn qua không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại thì hàn khí tức trên người càng ngày càng cường thịnh. Sau lưng hỗn độn hư ảnh thậm chí còn ở tăng lên không ngừng lấy, một màn này vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, chẳng lẽ cái gia hỏa này thật có thể tìm hiểu tứ tượng võ đạo? Với sát nhìn lấy một màn này, mặt mũi trắng bệnh tần trưởng lão không phải nói hắn hẳn phải chết sao, làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Chính hai nghe qua tần trưởng lão lời nói, với sát một mực tại chờ đợi Tô Hoài xảy ra chuyện một khắc kia. Mới vừa rồi Thanh Long hư ảnh ngưng tụ thành, xem bộ dáng là thật muốn đem Tô Hoài thuần vệ, nhưng là ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, tình huống lại thay đổi hoàn toàn. Thanh Long trùng kích dường như nên nhu nhập hải, hoàn toàn tiêu thất, mà Tô Hoài một chút việc đều không có. Thậm chí chẳng biết tại sao sau lưng ngàn mét pháp tướng vẫn còn ở dâng lên loại tình huống này vô cùng kỳ dị làm cho hắn cái này chủ tu sát phạt hoàng cấp võ giả hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng còn không đợi hắn lại đi báo tin dị biến lại xảy ra hướng một đạo chấn thiên hoàn toàn giống to văng lên thanh long trên tấm đĩa đá vô số kim quang hòa hợp dường như chịu đến dẫn dắt ầm ầm hướng về phía trước hội tụ thạch địa đỉnh phong quang huy càng lúc càng ác kim quang hội tụ hình thành một cái che khuất bầu trời ngàn mét cự long cự long thành hình phía sau gào thét càng sâu mười ngàn tình không trung tầng mây tiêu tán liệt nhận bắn thẳng đến trận trận uy nghiêm hạo đãng linh hồn khí tức dường như sóng biển cọ rửa học viện trong dãm đại địa thân mình của nó cuốn vòng quanh thạch bia cấp tốc xuống phía dưới, trôi đi qua trên tấm bia đá kim quang toàn bộ dập tắt. nếu như lại từ nhỏ một chút xem, sẽ phát hiện những thứ kia kim quang, toàn bộ sắp nhập vào kim long thân thể. cuối cùng, ở nó đạt được cùng tô Hoài trình độ một đường lúc, long thủ lầm ẩm về phía trước. cái này một lần đã không còn cuộn trào mãnh liệt sắt ý tô Hoài thậm chí có thể cảm giác được, con rồng này cùng mình trong lúc đó thành lập liên hệ. kim tiền nội đạo thành, kim sắc cự long xoay quanh bao vây lấy bia đá thân thể, ở mỗi một khắc triệt để thoát ly thạch địa, nhiên tuần hướng tô hoài cái này một lần tô hoài giang hai cánh tay đem ôm vào trong lực cũng trong lúc đó trong cơ thể hắn nhiều hơn một cái võ đạo không giống với hỗn độn võ đạo linh hồn chi lực đang không ngừng sôi trào cái kia võ đạo theo kim long dung đánh bảo, khí tức liên tục tăng lên từ ban đầu bộ dạng đến bốn nguyên rồi đến chân ý cho đến chân ý đỉnh phong lúc cự long tiêu thất võ đạo vận chuyển dừng lại nghỉ mở mắt tô hoài nhẹ nhàng trương tay một cái tương tự trong suốt rồi lại ẩn hiện sán kim hình giống thân thể ở trong tay xoay quanh tâm niệm vừa động cái này thân thể liền hóa thành ngàn mét cao xuất hiện ở sau lưng của hắn, ngay sau đó cùng cái kia ngàn mét cao hỗn độn hung tướng quấn quanh, kết hợp, hòa làm một thể. Lưỡng trùng bất đồng hung tướng hoàn toàn kết hợp, hỗn độn hung tướng giữ tận đầu người thú trên khuôn mặt, nhất thời quấn lên một bộ kim sắc cự long khôi giáp, biến đến thần thánh dị thường. Hai người kết hợp, một cố khủng bố lại kỳ dị lực lượng không ngừng tỏa ra. Mê Ngông, cuộn trào mãnh liệt. Xa xa ngắm nhìn mấy người sớm đã nói không ra lời. Cái này điều này sao có thể? Với sát hai mắt nổi lên, khó tin nhìn lấy bên kia. Thượng Quan Linh cùng Hàn Thao, đồng dạng kinh ngạc há to miệng. Bọn họ không phải là tinh thần nhậm sư, nhưng chuyện gì xảy ra vẫn có thể nhìn ra được. Thanh Long Viện học tử, một ngày lĩnh ngộ Thanh Long võ đạo, trên tấm bia đá sẽ có Thanh Long hư ảnh hiện lên, cùng học viên hòa làm một thể, đó là nắm giữ Thanh Long võ đạo biểu tượng hiện hóa. Dĩ vãng học viên lĩnh ngộ võ đạo, hình dòng hư ảnh cũng không ngưng thật, cao thấp cũng chỉ có vài mét, mười thước đều đỉnh tên rồi. Tô Hoài biểu hiện cùng học viên lĩnh ngộ võ đạo không sai biệt lắm, nhưng là cái này biểu tượng cũng quá tởm mở khoa trương. Dài ngàn mét cự long, toàn thân sáng kim. Trước đây học viên lĩnh võ đạo lúc xuất hiện hư tượng, cùng sự so sánh này quả thực cùng điều trùng giống nhau a. Hơn nữa tứ hung cùng tứ tượng không phải thiên nhiên xung đột sao, làm sao sẽ kết hợp với nhau? Giờ khắc này, bọn họ ngay cả hô hấp đều có chút đình trệ. Trên quảng trường, Tô Hoài như trước quanh chân cố định, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng biến hóa. Cái này một lần lĩnh ngộ, rõ ràng nhất thu hoạch chính là bị hế thần trùng hấp thu cái kia mênh mông linh hồn chi lực. Tô Hoài tâm niệm vừa động, lòng bàn tay lại thêm ra một vật, là một chỉ toàn thân sáng kim côn trùng. Nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra nó tám cái chân ngắn, cùng với trên lưng cái kia đối với ký hiệu cánh nhỏ. Vế thần trùng lần nữa sinh ra dị biến. Nó đã không có trước kia màu xám đen bên ngoài. Ngược lại giống như là hoàng kim đổ một dạng. Bên ngoài 527 biểu biến hóa đồng dạng cũng khép lại lực lượng biến hóa. Hôm nay tô hoài tinh thần niệm lực nâng cao một bước. Tâm niệm vừa động, khu xử thân thể hắn huyền phụ không còn là nhìn không thấy sở không được tinh thần niệm lực, mà là chân chính dường như nước biển giống nhau ngưng thực dịch thể. Nhưng bản này chất cũng không phải dịch thể, mà là linh hồn chi lực. Giống như thực chất linh hồn chi lực, nếu như nói trước kia linh hồn chi lực là mỏng manh không khí, vậy bây giờ hắn linh hồn chi lực chính là xền xền đại hải. Mặc dù là lúc đó giết chết vạn thần chuyển thế, trải qua vô số lần chuyển thế cũng kém hơn hắn bây giờ linh hồn lực lượng ngưng thật. Loại này lực lượng ứng dụng còn có đợi khai phát, nhưng Tô hoài dám khẳng định, hiện tại hắn chỉ cần nói linh hồn lực đệ nhất, liền tuyệt đối không có người dám sương đệ nhị. Mặc dù là đi vào siêu phàm tinh thần niệm sư cũng không được. Thu hồi thế thần trùng, Tô hoài nếm thử vận chuyển thanh long võ đạo. Một giây kế tiếp, cái kia bằng bạc linh hồn chi lực giống như là ở phía trên dây cót, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Trong cơ thể mỗi một sợi linh hồn lực, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được đều nói tứ tượng chủ nội, tứ hung chủ ngoại, cho đến lúc này hắn mới chỉ có thật sự hiểu vì sao thánh linh võ viện có tự tin nói tứ tượng võ đạo có thể đem trong cơ thể lực lượng phát huy đến cực hạn. Thanh Long võ đạo vận chuyển dưới, hắn mỗi một sợi linh hồn chi lực đều ở đây từ từ lưu truyền, sinh động ở Tứ Hải bên trong. Chỉ cần hắn nhớ là có thể lấy trạng thái mạnh nhất trong nháy mắt chút xuống, thậm chí mỗi một sợi linh hồn lực lượng phát huy đều có thể đạt được tăng mạnh. Tương giống với trước kia là súng lục, hiện tại đổi thành sọt gùn, đồng thời cái này súng sọt gùn mỗi một viên đạn lực lượng còn vượt lên trước súng lục phóng ra chút xuống dưới sự công kích vĩ lực có thể tưởng tượng được. Cảm nhận được tự thân lực lượng biến hóa, Tô Hải không khỏi hưng phấn. Lúc này mới chỉ là Thanh Long hung tướng liên đối với mình có như vậy để thăng, nếu như mặt khác tam tượng cũng linh ngộ, đề thăng nên lớn bao nhiêu? Nếu như có thể đem các loại toàn bộ đề thăng tới cực hạn, tấn thăng nữa để cấp, biết khủng bố đến mức nào, đến lúc đó, mặc dù hư không hàn lâm, đối lên cái kia con mắt chủ nhân, chỉ sợ cũng không phải không có lực đánh một trận. Nghĩ như vậy, Tô Hoài cũng có chút khẩn cấp. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời liền muốn chạy về phía tiếp theo đạo bia văn. Nhưng vào lúc này, một đạo cảm giác hôn mê truyền đến. Ông Tô Hoài cảm giác linh hồn của chính mình thoát ly thân thể, bốn phía toàn bộ cấp tốc đi xa, chỉ còn Thanh Long văn bia lững sững ở trong thiên địa. Cảnh tượng xung quanh từng bước vặn mèo, mơ hồ, chút bất chi bất giác, Tô Hoài xuất hiện ở một mảnh bị mây mù bao phủ trong không gian. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên này xuất hiện biến hóa, làm cho tô Hoài lấy làm kinh hãi. Nhưng vào lúc này, một đạo thương lão mà lại thanh âm bình thản, trầm rãi vang lên, đi qua lâu như vậy, lam tinh bên trên cũng có thể kế thửa lao phu y bắt nhân rốt của xuất hiện à? Theo thanh âm này xuất hiện, mây mù cuộn quẩn, một đạo bạch lý tóc trắng thân ảnh, từ mây mù phía sau trầm rãi bay tới, tóc dài xoa vai, mặt mũi giàn nua, hiền lành trung mang theo uy nghiêm. Trên người của hắn không cảm giác được một tia sóng linh lực, nhưng là xuất hiện trong mắt, tô hải lại cảm giác được trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều bị áp chế. Van bối xin ra mắt tiền bối, không nói hai lời. Tô Hoài trực tiếp giơ tay lên chắp tay thi lễ. Chương 284, siêu phàm bên trên chân chính cảnh giới, vũ trụ chư tướng. Tứ tượng cùng tứ hung văn bia từ 10 triệu năm trước chuyển thừa đến nay, có thể xuất hiện ở nơi này mà người, nhất định sẽ không đơn giản. Tô Hoài không biết đối phương thân phận, nhưng vâng chịu lễ phép, hắn sẽ không để ý lấy văn bối tự cho mình là. Rất nhanh, lão giả liền tại mây mù bốc lên to lớn trong không gian đặc bộ đi tới. Bây giờ là khi nào? Lão giả nhìn lấy Tô Hoài, ngữ khí nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Tô Hoài thành thật trả lời 906 năm năm. Nguyên lai like đã qua 8000 năm a. Nghe được cái này trả lời, lão giả thần tình xúc động không nghĩ tới tám thời gian ngàn năm, ta chi tứ tượng mới, chỉ có chờ đến truyền thừa người, thánh linh võ viện sẽ không có rơi xuống chứ. Túi đầu, lão giả lần nữa nhìn về phía tô hoài, thần tình có chút thất lạc. Nghe vậy, tô hoài ánh mắt lấp lóe, hắn đã mơ hồ đoán được người trước mắt thân phận. Thánh linh cùng thông thiên võ viện đều là ở lâu đời đi qua sáng lập, tên cũng lấy nó sáng kiến giả mệnh danh. Thông thiên đại đế sáng lập thông thiên võ viện, thánh linh võ viện người khai sáng, dĩ nhiên chính là thánh linh võ đế. Có tư cách đem tứ tượng võ đạo xương chi vì đồ đạc của mình nhân, đồng thời quan tâm truyền thừa, nghĩ đến cũng chỉ có cái này lập xuống tứ tượng văn địa, sáng lập Thánh Linh Học viện Viễn Cổ Đại Đế. Suy nghĩ một chút, Tô Hoài liền đáp lại nói, Thánh Linh Học viện hôm nay là Vân Quốc đệ nhị học phủ, thu nạp học tử mấy trăm ngàn, tứ tượng võ đạo truyền thừa không thôi. Đây là sự thực, nguyên bản Thánh Linh Học viện là Vân Quốc đệ nhất, nhưng bởi vì Thông Thiên Võ Viện của thời, Thánh Linh danh khí cùng đối với học sinh lực hấp dẫn đã không còn nữa quá khứ. Có thể mặc dù là đệ nhị, đặt ở toàn quốc không số học viện dưới bối cảnh, cũng đã không kém. Quả nhiên, nghe được câu trả lời của hắn, lão giả trong mắt thất vọng biến thành kinh hỉ, mượn cái này cơ hội, tô Hoài thuận thế hỏi văn bối còn có nghi hoặc, xin hỏi các hạ là, ồ được rồi. nghe được vấn đề này, lão giả mới, chỉ có, đã quên làm tự giới thiệu, hắn tránh liêu tránh thần, nụ cười hòa ái nói, ta chính là thánh linh đại đế, cũng là thánh linh học viên người khai sáng. câu trả lời này trong dự liệu, nhưng khi tô Hoài nghe được thời điểm, nhưng trong lòng còn là không miễn kinh ngạc, bởi vì người trước mắt này, từ lúc ngàn năm trước cũng đã mất đi, liên quan tới hắn tin tức, đã ít lại càng ít. nếu như là giống như giống như thần tín ngưỡng truyền sinh, ở bị người quên lãng chỉ còn cái tên dưới tình huống căn bản cũng không khả năng tồn tại. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, lão phu bất quá là ký túc ở nơi này thanh long văn bia bên trong một luồng tàn hồn mà thôi. Mấy nghìn năm thủ tại chỗ này, chính là vì chờ đợi có thể truyền thừa ta tứ tượng y bát hậu nhân xuất hiện. Mắt thấy Tô Hoài mặt lộ vẻ kinh ngạc, lão giả mặt nở nụ cười giải thích, lại hỏi tiếp, nếu thánh linh học viện như trước đứng xứng xứng, cái kia nghĩ đến ngươi chính là ta trong học viện đệ tử chứ? Đã là ta chi hậu bối, liền coi như là truyền thừa chính thống, lão phu cái này liền nói cho ngươi biết tứ tượng chi chân ý, giúp ngươi vỡ đạo nâng cao một bước mặt khác còn có liên quan tới một ít liên quan tới hư không việc cũng cần báo cho biết của ngươi thánh linh đại đế chuyện phiếm qua đi liền nói nổi lên hắn chờ đợi ở chỗ này chính sự bất quá vừa nói chuyện lại phát hiện thiếu niên ở trước mắt không có trả lời tiên bối văn bối cũng không phải thánh linh học tử đang muốn đặt câu hỏi tôi hỏi trước giờ ăn ngay nói thật truyền thừa y bắt loại sự tình này không thể tùy ý hắn cũng không muốn lừa dối đối phương nghe vậy thánh linh đại đế cũng là sửng sốt không phải thánh linh đệ tử vậy ngươi có từng nắm giữ tất cả tứ tượng võ đạo hắn rất nhanh hỏi lại đồng thời giải thích, lão phu trước đây sáng lập Thánh Linh Học Viện bản ý chính là truyền thừa cái này tứ tượng võ đạo, vì nhân tộc ta tìm được một chút hy vọng sống, bất luận ngươi là có hay không là Thánh Linh học tử, chỉ cần nắm giữ tứ tượng, liền có thể thừa ta y bác. nói, vung tay lên liền kéo bắt đầu cả vùng không gian mây mù cuộn cuộn về phía trước. truyền thừa việc vốn là người nào tứ tượng ai thành chính thống, Thánh Linh Đế Quân cũng không thèm để ý nhưng này lúc lại nghe Tô Hoài lại nói tứ tượng võ đạo, bối tạm thời chỉ lĩnh ngộ một đạo. lời vừa nói ra, Thánh Linh Đế Quân động tác nhất thời đình chỉ, hắn nhìn từ trên xuống dưới To Hoài, trong mắt nghi hoặc bộc phát cường liệt. Lão phu trước đây sáng lập mảnh không gian này, lưu lại một sợi tàn hồn, cũng thiết hạ cấm chế, chỉ có đạt được tứ tượng chuyển thừa, cũng đem tứ tượng võ đạo toàn bộ tu tới cực hạn, cùng tồn tại với thanh long văn bìa dưới, mới có thể bị dẫn dắt linh hồn tới đến đây. Hành động này vì liền để cho người hậu thế chung, có thể có hậu nhân chuyển thừa tứ tượng, đặt lên ngọn núi cao hơn. Ngươi nói ngươi chỉ lĩnh ngộ một đạo, vậy là ngươi như thế nào tiến bảo? Lúc này mặc dù là thánh linh đại đế, trong lòng cũng sinh ra hoang mang. Hắn cấm chế điều kiện cực kỳ hạ khắc, trừ phi đạt thành ở trên điều kiện, nếu không thì xem như là siêu phàm tới, cũng vô pháp tiến nhập mảnh không gian này. Nhưng trước mắt này thanh niên nhân, nhân lại thiết thiết thực thực vào được. Tô Hoài Kỳ thực cũng ở suy nghĩ, Thánh Linh đại đế nói những điều kiện này, chính mình khẳng định không cụ bị đừng nói tứ tượng câu toàn. liền duy nhất thanh long võ đạo, cũng chỉ là lĩnh ngộ lúc đạt tới chân ý đỉnh phong, liền cực hạn cũng chưa tới đâu. Nhưng muốn nói trừ những thứ này ra bên ngoài còn có cái gì là sẽ để cho chính mình đạt thành điều kiện. Tô Hoài không khỏi đem lực chú ý bỏ vào tứ hung võ đạo. Vân Quốc truyền thừa ngàn năm tám đạo tịch địa, vô số người cũng hoài nghi quá hai người quan hệ giữa, nhưng là lưỡng trùng võ đạo bổn nguyên trở nhau, cho dù có ý tưởng cũng vô pháp thực hiện mà hắn đệ một lần thực hiện lượng trùng tuyệt nhiên ngược lại võ đạo dung hợp nói rõ hai loại võ đạo trong lúc đó quả thật có liên hệ nào đó tu luyện tới cơ hội đồng thời cùng tứ tượng lâu liên hệ cũng chỉ có tứ hung võ đạo trong lúc suy tư tô hoài trực tiếp vận hành bắt đầu trong cơ thể võ đạo cứ việc bị thánh linh khí tức áp chế nhưng vận hành vẫn là có thể làm được tiền bối là không phải là bởi vì cái này tô hoài vận chuyển võ đạo đồng thời một cỗ tàn nhẫn hung tàn khí tức từ quanh thân hiện lên cùng kỳ hỗn cùng thao thiết pháp tướng toàn bộ hiện hiện thấy như vậy một màn thánh linh đại đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại cái này đây là Hắn không thể tin được nhìn lấy Tô Hoài trên người quấn quanh lực lượng, thần tình đã là hưng phấn, vừa khiếp sợ. Hồi lâu sau, mới chỉ có lẩm bẩm nói, quả nhiên a, quả nhiên. Giống như là nhất kiện vấy nhiễu ngàn năm vấn đề chiếm được giải đáp, Thánh Linh Đại Đế càng thán càng là hưng phấn lao phu quả nhiên không có tính sai. Vẻ mặt của hắn hưng phấn có chút khoa trương, biểu hiện này ngược lại làm cho Tô Hoài càng thêm nghi ngờ. Nói như thế nào cũng là trên sự sách lưu dành tồn tại, làm sao sẽ bởi vì võ đạo biểu hiện thất thố như vậy, hơn nữa, xem Thánh Linh Đại Đế biểu hiện, dường như là để một lần nhìn thấy tứ hung võ đạo. Sở dĩ hắn cùng Thông Thiên Đại Đế cũng không phải là người cùng một thời đại, lòng đầy nghi hoặc, Tô Hoài cũng không quấn quyết, trực tiếp giải thích, đây là Tứ Hung võ đạo, là Thông Thiên học viện Tứ Hung văn bia ghi lại võ đạo, vạn bối truyền thừa Tứ Hung, đều đã xong cực hạn. Thông Thiên. Thánh Linh Đại Đế bỗng nhiên phản ứng kịp, hỏi hướng Thiên Khuyết tiểu tử kia. "Ừm." Tô Hoài ánh mắt thoáng cái trường lớn. Thánh Linh Đại Đế trước tiên chú ý cũng không phải Tứ Hung võ đạo, ngược lại đưa ra cái tên xa lạ, chắc là Thông Thiên Đại Đế bản danh tiền bối nhận thức ta Thông Thiên học viện sơ đại viện trưởng sao? Tô hỏi đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Nghe vậy, Thánh Linh cười ha ha ha chỉ có biết, tiểu tử kia chính là lão phu dạy dỗ." chỉ là bởi vì một ít phân kỳ hắn tách ra sư môn không nghĩ tới cái này tứ tượng một phần khác thật đúng là làm cho hắn cho tìm ra tới nếu sáng lập sư môn xem ra hắn cuối cùng cũng dừng bước tại này nữa à nói lời này lúc thánh linh ánh mắt lộ ra vô tuyến cảm khái lại tựa như tiếp nghi ngờ lại tựa như thoải mái vừa tựa như không cam lòng hồi lâu qua đi hắn mới chỉ có thu liễm lại tâm thần cân nhắc nói tứ tượng tứ hung nói như thế toàn bộ liền đều nói xuôi được tiền bối có thể hay không giải thích cặn kẽ tôi hỏi cắt đứt hắn năm lấy ngươi thật giống như cái gì cũng biết ta vẫn chưa hay biết gì đâu Cái gì gọi là tứ tượng một phần khác? Thứ Hung Văn Bia không phải thông thiên đại đế sáng lập sao? Vì sao còn phải đi tìm đi ra? Tô Hoài bây giờ là dấu hỏi đầy đầu cùng đợi giải đáp. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu Hữu không biết việc này. Thánh Linh Đại Đế chứng kiến Tô Hoài vẻ mặt hoang mang, không khỏi cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, "Lão phu liền từ đầu cùng ngươi nói vậy a." Hắn nói liền không nhanh không chậm ngồi xuống, trong không gian mây mù nhất thời cuộn, long thành một bộ cái bàn. Mời Tô Hoài ngồi xuống, Tô hắn cũng ngồi xuống ở đối diện, lúc này mới du nhiên nhìn về phía Tô Hoài, hỏi tiểu Hữu có thể biết, nhập thánh bên trên ra sao cảnh giới? nhập thánh, tô hoài nhất thời khó hiểu. thánh linh đổi một vấn pháp lúc này gian võ giả có khả năng đạt tới cực hạn thân thể cực hạn linh lực cực hạn xương hô như thế nào? nghe được vấn đề này, tô hoài nhất thời hiểu. cái gọi là nhập thánh kỳ thực chính là siêu phàm, chỉ bất quá thời đại khác nhau, xương hô cũng không tương đồng mà thôi. nghĩ thông suốt điểm này, tô hoài nhất thời tò mò. siêu phàm bên trên cảnh giới, mặc dù ở làm tinh trong lịch sử cũng không từng xuất hiện, càng không có ai biết phía trên này cảnh giới là cái gì, gọi cái gì. tô hoài cũng chỉ từ ban đầu hi sư trong miệng nghe qua gọi là siêu thần, nhưng nghị cũng biết đây là hi sư đối với cái cảnh giới này lý giải càng chưa nhiều lời. Thế gian này đến nay cũng chưa từng từng có nhập thánh bên trên võ giả. Rất nhanh, thánh linh đại đế tiếp lấy vấn đề. Tôi hỏi lắc đầu, không có. Vậy ngươi có thể biết vì sao không có? Thánh linh đại đế tiếp lấy bên trên một vấn đề tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng mấy vấn đề này kỳ thực Tô Hoài cũng vô pháp chính xác trả lời đi lên, chỉ có thể căn cứ từ mấy lý giải đáp lại nói đi vào siêu phàm, thế gian linh lực đã không đủ để cung ứng khổng lồ chỗ hổng, mặc dù một ngày lại một ngày hấp thu, thọ nguyên cũng có giới hạn, cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở siêu phàm cảnh. Đây chính là hắn đối với siêu phàm bên trên lý giải, muốn đột phá quan trọng nhất là số lượng cao linh lực, có thể muốn nghĩ đem linh lực chuyển hóa thành thần lực, đồng thời đạt được đột phá siêu phàm trình độ, ngàn năm tuế nguyệt căn bản là không có cách đạt được. Quả nhiên, đến nay cũng còn đang tu thân a. Nghe được Tô Hoài trả lời, Thánh Linh Đại Đế liền hiểu hiện thế quan niệm. Tô Hoài nghi hoặc tu thân. Thánh Linh Đại Đế giải thích, cái gọi là tu thân, chính là rèn luyện nội thân, đi qua bên ngoài tiếp linh lực không ngừng rèn luyện thân thể, để cho hắn cường hóa cùng, bất luận trong cơ thể kết đan, vẫn là bên ngoài cơ thể thông huyền, kết quả sau cùng, bất quá đều là làm cho tự thân đi nối liền trời đất mà thôi. Phen này giải thích, kỳ thực chính là đối với võ giả tu hành khái quát, võ giả từ hộ cấp đến tựa cấp, rồi đến hoàng cấp đế cấp, thay đổi lớn nhất chính là thân thể cường độ ở trên biến hóa, làm cho hoàng cấp võ giả nhất chiêu đi lên, đế cấp khả năng ra thị cũng không thoái, nhưng hoàng cấp nếu như đánh phải đế cấp một cái, cơ bản hải quốc không còn. Bài chứ rơi pháp tướng, đây chính là thuần túy nhất thân thể cường độ cùng lực lượng đối lập. Tu luyện chi pháp từ thời cổ vẫn truyền thừa đến nay, tôi Hoài suy đoán vạn năm trước mọi người, tu hành cũng là cái này dạng. Tu Hoài suy nghĩ là, Thánh Linh Đại Đế vung tay lên, mây mù hình thành trên mặt bàn, Đông Nhiên dâng lên một đạo khinh bạc vũ khí sương mù này có nhan sắc, là hoàng hôn đại địa. trong ao người đi đường như con kiến mang canh đan dệt thủ công. vạn năm trước thiên hiện vết rách, ra khe rách, vô số hung thú tàn sát bừa bãi đại địa, bách tính sinh linh đổ thán. theo thánh linh đại đế lời nói, trên mặt đất không hiện ra vết rách, dầm dạp chẳng trị hung thú như thủy triều hiện lên, chạy về phía đại địa các nơi, trô đi qua không người sống sót. nhưng là có người anh dũng chống lại, song phương chiến tranh không ngừng. mỗi người xưng đây là mặt thế, mỗi người bốn phía trốn hung tà. thánh linh đại đế tiếp tục giảng thuật nhưng cũng có người, không phải cố sinh chết chống đỡ ác linh. theo hắn giảng thuật, mây mù hình thành hình ảnh không ngừng biến hóa. Nhân tộc bắt đầu hăng hái phản kháng. Chiến tranh qua đi, đầy đất xương khô, thiên gia vạn hộ không một mét, mọi người thử hung thú, dùng hung thú, dần dần, liền phát hiện hung thú trong cơ thể có một cố đặc thù lực lượng, có thể cải biến bọn họ thân thể. Từ một khắc kia bắt đầu, nhân tộc liền triệt để đi lên con đường tu hành, mới đầu là thử hung thú, dần dần phát hiện trong thiên địa tồn tại linh khí, lúc đó vô số người tài ba hiện lên, các loại phương pháp tu hành như măng mọc sau cơn mưa vậy toát ra. Hắn nói chuyện lúc, hình ảnh biến thành vô số lớn chừng bàn tay tiểu nhân, bọn họ đã tọa điều tức, rèn luyện nội thân đến tiếp sau lại xuất hiện sát phạt, mọi người nhìn qua dường như có thể chống đỡ hung thú. Thế nhưng rất nhanh, càng cường đại hung thú bừng lên, đó là phun lửa hung thú, phi hành hung thú, thân thể cường kiện nhân tộc. Đối với những thứ này công kích nhưng không có biện pháp gì. Thân thể tu hành cuối cùng cũng có cực hạn, tới trình độ nhất định lúc, mọi người phát hiện bằng vào mượn tự thân lực lượng, đồng dạng không chống đỡ được hung thú tập kích. Thánh linh đại đến nói tiếp thuật. Tô Hoài âm thầm gật đầu, điểm này kỳ thực hiện tại cũng có thể xác minh. Võ giả cảnh giới đến vương cấp, nếu như không có võ đạo phụ trợ, liền là thuần túy bạo lực cơ khí, cái gọi là xảo, cũng chỉ là thân thể đối kháng. Chỉ có tu hành võ đạo, thực lực mới phải xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Quả nhiên, Thánh Linh Đại Đế tiếp lấy lên đường, vì vậy mọi người bắt đầu học tập hung thú, bọn họ học tập như thế nào phóng thích hỏa diễm, như thế nào khống chế đại hải, dần dần võ đạo xuất hiện. Tại hắn giảng thuật lúc, trên mặt bàn chiến đấu cũng thay đổi thành các loại năng lượng bắt đầu khởi động, mà không lại là đơn thuần thân thể công kích. Linh lực không chỉ có thể cường hóa thân thể, còn có thể mang đến mới công chặt chiêu thức. Từ đó, nhân tộc bắt đầu lĩnh thịnh, bọn họ sáng lập võ đạo, cũng không ngừng tại cái kia một đạo trung tinh tiến, kéo thân thể bước lên càng cao một tầng cảnh giới. Hắn giảng thuật lúc, hình ảnh không ngừng biến hóa mới đầu là võ giả sai giữa thiên địa thiên nhiên nguyên tố, dần dần biến thành rời non lớp biển. Cuối cùng, một đạo trên người dũng động năng lượng hình người, xuất hiện ở trên bàn vương. Nhân tộc Nhật Thánh, huyết mạch vạn sự truyền thừa, dần dần, mặc dù là đứa bé sơ sinh, cũng có từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực hạt Trên mặt bàn, đạo nhân ảnh kia phía dưới, không ngừng đạn sinh ra nhỏ hơn bóng người. Bọn họ học phía trước người tu hành, tìm hiểu, thân thể không ngừng bị lớn, có thể mỗi lần đều sẽ không vượt qua ban đầu người kia, tối đa cùng với cái vai, qua không được bao lâu thì sẽ tiêu tán. Tô Hoài nhìn lấy một màn này, lòng có cảm giác Nhân tộc sinh sôi nảy nợ trên vạn năm, trên người từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, nguyên lai cũng không phải gì đó thiên phú, mà là trong máu chảy xuôi huyết mạch. Mọi người mang theo phần này huyết mạch tu hành, không ngừng đột phá. Có thể mặc dù tu đến tối cường chỗ, cũng cuối cùng là không chống nổi tuế nguyện, biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Liên thật không có biện pháp đột phá siêu phàm gông cùng xiềng xích sao? Tôi hỏi trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Nếu như cực hạn của con người thực sự dừng bước tại này nói, vậy hắn mặc dù đi vào siêu phàm, dường như cũng không có bất kỳ cơ hội. Nhưng nghe đến hắn mà nói, Thánh Linh Đại Đế lại lắc đầu, có thể đột phá. Hắn cười đáp lại, lại nói, "Không chỉ có thể đột phá, hơn nữa ngươi cái gọi là siêu phàm bên trên, kỳ thực còn có vô số cảnh giới, đó mới là vũ trụ mịt mờ này chung, chân chính cảnh giới tu hành." Tiền bối biết vũ trụ, Tô Hoài đột nhiên bắt được cái gì? Cổ nhân kiên trì vẫn là bình địa nói, "Vũ trụ gì gì đó căn bản không nên biết mới đúng." Tiểu Hữu xem ra đối với cổ nhân trí tuệ có chỗ hiểu lầm à. Thánh linh đại đế nghe được Tô Hoài lời nói sang sảng cười, thản nhiên nói, "Lão phu không chỉ có biết được vũ trụ, còn biết trong vũ trụ này có hàng ngàn hàng vạn cùng nhân tộc ta hoàn toàn khác biệt sinh mệnh." Hơn nữa cái này đột phá cực hạn tầng cảnh giới thứ nhất, đã bảo trụ linh phục. Một lời nói tất, tôi hỏi triệt để sử sốt. Chủ linh hắn niệm lấy cái từ này, nỗ lực lý giải kỳ ý thánh linh đại đế chủ động giải thích, cái gọi là chủ linh chính là vũ trụ sinh linh. Trong vũ trụ mịt mờ, vô số viên tinh thần hình thành vô số sinh mệnh, nhưng chủng tộc bất động, sinh mệnh hình thức tự nhiên cũng không tương đồng, có sinh linh sinh nhi nhập thánh, thì có sinh linh gầy yếu như con kiến hồi. Đúng lúc chúng ta nhân tộc chính là nhất yếu đối một bộ phận kia, không ngừng rèn luyện thân, liền để cho thân thể đạt tới cái này phương vũ trụ chung những sinh vật khác một dạng tiêu chuẩn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 Chương 285, đột phá siêu phàm phương thức, thánh linh ban bảo, tứ hùng võ đạo đến từ vũ trụ. Vũ trụ mênh mông vô biên, mấy ngàn vạn tinh cầu hội tụ thành nhất hệ, nhưng đó cũng chỉ là trong đó một góc mà thôi. Vô biên vô tận vũ trụ bên trong tồn tại vô số sinh linh, bọn họ có sinh nhi tưởng đại, có gầy yếu như con kiến hôi, mà toàn bộ sinh mệnh thể cường độ tiêu chuẩn tuyến, chính là trụ linh đạt tới cái này một tiêu chuẩn, mới tính bước vào vũ trụ sinh linh chân chính hàng ngũ. Thánh linh đại đế giảng thuật, đem tôi hoài tâm tư hoàn toàn hấp dẫn. Trụ linh, hắn rốt cuộc nghe được siêu phàm bên trên cảnh giới, chân chính tên. Ngươi có thể biết muốn đạt thành trụ linh còn cần điều kiện gì sao? Thánh Linh Đại Đế lại đưa ra một vấn đề, vấn đề này tôi hỏi tự nhiên không biết. Lam Tinh siêu phàm vô số, dựa theo hy sư thuyết pháp là muốn lĩnh nộ pháp tắc, có thể pháp tắc cụ thể là cái gì? Khi đó mọi người khai phát ra khỏi võ đạo, phòng theo thiên địa cầu thần vận chuyển, địa hỏa thủy phong quy luật mà tu hành, võ đạo thì trái lại mang người nhóm, không ngừng bước vào cảnh giới cao hơn. Vô tưởng rằng phương thức như vậy có thể vẫn kéo dài tiếp, nhưng ai biết chân chính nhập thánh về sau, cảnh giới lại lần nữa dừng bước không tiến lên. Thánh Linh Đại Đế tiếp tục giảng thuật, trên mặt bàn vũ khí ngưng tụ thành hình ảnh lần nữa biến hóa, thành một cái người ngồi xếp bằng tu hành. Phía sau Cự Đại Võ Đạo Pháp Tướng hiện hiện, sau đó người nọ liền một cước bước vào vết nứt, làm cho cái kia bảng bạc năng lượng màu tím cọ giữa tự thân đây cũng là tu hành toàn bộ quá trình. Từ hộ cấp không ngừng lợi dụng linh lực rèn luyện thân thể, đến vương cấp lĩnh ngộ võ đạo, sẽ cùng võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng tu thành cực hạn pháp tướng đạt được đế cấp. Võ đạo cuối cùng cũng có cực hạn, lúc đó võ giả liền phát hiện trong hư không cái kia năng lượng bạc bạc đi qua thế giới cấp nơi bí cảnh đi vào hư không, lợi dụng hư không năng số lượng tới quán chú nhập thân, cuối cùng được lấy siêu phàm nhập thánh, chân chính đạt thành cùng vũ trụ sinh linh giống nhau thân thể cường độ. Thánh Linh Đại Đế ánh mắt rơi vào bị tử khí xoát bóng người bên trên, đó cũng là đã từng chính mình. Sở dĩ cảnh giới đạt được siêu phàm, ý nghĩa thân thể đã bước vào trụ linh giới tầng. Tôi chuẩn nghe được Thánh Linh Đại Đế lời ấy ý tứ. Nghe vậy, Thánh Linh Đại Đế ánh mắt lộ ra một kia thưởng thức nụ cười, cười nói, không sai, thân thể có thể chịu đựng được hư không năng lượng cọ rửa. đã nói lên ngươi đã xong trụ linh, nhưng này cũng không phải toàn bộ, bởi vì mỗi một cái có thể hành tẩu ở vũ trụ ở giữa sinh linh, trên người bọn họ còn có một thứ đồ đạc. Hắn nói xong, tay lần nữa nhẹ nhàng vung lên, cái này một lần huy động, biến hóa không còn là mặt bàn mà là xa xa cái kia bị mây mù tràn ngập không gian, mây mù bắt đầu khởi động, hình thành một bức sinh động hình bóng, liền như cùng truyền hình một dạng, trong nháy mắt hấp dẫn Tô hỏi chú ý lực. Trong hình, một người đàn ông tại trong hư không chịu đựng lấy bảng bạc tử khí cọ rửa, thân thể nghiền nát lại khoảng cách khôi phục. đáng kể nghiền nát cùng chữa trị trung, nam tử lực lượng buộc phát cường thịnh, cho đến cuối cùng triệt để đem tử khí ngăn cản tại ngoại. Thân thể hắn ngăn cản 540 ở hư không năng lượng ăn ổn thực sự trở thành vũ trụ sinh linh bên trong một phần tử. Nhìn lấy một màn này, tôi hỏi tâm tư khẽ nhúc đích. Bốn tháng phía sau chính là đúc cơ bí cảnh mở ra thời gian nếu có thể ở trong đó đúc cơ vì siêu phàm trải bằng con đường hắn cũng có thể trở thành siêu phàm bên trong một phân tử mà lam tinh bên trên đem lại không có người có thể là đối thủ của mình rất nhanh nam tử kia liền từ trong hư không trở về hắn giết tận ngày xưa cự địch phong ấn cảnh nội vô số vết nứt còn thiên hạ thái bình nhưng là nguy cơ như trước không ngừng hư không liệt phùng hay là đang không ngừng xuất hiện một mảnh lại một mảnh nhỏ hung thú dường như giết không hết hơn nữa càng về sau xuất hiện hung thú càng mạnh điều này làm cho hắn lâm vào mê man đây hết thảy sau lương căn nguyên là cái gì cuối cùng hắn đưa mắt lại một lần lạc hướng hư không Bởi vì thân thể đã triệt để tiến hóa, hắn không lại sợ hãi hư không, cái này một lần, hắn dứt khoát về phía trước rào bước tiến lên. Quay trung quanh ở bên cạnh hắn chỉ có hư không vô tận, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không có phần cuối, nhưng ngay khi mỗi một khắc, hư không thời ra, bốn phía đều chỉ còn lại một mảnh thuần túy đen nhánh, bóng người trước người, cũng nhiều ra khỏi một đạo lớn vô cùng cánh cửa ánh sáng. Cái này quang môn trường lam tinh lớn như vậy, cách khá xa thời thượng có thể nhìn ra toàn cảnh, tới gần đã không nhìn thấy bờ. Tô Hoài nhìn lấy một màn này, trong lòng bánh địa nhảy đế hoàng săn bắn bí cảnh phía sau cái kia con mắt chủ nhân, cũng là tại loại này đen nhánh phụ trợ dưới xuất hiện thư không ở ngoài còn có tồn tại, khả năng chính là cái gọi là vũ trụ sinh linh, mà hình ảnh cái này đạo thân ảnh này thăm dò, rất có thể sẽ vạch trần tên chốt. Vị diện vết nứt rốt cuộc là cái gì? Hung thú đến từ đâu? Cái kia con mắt chủ nhân là ai? Tô Hoài ôm vạn phần chờ mong, chờ đợi đạo thân ảnh này tới vạch trần chân tướng. Bóng người đi tới quang môn trước, mặt trên làm nổi bật ra một mảnh cự đại, đặc biệt kiến trúc cùng sự vật, khán bất chân thiết, lại chấn động nhân tính. Bóng người hưng phấn không thôi, giơ tay lên liền muốn chạm đến, có thể một giây kế tiếp, thân thể của hắn đã bị một đạo vô hình lực lượng thôi động, không bị khống chế bay ngược mà ra. Trung quanh hắn đen nhánh tán đi, hư không xuất hiện lại. Ngay sau đó hình ảnh bay lột, hắn đã về tới Lam tinh. Mà trong tay của hắn cũng nhiều thêm một món đồ đạc, đó là bốn khối lớn trường bàn tay văn địa. Hình ảnh nhất chuyển, bốn đạo sâm thiên vi văn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cửu châu thập địa vạn dân chiều bái. Nam tử thì ngồi trên trước tấm địa đá, dường như lão tăng nhập định một dạng, lâm vào trầm yên. Tô Hoài nhìn lấy một màn này, khiếp sợ trong lòng thật lâu không cách nào bị phục. Từ trong hình cảnh tượng đến xem, đạo nhân ảnh kia chính là thánh linh đại đế không thể nghi ngờ, hắn đột phá siêu phàm, bước vào hư không thăm dò trận tướng, cuối cùng lại bị một đạo vô hình lực lượng chặn lại tại ngoại chỉ đem trở về bốn đạo Biệp Văn. Sau đó, Thánh Linh Học viện thành lập, Thánh Linh Đại Đế tu hành tứ tượng võ đạo, quá trình này nói đến đơn giản, nhưng trong đó muốn trải qua bao nhiêu nhấp nô. Rất nhanh, hình ảnh lại biến, đạo nhân ảnh kia một lần nữa đứng dậy, quanh thân đã có Thanh Long Huyền Vũ tứ tượng pháp tướng quay chung quanh. Hắn lần nữa bước vào hư không, cái này một lần không còn là một mình hắn, mà là một đám. Hình ảnh nhất chuyển, mây mù tụ tập thành một đạo cảnh tượng đó là hơn 10 vị đột phá siêu phạm võ giả bước vào hư không, bọn họ xuyên thấu hư không, bước vào đen nhánh hư vô. Trước mắt chợt phát hiện ra một đạo có thể so với Lam tinh một dạng cự đại cánh cửa ánh sáng năng lượng tinh thuần tràn lan mà ra, cái kia môn phía sau không có vật gì, lại phảng phất bao hàm toàn bộ. võ giả muốn qua, nhưng trước cửa một đạo nhân hình thân ảnh ngăn cản bọn họ. thân ảnh tiêu cùng quang môn to lớn giống vậy, cả người bị năng lượng kỳ lạ sở vặn mẹo khán bất chân thiết, chỉ có một đôi mang theo xâm nhiên ánh mắt, nhìn trước mắt đám này khách không mời mà đến. đung nhiên, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng huy động gian, dường như chẳng có cái gì cả phát sinh, vừa vặn trước hơn 10 vị võ giả, nhưng ở trong khoảnh khắc thần hình mẫn diệt thấy được chưa, đây chính là chủ linh. hình ảnh tiêu tán thánh linh đại đế ngự khí nặng nề cái này không lại đơn thuần là trên thân thể trên lệnh mà là sinh mệnh tầng thứ trên bản chất bất động lão phu có thể chạy trốn từ nay về sau dùng hết suốt đời tuế nguyệt đi thăm dò loại này lực lượng rốt cuộc dò dò thiên chốt khả thi gian cuối cùng là không đủ hắn nói chuyện lúc nữ khí có chút ít tiên đối, quay đầu nhìn về phía tô hoài đã thấy đối phương không nói được một lời lúc này tô hoài đã nói không ra lời bởi vì đôi mắt kia hắn nhớ kỹ không gì sánh được rõ ràng cái kia trong mắt trêu tức rõ xét trên cao nhìn xuống chính là xuyên thấu qua vết nước quan vọng làm tinh ánh mắt chủ nhân Mâu chốt là cái gì Thu hồi khiếp sợ trong lòng, Tô Hoài đặt câu hỏi. Giơ tay lên gian hơn 10 vị siêu phàm mất diện, đôi mắt này chủ nhân, thực lực vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nguyên Lai, like, đây thật là siêu phàm bên trên. Nếu như nó thực sự hàng lâm lâm tinh, bằng vào siêu phàm như thế nào ngăn cản? Loại này nhân vật khủng bố nếu như giống như hung thú con nước lớn giống nhau đếm không hết phá tan hư không đi tới lâm tinh, đến lúc đó có ai có thể tổn? Nguyên bản hắn còn nghĩ đột phá siêu phàm, lại để cho Ngân Long cùng hết mũi cùng nhau đột phá, là có thể nhiều một phần sức tự vệ. Có thể hiện tại xem ra, cái này căn bản là hy vọng xa về đột phá siêu phàm có thể làm được làm tinh vô địch, nhưng ở vũ trụ mịt mở gian, cũng vẫn là những sinh linh kia dơ tay lên là có thể bị tiêu diệt tồn tại. Sở dĩ bất luận như thế nào, đều muốn trong thời gian kế tiếp, chân chính đột phá siêu phàm trở thành trụ linh, bằng không đừng nói phản kháng, liền sống sót đều là hy vọng xa vời. Hiện tại đế cấp thuận tay là có thể đột phá, siêu phàm cũng có phương pháp, chỉ có cái này trụ linh, Lam Tinh từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt thành quá. Dơ tay lên gian hơn 10 vị siêu phàm hủy diệt, loại cảnh giới này một ngày đột phá, đem không thể tưởng tượng chỉ có chân chính đạt được cảnh giới bậc này, tài năng mới có thể tại sắp đến trong nguy cấp bảo trụ chính mình. trong lúc suy tư, thánh linh đại đế thanh âm vang lên, cái loại này có thể diệt trừ hết thể lực lượng, kỳ thực lao phu có thể cảm nhận được, cùng lam tinh ở trên võ đạo có khá nhiều chỗ tương tự. trải qua ngàn năm nghiên cứu, mới biết được cái kia lực lượng chân ý, kỳ thực chính là nhất pháp tắc. thiên địa vạn vật đều có vận hành quy luật, nhưng vũ trụ tinh thần sao mà diện tích, mỗi một khóa vận chuyển bên trong tinh thần đều có đặc biệt quy luật, hoặc địa hỏa thủy phong, hoặc nam tương băng hẳn, bất đồng tinh cầu bên trên vận chuyển bất đồng quy luật, còn đây là bổn nguyên, mà võ giả cùng chính là nắm giữ tinh thần bổn nguyên, trở thành quy luật bên trong một phân tử, chỉ có phù hợp đạo này mới có thể bước ra vùng vũ trụ này, đây là pháp tắc. Đây là hắn tiêu hao suốt đời truy nguyệt, tham dò ra thăng cấp chi đạo. Tô hỏi nghe những lời này như có điều suy nghĩ, cái gọi là bổn nguyên, chính là sự vật vận hành quy luật, từ thủy chiều lên xuống, đến hỏa diễm băng hàn, thậm chí tâm tư chuyển động, khoa học kỹ thuật cùng lựa đạo, đều là tự nhiên tiến hóa một bộ phận. Võ đạo chỉ là vận dụng những thứ này quy luật, làm cho hỏa diễm biến đến nóng bỏng, làm cho thủy biến được băng hàn, làm cho tinh thần niệm lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, có thể trung quy cũng chỉ là lợi dụng, mà không, có trở thành mấy thứ này. Cái gọi là phát tắc, chính là tự thân hóa thân làm những thứ này quy luật một bộ phận. Thánh linh đại đế trong miệng tinh thần chính là trong vũ trụ từng viên một tinh cầu, bởi vì hoàn cảnh bất động, phía trên toàn bộ cũng hoàn toàn khác biệt, tạo ra sinh mệnh càng là thiên kỳ bách quái, mà bọn họ nắm giữ cũng là trên viên tinh cầu kia không đổi buồn nguyên quy luật. Lam tinh ở trên võ giả muốn siêu thoát lam tinh, liền muốn nắm giữ lam tinh ở trên buồn nguyên lực lượng. Suy nghĩ cẩn thận điều này, tôi hỏi là xong giải. Vũ trụ sinh linh thân thể cường độ mặt bằng chung là chủ linh, mà ra từ bất động tinh cầu sinh linh, chỉ có nắm giữ cái kia một cái tinh cầu quy luật mới chính thức có thể bước vào vũ trụ nói vậy phất tay diệt đi đến 10 vị siêu phàm lực lượng chính là bản nguyên pháp tắc một loại nhưng vừa nghĩ như thế trên người mình tứ hung buồn nguyên vậy là cái gì dạng gì bản nguyên pháp tắc cần tăng cái võ đạo tài năng mới có thể hội tụ thánh nhất thể dựa theo thánh linh đại đế thuyết pháp bất luận cái gì võ đạo đều là từ quy luật xuất phát tu hành đến cuối cùng chính phải chính phải làm cho tự thân hóa thành buồn nguyên một bộ phận nói như thế võ đạo chỉ cần một cái như vậy đủ rồi ân chính hạo cái loại này tu hành làm món thập cẩm mà chính mình tứ tượng cùng tứ hung bản thân liền là nhất thể có thể nói đến cùng đại biểu cái gì buồn nguyên lúc này tô hải trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Hận không thể hiện tại cũng biết cái này tứ tượng tứ hung sau cùng chân đế rốt cuộc là cái gì. Tiên bối, xin hỏi cái này tứ hung tứ tượng thể tụ, phải như thế nào lĩnh ngộ Bổn Nguyên? Tô Hoài lúc này đặt câu hỏi. Nếu đột phá muốn lĩnh ngộ Bổn Nguyên, hắn hiện tại cần phải biết chính là như thế nào lĩnh ngộ, chỉ có đột phá siêu phàm, tài năng mới có thể bước vào càng cao một tầng cảnh giới. Nhưng nghe đến hắn mà nói, Thánh Linh Đại Đế lại lắc đầu tứ tượng đến từ hư không, cực hạn pháp tướng chính là điểm kết thúc, còn như như thế nào để thăng, lão phu cũng không được biết. Nếu như ta đem tứ hung tứ tượng toàn bộ dung hợp, có thể hay không lĩnh ngộ Bổn Nguyên? Tô Hoài tiếp lấy vấn đề Ngay vậy, thánh linh đại đế lại hết sức tự nhiên phủ định tiểu hưu, lão phu xem trên người ngươi lực lượng đều là hung lệ bạo ngược, cùng tứ tượng vốn là xung đột, dù cho đều là nhất thể, sợ là cũng không thể dung hợp, mạnh mẽ dung hợp, chỉ biết giải quyết xong tính mạng của ngươi. hắn tu hành tứ tượng, tự nhiên một lần liền có thể cảm nhận được hai cổ lực lượng liên quan, nhưng trong lúc này xung đột quá lớn, đừng nói dung hợp, liền phóng tới cùng nhau đều rất nguy hiểm. vì vậy liền lại khuyên nhủ, tiểu hưu cũng không nhất định quấn quít với tứ tượng tứ hùng. theo lão phu biết, vũ trụ tinh thần có bên ngoài bổn nguyên địa hỏa thủy phong rất nhiều bổn nguyên chỉ chứa một duy chỉ có nhân tộc ta sinh hoạt diện tích đại địa bất động vạn pháp đều ở trong đó chỉ cần tinh vu một đạo và bên ngoài bổn nguyên chỗ nếm thử cùng với hỏa làm một thể là có thể ngộ được chân đế thành tựu chủ linh dường như chu tức võ đạo đại biểu cho rất nhiều nguyên tố tiểu hữu chỉ chọn một lĩnh ngộ đồng dạng có thể được đột phá nếu như nói phía trước đều là giảng thuật giải thích nghi hoặc như vậy một câu liền là chân chính chỉ điểm Vào bên ngoài bổn nguyên chỗ nếm thử cùng cái kia lực lượng hòa làm một thể là có thể đột phá siêu phàm còn như làm sao lĩnh ngộ làm sao hỏa làm một thể đều xem võ giả tự thân nội tính cùng cái kia võ đạo phù hợp trình độ. Tô Hoài tự nhiên nghe ra được, Thánh Linh Đại Đế đây là đang khuyên chính mình, không muốn để tâm vào chuyện vụ vặt, tứ tượng tứ hung tùy tiện chọn một cái, chỉ cần có thể cùng tình cầu bổn nguyên quy luật đạt thành phù hợp, là có thể đột phá. Nghe nói như thế, Tô Hoài tâm niệm khẽ động. Một giây kế tiếp, hỗn độn võ đạo cùng mới lĩnh nộ thanh long võ đạo đồng thời vận chuyển, đã dung hợp làm một thể pháp tướng xuất hiện ở phía sau. Hỗn độn hung lệ, Thanh Long nhu hòa, hai người hòa làm một thể, ra lực lượng vô cùng kỳ dị. Thấy như vậy một màn, Thánh Linh Đại Đế sắc mặt đại biến làm sao có khả năng. Mặc dù là viễn cổ siêu phàm Thấy qua vô số thần dị, Thánh Linh Đại Đế cũng kinh ngạc ngươi là làm sao đem này dung hợp đến một nơi. Hắn khó tin nhìn lấy Tô Hoài, trước mắt một màn này, vượt ra khỏi hắn cái này viễn cổ siêu phàm nhận thức. Nguyên bản hắn tu hành tứ tượng, mặc dù biết còn có một nửa kia cũng không biết là cái gì, nhưng ở chứng kiến Tô Hoài tứ hùng võ đạo liền hiểu, đây là hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng đây cũng là phía trước cảm thán nguyên nhân, chính mình vẫn luôn đi ở đường vòng bên trên, đồ đệ đồng dạng đi con đường cũ của mình. Nhưng là bây giờ. Cái này hai cổ tại hắn chứng kiến lần đầu đã cảm thấy không có khả năng dung hợp lực lượng, nhưng bây giờ xuất hiện ở cùng là trên người một người, nói cách khác, Tô Hoài Chân Chính đem hai cổ lực lượng dung hợp vào nhau. Trong chốc nhoáng này mang đến chấn động, không thể so với hắn mới gặp gỡ vũ trụ sinh linh mang tới nhẹ. Tiền bối bây giờ còn cảm thấy không cách nào dung hợp sao? Tô Hoài cho thấy dung hợp sau lực lượng, tiếp tục đặt câu hỏi. Cái này một lần, Thánh Linh Đại Đế thật lâu đều không cho ra đáp lại. Sau một hồi, ánh mắt của hắn biến đến kích động, trầm giọng nói, cái này tứ tượng văn bia lão phu được từ hư không, không biết kỳ lai lịch, nói vậy cái kia tứ hung cũng là đồng dạng nhưng nếu có thể dung hợp, đã nói lên nhất định có thể tiếp tục đề thăng, tiểu hưu nhất định phải tiếp tục dung hợp tiếp. lão phu có dự cảm, cái này tứ tượng võ đạo phía sau đại biểu bồi nguyên, nhất định vượt lên trước lam tinh lên bất luận cái gì một cái phát tắc. lúc này hắn ngoại trừ khiếp sợ tàn thán, chỉ còn lại có cấp thiết trong hư không cái kia tồn tại sớm muộn biết sẽ rách không gian mà đến, đến lúc đó không người có thể ngăn cản, nhưng tiểu hưu ngươi có thể. lúc này hắn ngay cả nói chuyện cũng có chút kích động, chính mình không có thể làm đến, đồ đệ của mình không có có thể làm được sự tình, không nghĩ tới mấy nghìn năm phía sau lại bị khác một cái người làm xong rồi nếu như có thể dung hợp hai loại hoàn toàn khác biệt võ đạo đem quy về nhất thể, đến lúc đó đem là bậc nào cường hãn pháp tắc. tiên bối xin yên tâm, văn bối sẽ không bỏ qua. kỳ thực không cần thánh linh đại để nói, tôi hỏi cũng không dự định buông tha, mặc dù chính mình thì có kim mẫu võ đạo lợi dụng là có thể đột phá, nhưng tứ hung tứ tượng là nhất định phải đột phá. không vì còn lại, chỉ vì bên ngoài cho thấy độc đặc tính, bất luận cái gì một cái đều có thể đột phá siêu phàm. nếu như đem cái này tạm cái toàn bộ tu đến cực hạn hòa làm một thể, vậy sẽ là cái gì cảnh tượng? nếu như có thể đạt thành, hắn không chỉ có thể đột phá siêu phàm. Trở thành Lam tinh lịch sử đệ nhất nhân, hơn nữa về sau cũng không có ai có thể siêu việt. Hơn nữa chỉ có như vậy, hắn có thể chống đỡ cái kia dơ tay lên hủy diệt siêu phàm tồn tại đáp ứng việc này, tôi hoài đem lực chú ý chuyển tới một chuyện khác, tiền bối nói cái kia tồn tại biết sẽ rách hư không mà đến. Trong hư không dơ tay lên diệt đi siêu phàm người, không hề nghi ngờ chính là trong khe ánh mắt. Nhưng này người tồn tại ngàn vạn năm tới đệ một lần nhìn kỹ, vì sao Thánh linh đại đế lại khẳng định như vậy? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 286 Dung hợp thanh long nói, hư không liệt phùng sau lưng cường đại bí ẩn, tô hoài hiếu kỳ vu thánh linh đại đế lên tiếng, vì vậy đưa ra vấn đề, cái kia trong hư không tồn tại sớm muộn cũng có một ngày muốn hàng lâm, chuyện này liền gặp qua bí cảnh vết nứt dị tượng hắn đều không dám khẳng định, thánh linh đại đế lại dị thường chắc chắc, dường như đã sớm biết rõ một dạng. Lúc này thánh linh đại đế thân ảnh so với lúc trước đã phai nhạt mấy phần, giống như là tùy thời có thể tiêu tán. Nghe được tô hoài nghi vấn, ánh mắt của hắn biến đến nghiêm túc, nâng trọng nói, nhân tộc biến thành bây giờ cái này dạng đều là bởi vì cái kia hư không liệt phủ nhưng thành cũng hư không, bại cũng hư không. Lão phu du lịch hư không không giới 10 lần, mỗi một lần đều sẽ nhìn thấy khí tức cùng cái kia tương tự sinh linh, bọn họ tàn nhẫn, thí sát, chủ linh độc hành, nhập thánh thì thành đàn, nhập thánh phía dưới càng là vô số, bồi hồi ở vũ trụ bên trong, thậm chí lão phu còn từng gặp qua có thể so với tinh thần vậy thật lớn cự thú, đến không hết quỷ rĩ mắt, không thể diễn tả chi với vận, bọn họ dường như đang tìm thứ gì mấy lần du lịch sau đó lão phu liền xác định, vết nứt cùng những sinh linh kia có cùng một gốc, hắn sợ dĩ chưa tới lam tinh, khả năng chỉ là một ít điều kiện còn chưa đạt thành, hoặc là vật gì còn chưa tìm được mà thôi. Một ngày tìm được ngày nào đó đến, cái kia tôn tồn tại nhất định sẽ mang theo hắn đại quân bước trên Lam Tinh, nhân tộc đem không còn tồn tại. Theo Thánh Linh Đại Đế lời nói, thân ảnh của hắn cũng bắt đầu một tia tiêu tán. Mà Tô Hoài nghe những lời này lại không khỏi rơi vào trầm tư. Trụ Linh độc hành, siêu phàm thành đàn, siêu phàm trở xuống vô số, đây chính là vết nứt phía sau những thứ kia tồn tại chân diện một sao? Nếu quả thật là cái này dạng, đến lúc đó dù cho trụ linh cấp đi lên một cái, Lam Tinh cũng đem sinh linh đổ thán. Tô Hoài đang suy tư về, trước mặt sắp sửa tiêu tán Thánh Linh Đại Đế bỗng nhiên đưa tay ra, hắn đem một kiện đồ vật đưa đến Tô Hoài trước mắt. Nhận lấy cái này a. Trong hư không những thứ kia nhân vật khủng bố, mặc dù nhân tộc nhập thánh tề tụ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có người mới thật sự là hy vọng, cũng chỉ có người mới có thể thay thế lao phu lại đi cái kia hư không nhìn một cái. Dứt lời, cái gì đã rơi vào Tô Hoài trong tay, là một quả lớn trừng ngón tay cái trong suốt ngọc đội, thủ đôi to tiểu, như một cái thuần trắng tiểu ngư. Ngọc đội vào tay thấm lạnh, một cô đặc biệt khí tức đập vào mặt, tường hòa, tĩnh mịch. Đây là cái gì? Tô Hoài nhìn lấy vật trong tay, ngẩng đầu đặt câu hỏi. Thánh linh đại đế đáp lại nói. Đây là Lão Phu cuối cùng một lần tiến nhập hư không lúc có được đồ vật, thâm nhập thăm dò mới biết được là nơi nào đó hư không bí bảo chìa khóa, chỉ là còn không tới kịp mở ra, liền đụng phải trong hư không một cái nhập thánh tồn tại, chỉ phải rời khỏi. Từ nay về sau cũng không có lại tiến vào cơ hội. Hư không bí bảo, tô Hoài nhất thời hứng thú, nhưng tiếc là lúc này Thánh Linh Đại Đế thân ảnh đã triệt để tiêu tán, trong mây mù chỉ chuyển tới hắn sau cùng tăng dặn, nhớ kỹ, trong hư không những thứ kia tồn tại mới là nhân tộc ta duy nhất định nhân, có thể dệt sạch một cái cũng không nên để lại thanh âm của hắn dần dần đi xa trong không gian mây mù cũng bắt đầu tiêu tán bốn phía giường như mặt kính vậy đứt ra đây là mảnh này thần bí không gian nhỏ sắp sửa biến mất dấu hiệu tô hải túi đầu nhìn lấy trong tay nũa bạch ngọc bội phủ trong bụng sinh ra vẻ mong đợi lần này dung hợp võ đạo thu hoạch thực sự quá lớn không chỉ có đã biết làm tinh đi qua lịch sử cùng thiên phú lai lịch còn biết siêu phàm bên trên cảnh giới cụ thể tên gọi trọng yếu hơn chính là hắn đã biết đột phá siêu phàm chân chính phương pháp cùng với hư không sau lưng bí mật thậm chí còn chiếm được hư không bí bảo chìa khóa tuy là thánh linh đại đế chưa nói hư không bí bảo cụ thể là cái gì nhưng cũng biết cái này bí bảo nhất định không đơn giản trước đây hải thần bảo khố mở ra cầm rồi ba cái đều nhường thực lực của chính mình tăng nhiều vậy còn chỉ là nhất tôn siêu phàm thu thập cất giữ mà đây mới thực là biến mất ở trong hư không bảo vật đến lúc đó mở ra thu hoạch lại nên có bao nhiêu phong phú nghĩ như vậy tôi hoài thăng cấp siêu phàm tâm thì càng thêm bất thiết chủ linh thăng cấp còn chưa nhất định nhưng còn muốn đạt được siêu phàm là có thể tự do bước vào hư không tìm được chỗ nào hư không bí bảo mà bây giờ cần nhất làm chính là dung hợp võ đạo đột phá đế cấp thánh linh học viên bên trong cuốn vòng quanh thanh long văn bia kim sắc cự long xoay quanh xuống cảnh tượng chuyển khắp tứ viện trên quảng trường không số học viên mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Kim Sắc Cự Long, đây là người nào lĩnh ngộ Thanh Long võ đạo rồi sao? Sẽ không phải là Tô viện trưởng chứ? Các học viên biết được dị tượng đại biểu cho cái gì, tự nhiên kinh hài không thôi. Trong đám người, Miêu Na cùng Hồ Phỉ phỉ đứng chung một chỗ, tiểu thiếu khắp khuôn mặt là kinh sợ. Làm sao có khả năng? Nàng không thể tin được nhìn lấy Thanh Long viện phương hướng, chấn động không kể. Cái tiếng ngàn mét cự long cho dù ở trên quảng trường đều có thể thấy rõ ràng, lúc này học viện toàn viện tề tụ quảng trường, duy nhất có khả năng lĩnh ngộ cũng chỉ có Tô Hoài. Chỉ là lĩnh ngộ võ đạo, lại dẫn phát động tính lớn như vậy, quán dạ người So với Miêu Na chấn động, lúc này Hồ Phỉ Phỉ nhìn lấy bên kia cũng có chút sợ hết hồn hết vía. Nàng vốn là là Tinh Thần Nhập Sư, hơn nữa sở hữu Thiên Phú Đặc Thù Tạng Động, trước đây tốn thời gian nửa tháng lĩnh ngộ Thanh Long Võ Đạo thành công lúc, chỉ là lĩnh ngộ ban đầu tướng cấp võ đạo, xuất hiện cực kỳ mở nhạt Thanh Long hư ảnh. Tuy là như vậy cũng bị học viện trở thành Thiên Phú xuất chúng thiên tài. Nhưng bây giờ, nhớ không lầm Tô Hoài đi qua bên kia còn liền nửa giờ cũng chưa tới chứ? Làm sao làm được nhanh như vậy? Hơn nữa cái kia cự long dị tượng, thật là lĩnh ngộ võ đạo sẽ xuất hiện sao? Dài ngàn mét hoàng kim cự long, chỉ là nhìn xa xa đều nhờ người kính nể. Thời khắc này nàng ngoại trừ chấn động, trong lòng còn có một cổ hâm mộ sâu đậm cảm giác đồng dạng là võ giả, thậm chí đều là thiên tài tuấn tinh, có thể Tô Hoài biểu hiện thực sự quá kinh người. Không chỉ có thực lực cường thịnh làm tới Thông Thiên Võ Viện viện trưởng, về mặt thân phận cùng bọn chúng có cách biệt một trời, hơn nữa thiên phú này, cũng căn bản là cái thiên một chỗ. Chỉ là võ đạo lĩnh ngộ bên trên, đều là tinh thần niệm sư nàng, liền hoàn toàn không kịp Tô Hoài. Cũng trong lúc đó, đứng ở quảng trường phía trước thần thụ trước mắt kinh ngạc. Tại cái kia kim long xuất hiện trong ngáy mắt, hắn liền mở to hai mắt nhìn, ngay cả hô hấp đều có chút gấp. Mà khi kim long quấn quanh văn bia xuống, Cái kia làm người ta khó tin sự thực bày ở trước mắt, Tô Hoài thực sự ở lĩnh ngộ Thanh Long võ đạo, nhưng lại thành công. Làm sao có khả năng? Giống nhau thán phục, hoàn toàn bất đồng tâm tình. Tân thụ trong tưởng tượng Tô Hoài bởi vì võ đạo xung đột mà chết cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thực sự lĩnh ngộ Thanh Long võ đạo. Giờ khắc này nội tâm của hắn là thật cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Tiểu tử này, sẽ không thật muốn một bước bước lên bán thân đi, trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này trong nháy mắt, hắn liền không chần chờ nữa, trực tiếp bay về phía Thanh Long viện. Nhất định phải xem hắn đang làm cái gì yêu tiêu thân, cấp tốc chạy như bay dưới. Tần Thụ đảo mắt đi tới Thanh Long văn địa trước, ba vị viện trưởng lúc này quan sát từ đằng xa, mỗi cá nhân trong mắt đều viết đầy hết dị, cùng bọn chúng kề vai đứng ở không trung, Tần Thụ cũng đưa mắt nhìn sang bên kia đập vào mi mắt, cũng là ngồi xếp bằng nhìn không ra một chút động tĩnh Tô Hoài, cùng với quay chúng quanh tại hắn bên cạnh phiên bản thu nhỏ hư không ngân long chuyện gì xảy ra. Thấy Tô Hoài nửa ngày không có động tĩnh, Tần Thụ hỏi bên cạnh với sát. Nghe vậy, Thượng Quan Linh Như thực chất đáp trả, vừa rồi hắn dường như lĩnh ngộ Thanh Long võ đạo, nhưng sau đó liền lâm vào loại trạng thái này, chậm chạp không có động tĩnh, cái kia đại ngô công cũng là sau đó xuất hiện, tựa hồ đang bảo hộ hắn. Nhận định Nghe được giải thích trong nay mắt, Tần Thụ trong đầu liền văng ra như thế một cái Phật gia dùng từ. Phật môn có đốn ngộ vừa nói, tu hành có lúc biết tiến nhập đốn ngộ trạng thái, cảnh giới tăng cao. Nhưng hắn lại máy địa lắc đầu tại sao có thể là đốn ngộ? Nói không chừng là võ đạo xung đột ở trong người tàn sát bờ bãi, muốn chết đâu? Cùng với tin tưởng To Hoài đốn ngộ, hắn càng muốn tin tưởng Tô Hoài là lâm vào võ đạo xung đột trong lúc nguy hiểm. Hoàn cấp giết bán thần đều đủ ngoại hạng, nếu như hiện tại đốn ngộ lại đột phá đi cấp, vậy còn đến đâu? A hắn nhìn nửa To Hoài, ánh mắt liền chú ý tới vây quanh Tô Hoài trên dưới bay múa hư không vạn chân ngư nó thu nhỏ không đến 10 thước chỉ vây quanh tô hoài xoay tròn, nhìn qua dáng vẻ ngây thơ khả cúc, giống như một sùng vật giống nhau. nhưng khi nhìn đại thứ này, tần thụ đáy lòng liền tự dương phát lên một hơi khí lạnh. nghe nói chính là cái này điều xúc sinh trọi cứng dưới bán thần một kích toàn lực, vẫn còn ở ở bí cảnh chung cho sa mạc tử thần hư không năng số lượng hút sạch sẽ đồ chơi này hắn có thể không muốn treo trọng? đó là cái gì? đang suy tư lúc bên cạnh truyền đến với sát kinh hô. theo tiếng nhìn lại, tô hoài trên người không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi hắn ánh mắt xuống phía dưới, xem nghị tô hoài đặt tại trong lực bàn tay lúc đồng tử cũng là bông nhiên co dù lại, dương ngư bội phục Tân Thụ nhịn không được kinh hô thành tiếng, hắn một tiếng này kinh hỉ dị thường đột ngột, làm cho mấy người khác tất cả giật mình. Nhưng ở sau khi phản ứng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mặt khó thể tin trưởng Lão ngài nói Dương Ngư bội phục là sơ đại viện trưởng cái kia sao? Với sát không thể tin được nhìn lấy Tân Thụ sẽ không sai. Tân Thụ hô hấp đều có chút gấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô hoài trong tay cái kia một viên tương tự tiểu ngư nhũ bạch ngọc bội phục viện trưởng tùy thân ba cái bảo vật, Lưu Ly thất tinh kiếm, Thiên Cương trưởng rõ ràng chủ Dương Ngư bội phục cái này chính là một cái trong số đó. Lúc này trong đầu của hắn hiện lên chính là Thánh Linh võ viện đời đời tương truyền được Tôn Sùng là cơ mật tối cao sơ đại viện trưởng tự viết. Ngoại giới truyền lưu trong tài liệu ghi lại Thánh Linh Học viện đã lưu lạc bảo vật, Ba Quát Sơ đại viện trưởng tùy thân ba cái bảo vật, lại không ghi chép đầy đủ tướng mạo. Thánh Linh Võ viện truyền thừa mấy nghìn năm, rất nhiều thứ sớm đã đánh rơi, lại không nghĩ rằng, hiện tại bảo bối này bỗng nhiên xuất hiện ở tô hoài trên tay. Hắn đến cùng làm cái gì? Đạt được tần tụ trả lời khẳng định, với sát hàn thao đám người đều kinh ngạc không thôi đánh rơi ngàn vạn năm bảo bối, đột nhiên xuất hiện ở tô hoài trong tay, mà lúc này hắn còn nhắm chặt hai mắt, dưới loại tình huống này là làm thế nào chiếm được? Cái gia hỏa này tần thụ không có ánh mắt ở tô hoài cùng thanh long văn bia bên trên qua lại chuyển động sát mặt buộc phát âm trầm hắn chạm đến thánh linh viện dáng dấp truyền thừa thanh hiệu thánh linh võ viện trưởng lão khi nhìn đến ngọc bội bỗng nhiên xuất hiện trong máy mắt trong lòng thì có dự cảm mà lúc này chứng kiến tô hoài mắt vẫn nhắm như cũ khí tức trên người không hề biến hóa nhất thời liền khẳng định suy đoán của mình sơ đại viện trưởng truyền thừa thanh hiệu nuôi cái viện viện trưởng mặc dù là với sát hàn thao ba người cũng không biết việc này thoáng chốc khiếp sợ chợt nghe tần thụ ngữ khí âm lãnh giải thích ta thánh linh võ viện đời đời truyền thừa từ thành lập lần đầu. Viện trưởng liền để lại truyền thừa ở tứ tượng văn biện chung, chỉ cần đạt được, chính là thánh linh viện bậc cha chú truyền, cái gia hỏa này. Lúc này hắn đã là phẫn hận vừa ghét thị, mặc dù thành tiểu trưởng lão, thực lực đạt được đế cấp, đối với như vậy kỳ nộ cũng tự đáy lòng khát vọng, thậm chí thành tiểu thánh linh võ viện một thành viên, đối với loại này càng là không gì sánh được chờ đợi. Lúc còn trẻ tìm kiếm quá vô số lần, nhưng là mỗi một lần, đều là vô tận mà chấm dứt. Vốn là hắn đều có chút hoài nghi chuyện này chân tự tính, nhưng là bây giờ truyền thừa khả năng thực sự xuất hiện, đạt được truyền thừa trí bảo cũng không phải thánh linh trong võ viện bất kỳ người nào, mà là tô hoài, cái này thông tiên học viện viện trưởng. Thánh Linh Võ Viện đối thủ một mất một còn. Ai, nếu là hắn chúng ta Thánh Linh đệ tử tốt biết bao nhiêu." Tân Thụ giải thích nói xong, Thừa Quan Linh cũng có chút đáng tiếc thở dài lên tiếng. Trước đây nàng cực lực muốn lưu lại Tô Hoài, thậm chí vì vậy phạm vào nhiều người tức giận, nhưng cuối cùng cũng không có thể đỡ nổi hai vị trưởng lão cường thế. Kết quả tình huống biến thành như bây giờ, Tô Hoài thành Thông Thiên Viện trưởng, thành bất cứ lúc nào đều muốn cùng Thánh Linh tranh cao thấp một cá nhân. Hết lần này tới lần khác Thánh Linh bên này, còn không tranh hơn. Ừm, nếu quả là như vậy, hắn đạt được Thánh Linh Viện giáng cấp truyền thừa chí bảo, cũng là thuộc về chúng ta Thánh Linh học viện." Hàn Theo nói một câu, Kỳ thực hắn càng hối hận, bởi vì nếu như Tô hỏi trước đây gia nhập vào học viên, đến lúc đó sẽ gia nhập Huyền Võ viện, mà chính mình tại trên danh nghĩa sẽ trở thành lão sư của hắn. Lấy bây giờ Tô hỏi hiện ra siêu phàm chi tư, còn chiếm được sơ đại viện trưởng truyền thừa, tương lai hắn như trở thành siêu phàm, mình cũng xem như là dạy dỗ siêu phàm người a chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Được rồi. Hai người lời nói đau nhói tần tụ, làm cho hắn phẫn hận trong lòng cùng đấu kỹ năng cao một bức dương ngư bội phục là ta thánh linh học viện đồ vật, đi lấy qua đây. Hắn trực tiếp hạ lệnh nhường cho giết tới cầm đồ đạc. Thượng quan Linh bọn họ nói, Tần Thụ lại làm sao không hiểu, nếu như Tô Hoài là Thánh Linh Võ Viện học sinh, lấy hắn ở Hải Thần Đại hội cùng Đế Hoàng săn bắn bí cảnh bên trong biểu hiện, sau khi ra ngoài Thánh Linh học viện thậm chí không cần tuyên truyền, là có thể làm cho học viên đạp phá cánh cửa. Mà nay, càng là chiếm được Thánh Linh đại đế tùy thân trí bảo, thành tựu học viên cùng Thánh Linh quan hệ dây dưa càng sâu. Nhưng là hết thệ toàn bộ, đều bởi vì Tô Hoài gia nhập vào Thông Thiên Võ Viện mà tuyên bố kết thúc. Nếu không cách nào xoay chuyện này, vậy bây giờ còn lại, cũng chỉ có hết khả năng vãn hồi Thánh Linh tổn thất. Chí ít sơ đại viện trưởng tùy thân bảo, không thể để cho người khác lấy đi. Nhưng hắn nghĩ như vậy, trở lợi với sát suất thủ lợi đường này, một bên lại không có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy với sát thần tình phức tạp, Trần Trôi nói, trưởng lão, cái này không tốt lấy. Hắn nói chuyện gian, nhãn thần ý bảo xa xa quấn quanh ở tô hoài bên cạnh Ngân Long, tân thụ ở bí cảnh chung không thấy được tô hoài chiến đấu, bọn họ những thứ này ở bên ngoài có thể nhìn thấy cả rồi. Cái kia Ngân Long cùng điều quái vật đè nặng thánh giáo giáo chủ đánh không nói, còn gắng gượng chống được đa số bán thần đòn đánh mạnh nhất, như vậy quái vật giết hắn một cái hoàn cấp, không phải cùng chơi đùa giống nhau a thấy ở sát không có động tác, hắn vừa nhìn về phía thượng quan linh cùng Hàn Thao, phát hiện hai người cũng là nhãn thần để tránh. Hai anh, Thần thụ thất vọng lạnh rên một tiếng, quay đầu liền hướng bước về phía trước một bước. Nhưng vào lúc này, xa xa ngân long thủ hộ dưới Tô Hoài, chậm rãi mở mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ linh hồn lực lượng cổ đãn bốn phía, mặc dù không có bất luận cái gì sắc ý, nhưng không chung mấy người tâm thần cũng là dùng mình, thần thụ bước chân cũng không dám tiếp tục đi phía trước nửa bước. Thanh Long văn bia dưới, từ linh hồn hút ra trạng thái trở về Tô Hoài, phát hiện trong cơ thể lực lượng cuộn trào mãnh liệt lưu chuyển, không, có một tia trệ cảm giác. Thanh Long cùng hỗn độn lưỡng trùng võ đạo dung hợp, linh hồn lực thả ra ngoài cũng giống như thực chất. Không sai. Cảm thụ hết tự thân trạng thái, Tô Hoài lại nhìn nhãn xuất hiện ở trong tay nũ bạch ngọc bội phục, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này một lần võ đạo tìm hiểu, thu hoạch thực sự quá phong phú. Dung hợp một đạo thì có như vậy để thăng, nếu như toàn bộ dung hợp, đến lúc đó chính mình nên mạnh đến mức nào? Nhưng hưng phấn hơn, Tô Hoài cũng nhớ tới Thánh Linh Võ Đế theo như lời nói, trong hư không những thứ kia tồn tại sớm muộn cũng sẽ hàng lâm lâm tinh, chú linh độc hành, siêu phàm thành đàn, siêu phàm trở xuống vô số. Được mau sớm dung hợp hết tứ tượng võ đạo đột phá đi cấp, tâm tư chuyển động gian, Tô Hoài liền không chần chờ nữa, trực tiếp bay về phía bên kia Bạch Hổ Võ viện. Từ đầu đến cuối, Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn không chung mấy người liếc mắt. Mãi cho đến hắn ly khai, tần thụ mới chỉ có không tự chủ tùng một khẩu khí. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, tô hải trên người triển khai linh hồn chi lực, làm cho hắn có một loại thân hãm biện khơi cảm giác. Hắn có thể khẳng định, chính mình chỉ cần toát ra một tia ác ý, bên tia tô hải lập tức sẽ phát hiện. Loại áp lực này, hắn chỉ ở đối mặt hải thần như vậy siêu phàm lúc mới xuất hiện quá. Xem người này khí tức, hắn bây giờ còn chưa có đột phá chứ? Hắn đến cùng muốn làm gì? Lúc này, tần thụ trong lòng không khỏi sinh ra như vậy nghi hoặc mùi tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 287: Dung hợp Bạch Hổ Võ Đạo, Huyết Ma Chất Dính Dưỡng. Thánh Linh Học viên bên trong, Tô Hoài ở vô hình linh hồn lực dưới sự thôi thúc bay vút lên, thư không vạn chân ngân long đi theo phía sau, chỗ đi qua đưa tới trận trận kinh hồ. Trong học viện không ít lao sư thấy được hắn, lại ngay cả một bước cũng không dám ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền chuyển biến Thanh Long bên ngoài ba viện. Cũng nhìn thấy mặt trên lưu lại chữ, những chữ này liền đứng lên, cùng tứ hung võ đạo ban đầu nội dung có dị khúc đồng công chi diệu. Thanh Long ngưng thân Bạch Hổ Phụ Hồn, Chu Tước Thành vạn Pháp, Huyền Vũ Quy Nhất Nguyên, Thân Hồn cụ ở thành tựu mệnh cách, Vạn Pháp Quy Nhất đúc Thành Hoàn Vũ. Cái này cùng ban đầu ở Tứ Hung Văn Bia nhìn lên đến giống nhau như lúc, bất quá Tứ Hung Văn Bia thể tụ tựa hồ là nghiền nát vạn kiếp thôn thiên phệ địa, đến rồi tứ tượng bên trên cũng là đúc Thành Hoàn Vũ. Lưỡng trùng võ đạo không chỉ có lực lượng tương phản, liền biểu đạt ý tứ dường như cũng hoàn toàn bất động. Nếu như nói Tứ Hung là hoàn toàn phá hư, cái kia tứ tượng liền là thuần túy sáng tạo. Cái này dạng biểu đạt ý tứ, tôi hỏi tạm thời còn đoán không ra là cái gì, nhưng lập tức liền hoàn toàn tương phản. Hắn cũng sẽ không bởi vì một cái miêu tả mà buông tha. Đừng quên thanh long võ đạo đã dung hợp thành công, cho linh hồn lực mang đến biến hóa về chết. Còn lại võ đạo dung hợp đối với mình cũng nhất định sẽ rất có ích lợi. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác hắn liền đã tới bạch hổ văn địa trước. Bạch hổ không giống thanh long, chu vi lát thành không còn là không nhìn thấy tinh hải dương thần lực, mà là xương mù đỏ sát khí. Bạch hổ là hung thần, đại biểu cho sát phạt. Nếu như đặt ở cổ đại, khi khao nhất thân phận chính là binh gia, chân chính huyết sát chi khí. Đi tới nơi này bên, chỉ là cảm nhận được sát ý kia, tô hoại đều cảm giác trong cơ thể cùng kỳ võ đạo vận chuyển nhanh hơn một chút. Các bậc thấp võ giả đi tới nơi này tìm hiểu, thôi không cẩn thận tiếp theo bị Bạch Hổ Văn Bia ảnh hưởng, đưa tới tính cách đại biến, loại này sát khí ảnh hưởng là phi thường khủng bố, nhưng đối với Tô Hoài mà nói, cái này dĩ nhiên không phải vấn đề. Hắn hai ba bước đi tới Văn Bia trước, tiếp lấy phóng xuất bổ đệ kim thiền quanh chân ngồi xuống. Có trước một lần kinh nghiệm, Tô Hoài biết chắc sẽ có một lần trùng kích, sở dĩ coi như không có linh hồn lực có thể hấp thu, hắn cũng sau khi tại chỗ chờ đợi chuẩn bị chung kích. Ông một vòng màu đỏ liên y liễu ra, Bạch Hổ Văn Bia mặt trên không chọn vẹn chữ viết bị hồng quang bỏ thêm vào. Cùng Thanh Long Văn Bia giống nhau tìm hiểu tới trình lần nữa bắt đầu. Khoảng cách chỗ xa xa giữa không trung, tần thụ tự mình đi theo qua. Khi thấy tô hoài xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh, ánh mắt nhất thời trầm xuống lòng tham không đáy. Hắn vốn tưởng rằng tô hoài lĩnh ngộ thanh long võ đạo liền kết thúc, ai biết hiện tại hắn rốt cuộc lại ngồi ở bạch hổ văn địa trước, một bộ muốn đem tứ tượng võ đạo toàn bộ tìm hiểu dáng vẻ. Trường lão, làm sao bây giờ? Liếc nhìn bên kia tô hoài, với sát có chút dầu dĩ nhìn về phía tần thụ. Thánh linh võ viện cùng thông thiên võ viện khác biệt lớn nhất, chính là ở chỗ tứ tượng văn địa. Cũng chính là gái này văn địa, để cho bọn họ đứng sừng sững vân quốc ngàn năm, cho tới nay toạ ủng đệ nhất học phủ danh hảo. Mà cái này cũng là Thánh Linh Võ Viện khác biệt với Vân Quốc còn lại đại học chỗ căn bản. Hiện tại, làm cho Tô Hoài một ngoại nhân tùy ý tìm hiểu, thân phận của hắn vẫn là Thông Thiên Võ Viện trưởng, đây nếu là làm cho ngoại giới đã biết, ở mọi người trong nhận biết, tứ tượng võ đạo liền không còn là Thánh Linh Võ Viện độc đồ đạc. Thông Thiên Viện trưởng đều có thể tìm hiểu ngươi Thánh Linh Võ Viện tứ tượng võ đạo, ta đây trực tiếp gia nhập vào Thông Thiên Võ Viện không được sao? Viện trưởng mình có thể lĩnh ngộ, vậy khẳng định cũng có thể để cho chúng ta lĩnh ngộ a một ngày tin tức như thế truyền ra, Thánh Linh Võ Viện về sau còn muốn chiêu sinh khả năng liền khó khăn. Hơn nữa Tô Hoài một ngày chân chính đem tứ tượng lĩnh ngộ đồng thời tập tứ hung cùng tứ tượng cùng kiêm hắn sẽ trở thành lịch sử đệ nhất nhân nếu như có thể với sắt vẫn là hy vọng trưởng lao có thể xuất thủ ngăn cản tô hoài nhưng lời của hắn nói xong thân thụ lại ngay cả một điểm đáp lại đều không có chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bên kia coi như trong lòng lại hận thật muốn động thủ làm cái gì hắn hay là không dám dù cho lúc trước chứng kiến dương ngư bội phục đều không thể ngăn cản thỉnh cầu hiện tại lĩnh ngộ võ đạo liền càng không cần phải nói tô hoài mở mắt phía sau tản ra cái này cổ kỳ dị lực lượng dù cho hắn là đế cấp cũng không dám mạo phạm một tia bây giờ có thể làm cũng chỉ có nhìn như vậy đẹp mắt nhất hắn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, nhìn lấy tìm hiểu võ đạo tô hoài, tần thụ nhãn thần uy nghiêm nhìn lấy, giống như là văn bia nghe được hắn hô hán, một giây kế tiếp, bạch hồ văn bia trước đột nhiên xảy ra dị biến, không chỉ thấy cái kia vây quanh bạch hồ văn bia huyết hồng vũ khí ở mỗi một khắc biến đến cực kỳ nồng nặc, từng bước hóa thành một đạo hai mắt phóng ra huyết quang cự đại lão hổ thông thiên sát ý tràn ngập bốn phía. Tới, nhìn thấy một màn này, tần thụ nhất thời hưng phấn, một bên hàng thao đám người bị sát ý này bao trùm, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực vận chuyển đều chậm chạp rất nhiều, tâm tình cũng biến đến táo động đây là bị sát ý ảnh hưởng. Bạch Hổ Viện viện trưởng với sát nhìn lấy một màn này, Thần Tình ngưng trọng giải thích Bạch Hổ Văn Bia chủ sát phạt, sát ý kia sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, nhưng sát ý này quá nồng đồng. Bạch Hổ Viện học viên tìm hiểu Bạch Hổ võ đạo cũng sẽ nhận sát ý ảnh hưởng, nhưng này chỉ là bình thường sát ý phạm vi bảo phủ, chưa bao giờ như hôm nay cái này dạng, hình thành thực chất hình tượng. Lực lượng dường như trở nên mạnh mẽ. Thượng Quan Linh ở một bên phụ hỏa một câu. Tô Hải linh nộ thanh long văn bia thời điểm bọn họ liền tại giám sát, lúc đó cũng có một cỗ đặc biệt lực lượng, cũng là thập phần to lớn, nhưng không giống trước mắt, trực tiếp ngưng tụ thành thực chất. Cái này cuộn trào mãnh liệt bàng bạc sắc ý, bọn họ chỉ là đứng xa xa, đều cảm giác kinh hồn tăng đạm. Quả nhiên không sai. Nghe bọn họ thảo luận, Tân Thu cười lạnh liên tục. Tứ tượng cùng tứ hung xung đột, không chỉ có là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, mạnh mẽ dung hợp một đạo còn được, tiếp tục dung hợp tiếp, bị phản phệ chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Hùng hắn chính hương vào lúc, xa xa lại truyền tới gầm lên giận dữ, là Tô Hải phía sau nổi lên hung tướng. Cùng kỳ giữ tận pháp tướng dưới, một đôi lớn nha phá lệ thấy được. Cái này gầm lên giận dữ vang lên trong mắt, cái kia huyết vụng ngưng tụ thành bạch hổ hung thú giống như là bị kích thích, bỗng nhiên nhằm phía Tô Hải cũng trong lúc đó, tô hoài sau lưng cùng kỳ cũng từ tại chỗ hổ vằn bắn mà ra, ầm ầm, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, toàn bộ bạch hổ viện đều truyền đến chấn động, mấy liệt huyết khí cùng vô hình ác niệm tứ tán mà ra, treo ngường giữa không trung hàn thao chịu đến trùng kích, sắc mặt mảnh địa trắng nhợn, nguy hiểm, cảm nhận được lực lượng đánh trong máy mắt, với sắt kinh hô một tiếng, mấy người lui lại ra vài trăm thước, lần nữa đứng vững, với sắt trong mắt tràn ngập kinh dị tại sao có thể như vậy, hắn là bạch hổ viện viện trưởng, ở trong ấn tượng của hắn, tìm hiểu bạch hổ võ đạo tối đa chính là ảnh hưởng tâm trí mặc dù bị ảnh hưởng sau đó cũng có thể khôi phục, chưa bao giờ quá đả thương người tánh mạng lịch sử, nhưng là bây giờ chỉ là cái kia bạch hổ cùng cùng kỳ va chạm kích lên dư ba đều nhường bọn họ những thứ này hoàng cấp cảm thấy bản năng nguy hiểm, cái này đã không còn là thông thường ảnh hưởng tâm trí, mà là chân chính sinh tử tranh. Ha <cười> ha, lúc này tần thụ thống khoái hô to, hắn nước gì tôi hoài chết, tìm hiểu thanh long võ đạo thời điểm không có việc gì, nhưng cái này một lần, hắn chắc chắn phải chết. võ đạo phản vệ đã hoàn toàn bộc phát ra, tôi hoài tiếp tục nữa chỉ có tử vong, trừ phi hắn hiện tại đình chỉ nhưng dừng lại cũng sẽ bởi vì phản vệ thụ thương ngược lại bất kể thế nào làm hắn đều ắt sẽ thụ thương nhìn ngươi tiểu tử ngày hôm nay có chết hay không hắn nhìn lấy tô hoài ngữ khí thâm hàn tự nói một bên thượng quan linh cùng hàn thao nhìn tần thụ lướt mắt thần tình đều có chút quái dị làm sao cảm giác chịu sát ý ảnh hưởng sâu nhất không phải trung gian tô hoài mà là tần trưởng lão đâu dường như cử chỉ điên rộ giống nhau giữa sân tô hoài như trước nhắm chặt hai mắt bạch hổ văn bia ngưng tụ thành hung thú cùng cùng kỳ pháp tướng chiến đấu trong mắt hắn nhất thanh sở nhưng lúc này hắn vô tâm đi quan tâm ngoại giới tâm tư tất cả nội tâm mặt trên Hắn đoán được tứ tượng cùng tứ hung xung đột, khả năng dung hợp còn sẽ coi chật trở, lại không nghĩ rằng biết phiền toái như vậy. Thánh linh đại đến nói không sai, hai cổ lực lượng thiên nhiên xung đột, làm nếm thử lĩnh ngộ thời điểm, không nói cùng kỳ võ đạo sao động, chính là Bạch Hổ Văn Bia bản thân đều ở đây phản vệ, sinh ra thực lực có thể so với đế cấp huyết vụ hung thú. Loại này phản vệ tìm hiểu Thanh Long võ đạo thời điểm cũng có, chỉ bất quá khi đó là đạo thứ nhất, mãnh liệt linh hồn lực vẫn không tính là quá mạnh mẽ. Mà bây giờ tăng lên gấp đôi phản vệ, cũng rất rõ ràng. Không chỉ có ngoại giới có sát khí đột hiện, liền thức hại bên trong, Tô Hoại đều cảm nhận được sát ý ăn mòn. Lúc đầu Hắn chỉ là tâm tình cuộn trào mãnh liệt sao động, cảm giác hơi không kiên nhẫn. Đối trước mắt một màn này có chút phiền chán. Từ từ biến hóa mới xuất hiện. Hắn rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng trước mắt vẫn là xuất hiện rõ ràng cảnh tượng, đó là một mảnh nhìn không thấy giới hạn chiến trường. Trên chiến trường đếm không hết sinh linh ở lẫn nhau sát phạt, bọn họ thấy không rõ tướng mạo, cũng không có nhất trí hình dạng. Nhưng chỉ có một điểm tương đồng, chính là mỗi một đạo thân ảnh ngã xuống, đều sẽ nổi lên máu đỏ tươi. Giết, Tô hoài trong lòng sinh ra một cỗ xung động. Không thể bị ảnh hưởng, nhất định phải nhìn xuống. Tô hoài vội vàng đè xuống bị sát ý kéo theo nỗi lòng. Hắn có dự cảm. Một khi bị loại này sát ý triệt để xuống nước, chính mình sẽ biến thành chỉ biết sát lục khôi lỗi. Không chần chờ nữa, hắn trực tiếp nếm thử vận hành bắt đầu hỗn độn võ đạo, tinh thần lực cường hãn, tài năng mới có thể đệ xuống như vậy sao động. Nhưng là dưới sự vận chuyển, tô hải lại phát hiện dung hợp đi qua hỗn độn cùng thanh long võ đạo hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Chẳng lẽ loại dung hợp này trong quá trình quyền chủ đạo tranh đoạt, dung hợp sau võ đạo không cách nào vận dụng sao? Nghĩ tới chỗ này, tô hải trong lòng chính là cả kinh. Hắn liền nghĩ tới thánh linh đại đế ở bí cảnh bên trong lời nói, hắn mang đến tứ tượng văn địa, mà tứ hung là thông thiên đại đế ở sau đó tìm tới nếu là như vậy. Thông Thiên Đại Đế vì sao không phải dung hợp tứ tượng? Bây giờ nghĩ lại nguyên nhân đã miêu tả sinh động, không phải hắn không có dung hợp, mà là cái này võ đạo dung hợp thực sự quá khó khăn. Dung hợp pháp tướng càng về sau, sẽ trở nên càng chắc trở, đây chỉ là đạo thứ hai, Tô Hoài đều cảm giác được mười phần hung hiểm. Một ngày thất bại, thì có thể trở thành sát ý nô lệ, mà phía sau còn có lưỡng đạo. Cũng may, ta còn có thủ đoạn khác. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hoài khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không chần chờ nữa, trong bụng mạc niệm, đi ra a, huyết ma. Một giây kế tiếp, phía trước trên mặt đất, một vũng máu dịch tuôn ra từ lòng đất. Hội tụ ngưng tụ thành hình người. Phía trước tinh thần lực trung kích, bị cùng trùng hỗn độn võ đạo huyễn thần trùng toàn bộ cắn nuốt, cái này sát ý ngút trời, tự nhiên muốn dùng cùng trùng cùng kỳ võ đạo huyết muội tới sử dụng. Huyết ma xuất hiện trong đáy mắt, liền trực tiếp đánh về phía huyết vụ ngưng tụ thành bộ hổ, sau đó thẳng thắn nhào tới. Tô Hoài có thể cảm nhận được, huyết ma trên người truyền tới phấn khởi cùng cấp thiết. Từ hắn Vu Hải bên trên trở về, cho huyết ma nuốt vào Hải thần đưa tặng cái viên này bán thần tâm huyết về sau, huyết ma đã thật lâu không có hưng phấn như thế qua 29 đi, càng nhiều càng tốt. Tô hải minh bạch loại này hưng phấn đến từ nơi nào, cười ra lệ. Cái này đối với huyết ma mà nói, chính là cự đại chất dinh dưỡng. Một giây kế tiếp, huyết ma liền hóa thành nghìn trượng huyết hải, đem huyết hồi bào quả trong đó. Tô Hoa cũng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể sát nghiệm nhỏ đi rất nhiều. Nhưng lúc này, xa xa trên tấm địa đá, từng đạo huyết vụ lại giống như thực chất một dạng, lần nữa dâng trào lên. Hùng cái kia huyết vụ ngưng tụ thành ngàn mét cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, vô số huyết vụ liền dũng mãnh vào huyết hải. Trong nháy mắt, Bạch Hổ văn bia trước thì có bán thần đại chiến chấn động cảnh tượng. Tô Hoài có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một lần xông ra lực lượng, so với Thanh Long văn bia mạnh không dưới gấp 10 lần. tiêu hao như thế sợ rằng sẽ là một cái quá trình khá dài. vì vậy hắn không phân tâm nữa, chuyên tâm chìm vào cùng bạch hổ trong chiến đấu. cũng trong lúc đó, xa xa tần tụ đám người đã sớm sợ ngây người. huyết ma, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? hắn đang làm gì? mắt thấy huyết hải thôn vệ cử thú, cầm của bọn họ đều muốn rơi xuống đất. tô hoài lĩnh ngộ bạch hổ võ đạo gặp phải nguy hiểm, rõ ràng nhìn lấy sẽ bị bạch hổ nuốt. kết quả huyết ma lại không có dấu hiệu nào xuất hiện. hơn nữa vừa xuất hiện, vẫn là trợ giúp tô hoài. giờ khắc này, mấy người đều có một loại không phải chân thực cảm giác. Tân độ càng làm mở to hai mắt, chẳng khác nào gặp ma, cái gia hỏa này cùng huyết ma đến cùng là quan hệ như thế nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 288, cùng sát khí đối kháng, kinh động vân quốc, đến từ võ đạo lò luyện khiếp sợ. Bạch hổ văn bia trước, ngập trời huyết hải bao phủ huyết vụ ngưng tụ thành bạch hổ hùng tướng. Bạch hổ chấn động tâm thần người gào thét truyền đến, xung doanh huyết vụ không ngừng tụ vào thân thể của nó, làm cho hơi thở của nó bộc phát khiến người nhưng xa xa tần thụ đám người cảm nhận được cũng chỉ có đập vào mặt hung sát huyết khí bán thần huyết ma đối chiến ngàn mét bạch hổ hung tướng máu kia dưới biển phương chỉ có tô hoài hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang lĩnh ngộ lấy bạch hổ võ đạo nhìn lấy một màn này tần thụ cùng với sát đám người đều kinh ngạc tắt tiếng bán thần chiến đấu vốn tưởng rằng chỉ sẽ xuất hiện ở bí cảnh trung lại không được nghĩ hiện tại xuất hiện ở trước mặt đã sớm nghe nói huyết ma cùng tô viện trưởng quan hệ không bình thường thế nhưng cái này nhìn lấy bên kia dũng động huyết hải thượng quan linh nôn ngựa chấn động không kệ làm tinh tối cường bán thần một trong vậy mà lại ở vào thời điểm này xuất hiện trợ giúp tô hoài Cái này phía sau sở tố lộ tin tức có thể nhiều lắm. Tần Thụ sắc mặt âm tình bất định, nghĩ đến đi ra bí cảnh phía sau hiểu được quá trình chiến đấu, đối với Tô Hoài cùng Huyết Ma quan hệ, có càng thêm rõ ràng nhận thức. Chẳng lẽ cái gia hỏa này cùng Huyết Ma, quan hệ thực sự không tầm thường? Hoặc có lẽ là, cái này hai thằng thánh đạt thành giao dịch gì, bằng không Huyết Ma làm sao có khả năng cái này dạng bang Tô Hoài? Không phải, không có khả năng, Tần Thụ mới nghĩ tới đây, liền bản năng lắc đầu phủ định cái ý nghĩ này. Nếu là như vậy, Tô Hoài ngoại trừ cái Kiếm nô Công, tự thân trận doanh thì có nhiều một cái Huyết Ma. Chính là một cái cấp Thao túng bán thần cấp chiến sủng thì cũng thôi đi, Lam Tinh tối cường bán thần cũng có thể tùy thời đứng ở hắn bên kia. Nếu là như vậy, Tô Hoài bản thân yêu nghiệt, lại tăng thêm con kia bán thần cấp chiến sủng, còn có có thể cùng bất tử hải tặc bạ xạ bộ chia 5 năm năm với ma. Thực lực của người này nên khủng bố đến mức nào, sợ rằng Lam Tinh ngoại trừ siêu phẩm, đem không ai có thể là đối thủ của hắn. Không phải, nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp, thậm chí ngay cả siêu phẩm đều muốn nhìn theo bóng lưng. Nghĩ tới đây, thần cũng không khỏi nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh tớp phía sau lưng. Ngẫm lại trước đây Thánh Linh võ viện là thế nào nhằm vào Tô hoài thậm chí hiện tại mình cũng đang mong đợi Tô Hải chết. Nếu như hắn có lòng chi cứu, tài cao nhất là đế cấp thánh linh võ viện, có thể lấy cái gì ngăn cản? May mà chính mình không có thực sự làm ra chuyện khác người gì, bằng không hậu quả thật 26 thiết tượng không chịu nổi. Huyết ma tựa hồ đối với các loại khí tức có khác thường truy cầu, ở bí cảnh trung liên sát tử sinh cùng hấp huyết quỷ đại công cũng dám bao đi lên, lần này chắc cũng là cảm ứng được bạch hổ văn bia tán phát khí sát phạt chứ. Nhìn lấy huyết hải Hàn Thao, nhìn không được làm ra suy đoán. Nghe nói như thế, tần thụ thuộc nằm lòng không sai. Nhất định là như vậy, nhất định là huyết ma cảm ứng được có khí tức hung ác lưu lộ, mới bị hấp dẫn qua đây, mà không phải hắn vì, vì trợ giúp Tô đặc biệt chạy tới. Bằng không, liền thực sự thật là đáng sợ. Không nói đến tần thụ đám người ý tưởng, lúc này tô hoài tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cùng sát khí trong đối kháng. Bạch hổ chủ sát phạt, cái kia ngàn vạn năm tới hội tụ mà thành sát khí, ở võ đạo cắn trả thôi hòa dưới, phản phất vô cùng vô tận một hình dạng. Xung doanh bạch hổ hùng tướng lực lượng, mà hắn cảm nhận được sát khí, cũng buộc phát cường thịnh. Tô hoài duy nhất có thể làm, chính là ngừng lại tâm thần, hết khả năng đi chống lại sát khí đối với tự thân ảnh hưởng. Loại này trong quá trình đáng sợ nhất không phải sát khí ăn mòn, mà là đối với võ đạo hạn chế. Hoàn thành dung hợp thanh long cùng hỗn độn võ đạo đang đối mặt loại này phản vệ lúc phảng phất bị phong ấn giống nhau, hoàn toàn không cách nào vận chuyển, khổng lồ linh hồn lực chỉ có thể đi qua. Huyết thần trùng trực tiếp phóng thích, không có võ đạo cường hóa, linh hồn lực mặc dù cường thịnh, ngăn cản cũng chia việc tăng của bộ khó. Tô Hoài chỉ cảm giác mình nội tâm sắt ý càng ngày càng cường thịnh, Thất hại bị xung kích trận trận ầm vang, hoàn toàn lực khu xử hế thần trùng mới chỉ có khó khăn lắm chống lại ở loại ảnh hưởng này, nhất định phải phải kiên trì lên, chờ đợi huyết môi triệt để thôn vệ cái này cổ sắt ý, sắt ý ăn mòn vô cùng vô tận, không ngừng trong đối kháng, Tô Hải thậm chí quên mất thời gian trôi qua trong lòng của hắn chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ mà hắn không biết là tại dạng này đối kháng chung thời gian đang nhanh chóng trôi qua ngoại giới sát trời tại bất chi bất giác trở tối giữa không trung nhìn lấy chiến trường tần tụ đám người lúc này đã từ kinh ngạc biến thành sợ hãi huyết hải như cũ bao vây lấy bạch hổ hùng tướng hai người tranh đấu thời khắc đều ở đây duy trì liên tục vốn tưởng rằng huyết ma cái này tối cường bán thần đến có thể bay nhanh làm cho chuyện này hạ màn kết thúc nhưng hiện tại xem ra vượt qua xa như vậy thật là đáng sợ với sát cảm thụ được đập vào mặt huyết khí cùng hung thần phát ra từ nội tâm thán phục Hắn là bạch hổ viện viện trưởng, đối với cái này bạch hổ sát phạt khí lại quá là rõ ràng. Bạch hổ văn bia không giống với thanh long, thanh long võ đạo muốn lĩnh ngộ, cần học viên dùng tinh thần lực đi chống lại cái kia mảnh nhỏ tinh thần niệm lực hải dương, thời gian càng dài ích lợi càng lớn. Nhưng bạch hổ văn bia lĩnh ngộ, thường thường cũng không vượt lên trước nửa giờ, bởi vì sát phạt khí đối với tâm thần ảnh hưởng quá nghiêm trọng, hơi không cẩn thận thì có thể bị sát khí kia hoàn toàn méo mó tâm thần. Một dạng học viên lĩnh ngộ thời điểm, cũng đều sẽ có lao sư ở bên cạnh nhìn lấy, một ngày tình huống không đúng sẽ đúng lúc cắt đứt, có thể tôi hỏi từ tìm hiểu bạch hổ văn bia đến bây giờ xa như vậy siêu quá khứ sát khí hơi thở mãnh liệt dưới ảnh hưởng dĩ nhiên gắng gượng ngồi một buổi chiều đến bây giờ cũng không thấy sát khí có chút cắt giảm nghĩ tại như vậy tình cảnh chung ngồi lâu như vậy còn không bị ảnh hưởng phải muốn nhiều ý chí cường đại tiếp tục như vậy nữa tô hoài sợ rằng phải bị sát khí triệt để ăn mòn đến lúc đó chúng ta đỡ không được chứ hàn thao nhìn lấy một màn này sinh lòng sầu lo bạch hổ văn bia phản kháng phá lệ kịch liệt nếu như tô hoài bị sát khí ăn mòn kết quả sau cùng chính là biến thành một cái chỉ biết giết hại quái vật cái gia hỏa này ở bí cảnh chung đều có thể giết chết bản thần nếu như ở chỗ này bộc phát ra suy sẹo là thánh linh võ viện mắt thấy tô hoài trên người sát ý bộc phát nồng nặc, chu tước viện thượng quan linh lo lắng hỏi trưởng lão, làm sao bây giờ? cái này cùng sát khí đối kháng, dường như sẽ không trong vòng thời gian ngắn có kết quả, hơn nữa tô hoài đến cùng có thể thành công hay không lính ngộ cũng view cũng chưa biết, bọn họ phải làm chút cái gì? phái người đi đem việc này báo cho biết bộ đội. lúc này tần thụ trong mắt không có nhìn có chút hà hê, ngược lại thần tình ngưng trọng dị thường. hắn sau khi nói xong lại bổ sung, đem chuyện này như thực chất báo cho biết ngoại giới, mặt khác cũng nói cho thông thiên võ viện, để cho bọn họ phái người qua đây, nhớ kỹ, nhất định phải nói rõ toàn bộ sự việc. Hắn cực nhanh làm ra quyết định, trong lòng cũng đang tính toán lấy ở đã lĩnh ngộ tứ hùng võ đạo phía sau, tứ tượng điều thứ hai võ đạo lĩnh ngộ, so với đạo thứ nhất khó khăn không chỉ gấp 10 lần, tiểu tử này trạng thái bây giờ không còn là thành thạo, mà là lúc nào cũng có thể thất bại, bị sát khí ăn mòn. Nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, tôi hỏi không có bị Bạch Hổ hùng tướng giết chết, mà là trực tiếp bị sát khí ăn mòn thành khối lỗi, vậy coi như không phải chuyện tốt gì, mà là tai nạn, toàn bộ Thánh Linh Võ Viện tai nạn. Loại chiến lược này viễn siêu thường nhân ra hỏa một ngày biến thành người điên, ngoại trừ siêu phàm không ai có thể khống chế. Hơn nữa hắn nếu quả như thật biến thành như vậy Thánh Linh võ viện phải bỏ đi trách nhiệm, dù cho hắn là ở Thánh Linh võ viện Bạch Hổ Văn Bia dưới ra sự tình, cũng muốn làm cho ngoại giới biết là tôi hỏi mình làm. Bằng không thông Thiên võ viện viện trưởng chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy, vân quốc tương lai nhất có thể trở thành siêu phàm người chết ở Thánh Linh võ viện Bạch Hổ Văn Bia dưới, bọn họ đem cởi không ra quan hệ, làm ra loại này quyết định, võ viện cấp tốc hành động. Rất nhanh thì từ mấy cái viện trưởng tự mình xuất động đi thông báo khắp nơi, Thiên phủ bị chiến khu bộ chỉ huy, Lục Kiếm Tinh Thành Tổng Tham trưởng đang đang bận rộn ý kiến phúc đáp lấy các loại văn kiện, thư không lúc nào cũng có thể hàng lâm vì thế làm tối đa chuẩn bị không ai bằng quân khu, bất luận là thí chữ võ, vẫn là các loại vật tư chiến lược, đều cần phải chuẩn bị từ sớm đồng thời rất nhiều địa điểm trọng yếu cũng cần trước giờ bộ phòng. nhưng liền tại hắn bận rộn chặt cửa, một chiếc điện thoại đống nhiên đánh tới, lục kiếm tinh cho là chuẩn bị chiến đấu sự vật hội báo, thuận thế nhận, có thể làm thanh âm bên trong vang lên, đồng thời không ngừng giảng thuật phía dưới, vẻ mặt của hắn thật nhanh xuất hiện biến hóa. ngươi nói cái gì? hắn ngử khí thô trọng chất vấn điện thoại cái kia một con người, có được là hàn thao đặc biệt khách khí giải thích tô đại tướng không để ý phản vệ mạnh mẽ tìm hiểu tứ tượng văn bia xuất hiện ngoài ý muốn bây giờ bị sát khí vây khốn, lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Nếu như có thể mà nói, cũng xin phái người qua đây. Đặt được câu trả lời này, Lục Kiếm tinh thần tỉnh trợ tâm trầm xuống. Hắn không nói một lời cúp điện thoại, gọi tới trợ thủ trầm giọng phân phó nói, đi thông báo các đại chuẩn bị chiến đấu khu bộ chỉ huy, mở ra khẩn cấp hội nghị giống nhau tin tức. ở Lục Kiếm tinh hành động phía trước, chuyển tới chuẩn bị chiến đấu khu tổng bộ chỉ huy. Phanh, chiến khu tổng trong bộ chỉ huy, hám nhạc đế hùng bá một quyền đập ầm ở trên bàn, sắc mặt trầm đáng sợ. Thiên Cơ đế càng căng thẳng hơn, mệnh lệnh lập tức hạ Đạt liên hệ Hải Thần cùng hi sư thỉnh cầu bọn họ xuất động bất luận cái gì điều kiện nhất định phải bảo trụ tô tỏa thông báo những người khác lão mục ngươi phụ trách bố phòng lão hùng chúng ta đi hòa tốc gan bài xong việc vật thiên cơ đế bắt chuyện hùng bá trước đi ra ngoài lúc này ánh mắt của bọn hắn một mảnh tối tăm phía sau thực lực chỉ là hoàng cấp mục nam tinh không có cách nào trước tiên chạy tới nhưng hắn đồng dạng cầm điện thoại lên ra lệnh đơn vị chiến đấu đều trước dừng lại trang bị thí chữ võ tùy thời đại mệnh ánh mắt của hắn đồng dạng phệ nhân liên tại mới vừa rồi bọn họ thảo luận hư không phủ xuống bố phòng vấn đề lúc thánh linh học viện một chiếc điện thoại gọi lại nói tô hải đã xảy ra chuyện phía trước còn em đẹp tô tọa, không giải thích được bởi vì lĩnh ngộ võ đạo rơi vào hiểm cảnh điều này sao có thể lại nói chỉ là lĩnh ngộ võ đạo mà thôi võ đạo lò luyện ân chính hảo lĩnh ngộ nhiều như vậy võ đạo đều không sao tô tọa chỉ là lĩnh ngộ tứ tượng làm sao sẽ rơi vào hiểm cảnh nhất định là thánh linh võ viện che giấu cái gì tô hoài là bọn hắn bộ đội nhất trí coi trọng tương lai thậm chí vừa mới trở thành tổng chỉ huy không bao lâu loại thời điểm này xảy ra chuyện rất khó không khiến người ta hoài nghi là có người cố ý chi nếu như tô toạn xảy ra điều gì ngoài ý muốn thánh linh võ viện nhất định phải trả giá thật lớn cũng trong lúc đó. Giống nhau tin tức bị lấy các loại hình thức truyền tới Vân Quốc các nơi ân thị thần tộc quý phủ, Thiếu chủ Ân Chính Hạo đang cùng các trưởng lão mở hội nghị, Thương thảo ứng đối khả năng sẽ tới hư không xâm lớn. Đúng lúc, một gã hạ nhân vội vã chạy tới. "Đế quân, Cấp báo." Hạ nhân vừa vào cửa, lúc này các đức đang tiến hành hội nghị, Ân Chính Hạo nhướng mày chuyện gì gấp gáp như vậy. Hắn cảm thấy lúc này không có chuyện gì là, là có thể so với ứng đối hư không nguy cơ càng thêm khẩn cấp. Ai biết hạ nhân lập tức đáp, "Là ngài phân phó đặc biệt chú ý, có quan hệ Tô Hoài tin tức." Nói, nghe được Tô hỏi tên này, Ân Chính Hạo lại không hỏi nhiều. Rất nhanh Hạ Nhân liền đem lấy được tin tức mới nhất, có quan hệ Tô Hoài lĩnh ngộ Bạch Hổ võ đạo, ngược lại bị sát khí vây khốn cả ngày, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sát khí ăn mòn bùng nổ tin tức một đường tới. Nghe được tin tức này, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Lĩnh ngộ võ đạo làm sao sẽ bị ảnh hưởng? Đây chính là Tô Hoài à, lấy bán thần phong thái lực chiến bản thần, làm sao có khả năng bị một cái nho nhỏ võ đạo kéo vào hiểm cảnh? Lầm chứ? Bởi vì Ân Chính Hạo tồn tại, Ân thị nhất tộc đối với Tô Hoài đánh giá đều là rất cao. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, nghe được cái tin tức này trước tiên, nội tâm đệ một cái ý nghĩ đều là cảm thấy không có khả năng chỉ là lĩnh ngộ võ đạo mà thôi nhà mình thiếu chủ hải nạp bách xuyên đều không sao cái kia có thể đánh thắng thiếu chủ yêu nghiệt lại làm sao có khả năng xảy ra chuyện gì đâu xem ra ở võ đạo tạo nghệ bên trên vẫn là đế quân càng mạnh a không sai liền tôi hoài cũng không thể lĩnh ngộ tứ tượng võ đạo đế quân cũng là hoàn toàn tìm hiểu Ta ân thị có đế quân quả nhiên làm vương thịnh kinh ngạc qua đi các trưởng lão rồn rập tán thán đối với thiếu chủ càng thêm kính ngưỡng nhưng bọn hắn tán thán là ân chính hạo cũng là trực tiếp đứng dậy nói nhanh đi chuẩn bị chiến cơ bản đế muốn đích thân đi qua nghe vậy Các trưởng lao nhất thời sử sốt. Tô hỏi cùng đế quân quan hệ tâm đầu ý hợp, khẩn trương như vậy, xem ra là thực sự xảy ra sự tình, nhưng chỉ là lĩnh ngộ võ đạo mà thôi, thực sự đáng sợ như vậy sao? Hạ nhân lĩnh mệnh đang muốn ly khai, Ân Chính Hạo lại hỏi, "Tô hỏi tìm hiểu Bạch Hổ võ đạo trước, có hay không tìm hiểu tới tứ tượng bên trong còn lại võ đạo?" Tạm thời còn không biết. Hạ nhân lắc đầu. Ân Chính Hạo lập tức phân phó nhanh đi tìm hiểu. Cho hạ nhân phân 487 phó hết, gặp trưởng lao nhóm vẻ mặt mang. Ân Chính Hạo liền hỏi, tứ tượng cùng tứ hung rất có thể bổn nguyên nhất thể, một ngày lĩnh ngộ liền đem siêu việt thế gian toàn bộ võ đạo" nhưng các ngươi có thể biết, bản đế vì sao vẫn chưa từng tìm hiểu tứ hung võ đạo. Nghe vậy, các trưởng lão đều là sững sốt. Thiếu chủ chưa từng tìm hiểu tứ hung võ đạo sao? ở trong ấn tượng của bọn hắn, thiếu chủ chính là võ đạo lò luyện, thiên hạ võ đạo không có không tham ngộ ngộ, bất luận cái gì võ đạo tìm hiểu phải đến, liền có thể dung nạp làm một thể, cực kỳ cứng hãn. còn như tứ hung võ đạo, khẳng định cũng tìm hiểu, hoặc là chỉ là không muốn đi tìm hiểu. lại không được nghĩ thiếu chủ bây giờ lại chuyên môn nói ra. các trưởng lão đang kinh nghi lúc, tân chính hạo nói tiếp, bởi vì người mang tứ tượng dưới tình huống, căn bản không khả năng lại đi tìm hiểu tứ hung, cái kia thuần túy phản phệ trí lực liền siêu phàm đều không thể ứng đối. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh thoáng chốc căng tĩnh. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Liên siêu phàm đều không thể ứng đối phản vệ chi lực, cái này võ đạo xung đột đã vậy còn quá đại sao? Cái kia tôi hỏi là thế nào linh ngộ? Có trưởng lão thực sự khiếp sợ, nhịn không được đưa ra nghi vấn. Tôi hỏi là thế nào tìm hiểu? Vấn đề này ân chính hạo cũng muốn biết. Hắn trước đây tìm hiểu tứ tượng về sau, bản năng liền nghĩ đến thông thiên võ viện tứ hùng. Hoài nghi hai người trong lúc đó có liên hệ gì? Vì vậy trước tiên liền từng đi qua thông thiên võ viện nếm thử tìm hiểu. Khi đó hắn còn là hoàng cấp. Đến rồi tứ hung văn bia dưới, đã chọn hỗn độn bia văn chuẩn bị tìm hiểu, nhưng sau đó thì có một cố cường đại phản phệ chi lực mà tới. Cái kia dường như muốn đem người nuốt mất cuộn trào mãnh liệt linh hồn lực, chỉ ở đụng vào trong nấy mắt, để tâm thần hắn rung động, khí huyết cuộn cuộn, thậm chí trực tiếp miệng phun tiên huyết không cách nào đặt chân. Mà vậy còn chỉ là vừa bắt đầu, theo sát phía sau vọt tới linh hồn lực càng ngày càng mạnh, vô cùng vô tận, hỗn độn bia văn ngưng tụ thành hung tướng đè nặng hắn thanh long pháp tướng đánh đó là hai cổ hoàn toàn trời nhau lực lượng. Từ cái kia bắt đầu, là hắn biết hai loại võ đạo căn bản không khả năng dung hợp, quả quyết bỏ qua. Nhưng dù cho hắn đúng lúc bước ra, đều tổn hao cực đại bây giờ nghĩ lại, hắn kiên trì thời gian thậm chí ngay cả 10 phút đều không có, có thể tô hoài căn cứ người làm thuyết pháp đã tại bạch Hổ văn bia ngồi xuống cả ngày, vẫn luôn đang chống cự ăn mọn, hắn là làm sao làm được? đang suy nghĩ lúc, hạ nhân vội vã chạy tới, đế quân nhận được tin tức, tô hoài đã hoàn toàn lĩnh ngộ thanh long pháp tướng. Hạ nhân thứ nhất trực tiếp hội báo tin tức, nghe được lời này, mặc dù là ân chính hạo cũng không nhịn được kinh ngạc hắn là làm sao làm được? mặc dù bây giờ cảnh giới đột phá đế cấp, hắn cũng không dám lại dễ dàng đi thử tứ tượng cùng tứ hung dung hợp. nhưng là bây giờ, tô hoài dĩ nhiên đã lĩnh ngộ thanh long, nói cách khác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 Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, chương 289, cùng kỳ xuống lại. Pháp tắc chữa trị, mộng bức hám nhạc đế. Thông Thiên Võ Viện bên trong, hai bóng người hóa thành lưu quang bay ra. Các học viên liếc mắt liền nhìn ra cái kia thân phận của hai người, chính là cổ đế mầm thiên sắt cùng tuyệt đế quan tự tại. Thuộc về đế cấp quận trào mãnh liệt khí tức bao phủ học viện, nhìn các học sinh rất gấp gáp. Đó là phó viện trưởng cùng quan trị đạo chứ? Hơi thở thật là khủng bố. Chuyện gì xảy ra, hung thú thai lần thứ hai bạo phát sao? Các học viên không biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy lưỡng đạo lưu quang bay khỏi Thông Thiên Võ Viện cảm nhận được cái này không che giấu chút nào khí tức của bạo vô ý thức cho là hùng thú xuất hiện mà lúc này phi ở trên trời hai người diện mục không gì sánh được căm trầm thánh linh lão tặc giám đả thương viện trưởng lão phu nhất định phải hắn trả giá thật lớn cổ đế chân đạp cổ trùng trong tay bản mệnh cổ cuộn, thần tình âm hàn không gì sánh được hắn mới đến tô hải rơi vào bạch hổ văn địa tin tức trong đầu đệ một cái nghĩ tới khả năng chính là tô viện trưởng bị hại mắt thấy thông thiên võ viện phát triển lớn mạnh thậm chí vượt qua thánh linh võ viện cái kia hai cái lao tặc liên thủ lại hãm hại tô hải Hồi tưởng lại năm xưa Tô Hoài đối với trợ giúp của mình, cơn giận của hắn chỉ tại không ngừng cuộn cuộn. Nếu như Tô viện trưởng thực sự xảy ra chuyện, Thông Thiên Võ viện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên Quan tự Tại mặc dù không có nói, nhưng sắc mặt của hắn đồng dạng khó coi. Muốn nói đối với Thông Thiên Võ viện thuộc sở hữu, hắn là không có bao nhiêu, nhưng cánh mạng mình kéo dài cũng phải dựa vào Tô viện trưởng. Giám động Tô Hoài chính là cùng hắn tuyệt đế là địch, hai người ôm nồng đậm sát tâm, thẳng đến Thánh Linh Võ viện. Lúc này, Tô Hoài tìm hiểu Bạch Hổ Võ đạo rơi vào nguy hiểm một chuyện, đã đi qua Vân Quốc các loại mạng lưới tình báo truyền khắp các nơi rất nhiều thế lực nghe được cái tin tức này lúc phản ứng mỗi người không giống nhau. Tiêu thị đế tộc bên trong một con chim xoay quanh xuống rơi vào trên bệ cửa. bên cửa sổ tiêu tài thần nắm lên vi điểu, từ trên chân rút ra một tờ giấy. tiêu thị thương hội cảnh lá rậm rạp hiểu biết càng là trải rộng toàn quốc rất nhiều bí mật tin tức cũng sẽ trước tiên dò thăm. tiêu tài thần mở giấy ra điều chứng kiến nội dung phía trên lúc đồng tử trận co rút lại ngay sau đó chân mày liền thật sâu nhíu lại. thu minh tại sao lại ở đây trùng thời điểm xảy ra chuyện? trên tờ giấy viết bất ngờ chính là thánh linh học viện bên trong chuyện phát sinh. hắn có chút nóng này đi qua đi lại phía trước chứng kiến tô hoài xuyên toa hư không ngân long trong đầu hắn mới có một ít trên phương diện làm ăn ý tưởng muốn cùng tô hoài thương thảo kết quả xuất hiện loại biến cố này sắc thực bất ngờ tô minh ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à vẫn chờ cùng ngươi tiếp tục việc buôn bán đâu nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ được yên lặng nói lên một câu nhưng lúc này loại tình huống này hắn cũng làm không được cái gì thật lâu hào bên trên tiểu lạc thần lạc vi rõ ràng đứng ở đầu thuyền xuất thần nhìn phiên chào ngoài hơi không lâu sau nữa chính là đốc cơ bí cảnh mở ra thời gian nàng ngày gần đây theo sư phụ ngao đế không ngừng tu luyện vì gần mở ra bí cảnh làm chuẩn bị mới vừa rồi sư phụ bị gọi đi, nàng mới có khó được thời gian nghỉ ngơi đứng ở mặt thuyền, thỉnh thoảng thì có con cá thành đàn tụ tập ở dưới chân, làm như bị khí tức của nàng hấp dẫn. nhìn lấy phiên chào bầy cá, lạc vi khỏe miệng móc ra một nụ cười. nữ thần nữ cười, bích hải thất sắc. bầy cá phản phất cũng cảm nhận được nàng vui sướng, du động càng thêm nhẹ nhàng. chỉ là nhìn lấy một màn này, nàng lại không rõ có chút thất lạc. trước mắt chen chúc tới bầy cá, đối lập một cái không biết điều ra hỏa, thực sự là càng nghĩ càng tới khí. nàng đang âm thầm lúc tức giận, phía sau hiện ra một cái người. ngươi trước tự mình tu luyện a, vi sư phải đi ra ngoài một chuyến. Ngao Đế đứng ở mạn thuyền căn dặn nàng, Tô Hoài tiểu tử kia đã xảy ra chuyện, tìm hiểu bạch hổ võ đạo bị sát khí vây khốn, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bảo cầu, Vi sư qua được nhìn lấy, một phần vạn xảy ra chuyện nhất định phải trước không chế được. Hắn lúc nói lời này, nữ khí thập phần lo lắng. Tô Hoài là hải thần coi trọng không tiếc đại lực bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tiêu, so với bọn họ những thứ này đệ tử thân truyền đãi ngộ cũng là không sai chút nào. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài? Nếu quả thật giống như thánh linh võ viện nói như vậy, tùy thời có thể bị sát ý ăn mòn, cuối cùng biến thành chỉ biết giết hại thể xác. Cái kia sợ rằng vị này trẻ tuổi thiên tài cũng muốn trước giờ thiên thiết hắn suy tư về chuyện này hoàn toàn không có phát hiện một bên đồ đệ trong mắt thoáng chốc lộ ra kinh dị cùng lo lắng sư phụ đệ tử cũng có thể cùng nhau đi tới cực nhanh sửa sang xong tâm tình lạc vi có chút nóng nảy lên tiếng nghe vậy ngao đế cũng là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt ngươi liền an tâm tu luyện à nếu như tiểu tử kia thực sự nội ý đến lúc đó đúc cơ bí cảnh mở ra có thể cùng nước khác tranh phong đế cấp liền không nhiều đệ tử võ đạo gặp được một ít bình cảnh đi qua vừa lúc có thể lạc vi còn muốn tranh thủ nhưng lời còn chưa dứt liền phát hiện trước mắt đã không có sư phụ hình bóng lạc vi lời còn sót lại không thể nói ra Ánh mắt của nàng nhìn phía Thánh Linh Võ Viện vị trí, lại không che giấu trong mắt lo lắng. Suy nghĩ một chút, nàng trực tiếp đi suốt hướng Thận Lâu hảo Hậu Phương cung điện. Nơi đó là Hải Thần sư tổ tu hành địa phương, cũng chỉ có ở nơi đó mới được tin tức mới nhất. Người có thể muôn ngàn lần không thể có việc a. Thiếu nữ ly khai mà truyền, chỉ để lại mang theo mong đợi nói nhỏ. Phía dưới bảy cá phản phất nghe được trong giọng nói yếu sầu, đôi dong đưa biên độ đều nhỏ một chút. Thánh Linh Võ Viện bên trong, sắc trời ám trầm, Bạch Hổ Văn Bia chỗ đã nhìn không thấy tia sáng, chỉ có đề kim tiền hồng quang chiếu chiếu ra văn bia trước ngập trời huyết hải, cùng hung lệ phát bạch hổ phát tướng. Huyết hải phía dưới Tô Hoài, Phảng phất Lao tăng nhập định một dạng, không có động tĩnh gì. Chỉ có thanh âm, chỉ còn Bạch Hổ pháp tướng gào thét, cùng với huyết hải cuồn cuộn tiếng. Hai người chiến đấu, cho tới bây giờ cũng không có một kẻ muốn dừng lại nghỉ dấu hiệu. Truyền đạt hết tin tức một lần nữa trở lại văn bia trước tần thụ đáng người, lúc này tim đập nhanh không ngớt, bởi vì cách bọn họ báo cho biết tin tức đến bây giờ, thực đã đi qua 2 giờ, loại tranh đấu này còn không thấy đình chỉ. Hơn nữa Tô Hoài trên người sát ý buộc phát cường thịnh, cho dù đứng ở khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ bị khóa được rồi một dạng. Đây rốt cuộc muốn duy trì liên tục tới khi nào? Nhìn phía xa cảnh tượng, với sát tâm thần rung mạnh. Tiếp tục như vậy nữa, Tô Hoài hấp thu quá giết nhiều khí, bạo tẩu về sau sợ là thật muốn biến thành so với bán thần cấp hung thú còn muốn khủng bố quái vật. Một chốc là không kết thúc được, chờ đợi người tới a. Vẫn không có ở đây Hứa Thanh Dương lúc này cũng đứng ở một bên, chỉ còn tròng trắng mắt hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hoài. Phía sau hắn còn đứng mỗi cái viện hoàng cấp trưởng lão, bọn họ vốn là không có tham dự chuyện này, nhưng nghe đến Tô Hoài thân h bạch hổ sát khí phía dưới, thì không khỏi không chạy tới ở bộ đội cùng thông thiên võ viện nhân không có tới phía trước, tại chỗ chỉ có Hứa trưởng lão cùng Tần trưởng lão hai vị đế cấp cũng chỉ có hai vị trưởng lão và bọn họ những thứ này hoàng cấp, có thể ngăn cản Tô Hoài một hồi. Hy vọng có thể kiên trì đến những người khác đến a. Lúc này Tần Thụ cũng thu hồi nhị tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia. Tô Hoài một ngày có bất kỳ dị động, bọn họ sẽ xuất thủ, bằng không Thánh Linh Võ Viện hàng vạn hàng nghìn học tử sẽ lâm vào nguy nghiệp chung. Nhưng ngay khi hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, xa xa đột nhiên xảy ra dị biến. Hống Bạch hổ ngưng tụ thành hung tướng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thất giải, sát khí ầm ầm tăng vọt. Cũng trong lúc đó, huyết ma hóa thành ngập trời huyết hải, cũng nhanh chóng lật, dường như bị cảnh trùng cùng bà xạ đại chiến một dạng tinh hồng vòng xoáy chợt hình thành. Bạch hổ gào thét qua đi, thân thể bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành giống như thực chất xương mù hồng, cùng huyết hải vắt với nhau. Hai người tương giao, không khí đều mang theo một tia cuồng bão cùng sao động. Sa ý cùng huyết hải va chạm gian, không tiếng động lực lượng bắt đầu cắn giết. xa xa một đám hoàng cấp chỉ cảm thấy liên tâm nhảy đều chậm mới nhịp. Loại đẳng cấp này chiến đấu, cầm tài năng gì ngăn cản thượng quan linh mặt lộ vẻ kinh sợ, chỉ là khí tức đều khiến người ta run sợ. Nếu là thật đánh nhau, bọn họ những thứ này hoàng cấp võ giả sợ rằng liền nhất chiêu đều gánh không được. Bởi vì dị tượng xuất hiện, không ai để ý nữa hắn nói gì đó ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn huyết hải phía dưới tính tọa tô hải, bởi vì bọn họ biết mặc kệ chiến đấu như thế nào tiến hành, phía dưới tô Hoài, mới là đây hết thảy then chốt. Lúc này huyết hải phía dưới tô Hoài, tự nhiên cũng đã nhận ra bầu trời biến hóa, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng không khỏi kích động. Thành ngay mới vừa rồi bạch hổ hét dài gọi trong nháy mắt, trong đầu hắn sát ý vô biên toàn bộ tan đi. Đây không phải là bạch hổ thả ra đại chiêu, mà là hắn rốt cuộc không nhịn được huyết ma căn nước. may mà đến rồi cực hạn, không phải vậy lại kéo dài nữa, vế thần trùng thả ra linh hồn lực đã bị tiêu hao sạch sẽ. Dù cho nhiều duy trì liên tục 10 phút, mình cũng sẽ hoàn toàn bị sát ý thôn phệ. Cũng may hiện tại, loại này lo lắng không cần có nữa. Đi qua cùng trung võ đạo, Tô Hoài có thể cảm nhận được huyết ma thể bên trong, nhanh chóng tăng vọt huyết khí. Cái này một lần trưởng thành, không giống với thôn phệ hung thú tâm huyết, mà là một loại cảm giác hoàn toàn bất động. Huyền ảo, phiền phức, huyết ma trưởng thành không còn là máu lực lượng, mà là một loại dường như tồn tại, vừa tựa hồ không thể nào cảm thụ đồ đạc. Phản phất có cái gì trong minh minh pháp tắc, đang bị cấp tốc chữa trị giống nhau. Chẳng lẽ thôn phệ bạch hổ võ đạo khí sát phạt, có thể bổ đủ vết môi trên người huyết đạo phát tắc. Nghĩ tới chỗ này, Tu Hoài Tâm rõ ràng liền kích động dị thường, huyết mũi là vũ trụ bên trong cực kỳ hiếm thấy chủng tộc, mà cái này tứ tượng tứ hung văn bia, đồng dạng đến từ vũ trụ. Nếu quả như thật có thể chữa trị phát tắc, những lời ấy không chừng huyết mũi còn có thể chính mình phía trước tiến nhập cái kia siêu phạm bên trên vô thượng cảnh giới. Chỉ tiếc Tu Hải ý nghĩ như vậy mới xuất hiện, cái loại này huyền ảo cảm giác liền trong nháy mắt tiêu thất. Theo sát phía sau, huyết hải nhan sắc mà bắt đầu biến hóa, cái kia xương mù màu đỏ sát phạt sát khí, giống như nuốt trưởng long hấp giống nhau, bị cắn nuốt không còn bạch hổ văn bia dưới, ngập sát ý trong nháy mắt tiêu thất hưng cũng trong lúc đó, văn bia phía trên nhất, một chỉ thuần bạch sắc bạch hổ pháp tướng, vọt lên nhảy xuống xuống, dường như thanh long một dạng, khoảng cách đánh về phía tô hoài. tới, thấy như vậy một màn, mau trở về liền đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự, trực tiếp giang hai cánh tay ra, sau lưng của hắn, cùng kỳ hung tướng hiện hiện, đạt tới cực hạn hung tướng, là một chỉ đổi chiều biến bước, một đôi cánh bằng thịt ra hắn ra, hai chảo lại tựa như hung cầm, lồng lực như xương khô, dài sừng trâu trên đầu, một đôi răng nhánh đặc biệt dữ tợn. một hắc bạch hổ pháp tướng nên đón trong mắt, hung tướng miệng khổng lồ đại trương, phun ra hàng vạn hàng nghìn hung ác. Làm cái kia Bạch Hổ pháp tướng với phía sau thành hình, hai người va chạm tê mình, tiếng hô không ngừng. Cuối cùng, chật để dung hợp với một chỗ. Hoàn thành dung hợp cùng kỳ hung tướng, cánh bằng thịt bổ sung trắng tinh lông vũ, giữ tận đầu thú dưới bao trùm thép tông, một đôi hung cầm nắm to, đỉnh cao sinh ra móc câu. Nguyên bản không có vật gì xương khô giữa bụng ngực, hiện ra năng lượng màu đỏ mãn doanh. Một giây kế tiếp, Tô Hoài mở mắt. Cùng hắn cùng nhau mở mắt, còn có phía sau huyền phù ngàn mét hung tướng, cặp mắt kia lộ ra màu vàng nóng, hồn viên đồng tử lóe ra u lãnh mang. Ông khí tức vô hình quyết tán, xa xa thực lực hơi thấp hoàng cấp, phi hành tư thái đều duy trì không được. Suýt nữa rơi xuống dưới, hung tướng mở mắt trong ngay mắt, bọn họ chỉ cảm thấy có một cô hít thở không thông cảm giác, đó là phát ra từ linh hồn sợ run. Lúc này, chỉ có Tô Hoài mặt lộ vẻ vui mừng. Theo dung hợp hoàn thành, tuy là không có thể lần nữa tiến nhập cái kia mảnh nhỏ thần bí không gian, nhưng hắn xem bốn phía ánh mắt lại xuất hiện biến hóa. Nguyên bản chỉ có thể nhìn được bình thường sự vật, hiện tại hắn chỉ cần tâm niệm hơi động một cái, là có thể chứng kiến những người khác không thấy được đồ đặc đó là xa xa Thánh Linh học viện nhân thân bên trên không ngừng phụ động đen cùng hồng. Sát phạt cùng nghiệm, pháp tướng cùng hung tướng kết hợp, tựa như dung hợp thanh long làm cho linh hồn lực càng thêm tinh thuần giống nhau. Dung hợp bạch hổ pháp tướng cũng để cho hắn có năng lực mới. Lúc này hắn chỉ cần tâm niệm hơi động một cái, là có thể điều động xa xa những thứ kia ác niệm cùng sát khí. Đây là trước đây chưa từng có. Phía trước coi như ác niệm cũng chỉ có thể sử dụng tự thân, nhưng bây giờ hắn có thể điều động ngoại giới lực lượng. Hơn nữa, hắn cùng kỳ hung tướng cũng có biến hóa, không còn là đơn thuần vật chết, Cặp mắt kia phản phất có sinh cơ. Dung hợp lưỡng đạo đều có biến hóa như thế, nếu như đem tứ tượng toàn bộ dung hợp, có phải hay không có thể sản sinh biến chất? Tô Hoài lúc này trong bụng bỗng phát khẩn cấp, nhưng hắn cũng không khỏi cảnh giác. Dung hợp pháp tướng hung hiểm vạn phần, nếu không là có cùng chung võ đạo côn trùng tồn tại, có thể chia sẻ cái này phản vệ chi lực, sợ rằng chính mình tại dung hợp thanh long pháp tướng thời điểm liền đã chết. Hơn nữa theo dung hợp pháp tướng tăng nhiều, độ khó tăng lên gấp đôi. Nếu như nói thanh long là bình thường phản vệ, cái kia bạch hổ liền tăng lên gấp 10 lần, tới tiếp theo điều võ đạo, có phải hay không là gấp trăm lần? Súng chút nữa, có phải hay không là nghìn lần? Càng thêm hung hiểm là, đã dung hợp qua pháp tướng, tại lần sau dung hợp tình hình đặc biệt lúc ấy hoàn toàn nằm ở không cách nào vận chuyển trạng thái, chính mình chỉ còn lại có thao thiết cùng đào nhụt có thể sử dụng. Trình độ hung hiểm đem tiến hơn một bước nhưng loại nghi ngờ này chỉ rằng có khoảng khắc tô hải liền hạ quyết tâm tiếp tục đều đã dung hợp lưỡng đạo, nào có nửa đường bung tha đạo lý, xa không hải tử bộ không lang lại nói dung hợp võ đạo trong quá trình thu hoạch cũng không chỉ là võ đạo, huyết mũi cùng ế thần trùng thu hoạch đồng dạng không nhỏ. hiện tại huyết hải không chỉ có huyết khí cùng héo dụ chi lực, còn có sát ý ngọc trời, tương đương với thừa kế bạch hổ văn bịa tán phát lực lượng. hơn nữa cảm thụ bên trên cũng nhiều một tia hoàn toàn bất đồng với di vãng tối tâm cảm giác đó là phát tác, thực sự được chữa trị một ít, ế thần trùng hắn còn chưa kịp kiểm tra, nhưng nghĩ đến thu hoạch khẳng định cũng không nhỏ. chỗ tốt như vậy. Không đáng để mạo hiểm một bà sao, hạ quyết tâm. Tô Hoài liền không chần chờ nữa, trực tiếp bay về phía khác một cái phương hướng. Sa Sa mới bị kinh ngạc đến ngây người tần thụ đám người, thấy thế nhất thời cả kinh. Tô Viện Trưởng, Hứa Thanh Dương dẫn đầu há muộn, hắn nhớ ngăn lại Tô Hoài, cùng kỳ võ đạo tìm hiểu đều hung hiểm và phần, lại tiếp tục chắc chắn phải chết. Nếu quả thật chết rồi thánh linh võ viện cũng không tiện bằng hàn giao. có thể thanh âm của hắn vang lên, Tô Hoài thân hình lại ngay cả cũng không dừng lại một cái biến mất ở tại trong tầm mắt, chỉ để lại vẻ mặt mộng bức thánh linh võ viện đám người. Làm sao bây giờ? Tần Thụ nhìn về phía Hứa Thanh Dương. Ngữ khí cũng có một ít không phải tự nhiên. Vốn tưởng rằng biết rằng co thật lâu đối kháng, trong khoảnh khắc kết thúc còn chưa tính, tô Hoài dĩ nhiên thực sự đem võ đạo dung hợp lại cùng nhau. Cái kia cùng kỳ giữ tận lại hung hãn khí tức, nhìn lòng người quý không ngớt. Hiện tại hắn lại muốn đi lĩnh nộ điều thứ ba, nếu như đã xảy ra chuyện, thánh linh học viện nên như thế nào tự xử? Duội kịp. Hứa Thanh Dương không nói hai lời nhấc chân liền muốn theo sau. Nhưng vào lúc này, một đạo cáo kình khí tức bao phủ bạch võ viện, bạo liệt như thanh âm của Lôi Minh phá không mà đến thánh linh tần tụ ở thanh âm này vang lên đồng thời, mấy đạo khí tức cường đại đồng thời xuất hiện. Hám nhạc đế hung bá. Thiên cơ đế ngô thiếu nhỏ bé, Huyền Nguyên đế, Phần Dương đế đám người người như lưu quang, phá không mà đến. Trong quân ngũ đế, một lần tới tứ đế đồng thời, khí tức hung lệ, mỗi cá nhân trong mắt đều mang sát ý tuần đi tới giữa không trung trong ngáy mắt. Hung bá ánh mắt trước tiên nhìn về phía văn bia bầu trời, thể tụ Thánh Linh Võ viện sở hữu trưởng lão cùng viện trưởng nhìn nữa văn bia phía dưới, giống tuyết. Thánh Linh Võ viện truyền tin Tô Hoài tìm hiểu Bạch Hổ võ đạo bị sát khí ăn mòn, tùy thời có thể bảo tẩu, bọn họ chạy tới đầu tiên, thấy cũng là không có vật gì Bạch Hổ văn kia. Hoài không thấy. Chỉ một thoáng, Bộ đội bốn vị đế ánh mắt đều lạnh như băng đáng sợ, liền mang không khí đều lạnh như băng vài phần. "Tô tọa ở đâu?" Thiên Cơ Đế trầm giọng đặt câu hỏi. Thấy thế, tần thụ nơi nào không biết bọn họ hiểu lầm, lúc này giải thích, "Tô viện trưởng đã tìm hiểu hết Bạch Hổ võ đạo, hướng Chu Tức võ đạo đi, tìm hiểu xong." Cái này khiến, Thiên Cơ Đế đám người nhất thời sững sốt. Không phải nói cũng bị sát khí cắn nuốt sao? Chuyện gì xảy ra? "Tự do." Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh? Trương 290, Chu Tước cuộn trào mánh liệt năng lượng nguyên tố, thôn vệ thành đế. Ngươi nói Tô Tọa đã tìm hiểu Bạch Hổ võ đạo? Hung Bá kinh ngạc nhìn chung quanh tần thụ đám người. Ngô Thiếu nhỏ bé chuyển buồn làm vui nói như vậy, Tô Tọa thoát khỏi nguy hiểm rồi hả? Bọn họ là nghe nói Tô Hoài thân hám hiểm cảnh mới, chỉ có vội vàng chạy tới đến rồi hiện trường lại phát hiện Tô Hoài không ở nơi này. Nghe được tần thụ giải thích, cũng không khỏi tùng một khẩu khí. Nhưng đối mặt Ngô Thiếu hơi hỏi, tần thụ lại không biết nên đáp như thế nào. Bạch Hổ võ đạo nguy hiểm là đã không có, nhưng không chịu nổi tên kia không sợ chết ta, hiện tại lại chạy Chu Tước võ đạo đi đang lưỡng, lưỡng. Đứa Thanh Dương mở miệng giải thích Tô viện trưởng có tứ hùng võ đạo trong người, tìm hiểu tứ tượng độ khó sẽ tăng lên gấp đôi, Thanh Long cùng Bạch Hổ có thể vượt qua đi, không có nghĩa là Chu Tức võ đạo cũng có thể bình an vô sự. Chúng ta nỗ lực khuyên can, nhưng Tô viện trưởng cũng không tính đình chỉ. Bất kể như thế nào, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, như vậy thì tính Tô Hoài thật đã chết rồi, cũng cùng Thánh Linh võ viện không có quan hệ gì. Ngươi nói Tô huynh lại đi tìm hiểu Chu Tức võ đạo rồi hả? Trên bầu trời lại truyền tới một giọng nói. Võ đạo luyện ân chính hạo trước mắt là tới, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn thậm chí đều không để ý tới cùng hám nhạc đế đám người trả hỏi liên hội vàng hỏi, tô huynh đã tìm hiểu thanh long cùng bạch hội võ đạo, không sai. Tần thụ gật đầu đạt được đáp án xác thực, tân chính hạo đấy lòng nhất thời lật ra cơn sóng thần hắn là làm sao làm được. tân chính hạo cũng không quên trước đây chính mình nếm thử tìm hiểu lúc, sợ cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng phản vệ chi lực. mặc dù hắn hiện tại đến đế cấp, cũng không lòng tin có thể đứng vững, tô hoài hoàng cấp chi khu, rốt cuộc là làm sao kiên trì tới được. hơn nữa tìm hiểu đạo thứ hai, đạo thứ ba phản vệ chi lực chỉ biết càn hắn không sợ chết sao? không kịp nghĩ nhiều, hắn liền trực tiếp bay về phía chu tức viện phương hướng. bất luận như thế nào, nhất định bảo đảm an toàn của hắn. Trước khi đi hắn nhắc nhở, phản vệ chi lực theo tự thân võ đạo số lượng tăng thêm, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, Tô Minh hiện tại rất nguy hiểm. Nghe nói như thế, Hám Nhạc Đế đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng đuổi kịp. Tại chỗ 633 tần thụ chờ, các loại người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là thông chi bộ đội làm cho bọn họ đi tới một cái, làm sao liền ân thị thần tộc thiếu chủ đều tới rồi? Nhưng còn không kịp ngâm nghĩ nữa, lại là mấy đạo khí tức mạnh mẽ hàng lâm. Tần thụ lao tộc, giám đốc viện trưởng một sợi lông, lão tử đi ngươi thánh linh võ viện. Thông Thiên Võ viện phó viện trưởng cổ đế cùng tuyệt đế quan tự tại, ngao đế cùng nhau đến. ân thiếu chủ, ngươi nói phản vệ chi lực là có ý gì? bay đi chu tức viện trên đường, nô thiếu nhỏ bé trịnh trọng hỏi ân chính hạo hắn không biết võ đạo dung hợp nguy hiểm, cũng không biết hoài nghi ân chính hạo lời nói. bởi vì đây là võ đạo lo luyện, chân chính đem hàng vạn hàng nghìn võ đạo hòa làm một thể tồn tại, vẫn là truyền hỏa hi sư huyết mạch, liền hắn đều nói nguy hiểm. tình huống kia tất nhiên không cho sơ suất. võ giả đồng thời tìm hiểu hơn võ đạo không có vấn đề gì, chỉ khi nào dung hợp lẫn nhau sẽ bài xích, bài xích sinh ra lực lượng chính là phản vệ chi lực, võ đạo càng mạnh, phản vệ cũng càng lợi hại ân chính hạo giải thích dung hợp võ đạo hung hiểm, đây đều là hắn tự mình trải qua. Lại nói tiếp, gia tổ từng nói qua, tứ hung cùng tứ tượng chính là trí cường võ đạo, cũng là tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, như mạnh mẽ dung hợp, phản phệ chi lực sẽ biến đến cực kỳ khủng bố. Hơn nữa mặc dù mạnh mẽ dung hợp điều thứ nhất, điều thứ hai võ đạo cũng sẽ đàn sinh ra gấp 10 lần so với phía trước phản phệ lực lượng, điều thứ ba càng là gấp trăm lần. Tứ hung tứ tượng hắn không có thể dung hợp bất luận cái gì một cái, cuối cùng hỏi qua lão tổ, lấy được đáp án càng là làm người thất vọng. Nguyên nhân chính là đã biết trong đó hung hiểm, bây giờ biết được Tô Hoài hoàn thành hai cái võ đạo dung hợp, chuẩn bị tiến hành điều thứ ba lúc Mới, chỉ có càng kinh dị. Nghe được cân Chính Hạo giải thích, hùng bá trợ, các loại, người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lo lắng. Tô Hoài dung hợp điều thứ hai đều suýt nữa bị sát khí thôn vệ, hiện tại lại đi dung hợp phản vệ cường đại gấp trăm lần với Bạch Hổ Võ đạo Chu Tước, trình độ hung hiểm có thể tưởng tượng được. Lúc này, bọn họ liền không trần chờ nữa, ra tốc chạy tới Chu Tước văn địa. Thời gian giật trở lại không lâu, Chu Tước văn bia dưới, Tô Hoài đã ngồi xếp bằng, kim thiền tản mát ra nhu hòa văn sáng, đốt sáng lên văn bia ở trên chữ viết. Đủ mọi màu sắc đại biểu cho các loại nguyên tố quang mang thay thế sáng tắt, liên tục không ngừng nguyên tố chi lực từ đó tuôn ra. Lệ tiếng kêu chói tai vang lên, gió lôi thủy hỏa hội tụ nguyên tố ngưng tụ thành một chỉ thủy vũ chu tước, trong mắt lóe ra lôi quang, lợi trảo cuốn vòng quanh tật phong, nhọn mỏ chim thổ lộ liệt hỏa. Tiêu vừa xuất hiện, liền ầm ầm đánh về phía Tô Hoài. Thôn Thiên Ma Hoàng, ra. Đối với lần này sớm đã xe nhẹ quen đường Tô Hoài, không chần chờ chút nào tiểu phóng ra cùng trung thao thiết võ đạo thôn thiên ma hoàng. Đồng thời phía sau cũng hiện ra thao thiết, thôn thiên miệng khủng lỗ phảng Phật có thể chứa toàn bộ Không lẽ Tê Minh Trung, Thao Thiết hung tướng cùng Tôn Tiên Ma Hoàng cùng nhau đón nhận Chu Tước. Ùng ùng, tiếng động kịch liệt vang lên, hai cổ lực lượng đụng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, Tô Hoài cũng cảm giác được liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng đi qua võ đạo tràn đầy toàn thân. Chu Tước võ đạo không có tinh thần lực, cũng không có sát ý, có chính là nhất quận trào mãnh liệt cuồng bạo năng lượng nguyên tố. Tô Hoài chuyên môn đem Thao Thiết võ đạo lưu ở nơi này, để mà tiêu mất võ đạo dung hợp cắn trả năng lượng trùng kích. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Cuồng bạo năng lượng nguyên tố bị đen thủi lủi Tôn Tiên Ma Hoàng ngăn trở ngăn cản, không ngừng tồn phệ chuyển hóa, biến thành tự thân liên tục không ngừng năng lượng. Nhìn qua, giống như là nguyên tố ngưng tụ thành thần điệu chu tức bị châu chấu phụ thân giống nhau. Các loại dòng năng lượng chuyển trên người, đen nhánh lấm tấm thành trụ sắc điệu, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những ban điệp kia, tất cả đều là đen tủi lùi châu chấu. Bọn họ đang gặp ăn chu tức pháp tướng. Tô Hoài chỉ cảm thấy liên tục không ngừng năng lượng giống như là biển gầm rũ mãnh vào thân thể. Nếu như nói trước đây thôn vệ hung thú chuyển hóa năng lượng là tia nước nhỏ lời nói, vậy bây giờ năng lượng quan chú chính là mở cống xả nước. Mỗi một giây tiến nhập thân thể năng lượng, thậm chí vượt lên trước hắn quá khứ thôn vệ một ngày hung thú số lượng. Nếu như là ở hoàng cấp một sao thời điểm gặp gỡ ta là không phải có thể đi thẳng đến hoàng cấp cửu tinh, cảm thụ được năng lượng của chú, tô hoài trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. cảnh giới càng lên cao để thăng càng chậm, cần năng lượng càng là vô cùng vô tận. có thể tuy là như vậy, ma hoàng cắn nuốt này cổ lực lượng cũng để cho tô hoài sinh ra có thể trực thăng cửu tinh cảm giác. chỉ tiếc hắn hiện tại chính là hoàng cấp đỉnh phong, lại thôn phệ cũng thăng không thể sinh. bất quá ta có hay không có thể đếm thử đột phá? theo linh lực càng ngày càng nhiều, tô hoài cảm giác trong cơ thể truyền đến xương cảm giác, không ngừng hội tụ năng lượng nếu như không phải tiêu hóa, tươi sống căng bạo thân thể cũng không phải không có khả năng. tô hoài nguyên bản ý tưởng là tìm hiểu tứ tượng, lại đem bên ngoài tu luyện tới cực hạn. Sau đó tám đạo pháp tướng hội tụ một thân đi đột phá đế cấp, đánh hạ so với bất luận kẻ nào đều muốn cơ sở vững chắc. Kể từ đó hư không đúc cơ sẽ biến đến dễ dàng. Nhưng khi tìm hiểu về sau, tứ tượng võ đạo lại tự hành dung hợp, dù cho còn chưa đạt tới pháp tướng cảnh, chu tước cùng thanh long cũng ngưng tụ thành pháp tướng cùng tứ hung dung hợp. Cho nên bây giờ đột phá đối với đó sau linh ngộ, hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng chứ. Tôi hải chăm chú suy tính vấn đề này. Đồng nhiên dị biến xuất hiện, chu tước văn bia bên trên. Vô số thật nhỏ chữ viết trung tuân ra các loại năng lượng, dường như đánh xuống tiên hỏa của Lôi, tụ vào bị nuốt thiên ma hoàng bao gồm chu tức pháp tướng trung. Trong nháy mắt, chu tức pháp tướng thân thể tăng vọt mấy lần, phản phất mặt nhật một dạng dũng động năng lượng nguyên tố, ánh đỏ rực cả nửa bầu trời không. Côn Lôi nổi lên đút phía, tật phong tàn sát mưa bãi, thủy nguyên tố ngưng tụ thành cánh lại tựa như lưới dao sắc bén cắt vỡ không khí. Tới, cơn bạo đến có thể đem đế cấp võ giả cắn nát cơn bão năng lượng đập vào mặt, tôi thần tình ngưng trọng. Tìm hiểu Thanh Long võ đạo lúc bùng nổ qua một lần, tìm hiểu Bạch Hổ võ đạo đồng dạng bùng nổ qua một lần, hiện tại đến chu võ đạo, vẫn là bạt So sánh với bắt đầu tiểu đả tiểu nháo, đây mới là kinh khủng nhất phản vệ, một ngày không đỡ được, cũng sẽ bị cái này cơn bão năng lượng tàn nát. Tôi hoài cảm nhận được trong cơ thể truyền tới xương cảm giác, nghĩ lại dung nạp nhiều năng lượng hơn đã rất khó, nhất thời cắn răng một cái quyết định đến đây đi. Hay dùng ngươi cái này năng lượng cuồng bạo chi hải, đúc thành ta đế cấp đường. Hùng bá đám người chạy tới chu tức văn bia trước thời điểm, vừa mắt chỉ còn lại có ngập trời năng lượng hải dương. Bao tác, xích diễm, lôi đình, á thủy, các loại năng lượng nguyên tố cuồng bạo vắt cùng một chỗ tạo thành một khối sinh linh chớ vào nguyên tố luyện ngục chu tức văn bia dưới dọc theo quảng trường kiến trúc bị nổ tận gốc cây cọ tiếp xúc được cổ năng lượng này trong mấy mắt liền diệt thành cho bụi ở mảnh này nguyên tố trong đại dương chỉ có thể nhìn được miệng khổng lồ thôn tiên thao thiết hung tướng cùng với theo sóng bay múa đẩy trời ma hoàng quả nhiên gấp trăm lần phản vệ chi lực xa xa chứng kiến vùng cấm địa này trong mấy mắt ân chính hạo chính là cả kinh nay cổ lực lượng so với hắn trước đây cảm nhận được phản vệ chi lực vượt lên trước gấp trăm lần không ngừng. cái bạo nguyên tố trong đại dương các loại nguyên tố chi lực hỗn hợp lộ ra năng lượng khí tức trực bức đế cấp đỉnh phòng, chốt còn liên tục không ngừng Càng ngày càng mạnh, mặc dù là hắn cũng không dám tùy tiện tới gần Đồng Hành Hùng Bá cùng Ngô Thiếu nhỏ bé đám người sắc mặt đều là biến đổi. Tô Tô đâu? Ngô Thiếu hơi qua đây dẫn đầu cảm thụ Tô Hoài khí tức, nhưng là cảm ứng chung, chỉ có cái kia cuồng bạo năng lượng nguyên tố. Tô Hoài khí tức cực kỳ yếu ớt. Hùng Bá tâm chìm đến đáy cốc, làm sao ngăn cản cái này năng lượng cuồng bạo? Bọn họ đều là đế cấp tu giả, muốn cảm thụ một người tồn tại lại cực kỳ đơn giản, nhưng bây giờ lại tìm không được Tô Hoài. Gấp trăm lần thôn phệ chi lực không phải nói cười, khả năng lớn nhất chính là Hoài bị cái này cuồng bạo năng lượng nguyên tố nuốt sống. Muốn cứu Tô Hoài Phải ngăn cản trận này năng lượng nguyên tố của bạo. Nhưng trước mắt này cuồng bạo nguyên tố chi lực so với đế cấp cường giả tối đỉnh một kích toàn lực chỉ có hơn chứ không kém, kinh khủng nhất là năng lượng liên tục không ngừng. Bọn họ căn bản là không có cách đơn giản cắt được. Ta đi cứu hắn đi ra. Trong trầm mắt, thiên cơ đế tiến lên một bước, hùng ba rình trước một bước ta đi. Hắn nói chuyện gian, phía sau khổng lồ pháp tướng hư ảnh hiện lên, khí tức liên tục tăng lên. Nhưng phần dương đế ngăn cản hắn, trọng nói, ta đi cho, thực lực ta yếu nhất. Lúc nói lời này, hắn đã ôm lên quyết tâm liều chết, dù cho xin giúp đỡ vượt biển thần, trước mặt tại chỗ cũng chỉ có bọn họ. Cái kia năng lượng của bạo đi vào sẽ gặp trùng kích, mặc dù là đế cấp đối mặt trùng kích như thế cũng chỉ có một con đường chết, nhưng coi như như vậy, hắn cũng không có một tia sợ hãi, thậm chí không chậm trễ chút nào. Bộ đội không có siêu phàm đã quá lâu, Tô Hoài không thể chết được, hắn là bộ đội tương lai, cũng là vân quốc tương lai. Bây giờ bộ đội không có siêu phàm, bọn họ những thứ này để tại sắp đến hư không nguy cơ trước, cho dù chết cũng muốn chết yếu nhất, dùng tính mạng của hắn đổi về Tô Hoài, tuyệt không thua thiệt. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước liên bang. Chương 291 trăm không hàn lâm, nguy cơ sơ hiển chư vị bình tĩnh chờ nóng đúng lúc một đám người vội vã chạy tới là tần thụ đám người và sau đó chạy tới cổ đế ngao đế gia sư lập tức hàng lâm đợi hắn tới cử động nữa cũng không trễ. ngao đế xa xa ngăn cản phần dương đế cử động nói rõ tiếp tình huống hắn đã đi qua hứa thanh dương hiểu được sự tình mọi nguồn cũng trước tiên đi qua bí pháp hồi báo cho hải thần nhưng là ta cũng đã đem việc này báo cho biết gia tổ tô minh nếu như gặp nạn gia tộc tùy thời có thể hỗ trợ phần dương đế còn không nghĩ buông tha lại bị ân chính hạo cắt đứt hắn giơ tay xuống thiên một đạo dương lửa pháp xe ở lòng bàn tay chợt lóe lên Đây là ân thị thần tộc câu thông bí pháp, nói rõ hắn đã liên lạc Hi sư. Ân chính hạo trước khi đến đã đem việc này báo cho Hi sư. Nếu như Tô Hoài thật gặp phiền toái, Hi sư không ngại xuất thủ rút một tay. Hai vị siêu phàm truyền nhân cùng nhau nhận lời, mới để cho phần dương đế hùng bá đám người dừng động tác lại. Nhưng dù vậy, lực chú ý của bọn họ cũng toàn bộ đặt ở cái kia cuồng phách năng lượng trên biển đế cấp tinh thần lực hoàn toàn vùng ra, chỉ có thể cảm nhận được một tia yếu ớt khí tức. Tô Hoài còn chưa chết, nhưng này khí tức yếu đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường kiềm nén đến mức tận cùng. Siêu phàm không phải hàng lâm trước, Tô Hoài sinh tử ai cũng không dám xác định. Cực đông cực bắc chi địa, tiếp liên thiên địa hư không liệt phùng trước, Hy Sư ngồi xếp bằng, Tuyên cổ bất biến năng lượng bình trướng, vĩnh viễn chạm vào tức tan dã hung thú con nước lớn. Nơi này là chống lại hung thú tuyến đầu. Hy Sư nhắm mắt nhập định, cả người khí cơ nội liễm, phản phất một chi cây khô. Ở mỗi một khắc, cái này cây khô mở mắt. Chỉ một thoáng, băng nguyên bên trên không gió từ bắt đầu, năng lượng bình trướng biến dày vài phần. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay dương viêm pháp chợt chợt lóe lên, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Dĩ nhiên dung hợp hai cái. Tân chính hạo tin tức truyền đến là Tô Hoài hoàn thành hai cái tứ tượng võ đạo dung hợp, bây giờ đang ở tiến hành đạo thứ ba, hung hiểm vân phần, lúc nào cũng có thể bỏ mình, khẳng định lao tội xuất thủ đối với tin tức này, khi sư kinh ngạc nhất không ai bằng Tô Hoài dung hợp Thanh Long cùng Bạch Hổ võ đạo chuyện này. Vì ân thị hậu bối, hắn từng đi tìm hiểu qua tứ tượng cùng tứ hùng, đó là hai cổ tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, muốn dung hợp vào một chỗ thì sẽ sinh ra cự đại phản phệ chi lực. Cái kia lực lượng càng về sau càng mạnh, không phải đơn thuần nhân với hai, mà là lật chọn gấp 10 lần. Như vậy lực lượng căn bản không phải một cái hoàng cấp võ giả có thể tiếp tục chống đỡ, hơn nữa liền hắn cái này siêu phàm, cũng không thể tìm được phương pháp phá giải trên lý thuyết mà nói, hai loại võ đạo, vĩnh viễn cũng sẽ không có người có thể dung hợp một chỗ. nhưng tôi hoài lại dung hợp lưỡng đạo, hiện tại bắt đầu dung hợp đạo thứ ba. sở dĩ hắn là làm sao làm được, cho dù trở thành siêu phàm, khi xưa cũng không khỏi đối với chuyện này nảy ra một chút tò mò, đồng thời hắn cũng có chút chờ mong, tôi hoài dung hợp đạo thứ ba phía sau biết là hình dạng gì. vân quốc mỗi một vị siêu phàm, đối với vân quốc cảnh nội các loại huyền bí đều có giải khai, duy chỉ có cái này tứ tượng cùng tứ hung võ đạo, không có bất kỳ manh mối thậm chí chắc chắn hai loại võ đạo không có khả năng xuất hiện ở đồng nhất danh võ giả trên người. nhưng là bây giờ. Tô Hoài lại phá vỡ này trong ngàn năm không có thay đổi định luật thiên tài như thế, theo tổn chính là ta Vân Quốc tổn thất. Hắn than phục với Tô Hoài Thiên phú, chậm rãi đứng dậy thôi được, lão phu liền giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Trong lời nói, hắn liền muốn nhấc chân về phía trước, siêu phàm vừa xài bước ra, có thể vượt qua vạn dặm sân hà, cứu ra Tô Hoài càng là dễ dàng. Nhưng đương nhiên, khi sư lộ ra chân rừng ở giữa không chúng, hắn đã nhận ra cái gì, quay đầu xem về phía sau cái khe to lớn ở trong đó có hung thú không ngừng ra, không biết mệt mỏi về phía trước, ở đánh lên bình chướng lúc trừ khử với hư vô, nhẹ nhẹ năng lượng tràn lan cái này nhìn qua là không thể bình thường hơn một màn ở chỗ này thu thập năng lượng mấy trăm năm hi sư sớm đã đối với một màn này tập mãi thành thói quen nhưng hắn vẫn là bén nhạy đã nhận ra hơi khác nhau chỉ thấy cái kia sông ra hung thú chung một ít hung thú hai mắt huyết hồng thế sông phá lệ cường thịnh bọn họ phảng phất mất lý trí ác quỷ ầm ầm đánh lên bình trường phát hiện cái này dị tượng trong mắt càng nhiều hơn hung thú bừng lên hai mắt huyết hồng hung thú càng nhiều hơn nữa trong đó còn có một chút hung thú khí tức phá lệ cường đại vẽ mấy con thân cao ngàn mét toàn thân đỏ chét giáp trải rộng hung thú hai mắt tản mát ra tàn nhẫn cắn người sáng bóng ầm ầm chạy ra khỏi vết nước xích viêm long tích, bắt dai hung thú. Thấy như vậy một màn, khi sư nhúng mảy, nhất thời cảnh giác. Bắt dai đế cấp hung thú quá khứ cách thật lâu mới có thể ngẫu nhiên chạy đến một chỉ, nhưng này xông ra hung thú sóng chiều trùng, đã có 4, năm con. Bọn họ dường như bị người cầm roi ra từ phía sau đuổi giống nhau, đặt vô số đề dai hung thú thân thể hành, liều lĩnh về phía trước. Rầm rầm rầm, liên tiếp vài tiếng nổ vang, xích viêm long tích đụng phải bình trứng. Một đạo nhàn nhạt sóng gợn liên ý lìa tản ra, bọn họ bị chặn lối đi. Bình là chặn lại đề dai hung thú rụng, cao cấp hơn sẽ không nhận quá nặng thương tổn, cần chuyên môn giết chết. Khi sư giơ tay lên, nam đạo ngưng thật như thủy tiễn tinh thần niệm lực chảy ra mà ra, rong rong rong rong tinh thần niệm lực nhập thể, mấy con xích viêm long tích thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống. Giơ tay lên nhất chiêu đem xích viêm long tích thi thể thu hồi. Khi sư chân mày níu cực sâu, hung thú tuy là tàn bạo, nhưng cũng là biết sợ hãi. Quá khứ hắn chỉ cần xuất thủ, liền sẽ để phía sau sông ra thú triệu bức bách suy áp đỉnh trệ khoan khắc. Nhưng là cái này một lần, hung thú dĩ nhiên không có một tia sợ hãi. Loại tình huống này thập phần thường, hoặc là hung thú mất đi lý trí, hoặc là là vết nứt bên kia có bác siêu phẩm kinh khủng hơn sự vận. Nghĩ tới chỗ này. Hi sư tâm tình liền không hiểu nặng nề vài phần. Từ cái này con mắt nhìn kỹ quá Lam tinh phía sau, bất kỳ tình huống gì đều có thể phát sinh, nhưng lúc này vẫn là cứu người quan trọng hơn. Nghĩ như vậy, hắn thu hồi lòng nghi ngờ xoay người sắp sửa nổi giận tốc độ chạy tới Thánh Linh học viện. Dao Dao Hi sư còn chưa kịp ly khai, phía sau vang lên lần nữa cự đại xé rách tiếng. Dường như trang giấy bị mở ra, thanh âm vang vọng đất trời. Hắn dừng bước lại, lại một lần xoay người lại, nhưng khi chứng kiến kẽ hở trong náy mắt, lại như bị sét đánh. Trước mắt, là làm cho hắn một màn trọn đời khó quên. Chỉ thấy kẽ hở kia hai bên có một chỉ mười ngàn thước cao bàn tay to lớn, bàn tay từ hắc duy nhất bốn ngón tay moi vết nước hai bên rõ ràng không có vật gì bầu trời bắt được từ vật. giao giao lại một tiếng thanh âm chói tai vang lên, bàn tay kia hướng hai bên tách ra, màn trời đột nhiên nước, nguyên bản một vạn mét ráng dấp vết nước, trong nháy mắt tăng vọt đến 3 vạn .000 mét, vết nước rộng nhất trung đoạn, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu tím đen, chiếm giữ toàn bộ phạm vi nhìn. đồng thời một cổ cường đại đến làm người ta không thể thở nổi khí tức, bao phủ cả phiến ban nguyên. hung lệ, khủng bố, không thể chiến thắng, dường như từ tuyên cổ trung tức tỉnh man hoàng cửu thú. Khi sư tâm thần rung mạnh, trong cơ thể thần lực bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn cơ hồ là không chút do dự nhằm phía vết nước bên kia, đem trong cơ thể hư không thần lực chút xuống đến rồi linh lực bình trướng bên trên. Bao trùm một vạn mét phạm vi bình trướng bị thần lực tràn đầy bắt đầu cấp tốc quét tán, theo bị xé ra vết nước bị lớn, cuối cùng lần nữa đem kẻ hở kia bả phủ. Càng thêm cùng bạo thú triều tôn ra, trên bầu trời bay, bò dưới đất, bơi trong nước, dường như bị người mưa tầm tã đổ ra. Hung thú con nước lớn điên cuồng về phía trước, thất giai trở xuống toàn bộ tiêu tán, thất giai trọng thương, bát giai đã đứng sững sững, nếm thử đột phá bình chứng. Lúc này nhìn một cái, các loại bát giai hung thú đã không dưới mười mấy con, nguy hiểm thật. Khi sư tùng một khẩu khí, may mà đuổi tại trước đây làm cho bình chướng quy tán, đem vết nước hoàn toàn bao phủ, bằng không phóng xuất nhiều như vậy hung thú cấp cao, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc, khi sư lại cảm giác được bị vô tận hung thú chiếm cứ hư không liệt vùng phía sau, một đạo ánh mắt bỗng nhiên khóa được rồi chính mình đạo kia ánh mắt đang quan sát hắn, thoáng chốc, khi sư nhịp tim đều chậm mấy nhịp. Cái kia ánh mắt mang đến cho hắn một cảm giác như biển sâu vậy không lường được, tựa như là núi trầm ổn to lớn, đó là xưa nhất ý chí. Kỳ sư trong lòng, dĩ nhiên hiện ra sợ hãi. Từ trở thành siêu phàm bao nhiêu năm chưa từng từng có cảm giác này rồi hả? Cảnh giới viễn siêu mình sinh linh. Khi sư thầm nghĩ đến cái này một cái khả năng, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút chậm chạp. Cảnh giới vượt lên trước siêu phàm sinh linh, đó là cái gì? Lam tinh bên trên có loại này tồn tại sao? Cưỡng chế tâm thần chấn động, Khi sư ẩn chứa thần lực lời nói bỗng nhiên hô lên các hạ là người phương nào? Vì sao đến tham lam tinh? Hắn hết khả năng để cho mình ngữ khí hiện ra không có trật vật như vậy. Nhưng là thoại âm rơi xuống, cái loại này bị tập trung cảm giác lại tiêu thất. Liên mang, cái kia hai bàn tay cũng bung ra mà trời, một lần nữa biến mất với vết nước sau đó. Nhưng cuộn trào mãnh liệt vô tận thú triều lại không có nhất khắc đỉnh chỉ đình thai nhức góc tiếng gào thét chung một chỉ thân cao 3.000 nghìn em báo hình sinh vật chạy ra khỏi vết nước bán thần cấp hung thú thật lâu hào bên trên hải thần nhận được ngao đế xin giúp đỡ hắn nhắm mắt ngưng thần chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể đánh xuống hình chiếu đến thánh linh võ viện tiểu lạc thần lạc vi đứng ở một bên thần tình khẩn trương nàng ở sư phụ sau khi rời đi liền đi tới sư tổ nơi đây muốn có được trực tiếp tin tức nghe được cũng là tô hoài tìm hiểu bạch hổ võ đạo lại vào chu tước võ đạo tin tức cái này một lần càng thêm nguy hiểm nàng chỉ mong sư tổ có thể cứu tô hải nhưng vào lúc này ngoài hải thần điện đã có một đạo thân ảnh đội vàng vào vào sư phụ không xong đáy biển vết nước bỗng nhiên mở rộng hung thú toàn bộ nổ tung giao đế không để ý hình thế nhảy vào bên trong điện hắn nói xong thấy hải thần không có mở mắt liền lại tiếp lấy nói ra hôm nay chẳng biết lúc nào vết nước bỗng nhiên làm lớn ra 5.000 m hung thú số lượng tăng mấy lần bắt đầu không sợ sinh tử trùng kích đáy biển phòng tuyến người nói cái gì hải thần bỗng nhiên mở mắt lúc này giao đế liền đem đáy biển tình huống hồi báo hôm nay chẳng biết tại sao đáy biển hung thú bỗng nhiên bạo tẩu tựa như nổi điên trùng kích bắt đầu đáy biển phòng tuyến chẳng được bao lâu Vết nứt đống nhiên mở rộng, thú triều càng thêm bội trào máy liệt. Thậm chí trong đó còn xuất hiện đế cấp, hắn là cùng mặt khác hai đế hợp lực, thật vất vả giết chết con kia bát giai hung thú. Mới chỉ có đổi tới báo tin tiếp tục như vậy nữa, bằng vào bọn họ căn bản đỡ không được. Hung thú giai bậc càng ngày càng cao, đế cấp rất có thể còn có thể xuất hiện, cũng xin sư phụ xuất thủ. Hải thần quân chiến thủ là vân quốc biên cảnh mấy vạn mét đáy biển sâu dưới vết nứt, nơi này cách vân quốc cảnh nội rất gần, một khi bị đột phá, hậu quả khó mà lường được. Đi, hải thần lại không lưỡng lự, đứng dậy liền đi. Lạc Vi thấy thế, vội văn nói, sư phụ, tô viện trưởng bên kia không còn kịp rồi. Hải Thần lại không để ý tới còn lại, nói xong câu này thân hình liền tại chỗ biến mất. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, du thành. Trên đường phố xe cộ qua lại không dứt, bên đường phố người đến người đi. Mọi người tiếng bước chân, chủ quan tiếng la, ô tô minh địch thanh nối thành một mảnh. Đây cũng là không thể bình thường hơn được một ngày. Nhưng liền tại mỗi một khắc, trên bầu trời không tiếng động hiện hiện ra một cái không đến 10 thước tử sắc dây nhỏ. Đó là cái gì? Có người thấy được trên bầu trời dây nhỏ, tò mò nhìn xung quanh. Mà cái kia dây nhỏ không ngừng biến dài, biến chiều rộng. Ngoa tào, Làm sao giống như vậy hư không liệt phùng a? cũng sẽ không a, trong thành thị làm sao có khả năng xuất hiện hư không liệt vùng. Nó vẫn còn ở khu tán. Có võ giả nhìn lấy cái kia dây nhỏ, từng bước lộ ra kinh sợ. Giang rắc. Làm dây nhỏ kéo dài đến vài trăm tức lúc, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia dây nhỏ bỗng nhiên mở ra. Phảng phất màn trời mở mắt, lộ ra vô tận tử cùng hắc. Thực sự là hư không liệt vùng. Không sẽ là trong truyền thuyết hư không phủ xuống chứ? Còn thấy thế nào, chạy mau a. Xong. Hư không thực sự phủ xuống. Lúc này có người đã bắt đầu chạy trốn, có người vẫn còn ở quan vọng. Hư không liệt phùng loại vực này, đối với đa số người mà nói, Còn quá mức xa xôi. A nhưng là một giây kế tiếp, dường như quả đen một dạng khàn khàn tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên. Một chỉ cả người đen nhánh hung cầm, bỗng nhiên bay ra vết nước. Nó là con thứ nhất, ngay sau đó con thứ hai, con thứ ba, cho đến biến thành đen thủi lùi một mảnh. Thứ không thực sự hàng lâm lạc. Không biết là ai hô một tiếng, phía dưới đoàn người, thoáng chốc rơi vào hoảng loạn vạn. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 292, đột phá đế cấp cánh cửa, rơi vào hỗn loạn Vân Quốc. du thành bầu trời xuất hiện với nước, khiến cả tòa thành thị đều lâm vào trong hỗn loạn hung thú đột kích, loại này khái niệm một ngày xuất hiện, biến thành khủng hoảng vô tận. người thường cái kia gặp qua nhiều như vậy hung thú, bọn họ đại thể có thiên phú cũng chỉ là sinh hoạt loại thiên phú, đối mặt hung thú chính là thịt cá trên thớt cố. mắt thấy đàn quạ tứ tán, lao xuống hướng đoàn người, hết thảy đều nhất thời lộn xộn. cũng trong lúc đó, tại phía xa ngoài ngàn dãm Bắc Long Thành, một đạo hành gánh ở trên trời hơn vạn mét vết nước, phun ra nuốt vào lấy thâm tử sắp đến không hết hung thú, dường như trời mưa một dạng đáp xuống các nơi đường phố, trên lầu chót, cứu mạng, ta còn không muốn chết ta, cháy mau, trốn được bên trong kiến trúc, mọi người bốn phía chạy trốn điên cuồng tránh né không trúng cái kia đen tuổi lùi hung thú đàn. bọn họ chạy đến kiến trúc, trốn trong xe, nỗ lực tách ra cái này thay bảy vả gió. nhưng rất nhanh, hẹp nhỏ cùng xe cộ liền đều mất đi tác dụng. bởi vì cái kia mười ngàn thước dáng dấp trong khe, rất nhanh lại chui ra đẳng cấp cao hơn hung thú. bọn họ từ trên cao hạ xuống, rơi trên mặt đất, lại không bị thương chút nào đứng lên, ánh mắt tập trung chu trù vi chạy trốn đoàn người. hướng một chỉ lục giai hung thú hướng phía đoàn người giống giận, phảng phất thổi lên tấn công lệnh. sau một khắc thú triều đông nhiên tàn ra, một gã phụ nữ bị dọa đến hai chân như nôn ra lăng tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn lấy hung thú nặng vào tới. Tự đại móng thú nước ra, lộ ra một đôi lạnh như băng răng nanh. Khoảng cách, tiên huyết nổi lên, đầu người chia lìa, răng thú răng nanh đâm xuyên qua cổ của nàng. Từ vết nước mở ra, đến hung thú thực nhân, phát sinh ở ngắn ngủi mấy phút bên trong. Đám người nhóm khi phản ứng lại, càng nhiều hơn hung thú đã vọt vào đoàn người. Hỗn loạn cùng sợ hãi bắt đầu lan tràn, tiếng chói thai cùng gào thét vang vọng cả phiến đường phố. Nguyên bản tưởng hòa thành thị, đạo mắt biến thành thây phơi khắp nơi lượn ngủ. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, thành phòng bộ phận nhận được tin tức. Bác Long thành phòng bộ trưởng thoáng cái ngồi dậy, không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh bộ đội toàn bộ điều động, trấn áp hung thú. Hắn Thành Tiệu Thành Phong Bộ trưởng đã được đến hư không khả năng phủ xuống tin tức, thời khắc đều ở đây chuẩn bị. Lúc này nghe được tin tức, không dám khinh thường chút nào. Ra lệnh một tiếng, Thành Phong Bộ phận sở hữu bộ đội lập tức xuất động. Bởi vì chuẩn bị chiến đấu khu trước giờ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu quan hệ, mỗi một đội quân đều trang bị thí chữ võ, tùy thời đều có thể phát huy được tác dụng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có nhàn rỗi. Sau đó Tiệu Hạ đạt mệnh lệnh mới, thông báo nuôi cái đại gia tộc, Du Thành bầu trời ung thú sầm lấn mau sớm phân phối nhân thủ phối hợp chiến đấu. bác Long Thành trừ bị đuổi đi mộ dung đế tộc bên ngoài, còn có những gia tộc khác, những gia tộc này võ giả đồng dạng là thủ vệ Bắc Long thành trung kiên lực lượng ở mệnh lệnh của hắn dưới, thư tử qua lại bộ phận lập tức tay liên hệ, hắn thì trước tiên liên hệ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu khu. Nhưng kỳ thật căn bản không cần liên hệ, trên bầu trời khổng lồ kia vết nước, coi như cách lại xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Trước tiên, chúc thị, hoàng phủ, Tây môn từng cái gia tộc toàn bộ phái ra võ giả, mà lúc này, có người so với bọn hắn còn nhanh hơn. Trên bầu trời một đạo lưu quang hiện lên. Thời gian phản phất tĩnh, vô số từ trong khe sông ra hung thú, dĩ nhiên sinh sôi đỉnh trệ giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo sóng gợn vô hình quét tán. Sở hữu hung thú ngược bụng tất cả đều vỡ vụn. Xuất hiện ở vết nứt trước là cả người quân bảo, không giận tự uy trung niên nam tử. Thời gian đình chỉ hạ thu đông, tại hắn sau đó lại là mấy đạo lưu quang bay qua. Bác Long chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy mục nam tinh, hoàng phụ nữ đế, Tây môn dược đế, trúc thị nồng nhiệt đế rồn dập chạy tới. Lúc này, ngàn thước trong khe còn đang không ngừng tuân ra hung thú. Tam đế đồng thời xuất thủ, quân bảo linh lực nổ vang phía trước, giết chết từng cái phương hướng lớn hung thú. Ngừng một lớp thế tiến công, hoàng phụ nữ đế đi tới hạ thu đông trước người chuyện gì xảy ra. Nhưng kỳ thật hạ thu đông cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn là bởi vì nghe được tô hoài rơi vào nguy hiểm mới chỉ có chạy đến bắc long thành nhưng chưa đi qua liền thấy trên bầu trời nứt ra khe hở biến cố tới đột nhiên vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một đường đảo mắt liền thành vết nước vô số hung thú tuôn ra cứ việc tốc độ đầy đủ nhanh có thể vẫn không thể nào đúng lúc ngăn lại thú triều. ta cũng không biết là cái gì tình huống nhưng lớn như vậy vết nước rất có thể sẽ có bát dài hung thú xuất hiện không biết phát sinh chuyện gì hạ thu đông chỉ có thể cho ra suy đoán của mình nghe vậy mấy người sắc mặt đều là biến đổi quá khứ cũng có hư không liệt phùng xuất hiện nhưng đại thể ở giã ngoại rất ít xuất hiện ở thành phố bên trong. Hơn nữa cái này vừa xuất hiện, chính là vượt lên trước 10.000 thước vết nứt, rất có thể sẽ có bắt giai hung thú xuất hiện. Hung thú không giống người, một ngày Bắc Long Thành xuất hiện bắt giai hung thú, đều là tạo thành phá hư cùng thương vong, đem không thể đo lường. Hung thú lần nữa tuôn ra, chốc thị nồng nhiệt đế giơ tay lên rơi ra giả thiên tế địa nóng bỏng hỏa diễm, đem sông ra hung thú tan rã không còn. Hạ Thu Đông đã nhìn về phía phía dưới, răng môi mở ra, bao hàm linh lực kêu gọi xuyên thấu vân tiêu, vang vọng toàn thành, bản quân có thể chống đỡ ngăn cản đột kích hung thú, thành phòng quân toàn lực thanh trừ đã lao ra hung thú, bảo hộ dân chúng an toàn, chờ đợi bộ đội đến đa tạ chư vị đế quân xuất thủ. Nghe được thanh âm thành phòng quân cùng các gia tộc võ giả chứng kiến Không Trung mấy đạo nhân ảnh nhất thời vui vẻ. Bọn họ hỏa tốc thay đổi phương hướng, bắt đầu đối phó mặt đất cùng với Không Trung hung thú đế tộc thường ngày bất luận lại cao cao tại thượng đối mặt trong thành nguy nan lúc cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đồng dạng các gia tộc cho dù có mâu thuẫn ở loại nguy cơ này cũng xung có thể vương mâu thuẫn đứng ở cùng một trận chiến online chiến đấu hết sức căng thẳng trong thành nhất thời vang vọng tiếng thương cùng thân thể va chạm năng lượng tiếng nổ mạnh. Vết nứt trước Bắc Long Thành Tam Đế bay về phía ba phương hướng từ các nơi ngăn cản xông ra hung thú. Hạ Thu Đông nhìn về phía Mục Nam Tinh, Mục tọa, bộ đội đã tới sao? Ta đã ra lệnh, rất nhanh thì có thể phối hợp thanh trừ hung thú. Mục Nam Tinh làm ra đáp lại. Hạ Thu Đông không chậm trễ chút nào nói, nơi này có Tam Đế trấn thủ là đủ, ta đi Thánh Linh Võ viện nhìn Tô tọa. Hắn là vì Tô Hoài mà đến, coi như xuất hiện loại tình huống này, mục đích khẳng định cũng không có thể biến. Nhưng lời của hắn mới nói xong, Mục Nam Tinh liền lên tiếng ngăn cản không cần. Ừm. Hạ Thu Đông nhất thời khó hiểu. Chợt nghe Mục Nam Tinh nói, cũng xin hạ tọa thông báo gấu tọa đám người, để cho bọn họ mau trở về. Cái kia Tô đâu? Hạ Thu Đông như trước khó hiểu đã không để ý tới. Mục Nam Tinh thần tình ngưng trọng nói ra, khi sư mới vừa rồi gửi thư, cực đông cực bắc chi địa hiện lên bán thần cấp thông thú, hải thần quân bên kia vết nước làm lớn ra mấy lần, hơn nữa không ít thành thị đều xuất hiện hư không liệt vùng. Cái này một lần rất có thể là hư không xâm lớn. Mục Nam Tinh nói ra nhất làm người ta không thể tin được khả năng. Nhất thời hạ thu mưa ngây tại chỗ ngươi nói những thành thị khác cũng xuất hiện hư không liệt vùng. Ừm, mới vừa rồi mỗi cái chiến khu đồng thời truyền đến tin tức, bộ đội tổng bộ chỉ huy liền tại Bắc Long Thành, sở hữu tin tức cũng là trước tiên tụ tập đến nơi đây. Mục Nam Tinh là để một cái biết đến nghe được câu này, Hạ Thu Đông ngẩng đầu nhìn một chút Thánh Linh võ viện phương hướng, trầm giọng nói: Ta đây liền mau sớm chạy trở về. Hắn đồng dạng phụ trách chấn thủ một chỗ chuẩn bị chiến đấu khu, vết nứt xuất hiện ở chuẩn bị chiến đấu khu dưới thành thị, hắn quan chỉ huy này nhất định phải chịu trách nhiệm. Quân nhân là tối trọng yếu chức trách, là bảo vệ dân chúng, thứ nhì mới là tình cảm riêng tư. Hạ Thu Đông thoại âm rơi xuống thân hình tại chỗ biến mất. Mục Nam Tinh cuối cùng liếc nhìn Thánh Linh võ viện phương hướng, cũng xuất phát chạy tới tổng bộ chỉ huy. Vẫn còn rất nhiều thành thị trên bầu trời, hầu như đều là cũng trong lúc đó xảy ra chuyện giống vậy, vô số hư không liệt phủng có chỉ có mấy trăm mét, có cũng là hơn một nghìn m, thậm chí vượt lên trước một vạn mét. trong khe hung thú điên cuồng tuôn ra, hoặc chỉ có một hai dải, hoặc cao tới lục thất dải. cái kia cắn người hung thú, làm cho thành thị rơi vào một mảnh khủng hoảng. nhưng ở ban sơ hoảng loạn phía sau, mỗi cái thành thị đóng giữ lực lượng cùng gia tộc liền đều phản ứng lại, hỏa tốc vùi đầu vào đối với hung thú con nước lớn trong lúc kháng cự. bộ đội, gia tộc, các lộ võ giả, vân quốc cái này khổng lồ cơ khí, cơ hội là ngay đầu tiên bọn chuyện. thánh linh võ viện bên trong, hung ba ánh mắt không ngừng ở bắc long trên thành không cái kia, cùng với trước mắt cơn bão năng lượng thượng du rời tô hoài khí tức như trước như lúc trước, thập phần yếu ớt, lại không đến mức tiêu thất, mà bọn họ chờ đợi hải thần cùng hi sư, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. đang lúc bọn hắn mới vừa rồi chú ý trước mắt thời điểm, bầu trời xa xăm trùng, đống nhiên mở ra một đạo vết nước, cái kia cùng bão hung thú con nước lớn, vô cùng vô tận chiếu nghiêng xuống. lúc này nhìn qua tuy là đã ngừng, nhưng hoàn toàn không có muốn kết thúc dáng vẻ. hi sư còn chưa qua tới sao? hung ba ánh mắt lộ ra một kia cấp thiết, hỏi thăm tới ân chính hạo. không đợi đáp lại, ân chính hạo lòng bàn tay một đạo hồng sắc pháp trận chợt lóe lên. sau một khắc chỉ thấy ánh mắt của hắn trước đây trước đối với tô hoài thân thiết biến thành vô cùng kinh ngạc thật vất vả thu hồi khiếp sợ hắn liếc nhìn trước mắt cơn bão năng lượng lại quay đầu nhìn về phía hùng bá đám người chư vị thi sư không phải sẽ tới cực đông cực bắc chi địa vết nước mở rộng xuất hiện bán thần cấp hung thú lời vừa nói ra hiện trường thoáng chốc căng tĩnh mọi người hầu như đều là theo bản năng nhìn về phía bầu trời xa xa chung cái khe kia lúc này ân chính hạo tiếp lấy nói ra không chỉ có là cực đông cực bắc chi địa vân quốc các nơi đều xuất hiện hư không liệt phủng, hung thú con nước lớn đã trải rộng đại địa ta ân thị thần tộc đồng dạng chịu đến hư không nguy hiểm sở dĩ ta cũng phải trở về. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn thập phần ấy nấy hướng thiên máy móc đế đám người làm một đất. Thanh Diệu bằng hưu, hắn rất muốn giúp trợ tô hoài, nhất là tại loại này hung hiểm dưới tình huống, càng không nên ly khai. Nhưng là tình huống không cho sơ thất, ân thị thần tộc địa phương sở tại cũng xuất hiện một cái mười ngàn cấp vết nước. Hắn nếu không trở về, sợ rằng hung thú đem đồ không toàn thành. Cũng không đợi hùng bá đáp lại, một giây kế tiếp thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ. Chư Vị, hải thần có triệu, ta cũng phải trở về. Ân Chính Hạo với ly khai, ngao đế cũng đứng dậy. Hắn sau khi nói xong, thần tình ngưng trọng nói nhìn về phía đám người lần này hư không liệt phùng xuất hiện trải rộng toàn thế giới, rất có thể là hư không hàng lâm. Nói xong câu này, hắn liền không dừng lại nữa, thân thể hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Hư không hàng lâm, hung ba trở, các loại người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa từ trong khiếp sợ chỉ hoan tâm thần. Thiên cơ đế trầm giọng nói, nếu là như vậy, cái kia những thành thị khác có phải hay không cũng xuất hiện hư không liệt phùng? Hắn cái này nghe vào là ở hỏi, trên thực tế càng giống như là đã biết trận tướng, lại không thể tin được. Quỷ ảnh đế giống bị xúc động, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Một giây kế tiếp, trước mắt hắn xuất hiện một viên không có giới hạn côn trùng. Cái kia trung xuất hiện trong ngay mắt, hóa thành nhẹ nhẹ dòng nước nhỏ chảy vào quỷ ảnh đế trong mắt. Sau đó, chỉ thấy hắn thần tình kỳ biến. Làm sao vậy? Thiên cơ đế đám người nhất thời nhìn về phía hắn đây là đế cấp giữa giao lưu phương thức, cái này lấy đồng hồ truyền đạt thần niệm, chỉ có hạ thu đông. Quỷ ảnh đế thu hồi khiếp sợ, ngưng trọng nói: Vẫn quốc các nơi đa số thành thị xuất hiện hư không liệt vùng có thất giai thậm chí bát giai hung thú xuất hiện, chúng ta phải trở về. Một câu nói này tương đương với khẳng định thiên cơ đế suy đoán. Bọn họ gần như cùng lúc đó nhìn về phía Tô Hoài phương hướng. Vân Quốc cảnh nội xuất hiện với nước, thành tựu quân nhân nhất định phải trước tiên đi chiến trường, nhất định phải đúng lúc xuất thủ tránh cho thương vong nhiều hơn, nhưng là bây giờ, Tô Hoài còn vây ở cái kia bên trong cơn bão năng lượng, không rõ sống chết. Nếu như rời đi, Tô Hoài sinh tử ai cũng không dám cam đoan. Nhưng nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây, bọn họ địa bản quản lý thành thị, liền đem rơi vào nguy nan. Nếu như thành phố bên trong thực sự xuất hiện bắt gai hung thú, không phải trước tiên khống chế, tạo thành thương vong đem không thể đo lường. Ta đi cứu hắn đi ra. Lương Lự Gian, Hùng Bá liền muốn tiến lên lại bị thiên cơ đế kéo lại đừng đi. Nhưng là tô tọa tình huống hiện tại, chúng ta ly khai hắn làm sao bây giờ? Hùng bá lúc này như trước kiên định, cho dù chết cũng muốn trước cứu Tô Hoài đi ra. Nhưng không đợi hắn cử động nữa, thiên cơ đế đã trịnh trọng mở miệng, nếu quả như thật là hư không hàn lâm, có thể chống lại hư không chỉ có chúng ta, chết ở chỗ này, Vân Quốc dân chúng làm sao bây giờ? Như vậy một lời, hùng bá sẽ không biết nên nói cái gì đây là từ đại cục góc độ xuất phát, nói cũng vô cùng hiện thực. Tô Hoài bây giờ không rõ sống chết, coi như liều lĩnh tiến vào cái kia cuồng bạo năng lượng nguyên tố chung một mạng đổi một mạng cũng là mất đi nhất tôn đế đến lúc đó hung thú càng lợi hại hà lâm, trừ bọn họ ra những thứ này đế, còn có ai có thể ngăn cản? Hơn nữa Tô Hoài cũng còn chưa có chết đâu, tìm hiểu có thể thành công hay không, ai cũng không biết. Dưới loại tình huống này đi chịu chết, căn bản cái được không đủ đắp đủ cái mất. Trọng yếu hơn chính là, Vân Quốc các nơi xuất hiện hư không liệt vùng, dân chúng ngàn cân treo sợi tóc, loại thời điểm này bọn họ những thứ này đế, liền càng trọng yếu hơn. Chư vị có thể yên tâm rời đi, Tô viện trưởng nếu là ở tìm hiểu hết phía sau không có chết, hoặc là xuất hiện nguy hiểm gì, lao phu ổn phạ toàn lực cứu trợ. Liên tại thiên cơ đế đám người cụ kết thời điểm thánh linh võ viện trưởng lao hứa thanh dương liền đã mở miệng hắn chăm chú làm ra cam đoan không có triển lộ ra vẻ địch ý ngay vậy thiên cơ đế chăm chú nhìn thẳng hắn trầm giọng hỏi nhưng là thật không dám nói lung tung hứa thanh dương chỉ có trỏng trắng mắt hai mắt xem lấy thiên cơ đế đáp lại một bên cổ đế nói theo nô tọa yên tâm ta liền thủ tại chỗ này bọn họ nếu là thật dám đối với viện trưởng làm cái gì lao phu để một cái với hắn trở mặt buồn ra cũng ở lại chỗ này quan tử tại đồng dạng cam đoan nghe vậy thiên cơ đế cuốn thiếu vài phần bọn họ sở dĩ vội vã chạy tới ngoại trừ tìm hiểu bản thân nguy hiểm, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là thánh linh võ viện. Tô Hoài thành tựu thông thiên võ viện viện trưởng cùng thánh linh võ viện từng có xung đột, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ không biết làm cái gì. Nhưng nếu hiện tại hứa thanh dương đều nói như vậy, còn có thông thiên võ viện hai vị đế cấp thủ hộ, bên kia không cần phải lo lắng. Vậy phiên phức chư vị, hắn giơ tay hướng mấy người chắp tay thi lễ, lập tức cùng hùng bá trở, các loại không. Ba người liếc nhau, cùng nhau bay về phía xa xa vân quốc ngàn cân treo sợi tóc, lúc cần thiết chỉ có thể xá Tô Hải mà đảm bảo dân chúng. Mắt thấy trong quân tứ đế rời đi, Cổ đế cùng Tuyệt đế phủi liếc mắt hứa Thanh Dương, quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ văn địa. Tô Hoài khí tức như trước yếu ớt phập phồng, nói rõ hắn không có chết đi, nhưng khi nào có thể đi ra, ai cũng không dám khẳng định. Chỉ hy vọng viện trưởng có thể sớm ngày thoát khỏi nguy hiểm a. Nhìn phía xa cuồng bạo năng lượng nguyên tố Hải Dương, Cổ đế đáy lòng âm thầm cầu nguyện nguy nan đã tới, nếu là không có Tô Hoài, hắn cũng không biết có thể hay không giữ được thông tin võ viện. Cuồng bạo năng lượng nguyên tố phía dưới, chỉ có một mảng nhỏ không gian con không. Tô Hoài an vị ở bên trong vùng không gian này, hai mắt nhắm nghiền cơn bão năng lượng nguyên tố đưa hắn ba phủ thôn thiên ma hoàng cùng thao thiết hung tướng cắt đứt ra mảnh nhỏ trong không gian nhỏ băng hàn cùng nóng bỏng vần anh khí tức hủy diệt đập vào mặt lúc này tô hoài một bên không chế ma hoàng một bên nếm thử đột phá tứ hung võ đạo đã tới cực hạn vốn là muốn đột phá chỉ cần động động ý niệm trong đầu liền được nhưng bây giờ bởi vì dung hợp tứ tượng đột phá biến đến khó khăn một ít hắn phải toàn lực ngưng tụ pháp tướng cùng tự thân dung hợp đồng thời còn muốn phòng ngừa bị cái kia liên tục không ngừng thua vào năng lượng trong cơ thể căn bạo vô tận nguyên tố chi lực ở thôn thiên ma hoàng chuyển hóa dưới đã biến thành nhất năng lượng tinh thuần cùng đợi quan chú trạng thái của hắn bây giờ. Tựa như một cái chờ đợi tìm được thủy lộ khô cạn hồ sâu. Trước mắt chính là vô biên vô tận lũ lụt, chỉ cần tìm được cái kia có thể hòa tiêu con đường, thao Thiên Hồng Thủy là có thể thoáng qua tràn đầy cả phiến hồ. Lúc này, Tô Hoài hết sức chăm chú, liền ngoại giới đều không đi quan tâm. Trong lòng duy nhất ý tưởng chính là đột phá. Đột phá đế cấp, trở thành Lam tinh đứng đầu nhất một nhóm kia đột phá đế cấp, bắt được thần cấp thiên phú xứng đôi hệ thống tiếp theo giai đoạn thượng cho đột phá đế cấp, hết khả năng hấp thu năng lượng, tranh thủ một đường đi trên đế cấp tiểu tình, đại việt đã giành lại được lượng quang từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh nam hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lập cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 293, Hoàng cấp đến đế cấp thủy biến, cải biến sinh mệnh hình thức, thiên phủ khu hỗn loạn. Chút bất chi bất giác, lại một ngày thời gian trôi qua. Bắc Long trên thành không, 10000 thước cấp trong khe như trước có hung thú không ngừng tuôn ra. Thậm chí có một ít cá lọt lưới chạy tới Thánh Linh Võ Viện bên này, bị mấy cái viện trưởng oánh sát. Chu Tước Văn Biệt cách đó không xa, cổ đế mầm thiên sát cùng tuyệt đế quan tự tại thủy trung nhìn chằm chằm xa xa cơn bão năng lượng, cảm thụ được tô chuẩn phi tức. Theo thời gian không khâu trôi, trong mắt bọn họ lo lắng từng bước biến thành hoang mang hắn đến cùng đang làm làm cái gì không khí trầm mặc chung tần thụ rốt cuộc nhịn không được đưa ra nghi vấn của mình nếu như là lĩnh ngộ võ đạo mặc dù có phản vệ một ngày cũng nên có kết quả mới đúng dù sao từ hôm qua bắt đầu khí tức cứ như vậy yếu ớt nếu như đã không được nên bị năng lượng tuôn phệ mất đi sinh tức nhưng bây giờ tô hoài khí tức vẫn là yếu ớt treo không có khôi phục cũng không có muốn biến mất ý tứ cái này cùng bạo năng lượng nguyên tố dưới đến cùng chuyện gì xảy ra mãnh liệt cơn bão năng lượng dưới tô hải như trước hai mắt nhắm nghiền thôn thiên ma hoàng hợp thành một đạo màu đen tượng, đem cùng bão năng lượng nguyên tố ngăn cản ở ngoài. Thao thiết hung tướng không ngừng thôn vẹt tiêu hóa nguyên tố, đưa chúng nó biến thành nhất năng lượng tinh thuần, chuyển rời đến trong cơ thể. Thân thể truyền tới xương cảm giác bỗng phát cường liệt, tô hoài thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể nghiền nát cảm giác đây là linh lực quá nhiều đưa đến. Từ vương cấp đến hoàng cấp, khác nhau lớn nhất là đối với thiên địa linh khí hấp thu lợi dụng trình độ. Vương cấp mưng đan, hoàng cấp thành biển, linh lực rèn luyện võ giả toàn thân, làm cho thân thể cường độ đạt được cao độ toàn mới. Trải qua rèn luyện tế bào có thể chứa càng nhiều hơn linh lực, lúc đó võ giả thân thể liền thành dung nạp linh lực hải dương. Tô Hoài trước đây rèn luyện thân thể mỗi một cái tế bào có khả năng chứa linh lực so với võ giả bình thường càng nhiều. Nhưng dù vậy, Huyền Vũ Văn Bia chút xuống cuộn trào mãnh liệt năng lượng, số lượng cũng quá lớn ăn cơm đều có chết no, huống hổ cái này vô cùng vô tận năng lượng còn chú, phổ thông hoàng cấp sợ rằng liền một giây đều không chịu được được. Tô Hoài cũng là ban đầu ở rèn luyện tế bào vòng này hạ so với bất luận kẻ nào còn lớn hơn võ thuật, tài năng, mới có thể nhiều chống đỡ một hồi. Có thể coi là như vậy, vấn đề lớn nhất cũng vẫn là không có giải quyết. Tô Hoài tình huống hiện tại, muốn so đơn thuần năng lượng trùng kích hoặc võ giả đột phá phức tạp gấp một và lần. 26 hoàng cấp rèn luyện thân thể, đế cấp cô động võ đạo. Hai người khác biệt lớn nhất chính là võ đạo có hay không đạt được pháp tướng. Hoàng cấp võ giả nghĩ đột phá đế cấp, liền muốn ở thân thể cường độ rèn luyện đến hoàng cấp tột cùng đồng thời, đem võ đạo cũng cô động đến chân ý đỉnh phong. Như vậy, tài năng mới có thể mượn đột phá lúc linh lực tươi, đúc ra cụ thể pháp tướng. Chỉ có đúc ra võ đạo pháp tướng, lấy võ đạo pháp tướng liên tục không ngừng chuyển hóa linh lực trở thành năng lượng đặc thù cường hóa nhục thân về sau, mới chỉ có xưng là đế cấp võ giả mà đế cấp đi lên nữa không ngừng tăng lên quá trình, chính là cô động tự thân pháp tướng quá trình, đạt được cực hạn chính là đỉnh phong, lại trải qua chịu ở hư không năng lượng quán chú đem ở lại pháp tướng trung, liền thành siêu phàm. Tương đương với pháp tướng chính là vật chứa, cái này vật chứa cần ở hoàng cấp lúc làm tốt khuôn mẫu, thăng cấp đế cấp lúc chế tạo ra tới, ở trở thành siêu phàm lúc siêu phàm chứa đầy nước. Bây giờ vấn đề là, tô hỏi những võ đạo này bởi vì bản thân tính đặc thù, ở chiến đấu liên miên trùng, đã cô động đến rồi cực hạn pháp tướng cấp, thậm chí trực tiếp nhảy qua linh lực đúc kim loại quá trình này, mà thể xác của hắn cường độ vẫn chỉ là hoàng cấp đỉnh phong. Nếu như là bình thường. Đây cũng không phải là vấn đề gì, bởi vì võ giả có không ít hoàng cấp là có thể hiện hóa pháp tướng hư ảnh, hoặc là thẳng thắn giống như Ân Chính Hạo như vậy ngưng luyện ra pháp tướng thực thể. Chỉ cần có pháp tướng là có thể chuyển hóa linh lực tới đột phá hoàng cấp làm cho thân thể đến đế cấp. Vấn đề là hắn ở tứ hung ở ngoài, lại dung hợp tứ tượng đây là lượng chủng hoàn toàn khác biệt võ đạo, mặc dù thành công dung hợp, giữa hai bên bài xích lực lượng cũng đem linh lực ngăn trở ở bên ngoài. Đơn giản mà nói, chính là hắn tè Vốn nên là lọc thủy khí giống nhau không ngừng chuyển hóa linh lực pháp tướng, hiện tại thành tre trực tiếp xây chết rồi nhọc cậu, đoạn tuyệt khả năng đột phá. Làm sao bây giờ? cảm tụ được tiến nhập trong cơ thể lại không chỗ nào có thể đi năng lượng, tô hoài có chút gấp vội vã, hắn nếm thử đi áp chế cái này cổ bại xích lực lượng, dẫn đạo linh lực tiến nhập phát tướng, nhưng là nỗ lực cả đêm cũng không có bất kỳ hiệu quả. lấy hắn hoàng cấp lực lượng, căn bản không đè ép được cái này cực hạn tứ hung phát tướng. tiếp tục như vậy nữa, khả năng thực sự sẽ chết đang đột phá trên đường, hoặc là hắn trực tiếp phóng xuất hư không vạn tộc ngân long, nã nô trùng, huyết ngưu chở, các loại, đem cái này năng lượng khổng lồ tiêu hóa hết. cái này dạng tuy là có thể giải trừ nguy hiểm, nhưng đột phá cũng đừng nghĩ. không được, hẳn còn có biện pháp khác. Tô Hoài rất nhanh lắc đầu bỏ ý nghĩ này, không đến cuối cùng một giây, hắn là sẽ không bỏ rơi đột phá. Chỉ cần hoàn thành đột phá, là có thể mượn cái này năng lượng khổng lồ, đem tứ tư tượng võ đạo cũng cùng nhau xếp đến mức tận cùng. Loại này cơ hội có thể không phải là lúc nào cũng có. Ngoại trừ ta trùng nói cùng tứ tư tượng, còn có cái gì là bây giờ có thể dùng. Tô Hoài ở trong lòng hỏi chính mình đúng lúc, một đạo liệt diễm đột phá thôn thiên ma hoàng phong tỏa tiến nhập vòng bên trong, hỏa diễm nóng rực đánh vào người, làm cho Tô Hoài cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trúng kích. Nhưng cũng là lần này, làm cho hắn đung nhiên mở mắt, kìm ấu võ đạo, hắn chợt nhớ tới. Kim ô Võ Đạo còn chưa từng dùng qua đâu. Tứ Hung tứ tượng ở ngoài, hắn còn có Kim ô Võ Đạo, còn không có dung hợp quá, cũng đạt tới cực hạn pháp tướng cảnh. Nếu lọc thủy khí bị hư, vậy đổi một cái, ngược lại cũng không ảnh hưởng linh lực của chú. Ý niệm tới đây, Tô Hoài liền không chần chờ nữa, lúc này vận chuyển lên Kim ô Pháp tướng. Một đạo Kim ô Pháp tướng đảo mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn, không giống với hỏa diễm nguyên tố nóng bỏng sản sinh, tựa hồ là cảm nhận được Tô Hoài đã đến hoàng cấp tột cùng thân thể cùng linh lực, nó bắt đầu vây quanh Tô Hoài xoay quanh, phấn khởi kêu to. Đột phá! Nhắm chặt hai mắt Tô Hoài cảm nhận được Kim Âu Pháp tướng phấn khởi, tâm niệm khẽ động. Một giây kế tiếp, thân thể hắn liền sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực. Cũng trong lúc đó, kim ô quanh quần thân hình tĩnh, nó song cầm mở ra, vô biên năng lượng quán trú đến pháp tướng Trung. Cái này cuộn trào mãnh liệt năng lượng vàng bạc từ phát trọn chúng phân ra, biến thành một mảnh màu lửa đỏ, lại hướng hối hướng Tô Hoài thân thể đây chính là pháp tướng khác một cái tác dụng, chuyển hóa năng lượng. Phổ thông hoàng cấp võ giả trước cô động pháp tướng, thông qua nửa pháp tướng chuyển hóa năng lượng đặc thù tới cường hóa nhục thân, cuối cùng đạt được đế cấp. Tựa như Tô Hoài ở mảnh này trong không gian thần bí thấy đã qua lịch sử giống nhau, nhân loại sơ kỳ cường hóa nhục thân Hậu kỳ dựa vào võ đạo tới cường hóa tự thân đây chính là siêu phẩm trước một bước cuối cùng. Năng lượng màu đỏ dực tụ vào thân thể, Tô Hoài có thể rõ ràng cảm nhận được, cả người mỗi một cái tế bào nhảy nhót cùng biến hóa ở cổ năng lượng này chỗ đi qua, mỗi một cái tế bào đều được rực rỡ hẳn lên, bọn họ tựa hồ đang từ nguyên tử cấp độ bên trên sinh ra một loại thập phần huyền ảo biến hóa đây chính là đế cấp chân chính cường hóa chỗ, pháp tướng chuyển biến sau năng lượng đã không còn là đơn thuần cường hóa tế bào, mà là tại cải biến sinh mệnh hình thức. Thánh linh đến nói trụ linh cường độ, chỉ sợ sẽ là bắt đầu từ nơi này. Điều này nói rõ hắn đột phá đến thử, thành công, mừng rỡ hơn, Tô Hoài lợi dụng thần niệm nội thị Đồng nhiên thì có ngạc nhiên phát hiện, ký túc ở trong đó nạn nổ trùng, ở tiếp xúc được cổ năng lượng này thời điểm, dĩ nhiên có xuất hiện biến hóa. Bọn họ nguyên bản màu tím thân thể, ở năng lượng quán chú từng bước biến thành màu lửa đỏ. Hơn nữa, cũng chưa chết. Các ngươi lại sẽ sản sinh biến hóa thế nào đây? Tô Hải chú ý nạn nội trùng, thập phần chờ mong. Thời gian kế tiếp, chính là lợi dụng pháp tướng không ngừng cải tạo thân thể quá trình, chỉ cần có thể số lượng liên tục không ngừng, cải tạo có thể vẫn kéo dài nữa, cho đến toàn thân đều bị cải tạo một lần. Quá trình này nếu như là bình thường, sẽ trở nên dài đằng đẵng, bởi vì võ giả cần không ngừng thu thập năng lượng nhưng là bây giờ nhờ hạ tổ hoài tâm niệm vừa động theo thiết võ đạo cùng chung dưới thôn tiên ma hoàng triệt để bạo phát cùng bạo nguyên tố bị không ngừng hấp thu chuyển hóa trở thành nhất năng lượng tinh thuần quán chú đến pháp tướng chung kế tiếp cũng chỉ cần lặng lặng chờ đợi cải tạo hoàn thành một khắc kia báo cáo khoa học kỹ thuật thành bắc bộ rơi vào tay giặc báo cáo đại phật thành xuất hiện mới ngàn mét cấp với nước cần trợ rút hô hoán bộ chỉ huy thiên phủ thành xuất hiện đế cấp bắt cấp ung thú một đầu thỉnh cầu trợ rút thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu trong bộ chỉ huy lục kiếm tinh ngồi ở đài chỉ huy trước các loại tin tức không ngừng hồi báo lên trước mặt của hắn trên màn ảnh lớn là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu hạ hạt khu vực hoàn chỉnh bản đồ trên bản đồ cũng không phải chỉ có thiên phủ một cái thành thị mà là bao dung thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới sở hữu thành thị ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài trong đó hơn phân nửa trên thành thị đều có vô số điểm đỏ những thứ này điểm đỏ hoặc lớn hoặc nhỏ mỗi một cái đều đại biểu cho một chỉ hung thú toàn bộ phơi bày ở một tấm trên bản đồ liền biểu hiện rầm rạp trên bản đồ cảnh tượng cùng với dụng cụ thông tin bên trong không ngừng hội báo tới tin tức trình độ nhất định là có thể nói rõ tình thế trước mặt ngay đầu tiên vết nước xuất hiện khắp nơi cấp tốc phản ứng trước hết sơ tán dân chúng tị nạn tiếp lấy liền triển khai cùng hung thú đại chiến. Chiến đấu từ hôm qua duy trì liên tục cho tới hôm nay, hung thú không thấy chút nào giảm bớt, thậm chí còn có mới tiểu hình vết nước xuất hiện. Lúc đầu chuẩn bị chiến đấu khu còn có thể ứng đối, nhưng từ từ cũng có chút không để ý tới. Bởi vì vết nước nhiều lắm, mỗi một chỗ 800m trở lên đều ít nhất phải có một gã hoàng cấp võ giả trấn thủ, mà cái này trong lúc, hung thiện xuất hiện như trước không cách nào ngăn cản. Khóa chặt chân mày, Lục Kiếm Tinh tiếp tục chỉ huy, "Vô Phi, ngươi mở bộ đội tiếp viện mang đi nơi nào? 47 quân đi trước trợ giúp khoa học kỹ thuật thành." Cơ động 6 doanh trang bị cao cấp nhất trí chữ võ đi trước thiên phủ thành hiệp trợ tam đế thanh trừ đế cấp hung thú, từng cái mệnh lệnh có điều không lộn xộn hạ đẳng, bộ đội vận chuyển hết tốc lực, thật vất vả có thở hồn hển cơ hội, lục kiếm tinh nhìn về phía trên bản đồ thiên phủ thành vị trí, thiên phủ thành vị trí điểm đỏ nhiều hơn nữa, bởi vì nơi này đồng dạng xuất hiện một cái 10000 ngàn thức cấp vết nước, bởi vì có thiên phủ thành tam gia đế tộc đế cấp chiến thủ, mới không còn rơi vào tay giặc, nhưng loại tình huống này khả năng duy trì liên tục không được bao lâu, bởi vì đây đã là con thứ hai bắt gia hung thú đế cấp tồn tại, một lần một chỉ có tốt, nếu như một lần xuất hiện hai con đâu, nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi nghĩ tới tô hoài. Nếu như tô Tọa ở đây, loại tình huống này có lẽ liền không cần quá lo lắng, bởi vì lấy hắn ở bí cảnh bên trong biểu hiện, liền bán thần đều có thể giết, đối phó bắt giai hung thú khả năng dễ dàng. Nhưng bây giờ tô Tọa không ở, nếu như hung thú cấp cao lần nữa đại quy mô hiện lên, làm sao bây giờ? Tâm tình trọng suy tính chuyện này, cuối cùng lục kiếm tinh ánh mắt chậm rãi rơi vào Du Thành vị trí hành. Mọi người đều biết, vân quốc có 3 vị siêu phàm, ngoại trừ Hải Thần cùng Hi sư, cái kia vị vân quốc thần bí nhất siêu phàm, liền tại Du Thành. Có muốn hay không mời vị này xuất thủ? Lục kiếm tinh dưới đáy lòng tự vấn, nhưng loại nghi vấn này chỉ rằng có một giây thì có đáp án. Không có gì hay do dự, chân chính uy năng trước, nên liền muốn làm. Cùng lắm thì thiếu một cái nhân tình, nếu quả như thật một lần chui ra mấy cái bắt dại hung thú, tin tưởng cái kia vị cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ. Nghĩ đến đây, Lục Kiếm Tinh trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số đi ra ngoài. Du Thành. 540 tưởng thị đế tộc bên trong trang viên, âm đế quân nằm ngửa ở trên đế, nhìn phía xa cái kia bành trướng đến gần ngàn mét thời gian đình chỉ dưới vết nước. Đế quân, thiên phụ thành lại xuất hiện bắt dại hung thú. Đại Phật thành vết nước bành đến 3000m. Trong thành hung thú đã thanh trừ hơn phân nửa, thành phòng bộ phận yêu cầu các tộc phối hợp thỉnh thoảng có hạ nhân vội vã chạy tới, hội báo các lộ tin tức. Nghe mấy tin tức này, âm đế quân liền ánh mắt đều chẳng muốn nháy một cái, chỉ là một cái không đến ngàn mét vết nước mà thôi, coi như chạy ra hung thú, tối đa cũng không cao hơn lục giai, căn bản không cần hắn xuất thủ. Đế quân bị chiến khu bộ chỉ huy để báo, một gã hạ nhân mang theo thiết bị vội vã chạy tới. Tin tức này làm cho âm đế quân ánh mắt lấm liền, hắn chậm rãi ngồi dậy, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. du thành thuộc về bộ đội tổng bộ trực thuộc, thường ngày ngoại trừ bộ đội đóng quân bên ngoài, cùng chuẩn bị chiến đấu khu có rất ít đồng thời xuất hiện, nhưng bây giờ chuẩn bị chiến đấu khu tự mình gọi điện thoại tới, hay là đang loại này trong lúc nấu chốt. Nghe Sở Thiên phủ thành lại xuất hiện một chỉ bắt giai hung thú, loại thời điểm này gọi điện thoại qua đây, nghĩ đến chính là tìm xin giúp đỡ chứ. Đương nhiên cái này không trọng yếu, quan trọng là hiện tại Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy là Tô Hải. Ngươi gọi điện thoại cầu đến ta tưởng thị thần tộc, cái này liền có ý tứ ôm ý tứ hàm xúc không rõ tiêu ý, Âm đế quân chậm rãi gật đầu, ý bảo chuyển được. Hạ nhân thấy thế, lập tức đè xuống trong tay thiết bị ở giữa nhất cái nút. Mang ánh sáng màu xanh lam hiện lên, một đạo màn hình từ thiết bị đỉnh cao lộ ra, treo lửng giữa không trung trung trong màn ảnh là một gã quen thuộc trung niên nam tử, sau khi tiếp thông dẫn đầu vẻ mặt nụ cười vẫn an đế quân, lâu này không gặp có khỏe không a. Lục Kiếm Tinh, ban đầu chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, bây giờ tổng Thăng Nưu. Chứng kiến đạo nhân ảnh này, Âm Đế Quân nhướng mày, đưa khí lạnh lùng đáp lại Lục Thăng Nưu, chuyện gì? Nếu là lúc trước Lục Kiếm Tinh, thành tựu chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, hắn nhất định sẽ khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhưng bây giờ Lục Kiếm Tinh chỉ là Thăng Nưu, mà ở loại này trong lúc mấu chốt gọi điện thoại tới vẫn là Thăng Nưu, nói rõ Tô Hoài tiểu tử kia, căn bản không đem hắn tưởng ra để vào mắt, loại này bị khinh thị thậm chí thái độ không nóng ngàng cũng đừng hỏng cái gì tốt sắc mặt. Lúc này, âm đế quân nhãn thần tối tăm, sắc ý nghiêm nghị tốt ngươi cái tiểu quỷ, vốn là sư phụ lên tiếng, bạn quân cũng sẽ không chấp nhận với ngươi, không nghĩ tới ngươi không thức thời như vậy, cái kia liền trách không phải bạn quân. Trước đây biết được Tô Hoài trở thành tổng chỉ huy, bọn họ tưởng ra không tiếc tống suất đại lễ, thậm chí hắn còn đặc biệt đi thỉnh giáo sư phụ, Tô Hoài đến cùng có thể hay không? giết. Lấy được trả lời là làm tốt chuyện của mình. Bởi vì một câu nói này rất tốt, coi như trong lòng dù không cam lòng đến đâu, hắn đều đã quyết định buông hận. Nhưng tiểu quỷ này, khinh người quá đáng. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng. Dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân Bang. Chương 294, bát giai hung thú dốc toàn bộ lực lượng, Tô Hoài trung cực tiến giai. Vân quốc ngày gần đây hung thú hoành hành, Thiên phủ thành càng là xuất hiện 10 ngàn thước cấp vết nước, quang bát giai hung thú đã xuất hiện hai con, lúc nào cũng có thể xuất hiện càng nhiều. Cường độ như thế hung thú xâm lấn, bằng vào chuẩn bị chiến đấu khu cùng Thiên phủ thành đế tộc đã không cách nào ứng phó, sở dĩ Thỉnh cầu đế quân liên hệ Phong Đô đại đế, tại hạ đại biểu Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, hỗn loạn thăm tạp. Cùng âm đế quân thông trung thư, Lục Kiếm Tinh đi thẳng vào vấn đề đạo minh ý đồ đến, chuẩn lấy trọng lời nói. Thiên phủ thành tình huống vạn phần khẩn cấp, không được phép một tia làm lỡ, nếu quyết định mời Phong Đô đại đế xuất thủ, hắn liền đi tốt lắm ra máu chuẩn bị. Nhưng hắn nói xong, Âm đế quân lại chưa đáp lại, ngược lại hỏi nhớ không lầm, Thiên phủ hôm nay tổng chỉ huy là Tô đại tướng chứ? Chính là. Lục Kiếm Tinh không rõ kỳ ý, gật đầu đáp lại Âm đế quân cười nói, nếu Thiên phủ có Tô đại tướng trấn thủ, chính là đế cấp hung thú, ta muốn hẳn là không tính là phiền toái gì a, bằng không, vì sao là Lục Tham Nưu tìm đến bản quân đâu? Nghe vậy, Lục Kiếm Tinh nhất thời ngẩn ra. Hắn nghe được câu này thổi phòng bên ngoài thanh âm, Âm đế quân không muốn giúp vội vàng, cùng với, hắn nhớ làm trò Tô hỏi tới. Suy nghĩ kiếm một chút cũng có thể hiểu rõ, Tô Tọa cùng Tưởng thị nhất tộc trước đây liền từng có xung đột, bây giờ dưới loại cục diện này, bộ đội muốn tìm kiếm trợ giúp, thế tất yếu túi đầu âm đế quân mong muốn là làm cho Tô Tọa đối với tưởng gia túi đầu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lục Kiếm tinh nét mặt bất động thanh sắc, hết khả năng hạ thấp tư thái, giải thích: "Đế quân, Vân Quốc nguyên nan thời gian, quan trọng là đẩy lùi hung thú, tại hạ cũng có thể đại biểu toàn bộ thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, cho ra đế quân mong muốn điều kiện." Âm đế quân không phải là đối với trước kia xung đột ghi hận trong lòng, cùng lắm thì chính mình thay thế Tô Hoài túi đầu, loại thời điểm này cũng không đối hỏi tới khuất nhục hay không. Dù cho túi người hạ khí cầu cũng yêu cầu được siêu phàm xuất thủ, Như lục tham lưu thật là vì thiên phủ thành suy nghĩ, xin mời chuyển cáo tô đại tướng, tưởng ra đồng dạng tâm hệ vân quốc dân chúng, nhưng muốn mời ra sư xuất thủ, liền làm phiền hắn tự mình qua đây, đây là cơ bản nhất tôn trọng. Âm đế quân cũng không vì lục kiếm tinh lời nói sở động, thậm chí trực tiếp làm biểu lộ thái độ. Thư tử qua lại trong hình, lục kiếm tinh lâm vào lưỡng lự, hắn cũng không phải không thể chuyển cáo, mà là không cách nào chuyển cáo. Tô tọa bây giờ còn ở vào trong lúc minh nan không rõ sống chết, phải như thế nào qua đây can thiệp, đều đến loại thời điểm này, tưởng ra còn đang trả giá nghĩ lấy giành lại mặt mũi. Loại thái độ này xác thực làm cho nhân khí phẫn. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể đè xuống tâm tình trong lòng tô tọa có thể làm sự tình, tại hạ đồng dạng có thể làm. Đế quân có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói ra. Tiễn khách. Âm đế quân đáp lại không gì sánh được quả quyết. Ra lệnh một tiếng, hạ nhân lập tức đóng cửa thiết bị ngăn ra thư từ qua lại. Loại thời điểm này còn ngưu toan lừa đảo được, thật coi ngươi tô hoài mặt mũi so với siêu phạm còn lớn hơn không thành. Âm đế quân ngồi trở lại ghế nằm, trầm giọng tự nói: Tâm tình của hắn rất khó chịu. Ngươi tô hoài cường thịnh trở lại cũng bất quá là một cấp, coi như thành chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy thì như thế nào? Còn không phải là muốn dựa vào ta tưởng thị tới bình tức hung thú nguy cơ. Kết quả liền bản thân cũng không tới, đã nghĩ mời đại đế xuất thủ, thật coi mặt mũi của ngươi có bao nhiêu quý giá sao? Đế quân, nếu quả như thật ngồi xem mặc kệ, việc này kết thúc e rằng sẽ có tổn hại ta tưởng thị danh dự. Âm đế quân phía sau, một gã chủ sự kinh sợ hết sức gián luôn. Thiên phủ thành thật có nguy nan, toàn bộ thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới đế tộc đều có nhiệm vụ hỗ trợ chống lại, nếu như Du thành xuất hiện 10000 thước vết nước còn lại thành đế tộc khẳng định cũng sẽ chạy tới, cái này không quan hệ chính nghĩa, chỉ là mỗi cái đế tộc ứng tận nghĩa vụ. Loại thời điểm này cự tuyệt, sợ rằng sẽ đưa tới không tốt lý do thoái thác âm đế quân đương nhiên minh bạch điểm này, hắn sau khi nằm xuống lúc này hạ lệnh phái người đi Thiên Phụ thành, thời khắc quan tâm tình hình chiến đấu, rõ rõ Tô Hoài ở nơi nào. Xuất thủ là sẽ ra tay, nhưng không phải hiện tại, mà là xuất hiện bộ đội chân chính không cách nào giải quyết phiền phức phía sau. Dù cho bộ đội có thí thần võ, cũng phải quan tâm trong thành dân chúng, nếu quả như thật một lần chạy ra nhiều lắm bắt dai hung thú, sẽ đối với Thiên Phụ thành tạo thành sự đa kích mang tính chất hủy diệt, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ mời sư phụ xuất thủ. Nhưng tại trước đây nha, Tô Hoài nhất định phải tự mình đến cầu đối với đế tộc tôn trọng gì gì đó đều là nói sau, là trọng yếu hơn mặt mũi. Lấy trước như vậy nhiều xung đột, bản quân đều có thể ở sư phụ dưới sự ước thúc cho rằng chưa từng xảy ra, nhưng phải là ngươi Tô Hoài hướng ta tưởng ra cúi đầu, tới vì trước kia đủ loại mâu thuẫn họa bên trên dấu chấm tròn. Âm đế quân cũng có tự tin có thể đợi tới Tô Hoài, bởi vì hắn chờ nổi, bộ đội lại không chờ nổi. Phanh, Thiên phủ bị chiến khu bộ chỉ huy, Lục Kiếm Tinh phẫn nộ một quyền đập trên bàn tốt một cái đế tộc. Một lần thư từ qua lại, làm cho hắn triệt để thấy rõ tưởng ra mặt mũi. Sống còn thời gian, lại vẫn lưu ý là ai tới mời. Hoàn toàn đem nguy cơ trở thành ván hồi mặt mũi lợi thế, mà đưa dân chúng sinh tử với không để ý đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Hắn gọi tới trợ thủ, trầm giọng hạ lệnh, đi báo cho biết thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu dưới mỗi cái thành đế tộc hoàng tộc, ngàn mét cấp trở xuống biết nước hoặc không có kẽ hở, nhất định phải tốc độ cao nhất trợ giúp thiên phụ thành. Thôi bị không đến giả, lấy cùng bộ đội là luận. Đế tộc thì như thế nào? Đừng quên vân quốc chủ nhân là ai, ngươi tưởng ra dựa lưng vào siêu phàm, có thể công nhiên cự tuyệt bộ đội, nhưng còn lại đế tộc sẽ không, coi như không có siêu phàm, có thật nhiều đế cũng đã đủ ứng đối lần này nguy cơ hơn nữa thật coi người tưởng ra có thể vẫn muốn làm gì thì làm xuống phía dưới sao? tô tọa thế nào? lục kiếm tinh nhìn về phía trợ thủ hỏi trợ thủ lập tức trở về ứng với còn trong vòng thang lộ khí tức từ đầu đến cuối không có biến hóa các đại chuẩn bị chiến đấu khu thời khắc giữ liên lạc ngoại trừ ứng đối hư không liệt phủng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thời khắc quan tâm tô hoài sinh tử từ hôm qua tiến nhập khí tức yếu đứt trạng thái phía sau hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào điều này nói rõ tô hoài chí ít không có chết chỉ cần tô tọa có thể thoát ly nguy cơ lục kiếm tinh ánh mắt lạnh lùng đợi hắn thành tựu siêu phàm người tưởng ra chính là con thứ nhất chim đầu đàn Ở bộ đội điều khiển dưới, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quản hạt mỗi cái thành hoàng tộc đế tộc đều làm ra hành động. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu trừ bỏ xuyên vực, còn có 3 cái vực cũng ở địa bàn quản lý. Khi này chút địa vực mỗi cái thành hoàng tộc đế tộc toàn bộ hiệp trợ bắt đầu bộ đội, Thiên phủ bên trong thành rất nhanh thì tụ tập 10 tôn đế, trên trăm hoàng. Toàn bộ liên hợp lại đối phó vừa mới bắt đầu 2 con bắt giai hung thú, tự nhiên dễ dàng. Thế nhưng hai con bắt dai hung thú mới giết chết trong chốc lát, càng nhiều hơn hung thú bừng lên. Cái này một lần xuất hiện hung thú triều đã không có đệ giai hung thú, thấp nhất cũng là ngũ giai mà bắt giai đế cấp hung thú càng là một lần chui ra ngoài bà con trong lúc nhất thời thiên phụ thành lần nữa lâm vào khẩu chiến giống nhau cảnh tượng xuất hiện ở vân quốc đại địa ở trên rất nhiều thành thị bộ đội trước tiên ở trên internet tuyên bố tị nạn tin tức hết khả năng sơ tán dân chúng trên internet sớm đã là kêu rên một mảnh thần quốc chuyên môn mở phát sóng trực tiếp thời gian tiếp sóng lấy các quốc gia chủ yếu trong thành phố chiến đấu cảnh tượng hầu như mỗi một cái bầu trời thành phố trong cái khe đều có đến không hết hung thú rung mạnh tiến ra hơn nữa theo xuất hiện hung thú đẳng cấp càng ngày càng cao võ giả cấp thấp cũng mất đi tác dụng thành thị nạn giả bên trong một thành viên. Lúc này, phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc chỉ còn tuyệt vọng. Xong. Hư không thực sự phủ xuống. Đây chính là ta chủ trong dự luôn thầm phán sao, thật là đáng sợ. Nhiều như vậy bắt giai hung thú, lúc nào là một đầu a? Xót. Chúng ta nhu khắc thành đã luôn hãm. Bắt đầu vẫn là đê giai hung thú, hiện tại thấp nhất đều là ngũ giai, lui về phía sau có thể xuất hiện hay không cự giai hung thú. Tiếp tục như vậy, Lam Tinh bên trên còn có ai có thể chống đỡ hung thú a? Amen, ta là thánh giáo tín đồ trung thành, ta chủ nhất định sẽ phù hộ ta. thần đại nhân, xin phù hộ ngài sĩ quốc tử dân. Dưới đất tị nạn dân chúng đi qua phát sóng trực tiếp gian nhìn lấy trên đất chiến đấu, càng xem càng là tuyệt vọng. Càng ngày càng nhiều hung thú cấp cao, dù cho hiện tại đế cấp liên thủ còn có thể đối kháng, cũng không có thể cam đoan sau đó sẽ không xuất hiện cao cấp hơn. Nếu quả như thật xuất hiện, lưu cho Lam Tinh loài người kết cục chỉ có một cái, chính là tử vong ở nơi này, dạng tuyệt vọng bầu không khí ngột ngạt chung, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Vô tận hung thú, vô tận chiến đấu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khổ chiến thủy chung không ngừng, đế cấp hung thú thời khắc đều sẽ xuất hiện. Mỗi cái quốc gia đế cấp hoàng cấp đồng tâm hiệp lực, ứng đối cái khe to lớn trùng sông ra hung thú. Nhưng bọn hắn lúc đầu coi như ầm dung, có thể theo thời gian chiến đấu kéo dài, chống lại biến đến bộ phát gian nan. Thậm chí một ít quốc gia đế cấp đều xuất hiện tử vong. 7 ngày thời gian đảo mắt đã qua, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Vân quốc bởi vì quốc thổ diện tích cực đại, 10000 thước cấp vết nứt cũng rất nhiều. Nhưng cũng may các vực đều có đế tộc, cùng bộ đội hợp tác chống lại dưới, tạm thời còn có thể ngăn trở. Nhưng dù vậy, chiến đấu lại kéo dài nữa, hậu quả cũng không thể đo lường. Bác Long Thành, Thánh Linh Võ Viện trên quảng trường, tụ tập vô số lòng người bảng hoàng dân chúng. Bác Long Thành khẩn cấp sơ tán, dưới đất chỗ tránh nạn đã đủ số. Không chỗ nào có thể đi dân chúng đã bị Lâm Thời Thiên rời đến mỗi cái đại học Việt Trung. Ngoài học viện đây, Thánh Linh võ viện viện trưởng cùng giáo sư, cùng với thực lực khá mạnh học viên hợp thành một đường kia ngăn cản vọt tới hung thú. xa xa 10.000 thước dưới cái khe, hội tụ mỗi cái thành đế hoàng đang cùng sông ra bảy bát giai hung thú chiến đấu. rất nhiều không kịp ngăn cản hung thú vọt tới bên này, bọn họ chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. cứ việc những thứ này chạy đến ranh giới hung thú đẳng cấp hơi thấp, bọn họ có thể đối phó. nhưng lúc này không có có một cái người nội tâm là an ninh. trải qua 7 ngày chống lại ác chiến, trong khe sông ra hung thú càng ngày càng mạnh. Thậm chí đế cấp vừa xuất hiện chính là 4, 5 con. Nếu như lại kéo dài nữa, kiểu giai siêu phàm cấp hung thú có thể xuất hiện hay không, ai cũng không dám cam đoan. Mà nếu như xuất hiện, bổn quốc siêu phàm phân thân thiếu phương pháp, ai có thể ngăn cản? Lúc này, bác Long trên thành giới đều tràn ngập ở một mảnh trong tuyệt vọng. Thánh Linh Võ Viện phía sau, Chu Tước Văn Bia dưới báo tác nguyên tố như trước quần bảo cuộn trào mấy liệt. Đứng nơi xa người chỉ còn lại có tần thụ cùng tuyệt đế quan tự tại. Hứa Thanh Dương cùng Mầm Thiên Sắt đã riêng phần mình trở về chỉ huy học viên môn chống lại hung thú. Quan tự tại nhìn phía xa không thấy chút nào yếu bất cơn báo năng lượng, gấp đến độ đi qua đi lại. Một bên thần thụ, đồng dạng thần tình ngưng trọng. Trước đây hắn đối với Tô Hoài rất là khó chịu, nhưng giờ khắc này, ngược lại hy vọng Tô Hoài có thể nhanh lên một chút thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ cái này nguy hiểm cục diện, nếu như cái gia hỏa này có thể thành công tìm hiểu võ đạo đi ra, đem là chống lại hung thú trợ lực lớn nhất, thậm chí nói hắn bù đáp được nhất tôn siêu phàm tọa chấn, cũng không quá đáng. Nhưng là, hắn đến cùng có thể hay không hoàn thành tìm hiểu đâu? Thần thụ lòng vừa nghĩ, liền vô ý thức ra thần niệm, muốn đi cảm thụ Tô Hoài tồn tại. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, chu tốc văn bia dưới truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Ngay sau đó, Năng lượng nguyên tố dường như bị người khuấy động giống nhau, điên cuồng chuyển động đứng lên. Nguy hiểm, cảm nhận được cuộn trào mãnh liệt năng lượng cuồng bạo, thân thụ cùng quan tự tại đồng thời lui nhanh. Thiên lôi, địa hỏa, cuốn phong cùng sóng biển cùng nhau bắt đầu khởi động, cực kỳ nguy hiểm cuộn bạo khí tức lan tràn bốn phía. Năng lượng nguyên tố bao tát nguyên bản chiếm cứ vài trăm thước phạm vi, mà ở lúc này bắt đầu cấp tốc biến cao, biến lớn. Chu Tước Văn Biệt trùng, càng nhiều hơn năng lượng nguyên tố bừng lên. Hai người lui nhanh cửa, nhìn về phía xa xa quảng trường. Bên kia tất cả đều là dân chúng, mà cái này bên năng lượng vẫn còn ở khuyết tán tăng vật tức. Cỏ quan tự tại thầm mắng một tiếng, nổi bãi nước miếng liền dừng lại thân hình, trầm giọng nói, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không thể lui nữa. đang khi nói chuyện, sau lưng của hắn khổng lồ pháp tướng đã nổi lên. nếu như lui về phía sau nữa lui, theo đuổi cái này năng lượng tiếp tục quyết tán, cuối cùng sợ rằng hung thú còn không co sâu vào trong học viện nhân liền phải gặp tai đường. Tân thụ cũng minh bạch điểm này, không chút do dự phóng xuất ra pháp tướng, chuẩn bị ngăn cản. nhưng vào lúc này, cái kia cùng bạo nguyên tố chi hải lại đột nhiên lại, lại đang một khắc ầm ầm rút về, lệ một đạo thanh lượng kêu to vang lên, nguyên tố dường như bị dẫn dắt giống nhau hướng phía trung tâm hội tụ. Đồng thời, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện, đồng thời liên tục tăng lên. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 295, thiên hai chủng mà chết rồi. Bán thần cấp hung thú xuất hiện. Du Thành từa ra, Âm Đế Quân như trước nằm ở trên ghế dựa. Bầu trời xa xa bên trong gần ngàn mét vết nứt như trước mở rộng ra, thế nhưng trải qua mấy ngày nữa thanh trừ, xuất hiện hung thú từng bước biến đến thiếu. Lúc này, hạ nhân vội vã chạy tới. Bẩm Đế Quân, thiên phụ thành một lần xuất hiện bảy con bắt giai hung thú, thiên phủ thiên nga đế trọng thường, bộ đội thí chữ voi báo nguy. Hạ nhân đến phía sau trước tiên hội báo thiên phụ thành tin tức. Nghe vậy, âm đế quân chậm rãi hỏi: "Tô Hoài đâu? Bảy ngày tới chỉ có Đường Tham Nhiu chỉ huy chiến đấu, không thấy Tô Hoài chỉ huy. Hạ nhân như thực chất hội báo, hắn phụ trách quan sát thiên phụ thành hướng đi, tự nhiên cũng lưu ý quá Tô Hoài, nhưng bảy này tới bộ đội phương diện chiến đấu, người chỉ huy đều là lục kiếm tinh, căn bản không thấy Tô Hoài. Thấy đế quân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hạ nhân nói tiếp: "Ta hỏi thăm một chút, Tô chỉ huy nửa tháng trước từng đi trước Bắc Long Thành, từ nay về sau lại chưa xuất hiện qua. Tưởng âm đế quân thần tình kẽ đích, mạnh ngồi dậy nói thiên phủ thành rơi vào loại này nguy nan." Hắn cũng chưa từng xuất hiện. Hắn đã chờ 7 ngày, cùng đợi tô Hoài tới cửa xin lỗi. Van hồi tưởng ra mất đi mặn mũi, kết quả chờ đến cũng là cái này dạng một cái tin tức, xác thực làm người ta khó hiểu. Nhưng hạ nhân lại trả lời không gì sánh được chắc chắn hắn xác thực không ở thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu. Tin tức mới nhất là hắn với nửa tháng trước tiến nhập thánh linh võ viện. Nhanh đi tìm hiểu. Khi tất yếu khởi động mạng lưới tin tức, ông đế quân lúc này hạ lệnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thành cửu thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy. Loại thời điểm này tô Hoài dĩ nhiên không ở bị chiến khu bộ chỉ huy. Bất quá kết hợp lúc đó lục kiếm tinh lưỡng lự. Cùng với mấy ngày nay chuẩn bị chiến đấu khu lại không liên hệ tưởng ra đến xem, chuyện này 89 phần 10 là thật nhưng là có chuyện gì, là so với ngăn cản hư không hàng lâm còn trọng yếu hơn. Thông Thiên Võ Viện, trên quảng trường dân chúng đứng chung một chỗ. Ngoại vi, vô số học viên cùng trưởng lão hợp thành bức từng người, Cổ Đế Mầm Thiên Sắt ở phía trước nhất, không ngừng có hung thú dung để, chết bởi các loại võ đạo năng lượng mê tạp. Nhưng một lớp chết đi, lại sẽ có mới một lớp đến, như thế lặp lại, nhất khắc cũng chưa từng đình chỉ. Học viện đang mệt mỏi chống cự thời điểm, chuẩn bị chiến đấu khu sai phái bộ đội chiến sĩ chạy tới, lúc đó, hung thú đẳng cấp biến đến tầng cao, tới thấp nhất cũng là ngũ giai. Chiến đấu biến đến buộc phát kịch liệt. Ngoại vi trên chiến trường, các loại thanh âm ra lệnh liên tiếp. Sở Hữu Vương cấp học viên, đi lắp bổ phía tây để chống. Long cấp học viên chính diện hiệp trợ trưởng lão đối kháng hung thú. Tượng cấp trợ xuống ngoại trừ chiến đấu tầm xa thiên phú bên ngoài, toàn bộ lui ra khỏi chiến trường, đến phía sau vận chuyển vật tư, 747 tinh thần niệm sư tập hợp. Hiệp trợ bộ đội chiến sĩ tập trung hung thú cấp cao. Các trưởng lão từng đạo mệnh lệnh trong tiếng, cơ đầu tiến nhập gây cấn. Mà lúc này, phía sau trên quảng trường dân chúng nhìn lấy một màn này, sớm đã là run như cây sấy. Tại sao ta cảm giác học viện cũng đỡ không được cái này hung thú con nước lớn đâu đúng vậy à, hung thú càng ngày càng mạnh, rất nhiều cấp thấp học viên đều đã lui về, tiếp tục như vậy một hồi sợ rằng chỉ có lao sư có thể chống đỡ hung thú. Xong, ta còn không muốn chết ta. Tô Thần không phải Thông Thiên Võ viện viện trưởng sao, vì sao hắn còn chưa có xuất hiện à? Đúng vậy, trong thành chiến đấu cũng không thấy hắn thăm dự, nếu là không có Tô Thần bảo hộ, chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. Ta là bởi vì Thông Thiên Võ viện có Tô Thần mới, chỉ có, chuyên môn tới bên này tị nạn, viện trưởng đi đâu à? Dân chúng mắt thấy hung thú càng ngày càng mạnh, trong lòng càng là bối rối tới cực điểm tiếng nghị luận liên tiếp, thậm chí có người kéo từ tiền tuyến lui xuống học viên truy vấn, nhưng lấy được trả lời cũng là hỏi gì cũng không biết. đừng nói dân chúng không biết, liền các học viên cũng không biết viện trưởng đến cùng đi nơi nào. nhưng dù vậy, bọn họ cũng như trước đối với tô hoài tràn ngập lòng tin, thấy dân chúng hoảng loạn tột cùng, liền mở miệng chấn an nói, chư vị yên tâm, viện trưởng nhất định sẽ trở về bảo hộ chúng ta. đối với lần này, học viên tràn ngập lòng tin, không sai, viện trưởng chưa từng buông tha cho thông thiên võ viện. chờ, các loại, viện trưởng trở về, đừng nói thông thiên võ viện, liền liên thành trung những thư kêu bát dài hung thú cũng là ung dung là có thể cầm xuống. đối với, chẳng qua là bát giai hung thú, còn có thể so với bán thần mạnh mẽ không thành. đối với tô Hoài có lòng tin học viên không ngừng một cái, bốn phía các loại thanh em lập tức vang lên đối mặt cuộn trào mãnh liệt vô tận hung thú, các học viên là ở chờ đợi, cũng là đang vì mình cổ động. hậu phương dân chúng hai mặt nhìn nhau, đối với các học viên theo như lời nói, đương nhiên sẽ không hoài nghi, bởi vì tô thần ở bí cảnh trung đã chứng minh rồi thực lực của hắn. nhưng là, hắn người ở nơi nào, mọi người trong lòng đều sinh ra giống nhau nghi vấn. có người mở điện thoại di động lên, ở tiểu lam chim nâng lên ra nghi vấn của mình, hay biết tô thần đi nơi nào. Vấn đề một khi phát sinh, lập tức dẫn phát kịch liệt thảo luận. Tô Thần còn có thể đi nơi nào? Hắn bây giờ là Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, nhất định là ở Thiên phủ thành chỉ huy chiến đấu a. Trên lầu đừng nói nhảm, ta liền tại Thiên phủ thành, không có Tô Thần đúng vậy a, hiện tại Thiên phủ thành lại chạy đến hai con bắt dại hung thú, trừ đế đều nhanh không ăn được. Không ở Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu. Vậy có phải hay không là ở Thông Thiên võ viện? Ta liền tại Thông Thiên võ viện tị nạn đâu, căn bản không có Tô Thần, Bắc Long thành cũng không ở. Ai, nếu như Tô Thần ở, nơi nào phải dùng tới như thế lo lắng hãi hùng? Cái kia loại thời điểm này Tô Thần sẽ đi nơi nào hả? Ở các loại tiếng thảo luận chung, mọi người cho ra một cái kinh người kết luận, đó chính là, Tô hỏi không thấy. Chuyện này nhất thời dẫn bạo internet. Một cái tên là số tiền lớn tìm kiếm Tô Thần hạ lạc điều khoản, hỏa tốc leo lên hot search, thậm chí trực tiếp xông lên tiểu làm chim bảng hai, chỉ so với hư không hàng lâm nhiệt độ thấp một ít. Vân quốc vô số người đều ở đây tìm kiếm Tô Hoài hạ lạc. Thánh Linh Võ Viện trên quảng trường, dân chúng tụ chung một chỗ, thấy là cùng Thánh Linh Võ Viện cảnh tượng giống nhau. Bọn họ cũng ở lo lắng sinh tử của mình. Xong, Thánh Linh Võ Viện tổng cộng mới hai vị đế Nhất tôn còn không biết ở đâu. Nếu như cái này hung thú con nước lớn đột phá phòng tuyến, chúng ta làm sao bây giờ? Ai, bị phân phối đến Thánh Linh võ viện, liền cách cái chết không xa. Nếu như là thông thiên võ hết nhất định sẽ khá một chút đúng vậy à? Có tô thần ở, coi như bắt dai hung thú xong lại, cũng nhất định có thể ngăn trở. Mọi người đại thể xem qua đế hoàng săn bắn bí cảnh phát sóng trực tiếp. Tôi Hoài lưu cho bọn hắn ấn tượng, chỉ ở siêu phàm phía dưới. Dù cho hắn chỉ có hoàng cấp, ở đa số người trong lòng cũng so với đế cấp cường giả càng mạnh. Nhưng là như vậy thảo luận bị thay phiên xuống tới nghỉ ngơi Thánh Linh học viên nghe được, cũng rất khó chịu. còn vọng tưởng tô viện trưởng cứu các ngươi đâu? hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn học viên kia giận người khác khinh thường thánh linh nhưng lời vừa nói ra nhất thời liền đưa tới phụ cận người quan tâm có ý tứ tô thần mạnh như vậy làm sao có khả năng tự thân khó bảo toàn đúng vậy coi như bên kia bắt dai hung thú toàn bộ lên cũng không có bán thần vây công cường độ cao chứ rất nhiều xem qua phát sóng trực tiếp người, tự nhiên cảm thấy việc này thái quá nhưng này học viên cũng là cười nói các ngươi còn không biết sao tô viện trưởng chạy tới ta thánh linh xâm ngộ tứ tượng võ đạo trong quá trình bị cắn trả hiện tại sớm đã bị vây ở chu tức võ đạo dưới không rõ sống chết lời vừa nói ra bốn phía thoáng chốc căng tĩnh tin tức này đối với biết Tô Hoài mạnh bao nhiêu dân chúng mà nói, đã kích không so hư không hàng lâm đại. Còn có một chút mới, chỉ có trên điện thoại di động chứng kiến thảo luận người, càng là kinh ngạc không hiểu. Lúc trước không tin học viên nói chính là cái kia người, ôm kiếp sợ không gì sánh nổi, đem chuyện này lưu tại tìm kiếm Tô thần hạ lạc cái kia động tĩnh bình luật khu. Kết quả là, vân cũng nổ. Tô thần bị nhốt chu tức văn bia dưới không rõ sống chết. Nhất định là giả, loại thời điểm này Tô thần làm sao lại xuất hiện loại ý này bên ngoài? Nếu như Tô thần thật đã chết rồi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Siêu phàm nhóm chấn thủ hư không liệt phùng căn bản vân thân thiếu phương pháp quốc gia chúng ta còn không có bản thần, nếu như tô thần đã xảy ra chuyện, cái kia xuất hiện mạnh hơn hung thú làm sao bây giờ? Đánh rắm Tô viện trưởng làm sao có khả năng bởi vì tìm hiểu võ đạo rơi vào nguy hiểm, chúng ta thông thiên võ viện tứ hung võ đạo chính là hung hiểm nhất, tô viện trưởng cũng không có một bỏ suất tìm hiểu. Đối với nhất định là có nhân yêu nói hoặc chúng, rất nhiều người không thể tin được chuyện này là thực sự, hơn nữa thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu cùng thông thiên học viện học viện, bởi vì một ngày tin tưởng trong lòng bọn họ thì có một cái cây trụ muốn sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, thần Quốc mở phát sóng trực tiếp thời gian, lại bỗng nhiên ra nhiều một hình ảnh. Đó là một mảnh năng lượng mãnh liệt nguyên tố hải dương. Trong đại dương nhìn không thấy một chỉ vật còn sống, chỉ có cùng kỳ pháp tướng bị bao phủ ở báo tắc nguyên tố chung, phun ra nuốt vào lấy năng lượng. Mà bức tranh này góc trên bên phải, còn có thời gian cùng với địa điểm nói rõ, Vân Quốc Bắc Long thành Thánh linh học xong một chu tức văn bia đây là thần quốc đặc thù phát sóng trực tiếp thủ đoạn, đi qua đặc biệt chế luyện vệ tinh, có thể lấy chất lượng cao hình ảnh thời gian thực phát sóng trực tiếp lam tinh bất luận cái gì nhất địa, trừ phi siêu phàm hoặc đế cấp có lòng che đậy tín hiệu, bằng không bất kỳ địa phương nào cũng không có sở hình chọn tròn. Tô Hoài cao như vậy nhiệt độ, Thần Quốc đương nhiên sẽ không dung tha. Nhưng là khi màn này thả lúc đi ra, nhất kiện Lâm người khó tin sự tình, liền ở một mức độ nào đó trở thành hiện thực. Chu Tước Văn biện. tốt năng lượng kinh khủng. Ta nhớ được, đó phải là Tô Thần Thao Thiết hung tướng. Ngoa ngào. Nói như vậy hắn thật bị năng lượng cắn nốt ta. Xong. ha ha, tiểu quỷ này liền bán thần còn không sợ, kết quả tự tìm chết đi tìm hiểu Chu Tước Văn biện nữa à? Rất nhiều người chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian một màn này, liền cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Trên internet liên quan tới Tô Hoài tiếng thảo luận càng thêm kịch liệt trong lúc này một ít tỷ mỹ cũng bị trong học viện đạt được trực tiếp tin tức các học viên khoác lộ ra tô hoài đã tìm hiểu trước lưỡng đạo thứ hung văn bia cùng tứ tượng văn bia thiên nhiên phản vệ điều thứ ba võ đạo phản vệ chi lực tương đương với đế cấp đỉnh phong vô cùng vô tận toàn lực công kích chỉ một thoáng tin tức truyền khắp toàn bộ internet vô số người tràn vào thần quốc mở phát sóng trực tiếp bình đại bởi vì nhân số nhiều lắm thậm chí ngay cả internet đều xuất hiện chốc lát lịch mà theo mọi người tận mắt thấy phát sóng trực tiếp trong hình cảnh tượng tô hoài sinh tử nhất thời thì có định luận như vậy năng lượng của bạo chính là bán thần đi vào phòng trường đều chắc chắn phải chết song Tô thần thật đã chết rồi, coi như không chết, chỉ sợ cũng tránh không khỏi cái này cuồng bạo lực lượng. Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu, tế thành. Mười ngàn tốt dáng dấp hư không liệt vùng dưới, chống lại hư không hung thú tiến đầu, đến từ bộ đội cựu đế một trong đỗ tạ lệ phi, cùng các vực mỗi cái thành đế tộc trưởng môn nhân nhóm, mới, chỉ có hiệp lực giết chết mới nhất xuất hiện bắt giai hung thú, trên người gần như cùng lúc đó hiện lên các loại quang mang đó là các gia tộc đặc hữu đưa tin bí pháp. Làm kia sáng kia tiệm hết, mấy vị đế tôn trong mắt, nhất tề lộ ra vẻ khiếp sợ ánh mắt của bọn họ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt bên cách đó không xa. Tâm sự nặng nề Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, từ chết sơn. Từ tọa, thiên hai trùng ma thực sự bị nhốt chu tức văn địa dưới, muốn chết phải không? Tế Thành Hồn Đế nhịn không được hỏi vấn đề quan tâm nhất. Ngay mới vừa rồi, bọn họ đạt được gia tộc chuyển tới tin tức, Tô Hoài tìm hiểu Văn Bía lọt vào phản vệ, đã rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, không khác với vẫn Thạch rơi băng nguyên, ở tại bọn hắn đấy lòng đập nổi lên cơn sóng thần. Tô Hoài, Vân Quốc trẻ tuổi nhất hoàng cấp, có thể lực chiến bán thần thiên tài siêu cấp, Thông Thiên Võ viện viện trưởng, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, không có chết ở bí cảnh trung cũng không có chết ở đống nhiên sông ra hung thú con nước lớn dưới, ngược lại bởi vì tìm hiểu võ đạo, chết ở chu tức văn địa trước. Loại sự tình này nghĩ như thế nào làm sao thái quá, thậm chí có một tiêu hoang đường. Nhưng đối mặt bọn hắn tìm căn nguyên kết thúc tận đáy ánh mắt, từ chết sơn lại không có phủ nhận, chỉ là có chút hạ nói ra, tố tọa không có chết, chỉ là tạm thời bị vây ở văn địa trước, sẽ ra tới. Câu trả lời của hắn, nghe vào tràn ngập hy vọng, nhưng chư đế đối với lần này cũng là từ chối cho ý kiến. Có thể để cho thiên thai trùng ma như vậy biến thái rơi vào tình cảnh nguy hiểm phản vệ, cường độ có thể tưởng tượng được. Sợ rằng liền bọn họ đều muốn tránh lui lực lượng. Tôi Hoài có thể không thể đi ra, ai biết, chỉ sợ hắn càng lớn khả năng, là chắc chắn phải chết, chết ở hư không chân chính phủ xuống đêm trước. Không gì sánh được biệt khuất, không gì sánh được phân đất. Thiên phủ thành, chúng đế chiếm được Tô Hoài bị nhốt chu tức văn bia tin tức. Mỗi cá nhân trong mắt đều toát ra 10 phần khiếp sợ. Bọn họ trước đó không lâu, cũng bởi vì Tô Hoài lên làm chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, mà đặc biệt đưa đến hạ lễ. Kết quả cái này mới qua bao lâu, hư không mới vừa hàng lâm, kết quả cái này từ nơi này phát tích, một đường leo lên vân quốc tối cao vòng tròn, thậm chí chiến lược địch nổi bán thần biến thái, chết rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại Phật thành di lạc đế vẻ mặt kinh nghi. Khoa học kỹ thuật thành băng đế đồng dạng kinh ngạc lấy thiên thai trùng ma thực lực, lại bị phản phệ chi lực nuốt mất, cái kia lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Lão phu từng nghe nói, cái kia tứ tượng cùng tứ hung văn bia đến từ hư không, không biết thật giả, có thể đem vậy trời yêu nghiệt thôn phệ, xem ra là thực sự không sai. Một tôn đế làm ra đáp lại. Lúc này, tang vực hoạt Phật một tay cầm châu, đầy mặt sầu lo a di đà Phật, thiên thai trùng ma như chết với chu tức văn địa, có càng cường đại hung thú xuất hiện, như thế nào ngăn cản? Lời vừa nói ra, bốn phía lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, chư đế hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương gấp gáp. Vân quốc siêu phàm hi sư chấn thủ 10 vạn mét với nước, hải thần chấn áp vùng duyên hải, mà phong đô đại đế vô cùng thần bí, ngoại trừ âm đế quân, không người có thể liên lạc với. Bọn họ sở dĩ chiến đấu đến bây giờ liên thủ giết chết nhiều như vậy, đế cấp hung thú còn có thể chấn định, cũng là bởi vì có tô hoài tồn tại. Tuy nói thiên thai trùng ma chỉ là hoàn cấp, nhưng này ra hỏa liền bán thần đều có thể giết, cho dù có mạnh hơn hung thú, hoặc là thành đoàn bát giai hung thú dung manh tiến đến ra, biết có hắn ở cũng có thể ứng phó. Hơn nữa hắn chính là chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, loại thời điểm này cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng là bây giờ bỗng nhiên nhận được tin tức. Thiên hai trùng ma tự thân khó bảo toàn đây nếu là thực sự xuất hiện mạnh hơn hung thú, làm sao bây giờ? Hống không có dấu hiệu nào, một tiếng đinh thai nhức góc giống giận vang lên. Trong khe, một đôi dường như đèn lồng lớn ánh mắt, dẫn đầu chui ra. Theo sát phía sau là thân thể cao lớn, chán ghét cánh bằng thịt. Làm người sợ hãi khí tức kinh khủng, khoảng cách bao phủ cả phiến thiên phủ thành. Thấy như vậy một màn một đám đế cấp, đều biến sắt. Bán thần cấp hung thú. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lẫn bang. Chương 296, Lam Tinh trong lúc nguyên nan đột phá đế cấp, thưởng cho vũ trụ nguyên sinh giống loài Tế vực Nam Thành, tiếp cận ngàn mét vết nước hoành ở trên bầu trời thành phố. Giữa không trung, Tiếu thị Hoàng tộc tộc trưởng Tiêu Vân Hàn trên người linh lực bắt đầu khởi động, giết chết lao ra giữa không trung hung thú cấp cao. Ngăn không được hung thú vọt tới mặt đất, cũng có Tiếu thị Vương cấp Vương lão, cảnh tuyệt kỳ đám người cùng nhau giết chết. Từ Đặng Yêu Long ở tiền tuyến tự mình chỉ huy thành phòng quân cầm trong tay thí chữ võ, sắp thành bầy hung thú chặn lại ở trong thành trên đường phố một thành trừ thành tiểu thành phòng bộ trưởng Đặng Yêu Long thân phó một đường chỉ huy chiến đấu. Lần này xuất hiện ở Nam Thành chính là không đến ngàn mét vết nước, bọn họ ứng đối thành đạo. Nhưng nếu là cường thị trở lại một ít Nam thành chỉ sợ cũng biết rơi vào tay giặc ở tại bọn hắn lại diệt đi một đại sóng hung thú phía sau, trong khe hung thú thế sông dường như ngừng lại. Phía trước dường như triệt để giống nhau hướng ra phía ngoài chào, hiện tại ngẫu nhiên mới ra đến một đám 3 bốn dai, hoặc là một chỉ lục dai hung thú. Dường như ngừng. Tiêu Vân Hàn sắc mặt vui vẻ. Phía dưới đám người đều từng một khẩu khí, liên tục 7 ngày chiến đấu, mọi người đều đã sức cùng lực kiệt, tiếp tục như vậy nữa thật không chống nổi đặng yêu long hướng không trung tiêu Vân Hàn, cùng với tiếu thị đám người chắp tay đa tại chư vị xuất thủ tương trợ. Cái này một lần có thể kịp thời ngăn trở hung thú, đem tiêu diệt ở trong thành, ít nhiều tiếu thị hoàng tộc trợ giúp vì tô thành chủ công tác vốn là lão phu ứng với tận chức vụ thiêu vân hàn không chút nào kể công mỉm cười đáp lại phía dưới tiếu thị tộc nhân dồn dập phụ hoạn không sai đều là thành chủ công tác lính phòng thủ thành các huynh đệ cũng là vậy mới tốt chứ đây đều là đại gia đồng tâm hiệp lực nỗ lực kết quả thái độ của bọn họ cùng quá khứ không đem thành phòng bộ phận để ở trong mắt đô thị trần thị hoàng tộc quả thực khác nhau trời vực đặng yêu long tự nhiên biết tiếu thị vì sao khách khí như vậy bởi vì mặt khác cái tia hai cái đã vĩnh viễn biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người cuối cùng cũng không có cô phụ thành chủ tín nhiệm thành công giải quyết hết thú triệu hàn tùng một khẩu khí. Tiêu thị đám người cũng là mặt lộ vẻ đủ cười, tuy là lần này có chút thương vong, nhưng ít ra bảo trụ rồi năm thành. Chờ, các loại, danh vọng càng ngày càng mạnh thành chủ trở về, bọn họ cũng có thể có cái bằng giao. Nhưng đang lúc bọn hắn đều tung một hơi thời điểm, giữa không trung trong khe, chợt truyền ra một cô nóng bỏng. Khoảng cách gần nhất Tiêu Vân Hàn trước hết cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lại, một đôi con mắt thật to đã xuất hiện trong tầm mắt. Tê tiếng ngựa hí chung, một chỉ đầu chừng mấy chục mét bò sát hung thú chui ra vết nước đỏ ngẫu thân thể, bước lên hỏa tinh lân lân giáp, lạnh như băng đồng ngưng mắt nhìn phía trước, phân nhánh đầu lùi không khí, thất giai đỉnh phong hung thú một xích lăn hỏa xà chứng kiến cái này chỉ hung thú, tiêu vân hàn thần tình kịch biến mọi người lui lại, hắn lớn tiếng cảnh cáo, đồng thời nhằm phía thân thể chưa toàn bộ chui ra kẽ hở xích lân hỏa xả. Theo sát phía sau, đặng yêu long cũng bay lên giữa không trung, thất giai đỉnh phong, tương đương với hoàng cấp tột cùng hung thú, cái khe này trùng chui ra tối cường hung thú, hỏa diễm kèm theo kịch độc, hoàng cấp trở xuống chạm vào tứ tử. Hai người bay lên trời không trong máy mắt, cường đại linh lực phun ra, hai vị hoàng cùng nhau xuất thủ, khổng lồ linh lực trùng kích trên không trung nổ vang, xích lân hỏa xả cự đại đầu bị tạc vọt lên mấy chục mét, tê minh lên tiếng. Một kích thành công, Tiêu Vân Hàn nhìn về phía Đặng Yêu Long vì sao trăm mét cấp trong cái khe, biết chui ra thất giai hung thú tới. Ta cũng không rõ ràng. Đặng Yêu Long thần tình ngưng trọng đáp lại, trong mắt đều là sầu lo. Một chỉ thất giai hung thú, hai vị hoàng cấp nhất định có thể chăm sát, nhưng vấn đề là, bây giờ hung thú xuất hiện đã hoàn toàn không có quy luật. Không đến ngàn mét vết nứt, liền thất giai hung thú đều xuất hiện, đến tiếp sau sẽ có hay không có tám giá cả, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Liên hệ bộ chỉ huy, báo cho biết nơi này tình huống. Đặng Yêu Long hướng xuống dưới phương thành phòng quân kêu gọi, tiếp lấy đối với Tiêu Vân Hàn nói ra, Thất giai hung thú nhất định phải ở chỗ này rất chết. Đang khi nói chuyện, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tiêu Vân Hàn lập tức đuổi theo kịp, thất giai hung thú không thể thả mặc nó rời đi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Có thể hai người mặc dù chiến đấu, tâm tình cũng là nặng dị thường. Trang hai nạn này dường như đã hoàn toàn siêu thoát ra khỏi quá khứ tổng kết ra bất luận cái gì quy tắc. Tiếp đó sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Một thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, du thành. Trong khe hung thú từng mất thiếu, chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Thành phong bộ trưởng Đường Thịnh Tùng một khẩu khí đang muốn hướng hiệp trợ chiến đấu các tộc võ giả nói lời cảm tạ, miệng còn không có mở ra một luồng khí tức kinh khủng đống nhiên lan tràn toàn trường trong khe không có dấu hiệu nào chui ra một chỉ móng to ngay sau đó giữ tật đầu huyền phong song sĩ thân thể toàn bộ tuôn ra ẩm ẩm rơi xuống đất thất giai đỉnh phong hung thú kiếm sĩ phong lang đường thịnh sắc mặt trắng bệnh, bởi vì hung thú liền rơi vào trước mắt hắn mà cảnh giới của hắn bất quá vương cấp cẩn thận cũng may phía trên hoàng cấp võ giả phản ứng nhanh tướng sĩ một gã hoàng cấp chủ sự lập tức hạ lạc, đưa hắn mang rời khỏi súc sinh này rất mạnh giao cho chúng ta giữa không trung một gã hoàng cấp xoa tay du thành có tam gia hoàng tộc cùng tưởng thị đế tộc Hiện trường quang hoàng cấp võ giả thì có bốn gã, nguy hiểm ngược lại không cần lo lắng. Nhưng Đường Thịnh lại có thể ý thức được 800 m mét trong khe chui ra thất giai hung thú ý vị như thế nào, Thịnh cầu chưa vị giải quyết hung thú, tại hạ đi liên hệ bộ chỉ huy. Một câu nói xong, Đường Thịnh cũng không bay đầu lại chạy về phía thành phòng bộ phận. Tưởng thị đế tộc Dinh tự trung âm đế quân đứng chắp tay, nhìn xa xa vết nước như có điều suy nghĩ. Mới vừa rồi chui ra thất giai đỉnh phong hung thú, hạ tự nhiên có thể cảm nhận được 800 m mét vết nước chui ra ngoài một chỉ thất giai tụt cùng hung thú, cái này cũng không phải cái gì triệu chứng thật là tốt. Xem ra lần này sự kiện thực sự không đơn giản a sẽ không một hồi lại chui ra một chỉ bắt dai hung thú đến đây đi. gần ngàn mét đều có thất dai hung thú, cái kia bắc long thành mười ngàn thước vết nước, được có bao nhiêu đáng sợ. âm đế quân phía sau, vài tên chủ sự sắc mặt bối rối, hoảng sợ không thôi đúng lúc, một gã hạ nhân vội vã chạy vào bẩm đế quân, có tô hoài tin tức ổ. âm đế quân phục hồi tinh thần lại, hạ nhân lập tức đem trên internet truyền lưu thuyết pháp, cùng với phát sóng trực tiếp giữa cảnh tượng, nói tới. chết rồi. âm đế quân ánh mắt lấm liệt, hắn cho rằng mình ngay lầm, thời gian dài như vậy trong đầu đầm, hắn đối với tô hoài lại đi giải bất quá, hắn nguyện tin tưởng làm tình cái tia tôn siêu phàm chết rồi. Hắn cũng không tin tưởng cái kia mệnh cứng rắn cùng con rắn một dạng tiểu quỷ sẽ chết. Nhưng phía sau, đã có một gã chủ sự mở điện thoại di động lên đưa tới. Thần quốc phát sóng trực tiếp gian ở giữa nhất trong hình, bất ngờ chính là cuồn bạo nguyên tố tứ ngược khu vực. Vậy chứng minh thao thiết hung tướng, chủ nhân thân phận rõ ràng rành rành. Chứng kiến cái này hoang đường một màn, âm đế quân nhất thời dại ra, không biết nên khí hay nên cười. Trước đây vô số lần, hắn nằm mộng cũng muốn giết chết Tô Hoài, tận không thể thực máu thịt, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể mắt mở trừng chừng nhìn lấy Tô Hoài từng bước mạnh mẽ, cho tới bây giờ triệt để mất đi giết chết hắn cơ hội thật vất vả thuyết phục chính mình, làm cho tiểu quỷ kia hướng tưởng thị túi đầu, đem trước đây đủ loại mâu thuẫn xóa bỏ. Kết quả trở đến, cũng là tô hoài không do sống chết tin tức, cái kia đánh không chết thiên thai chủ ma, cười ở rất nhiều đế tộc trên đầu thải tô hoài, liền chết như vậy. Loại chuyện như vậy quá mức an đường, thế cho nên hắn trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được. Chúc mừng đế quân trừ bỏ đại họa trong đầu, thật là xuống nên. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tự tìm chết đi tìm hiểu thứ tưởng chết tốt lắm. Chủ sự nhóm nghe được tô hoài sắp chết tin tức lúc, rồi rít nói chúc mừng. Bất luận tô hoài chết nguyên nhân có bao nhiêu thái quá, chỉ cần chết rồi chính là đại khoái nhân tâm. Nhưng so sánh với thông khoái chủ sự nhóm, âm đế quân biểu tình lại không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí có chút âm trầm. Hắn muốn là tự mình giết chết tiểu quỷ kia, bởi vì tiểu quỷ kia ở bí cảnh bên trong khủng bố biểu hiện, cùng với sư phụ cự tuyệt xuất thủ, đã mất đi cơ hội. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ muốn tiểu quỷ kia túi đầu trước tưởng ra, nhưng lại liền như vậy cơ hội đều không đợi đến. Bẩm đế quân, việc lớn không tốt. Tâm tình đang chìm buồn một lúc, lại một danh nghĩa người vội vã chạy tới, cuốn quý báo, "Đế quân, chuẩn bị chiến đấu khu bộ chỉ huy điện báo, thiên phủ thành xuất hiện bán thần cấp thú." Lời vừa nói ra, vài tên trưởng lão biểu tình ngưng kết ở trên mặt. Làm sao có khả năng? Bọn họ vốn tưởng rằng thiên phụ thành nhiều nhất là đồng thời xuất hiện năm con trở lên bát giai đế cấp hung thú, nam mộng cũng không nghĩ đến 10000 cấp vết nứt sẽ xuất hiện bán thần cấp hung thú. Loại đẳng cấp này hung thú, làm tinh vài thập niên cũng sẽ không xuất hiện một chỉ, có thể kế đế hoàng săn bắn bí cảnh sau đó, đây là đệ mấy con? Hơn nữa còn là tại loại này trong lúc mấu chốt xuất hiện. Các nơi đều bởi vì vết nứt không thể quản hết được, liền siêu phàm đều có riêng mình hư không liệt phùng cần chấn thủ. Loại thời điểm này xuất hiện bán thần cấp hung thú, ai có thể ngăn cản? Chấn động khôn kẻ chung, mấy vị chủ sự đều không hẹn mà cùng nhìn về phía âm đế quân bây giờ chỉ có phong đô đại đế ở du thành mấy trăm ngàn mét dưới dưới nền đất ngũ say, có thể chủ động liên hệ đại đế chỉ có đế quân cùng hai vị khác siêu phàm chuẩn bị chiến đấu khu đặc biệt điện báo nhắc nhở nghĩ đến ý tứ cũng rất rõ ràng thỉnh cầu phong đô đại đế xuất thủ nhưng bởi vì trước một lần cự tuyệt lần này lục kiếm tinh liền mời đều chẳng muốn mời chỉ là công thức hóa thông báo có giúp hay không tất cả đế quân một ý niệm xem trọng du thành bản quân đi một chuyến hoàn toàn yên tĩnh chung âm đế quân cũng không quay đầu lại hạ lệnh nói xong lúc mặt đất trồi lên vạn quỷ ảnh đưa hắn kéo dài bầu trời xâm sâm quỷ khí Liên ngoài ngàn thước trong khe chui ra kiếm xỉ phong lang đều bị chấn nhiếp sản xuất tại chỗ không lên nhìn thiên phủ thành phương hướng âm đế quân thần tỉnh em chậm tiểu quỷ thành diệu thiên phủ thành chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy nhưng ở bắc long thành hung thú trong nguy cấp không hề thành tiệu ngươi đã không thấp đầu bản quân liền để cho ngươi vĩnh viễn treo ở sỉ nhục trụ bên trên dứt lời vạn quỷ gào thét âm đế quân tan biến không còn dấu tích cao giai hung thú xuất hiện liền như cùng vết nước đồng thời hiện lên giống nhau hầu như cũng trong lúc đó lam tinh các quốc gia mỗi cái trong thành hư không liệt phùng chung đồng loạt xông ra một chỉ vô cùng cường đại hung thú 100 mét chính là hoàng cấp, ngàn mét chính là đế cấp 5.000 em mở trở lên vết nước đều là bán thần cấp hung thú. Thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian đã sớm biến đến hỗn loạn tương mừng. Song Lưu khác Thành xuất hiện bán thần cấp hung thú, liền hắc cải tinh rằng sẹn đều lấy nó không có biện pháp. Kinh đô cũng là, bất quá chúng ta hỏa thần đại nhân đã xuất động. Hầu thần đại nhân đi nơi nào, còn thế nào chưa xuất hiện a? Các ngươi còn khá tốt, nhìn vân quốc bán thần cấp hung thú có ít nhất 7 con. Vân quốc diện tích đại thành thị nhiều, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ quái. Cổ, nhiều như vậy bán thần cấp hung thú, đế cấp cũng không là đối thủ a. Ai, tô thần nếu như ở thì tốt rồi, ít nhất có thể lập tức tiêu diệt vẫn bán thần cấp hung thú. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp trong hình đứng sừng sững ở từng cái trong thành phố hơn 1000 mở cự đại hung thú, đạn mạc một mảnh tiêu rên. Mọi người đều ở đây khát cầu, có người có thể đối phó những hung thú này. Nhưng này chung quy chỉ là tuyệt vọng gào thét. Bởi vì hiện tại liền siêu phẩm đều bị siêu đại hình hư không liệt phùng ngăn chặn mà phân thân thiếu phương pháp đúng lúc, phát sóng trực tiếp thời gian một chuyến thêm hồng to thêm thấy được đạn mạc sẽ qua, vì cứu vớt Lam Tinh, thần quốc hiện muốn cùng các quốc gia hợp tác, chỉ cần 3 miếng thần hoàn, liền có thể mời đế cấp xuất thủ tương trợ 30 miếng thì có thể mời siêu phàm trợ trận, hoàn nên các quốc gia hàng hái liên hệ. Nội bật đạn mạc dạch một cái quá, nhất thời hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhưng khi chứng kiến nội dung lúc, tiếng mắng nhất thời nối thành một mảnh. "Cỏ, loại thời điểm này còn muốn làm cường đạo? Thân quốc đám này cầu nhận, nhân loại cũng muốn diễn mất, còn nghĩ đổi lấy thần hoàn 30 miếng thần hoàn, một cái đế cấp vào một chuyến bí cảnh mới, chỉ có mang ra ngoài mấy viên, thật không biết xấu hổ." Mặc dù là người thường, chứng kiến này đạn mạc cũng là tiếng mắng không ngừng, bởi vì này yêu cầu thực sự quá phận. Thần hoàn là có tiền cũng mua không được tư nguyên khan hiếm, có thần hoàn thì có tạo nên siêu phàm khả năng. Kết quả Thần Quốc dĩ nhiên ở vào thời điểm này đẩy ra loại giao dịch này, cung cấp trắng trợn cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng mọi người tuy là chửi rủa, nhưng cũng biết đây là Thần Quốc trước sau như một phương thức làm việc, bằng không mở cái này phát sóng trực tiếp gian làm cái gì? Chính là dùng để nắm giữ cho hấp thụ ánh sáng quyền, tới cấp mình làm tuyên truyền. Hiện nhiên, phương thức như vậy cũng hữu hiệu quả, quảng cáo đánh ra trong chốc lát, lam tinh bên trên thì có quốc gia bắt đầu hành động. Một ít quốc gia vốn cũng không có siêu phàm còn có mặc dù có siêu phẩm cũng chia thân thiếu phương pháp, loại thời điểm này xuất hiện bán Thần cấp thông thú, nếu muốn bảo trụ quốc gia cũng chỉ có thể tiếp thu giao dịch. Mà Thần Quốc muốn chính là thứ hiệu quả này. Bản thân nó liền không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia, phụ trách khu vực cũng là công hiếu, nhưng so với lần hư không liệt phùng đều xuất hiện ở nhân loại tụ cư thành thị. Thần Quốc căn bản không bị ảnh hưởng, vừa lúc ở vào thời điểm này kiếm lợi lớn. Lúc này Vân Quốc Cảnh Nội, Bắc Long trung tâm thành, bốn phía, Nông Nhị Đế, Ngự Đế, Dược Đế đám người làm thành một vòng, liền Cổ Đế cùng Hứa Thanh Dương đang dọn dẹp hết trong học viện hung thú phía sau đều chạy tới. Một đám đế cấp súm lại trong phạm vi ngàn mét, một chỉ cự đại lân giáp hung thú sản xuất tại chỗ gào thét. Nó lấn giáp thú lục, một hít một thở gian tanh hôi quất vào mặt, lưu lại nước dai trên mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Cự đại tứ chi áp sập nhà lầu, áp vùi lớp mặt đất. Hai con khiếp người đồng tử nhìn khắp bốn phía, phản phất có linh trí vậy, đảo qua mỗi một vị đế. Cùng cái này ánh mắt đụng vào trong đáy mắt, trong lòng mỗi người cũng không có lý do dâng lên một tia sợ hãi. Bí cảnh chung đã bày ra qua hắn khủng bố, giết đế như giết chó, chỉ có Tô Hoài lấy hoàng cấp chi khu sánh vai bản thân. Mà bây giờ trước mắt hung thú chính là bán thân cấp, nhưng bọn hắn không có có một cái người dám nói chính mình có Tô Hoài thực lực. Làm sao bây giờ Đây là một đám đế tâm trung, trung nghi vấn. Lúc này, ai cũng không dám động thủ trước, bởi vì một ngày động thủ, nên tiếp bọn họ khả năng chính là tử vong. Hung thú thân thể khổng lồ, mặc dù là ở thánh linh trong võ viện, đều có thể xa xa chứng kiến. Lúc này, trên quảng trường dân chúng cùng học viên, sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Phía trước, thượng quan linh đám người cũng không dám động Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra gì biến. ầm ầm, một đạo đinh thai nhức có tiếng nổ vang sau này phương truyền đến. Sở hữu tâm thần căng thẳng người, đều bị sợ hết hồn, bọn họ gần như cùng lúc đó xoay người. Sẽ không lại có hung thú a. Đây là với sát kinh hô. Nhưng bay đầu trong đáy mắt, hắn trương khai miệng lại hoàn toàn dừng lại, sững sờ ngay tại chỗ. Trong tầm mắt, là che trời chu tước văn địa. Văn địa phía trên, một chỉ thân dài 10 ngàn thước, đã đủ che đậy thiên địa khổng lồ chu tước, chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt. Chu tước cả người từ các loại năng lượng nguyên tố tụ tập mà thành, cùng lôi, liệt hỏa cuốn quanh quanh thân, tật phong kình thủy hỏa làm một thể. Chu tước vô cánh, nóng bỏng cùng băng hàn đồng thời tràn lan. Mỗi một khắc, to lớn kia chu tước mở mắt ra, so với bản thân cấp hung thú càng tiềm hùng hãn khí tức, ba phủ toàn thành. Lệ hung lệ tê minh trung, Chu Tước vô cánh lao xuống ở nó lao xuống con đường phía dưới cùng. Đám người không nhìn thấy văn bia trước. Tô Hoài mở mắt. Trong đầu của hắn, Thanh Thúy gợi ý của hệ thống tiếng văn lên, kiểm tra đo lường đến ký chủ thực lực để thằng tới đế cấp. đang ở vì ngải xứng đôi thích hợp nhất tài nguyên xứng đôi hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu được vũ trụ nguyên sinh giống loài. Khởi đầu tinh động. Chúc mừng tốt chủ bạn sinh thiên phú gia tốc sinh sôi nảy nở để thăng tới 20 lần tốc độ. Nghe được gợi ý, Tô Hoài ngửa mặt lên trời nhìn về phía cái kia che đậy tầm mắt cự đại Chu Tước, mặt mỉm cười giang hai cánh tay. Hoàng cấp đột phá đế cấp, thành lực. Chuyển nội dung cốt chuyển ổn. Daen, mọi người có thể nhả hố. Chương 297: Đế cấp thất tinh. Đây là cái gì quái vật? Tuyệt đế bị sợ choáng váng. Chu Tước Văn Bia càng xa xăm, thân thụ cùng quan tự tại nhìn lấy cái kia lao xuống xuống phía dưới Chu Tước, cùng với khí tức khôi phục bình thường Tô Hoài, mục trường khẩu đốc. Vài chục phút trước, năng lượng nguyên tố đông nhiên xuất hiện dị biến, bọn họ cho rằng Tô Hoài muốn chết. Nhưng ai biết vài chục phút đi qua, cái kia Chu Tước càng lúc càng lớn, mỗi một khắc đông nhiên tăng vọt đến 10000 thước, bay lên trên cao. Mà phía dưới Tô Hoài, dĩ nhiên lông tóc vô tổn ở đế cấp đi vào đều có thể hóa thành bụi cuồng bạo năng lượng nguyên tố chung. Giáng gượng ngồi xếp bằng bảy ngày lâu, cuối cùng lúc xuất hiện còn hoàn hảo vô tổn đây là khái niệm gì? Người này nhập thân, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Tần Thụ không kiềm hãm được nỉ non. Một bên, quan tự tại kinh hờ nguy hiểm. Năng lượng nguyên tố tạo thành khủng bố chu tức bỗng nhiên lao xuống, làm cho quan tự tại thần tình kỳ biến. Ngược lại thì một bên Tần Thụ, đối với một màn này tập mãi thành thói quen. Văn địa hóa thành pháp đô vật hướng Tô Hoài, một màn này trước đây đã xuất hiện qua hai lần, mỗi một lần đều đại biểu cho một cái kết quả, chính là Tô Hoài hoàn thành võ đạo tìm hiểu. Quả nhiên, văn địa dưới Tô Hoài vẫn không lúc lương của hắn chưa dung hợp giữ tận thao thiết nổi lên, năng lượng nguyên tố tạo thành chu tước giường như chịu đến dẫn đạo một dạng, trực tiếp nhằm phía mở rộng ôm ấp tô hoài. trong khoảnh khắc, năng lượng dũng vang vào tô hoài thân thể. sau lưng của hắn đen nhánh dê thân mặt người thao thiết hung tướng, mở ra giữ tận miệng khổng lồ, mặt người bị miệng khổng lồ bao trùm, hồng lam xanh đậm tử đến không hết nhăn sắc tại cái kia trong miệng khổng lồ hội tụ, giống như cự kính hấp thủy toàn bộ ngưng kết thành hai quả dũng động cuồng bạo năng lượng hạt châu. hạt châu kia ngưng kết trong nay mắt, bay vào mặt người hai mắt, còn lại năng lượng bay về phía quanh thân, mặt người bên trên dài ra dương rác, dê người đeo hậu sinh thành sóng xí bốn chân dâng lên nguyên tố bùn tướng, gió lôi thủy hỏa cuốn quanh bắt đầu khởi động. nguyên bản dị thường quỷ dị thao thiết hung tướng, vào giờ khắc này lại có cho người ta một đám khí tức thần thánh. nhìn lấy một màn này, tần thụ hít một hơi thanh khí đỉnh lấy gấp trăm lần phản vệ chi lực hoàn thành chu tức võ đạo tìm hiểu, thực lực của người này đã không thể đơn thuần dùng cảnh giới để cân nhắc. lúc này hắn một câu nói đều không nói được, thậm chí cảm giác mình đã bị tô hoài đủ loại thành tiệu, khiếp sợ chết lặng. nhưng sự thực chứng minh, chết lặng chỉ là tạm thời. liền tại chu tức xuống, pháp tướng bắt đầu dung hợp trong máy mắt, tô hoài cổ khí tức quen thuộc kia, đông nhiên có biến hóa. tần thụ nguyên bản đời đồng tử. Đột nhiên có rút lại. Hắn khó tin nhìn lấy bên kia Tô Hoài, phảng phất như là gặp ma lẩm bẩm nói, "Đột phá." Ngoa tảo. Quan tự tại cũng cảm nhận được Tô Hoài khí tức biến hóa. Trầm ổn, nội liễm, lại cường đại dị thường đây là đế cấp cường giả, mới có khí tức cùng hoàng cấp có rõ ràng phân biệt. Nhưng lúc này khiếp sợ xa không chỉ như thế. Rất nhanh, hơi thở kia mà bắt đầu tăng vọt, từ nguyên bản trầm ổn, biến đến càng thâm hậu hơn. Đây là đế cấp võ giả thăng tinh mới có biến hóa. Đế cấp nhị tinh. Quan tự tại cảm nhận được khí tức biến hóa, cảm đều kém chút rơi xuống đất. Hắn cùng với Tần Thụ đối diện, trong lòng sớm đã kích khởi sóng lớn. Hoàng cấp đột phá đế cấp còn chưa tính, đột phá chính là nhị tinh. Điều này sao có thể? Phải biết rằng võ giả cảnh giới càng cao, muốn để thăng lại càng chất trở. Đến đế cấp hàng ngũ đó, từ nhất tinh đến nhị tinh, có vài người muốn dốc cả một đời cố gắng. Nhưng là bây giờ, viện trưởng vừa đột phá chính là nhị tinh. Quan tự tại lúc đầu khiếp sợ, tiện đà mừng như điên. Từ nay về sau, thông thiên võ viện cũng có đế cấp toa chấn, hơn nữa còn là thiên thai trùng mà tô hỏi Cái này hoàng cấp là có thể giết bán thần tồn tại. Hiện tại hắn đến rồi đế cấp, còn có cái kia vị bán thần có thể là đối thủ, nhưng hắn như vậy kinh hỉ còn không có duy trì liên tục bao lâu, đã bị, bị vô tận chấn động thay thế. Bởi vì cách đó không xa Tô Hoài, lại đột phá, theo cái kia ngàn thước chu tức quận trào mãnh liệt năng lượng không ngừng hạ xuống, Tô Hoài khí tức thời khắc đều ở đây dâng lên. Tam tinh, Thứ tinh, Ngũ tinh, phản phất vĩnh viễn cũng không có phần cuối giống nhau, mà cái kia ngàn thước cao chu tức pháp tướng, vẫn còn ở không ngừng tuần hướng Tô Hoài. Năng lượng cuồng đều bị hắn hấp thu, từ chu tức lớn thủ, đến liệt hỏa tạo thành cổ, rồi đến cuồng lôi dũng động lực. Mỗi một khắc, khí tức tiến hơn một bước. Lục Tinh, lúc này, hắn kinh hỉ đã biến thành tinh hắc. Cắm ở đỉnh phong hoàng cấp lâu như vậy, vừa đột phá liền thẳng lên Lục Tinh, đây là rất nhiều đế cấp cả đời đều chạm đến không tới trình độ. Cũng là Lam Tinh bên trên không có gì ngoài siêu phàm bên ngoài, chân chính cắt đứt thực lực mạnh yếu một đường kia. Mà cái này điều tiến, viện trưởng khoảng cách đặt tới. Đây rốt cuộc là quái vật gì, Tô Hoài đột phá vẫn chưa dừng bước tại này. Chu Tước còn lại bộ phận, vẫn còn ở không ngừng rơi xuống, năng lượng cuồng bạo dường như như vỡ đê đụng một cái tới, lại bị hắn toàn bộ hấp thu. Đật Phong quanh song Băng cùng Kình Thủy ngưng thành đôi cánh, toàn bộ dung nhập phát tướng. Mà hắn không ngừng đột phá. Vào giờ khắc này mới rốt cục dừng lại. Đế cấp, Thất tinh. Lam mênh không khí tức cường đại truyền đến, quan tự tại cùng tần tụ, triệt để sở̉ sở tại chỗ. ngồi xếp bằng ở nguyên địa Tô Hoài, khí tức thấm trầm, mênh mông. Huyền phù tại không trung thao thiết hung tướng, liên họa cùng tần phong lượng trùng hoàn toàn khác biệt nguyên tố hình thành song xí dưới chân dũng động nguyên tố, mặt người bên trên hội tụ nguyên tố, phản phất có thể chui phá thiên không một dạng hai nhân vật, tán phát khí tức quỷ dị, cuồng bạo. Tô Hoài đã từng tiên tài tướng tinh, thông thiên viện trưởng, bộ đội đại tướng, chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy. Hiện tại, hắn có nhiều một thân phận. Vân quốc trẻ tuổi nhất đế nên xưng hô như thế nào, trung đế, thiên thái đế, lúc này hai người tâm loạn như ma, sớm đã nói không nên lời một câu. chúc mừng viện trưởng thành đế, đáng kể trong yên tĩnh, quan tự tại trước hết phản ứng kịp, hắn hai tay về phía trước chắp tay thi lễ, không người nói chúc mừng, trong lòng không có gì ngoài khiếp sợ, còn có vô biên may mắn, may mắn chính mình gia nhập thông thiên võ viện, may mắn trước đây trợ giúp tô hoài, để lại một phần hương hòa tình, nhất tôn đột phá liền thành thất tinh đế, sau này sẽ là bực nào thành cửu, mà chính mình là sớm nhất quy thuận cái kia một cái, cung chúc tô viện trưởng thành cửu đế cấp thất tinh. Quan tự tại thanh âm nhắc nhở Tần Thụ, hắn kinh sợ hết sức trước, trong lòng hết thảy bất bình cùng không cam lòng đều biến thành phát ra từ nội tâm sợ hãi đây là một cái hoàng cấp cảnh giới là có thể thí sát bán thần tồn tại hiện tại đột phá thành đế một đường thẳng đến đế cấp thất tinh còn hoàn thành tứ hung cùng tứ tượng dung hợp thực lực của hắn đã thâm bất khả chắc. dù cho có một tia cửu hận ý tưởng đều là tại tìm chết giờ khắc này hai vị đã từng đứng ở trên con đường phía trước người mở đường trước đây hoặc quy thuận hoặc đối lập ở nguy cơ bụi bằng lắng xuống trong né mắt tất cả đều thần phụ. Chu Tước Pháp tướng 10.000 thức dáng dấp thân thể xuất hiện ở giữa không trung, kinh thiên dị tượng làm cho Bắc Long trong thành xuất hiện bán thần cấp hung thú đều phát hiện ra khỏi một tia sợ hãi, vây quanh ở bán thần cấp hung thú bốn phía một đám đều nhóm, càng là kinh ngạc không hiểu. Bất quá trong đó một số người đã mắt liền phản ứng lại, đó là Chu Tước viện phương hướng, Mục Nam tinh trước hết kinh hô, những người khác nhất thời phản ứng kịp, là được rồi. Hứa Thanh Dương khó tin nhìn lấy đỉnh đầu khủng bố dị tượng, một mảnh trong mắt màu trắng trung đều là kinh ngạc, loại này dị tượng chính là tứ tượng võ đạo tìm hiểu hoàn thành lúc sẽ xuất hiện biến hóa chỉ bất quá Tô Hoài tìm hiểu đưa tới dị tượng dị thường kinh người. Xuất hiện như vậy dị tượng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Tô Hoài tìm hiểu thành công. Nhưng là điều này sao có thể? Hứa Thanh Dương đánh có chết cũng không tin, Tô Hoài lấy hoàng cấp thân thể, ngăn kháng đế cấp đỉnh phong năng lượng nguyên tố trùng kích 7 ngày lâu, còn có thể tiếp tục chống đỡ, đồng thời hoàn thành tìm hiểu. Một bên cổ đế nguyên bản nhìn lấy lao xuống 10000 thước chu tức pháp tướng hết hồn, nhưng ở nghe được Hứa Thanh Dương lời nói phía sau, nhất thời kinh hỉ. Lao tặc viện trưởng thực sự tìm hiểu hoàn thành. Kinh hỉ hơn, hắn đồng dạng không thể tin được đây chính là liền đế cấp đều tìm đập nhanh năng lượng trùng kích. Sợ rằng đem trước mắt cái này chỉ bán thần cấp hung thú ném vào thời gian dài bị che kín đều không chịu nổi hướng chi viện trưởng chỉ là hoàn cấp. Nhưng Hứa Thanh Dương là Thánh Linh Võ viện trưởng lão, hắn đối với lần này hiểu rõ nhất. Lão phu cũng không rõ ràng. Hứa Thanh Dương nhìn lấy Thánh Linh Võ viện phương hướng, trong lòng cũng không dám trăm xác định. Bởi vì này 10000 thước chu tức pháp tướng, thực sự quá thái quá. Phổ thông đế cấp pháp tướng, mặc dù đế cấp đỉnh phong cũng bất quá mấy ngàn mét mà thôi. 10000 thước dị tượng, ai biết là phản phệ chi lực đạt tới đỉnh phong, vẫn là tôi Hoài thực sự hoàn thành tìm hiểu. Lúc này, biết được là Tô Hoài đưa tới dị tượng phía sau, mấy chục vị đế đô đang nhìn bên kia, thậm chí ngay cả trước mắt bán thần cấp hung thú đều không để ý tới. Nhưng trong lòng bọn họ coi như lại sốt ruột, cũng không dám rời đi nơi đây. Bởi vì trước mắt bán thần cấp hung thú, mới là nhất cần phải giải quyết hy vọng thiên thai trùng ma là hoàn thành tìm hiểu a. Dược đế nhìn lấy bên kia, thành tiếng tự nói, những thứ khác đến nghe vậy, dồn dập gật đầu. Mỗi cá nhân đều hy vọng Tô Hoài là hoàn thành tìm hiểu, mà không phải chết ở chu tức văn địa dưới, cũng chỉ có cái này dạng, trước mắt cái này chỉ đại thản mới có thể có người giải quyết. Bán thần trở xuống có thể giết bán thần giả, chỉ có thiên thai trùng mà Tô Hoài. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc đối với thần quốc mắng to còn chưa kết thúc. Chu Tước ngút trời dị tượng cũng đã xuất hiện. Nhìn lấy cái kia 10000 tướng dáng dấp Chu Tước đáp xuống, xông thẳng xuống phía dưới Tô Hoài, phát sóng trực tiếp thời gian khán giả thậm chí ngay cả một ít trong thành thị đã cùng bán thần cấp hung thú bắt đầu chiến đấu đều chẳng muốn nhìn. Mà thần quốc cũng hiểu lắm khán giả, lập tức đem mỗi cái thành thị hình ảnh tạm thời ẩn đem Thánh Linh Võ Viện phát sóng trực tiếp bỏ vào trước mặt nhất. Trong hình bạo nguyên tố phát tướng, cái kia các loại năng lượng nguyên tố, dường như muốn lao ra hình ảnh, nhìn mỗi cá nhân tim đập nhanh không ngớt. Nguy hiểm. Ngoa tảo. Thiên hai chủng mà phải chết thật. Hắn như thế nào còn không chạy a? Mắt thấy Chu Tức pháp tướng hạ lạc, mọi người theo bản năng ý tứ hàm xúc là công kích. Có thể làm Tô Hoài giang hai cánh tay, đón Chu Tức pháp tướng đem dũng mánh vào trong lòng lúc, mọi người đều kinh ngạc. Cứ việc nhìn không thấy nguyên tố bên trong Tô Hoài, nhưng hắn phía sau cái kia ngàn mét cao thao thiết hung tướng, nhưng ở nhanh chóng biến hóa. Khi này một màn xuất hiện, vô số khán giả mừng rỡ không thôi. Ta là Thánh Linh Võ Viện học viên, đây là hoàn thành tìm hiểu mới có dị tượng. nào có kinh khủng như vậy tìm hiểu dị tượng a? Mau nhìn, hung tướng đang biến hóa ngoạ tạo thiên hai trùng ma thực sự không chết vân quốc khán giả thấy như vậy một màn quả thực ngạc nhiên không thể tự chính mình tô hoài không chết liên đại biểu hắn hoàn thành tìm hiểu mà hắn nếu hoàn thành tìm hiểu cái kia cho dù không có siêu phẩm vân quốc cũng có cứu ở vô số khán giả ánh mắt vui mừng chung 10.000 ngàn thước cao chu tức phát tướng liên tục không ngừng đánh về phía phía dưới cuối cùng với tô hoài thao thiết hung tướng hoàn thành dung hợp nhìn lấy cái kia dung hợp phía sau triệt để biến dạng thao thiết hung tướng vô số khán giả ước ao trông mà thèm không nứt thật là đẹp trai mẹ đây thật là hung tướng sao cảm giác thật là đẹp trai a Chờ ngươi bị hắn ăn hết thời điểm liền sẽ không cảm thấy đẹp trai. Ha ha, Tô Thần nhíu bức. Đạn mạc rầm rầm, đều ở đây vì Tô Hoài pháp tướng dung hợp hoan hô đợi cho Chu Tức pháp tướng hoàn toàn biến mất, mới thao thiết pháp tướng hoàn toàn thành hình, hiện trường nhất thời lộ ra. Nhìn một cái, mặt đất bị tàn sát bừa bãi ra vài trăm thước chiều rộng hố to, bốn phía càng là loang lổ lỗ chỗ. Tô Hoài trước mặt, chỉ còn lại có Chu Tức Văn bia như trước đứng sững sững. Chúc mừng viện trưởng thành đế. Đúng lúc, ảnh lưu niệm chung một đạo có chút run rẩy cũng không, tám chúc mừng tiếng vang lên. Mọi người mới phát hiện, Chu Tức Văn bia càng xa xăm, có hai đạo nhân ảnh nói chuyện chính là một người trong đó, thông thiên võ viện học viên liếc mắt nhận ra thân phận của người kia, nhưng lúc này lực chú ý của bọn họ hoàn toàn bị một chuyện khác hấp dẫn. thành đế, có ý tứ, ngoa tào, viện trưởng sẽ không đột phá a, lúc đầu nghi ngờ tới phía sau chính là cự đại khiếp sợ, phát sóng trực tiếp thời gian vô số khán giả đều bị những lời này dọa sợ, thiên hai trùng ma đột phá đến đế cấp rồi hả, mẹ cái gia hỏa này hoàng cấp đều kinh khủng như vậy, đột phá đế cấp nên có bao nhiêu dọa người a, đây là cái gì quái vật a, đến hoàng cấp mới, chỉ có bao lâu, cái này liền lại thành đế rồi hả một năm đi hết người khác cuộc đời lộ trình quả thực khủng bố ngẫm lại cũng có thể lý giải đế hoàng săn bắn bí cảnh thời điểm nghe đồn tô thần cũng đã đến hoàng cấp đỉnh phong đi qua lâu như vậy đột phá cũng là chuyện đương nhiên cái dâm a mẹ đồng nhất giới vào học ta còn ở vương cấp đổi hồi đâu tốc độ tu luyện này khai quả a ha ha tô thần thành đế ta vân quốc có thể cứu lạc. phát sóng trực tiếp thời gian khán giả đều bởi vì quan tự tại một câu nói tâm thần rung mạnh nhưng ngay sau đó lại có một giọng nói vang lên cung chúc tô viện trưởng thành tiểu đế cấp thất tình là thần thụ kinh sợ hết sức cung chúc Nếu như nói phía trước quan tự tại lời nói là cho mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một khối cự thạch nói, cái kia tần thụ câu này cũng chúc, liền như cùng sao trời đụng lam tinh. Phát sóng trực tiếp thời gian, long trời lở đất. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 298, đế cấp khủng bố, sinh mệnh tầng thứ thối biến, siêu phàm bước đầu tiên. Võ giả tu hành ngàn khó vạn hiểm, lam tinh 10 tỷ người, có thể thành đế giả cũng bất quá một vạn số lượng. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là một triệu người mới, chỉ có ra một cái thiên tài tuyệt thế mà mặc dù là những người này đến rồi đế cấp còn muốn để thăng cũng khó như lên trời khả năng mỗi một tình để thăng đều muốn dùng đi đến 10 năm quang âm có thể đỉnh phong giả lác đác không có mấy càng nhiều hơn chính là dùng hết có khả năng thu thập được toàn bộ tài nguyên phí đi đến trăm năm quang âm cuối cùng thọ mệnh hao hết mang theo không cam lòng chết đi nhưng là cái này ngàn vạn năm tới chưa từng thay đổi chân lý nhưng ở ngày hôm nay bị một cái người triệt để phá vỡ tô hoài một cái một năm trước vẫn là hoàng cấp thiếu niên chỉ dùng thời gian một năm đến hoàng cấp đỉnh phong chịu đựng chua tức văn bia cuồng bạo năng lượng ăn mòn thánh thể 7 ngày sau một buổi sáng được phá thẳng lên đế cấp thất tinh phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc trợn đình trệ, vô số khán giả thần tình dại ra, đồng tử địa chấn, phản phất nghe được so với hư không hàng lầm còn kinh khủng hơn tin tức, đế cấp thất tinh, ta không có nghe lầm chớ, hoàng cấp đột phá trực thăng thất tinh, điều này sao có thể? dù cho lời từ đều là đế cấp tần thụ trong miệng nói ra, cũng không người dám tin, bởi vì thực sự quá bất hợp lý, hoàn toàn phá vỡ cố hữu nhận thức. thông thiên võ viện bên trong, thành công đẩy lùi thú triều, rốt cuộc có thời gian quan tâm viện trưởng an Nguy la tử an đám người, ngây người như phong đứng tại chỗ lao đổ, phiền phức cho ta một quyền. La Tử An nhìn chằm chằm trên điện thoại di động mở ra phát sóng trực tiếp gian, không nhúc nhích mở miệng. Hắn hoài nghi mình là bị bán thần cấp hung thú sợ đến khẩn trương thái quá, xuất hiện ảo giác. Một bên tàn sát hồng cũng không quay đầu lại, lẩm bẩm nói, dạ, viện trưởng nhất định là đang nói đùa với chúng ta. Đột phá liền thành đế cấp thất tinh, trên đời thực sự có loại này phương thức tu luyện sao?" Dương xanh 26 ngữ khí run rẩy, kiếp sợ không thể bản thân vào một khắc này, bọn họ là thật bị giật mình. Nguyên bản đánh lui hung thú, lo lắng viện trưởng an nguy, liền muốn nhìn một chút. Kết quả vừa mới mở ra, liền nghe được quan trưởng lão cùng tần thụ kính đột phá đế cấp, thành tựu đế cấp thất tinh. Nếu như nói người trước còn có thể dùng tiên phú dị bẩm để giải thích, người sau liền thật sự có chút kinh dị. Một buổi sáng đột phá, kết nối với thất tinh, đây là lam tinh trong lịch sử cũng không từng xuất hiện chuyện tích. trong đó ý nghĩa càng là phá vỡ nhận thức. thân là hoàng cấp võ giả, bọn họ đối với đột phá độ khó lại quá là rõ ràng. La Tử An chính mình đột phá hoàng cấp sắp xỉ trăm năm, cũng vẫn còn ở ngũ tinh bồi hồi, mắt thấy thọ mệnh đều muốn hao hết, lại không biết như thế nào để thăng. hoàng cấp đều là như vậy, đế cấp nên có bao nhiêu khó khăn, nhưng là bây giờ, viện trưởng không chỉ có đột phá đế cấp, còn một lần trực thăng thất tinh. Loại chuyện như vậy chỉ là ngấm lại đều không thể tưởng tượng nổi, lại thiết thiết thực thực xảy ra. Trong lòng ba người liền vui sướng đều sinh không nổi tới, chỉ còn lại có sâu đậm chấn động. Nếu như nói bọn họ vẫn chỉ là khiếp sợ nói, phát sóng trực tiếp thời gian vô số khán giả, chính là thật bị giật mình. Một lần đột phá thất tinh, điều này sao có thể? Đùa dân a, đây nếu là thực sự, cái Tiêu Thiên thai Trùng Ma chẳng phải là sắp thành liền siêu phàm? Mẹ, ta cho là mình nhận rõ người này yêu nghiệt trình độ, nhưng hiện tại xem ra, hay là ta bảo thủ a? đế cấp thất tinh, cái này sợ rằng đều được cho siêu phàm trở xuống đứng đầu nhất chiến lược a thật không hổ là tô thần a ngoại tạo. phát sóng trực tiếp thời gian dậm dặm chẳng trị đạn mạc chấn động giả cũng có thán phục giả cũng có khó có thể tin giả cũng cũng có mà cái này tạc liệt đạn mạc tất cả đều biểu đạt một cái ý tứ đáng sợ tuy là khán giả đa số liền vương cấp cũng chưa tới nhưng bọn hắn lại lý giải đế cấp muốn đề thăng có bao nhiêu khó khăn mà tô hoài biểu hiện nói đơn giản một chút căn bản cũng không phải là người chân chính võ đạo quái vật chân chính cực kỳ cường hãn trước hôm nay không có ai nghĩ đến võ đạo để thăng còn có thể có loại này hình thức cũng không có ai cảm tưởng tượng đế cấp có thể một lần để thăng nhiều như vậy cái này đột phá đã hoàn toàn phá vỡ lịch sử, dù cho Tô Hoài không thèm để ý, chuyện này cũng tất nhiên sẽ tái nhập lịch sử. Chủ tước văn bia dưới hấp thu xong khổng lồ năng lượng nguyên tố, Tô Hoài một lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Nhất thời, một cỗ kỳ dị huyền ảo cảm giác truyền đến, dòng máu khắp người ra tốc lưu động, tế bào phấn khởi nhảy lên, phản phất cả phó thân thể đều sống lại để cấp võ giả siêu phàm trước một bước cuối cùng, chân chính bắt đầu đem đục thân hướng vũ trụ sinh linh phương hướng chế tạo bước đầu tiên. Tô Hải nhắm mắt, có thể cảm nhận được mỗi một khỏa bị cải tạo qua tế bào, đều so trước đó bền bỉ vô số lần. Hơn nữa bọn họ sẽ không thay đổi bên trong cơ thể tế bào mỗi một giây đều sẽ lấy ước kế chết đi, đồng thời cũng sẽ có mới tế bào tái sinh. Cái này không đoạn thay đổi quá trình, chính là sinh mạng tồn tại chứng minh. Vương cấp lúc linh lực rèn luyện, biết củng cố tế bào tân được càng mạnh, nhưng dù vậy, những thứ kia tế bào cũng chỉ là bảo tồn thời gian càng dài, luôn luôn chết đi thời điểm. Muốn làm cho nhục thân thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, liền muốn nhất khắc không ngừng rèn luyện. Nhưng bây giờ tô hỏi không cần rèn luyện, những thứ này tế bào liền dường như từng cái có linh sinh mệnh thể giống nhau, sinh động ở trong người, liên thông trên địa. Hắn dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể xem đến quất vào mặt rõ nhẹ, phiêu tán bụi càng xa xăm hoa cỏ đồng đưa sinh trưởng. Thân thể tồn tại hình thức ở trên biến hóa, đây chính là hoàng cấp cùng đế cấp bản chất khác biệt nhất. Mà ở cái này tế bào bên trên, Tô Hoài còn cảm nhận được một thứ khác tồn tại. Một cái tiểu lớn bằng ngón cái mạch lạc, từ sau gót của hắn bắt đầu, kéo dài hướng tứ chi. Trong cơ thể mãnh liệt linh lực, đang theo này đại đạo chạy khắp nguyên thân. Thiên mạch. Cảm nhận được mạch lạc tồn tại thời điểm, Tô Hoài trong lòng liền hiện ra này mạch lạc tên đây là đế cấp ở trên độc hữu đặc thù tồn tại, nhất tính lúc nào cũng chỉ có huyết quản phẩm chất, ở gãy chỗ thoát ra một ít tiết, chỉ có theo tinh cấp để thằng, mới có thể từng bước biến lớn biến giải, kéo dài đến tứ chi. Tác dụng của nó không đơn thuần là chịu tại linh lực, vẫn là thăng cấp siêu phàm mắt không thể thiếu năng lượng thông đạo. Hư không năng số lượng quán chú không chỉ có là pháp tướng, đồng thời còn có nhục thân. Những thứ kia bán thần chính là mạch lạc không đủ cứng cỏi, pháp tướng không đủ cố động, đưa tới hư không năng số lượng không khống chế được bị ăn mòn. Mà một khi thành công quán chú, hư không năng số lượng thì sẽ hoàn toàn cải biến võ giả thân thể, làm cho võ giả thăng cấp siêu phàm. Tế bào bất đồng vẫn là sinh mệnh hình thức ở trên phân biệt, chờ đến siêu phàm, vậy thực sự là bất đồng tầng thứ sinh mệnh. Hiện tại chỉ là đế cấp, tôi hải là có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực biến hóa lớn chứ bỏ kéo dài mấy trăm năm thọ mệnh bên ngoài, còn có dùng không hết lực lượng. Hắn chỉ cần hơi chút nếm thử phát lực, sống động tế bảo liền sẽ để ra dẻ huyết độc trong nháy mắt biến đến dường như thép đúc. Mà tế bảo tụ tập chỗ, cũng có thể buộc phát ra trăm vạn tấn cự lực, nhẹ nhàng một trường đều có thể lật tung hàng không mỗ hạng. Đối lên hoàng cấp võ giả, dù cho không dùng tới bất luận cái gì võ đạo, Tô Hoài cũng có tự tin một quyền miểu sát. Căn cương đại, là hắn trong cơ thể quận trảo mãnh liệt mênh mông linh lực, so sánh với hoàng cấp tăng trưởng số lượng không chỉ gấp 10 lần. Chiêu số giống vậy lại dùng đi ra, chỉ là linh lực hội tụ buộc phát ra năng lượng ý lực, đều tăng gấp 10 lần có thừa đây chính là hoàng cung đế lớn nhất chỗ trinh lệnh cũng khó trách thánh linh đại đế nói siêu phàm trên thân thể đã là trụ linh đâu. hiện tại chỉ là đế cấp đều đã cường hãn như vậy đến rồi siêu phàm lại sẽ là trình độ nào cảm thụ hết thân thể biến hóa tô hoài mở hai mắt ra hắn tâm niệm vừa động tứ hung võ đạo nhanh chóng vận chuyển hướng ngập trời tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời thôn thiên phệ địa võ đạo hùng tướng hiện hiện ra sáu chân bốn cánh hồn đốn chi linh thanh long lân giáp quấn quanh quỷ dị khiết lợi bảng bạc linh hồn lực xếp thành hải dương quỷ hổ như sắt cùng kỳ chi linh cánh rơi giả thiên hung mặt giăng nhanh, trung thiên sát ý từ cái này huyết hồng xương khô trong lồng ngực lộ ra, dê thân mặt người thao thiết chi linh nguyên tố bắt đầu khởi động, hai nhân vật ẩn ẩn bao táp đây là ba đạo đã hoàn thành dung hợp hung tướng, bất chút giữ tận, nhiều chút thần dị, chỉ có đào ngột võ đạo còn như thường, so ra kém ba vị trí đầu đạo cự đại hung hãn đồng dạng là giống như đế hoàng săn bắn bí cảnh trùng giống nhau liệu lĩnh điên cuồng vận chuyển, ba vị trí đầu điều ổn định giống như là hàng kín giống nhau, lại cũng không cảm giác được lúc đó cái loại này tan vỡ cảm giác, đây mới là thu hoạch lớn nhất a, cảm nhận được ba cái hung tướng trung ẩn chứa khủng bố linh lực, tôi hải kinh hỉ tự nói. Chu Tước võ đạo tìm hiểu sau khi hoàn thành thả ra năng lượng kinh khủng, hơn phân nửa đều bị hung tướng hấp thu. Tìm hiểu ba cái tứ tượng võ đạo, bây giờ cũng toàn bộ đột phá cực hạn. Cực hạn pháp tướng cùng hung tướng dung hợp, cực hạn xung đột bị gắn gượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, hoàn thành dung hợp hung tướng đơn độc lấy ra, thực lực không thể so với đế cấp một sao võ giả sai. Mà nếu như gia tăng thân mình, riêng là trên lực lượng cường độ, dù cho thêm tính đều có thể đạt được kinh khủng thập tinh. Đế cấp tài cao nhất cửu tinh, đế cấp thập tinh, tương đương với bản thân không có trải qua hư không an tứ hung tam tượng hoàn toàn dung hợp bản thân giờ khắc này, tô hải nội tâm chân chính biến đến dị thường hùng vượng, có thể hay không thắng siêu phàm còn khó nói, nhưng lam tinh bên trên bán thần nhớ tới sa mạc tử thần cùng tinh hồng bá tức chờ, các loại, 550 người, ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, chờ xem, đúc cơ bí cảnh bắt đầu lúc, chính là chúng ta thanh toán ngày, thu hồi pháp tướng, tô hải thần niệm khẽ nhúc đích, chỉ một thoáng, khổng lồ linh hồn lực quyết tán hướng bốn phía, thần thụ cùng quan tự tại đồng thời tiến nhập phạm vi cảm ứng, ngay sau đó, là thánh linh võ viện trên quảng trường vô số hoặc mạnh mẽ hoặc yếu sinh mệnh khí tức, tô hải thần niệm động, trong không khí linh lực bị câu động. Hắn có thể rõ ràng xem đến trên quảng trường, rất nhiều dân chúng hốt hoảng thần tình, cùng với với sát đám người trong mắt, hại nhiên đây là thăng cấp đế cấp mang tới năng lực, trong cơ thể mỗi một cái tế bào liên thông thiên địa, chỉ cần là niệm lực có thể bằng địa phương, cũng có thể điều động linh khí trong trời đất cho mình sử dụng, thu được cùng loại thiên lý nhãn năng lực giống nhau. Mà linh hồn của hắn niệm lực, vẫn còn ở khuyết tán đồng dạng là cải tạo sau tế bào gia chỉ, thêm lên hỗn độn thanh long võ đạo cộng đồng tác dụng. Khổng lồ linh hồn lực, bao trùm phương vườn 20 km không nói chơi đế cấp cùng hoàng cấp khác biệt, chính là kinh khủng như vậy. Ừm Dời lát, Tô Hoài thu hồi tham dò ánh mắt, nhìn về phía quan tử tại hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hắn vốn là muốn thử một chút sau khi đột phá năng lực, kết quả thần niệm lộ ra, lại chứng kiến Bắc Long thành rất nhiều dân chúng tụ tập ở trên quảng trường, khắp nơi đều là hung thú thi thể. Mà khi linh hồn nghiệm lực nhanh đến ranh giới thời điểm, Tô Hoài còn cảm nhận được rất nhiều đế cấp khí tức, thậm chí còn có một đạo mạnh hơn xa đế cấp dường như chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện thú vị a Hồi viện trưởng, ở ngay ngủ say 7 ngày hư không đống nhiên hàng lâm, lam tinh các nơi xuất hiện hư không liệt phủng, bản thần cấp hung thú xâm lấn. Quan tự tại thành thật trả lời, giọng nói chuyện cực kỳ kính nể, thậm chí không dám lấy cùng thế hệ tự cho mình là. Quân vọng như hắn đang bị tô Hoài nhẹ nhàng liếc qua lúc tới, nội tâm lại sinh ra vô tận sợ hãi. Hỗn độn thanh long thâm trầm nặng nề, bạch hổ cùng kỳ hung ác tàn nhẫn, chu tước thao thiết tham lam nóng nảy, toàn bộ gia tăng với cái kia trong cặp mắt, phản phất đinh cùng với chính mình không phải một đôi mắt, mà là tới từ viễn cổ vĩ đại đại ý chí, bán thần cấp hung thú. Tô hải nhãn sáng lên, trong mắt sát ý từng bước cường thịnh có ý tứ, mới đột phá đang lo không có địa phương luyện tập đâu. Chuyển nội dung cốt truyện ổn, đại mọi người có thể nhặt hố. Chương 299, thần binh và đạo tinh ông thương, bán thần cấp hung thú bị sợ chạy rồi. Bán thần cấp hung thú, đây không phải là đưa tới cửa chất dinh dưỡng sao? Chính mình đột phá đế cấp, huyết mối còn ở bán thần cấp ở đâu? Bán thần cấp hung thú tinh huyết mặc dù không đã đủ đột phá, nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá chỉ cần bán thần cấp hung thú đủ nhiều, huyết ma đột phá siêu phàm, có lẽ cũng không cần đợi đến chút cơ bí cảnh mở ra. Tâm niệm có thể đạt được, Tô Hoài về phía trước nhẹ nhàng cất bước, một giây kế tiếp, hắn đã xuất hiện ở giữa không trung, thân hình hóa thành lưu quang bay đi. Cái này một lần không còn là lợi dụng linh hồn lực nâng nâng, mà là chân chính ngự không phi hành làm cho trong thiên địa tràn ngập linh lực kéo lên phi hành. Thằng đến Tô hoài ly khai, quan tự tại mới chỉ có trưởng ra khỏi một khẩu khí. Cái loại này bị để mắt tới cảm giác, rốt cuộc tiêu thất. Chờ hắn nhìn về phía một bên, lại phát hiện tần thụ trên chán đầy mồ hôi lạnh, sát mặt một mảnh trắng bệnh. Thấy thế, quan tự tại tâm tình tốt một ít, cười đi theo đồng dạng là đế cấp, có ít nhất cái so với chính mình còn chật vật. Quan tự tại ly khai, tần thụ còn không cách nào di chuyển, hắn có một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Cứ việc phía trước đã cảm thấy đế cấp thất tinh tô hoài đủ đáng sợ có thể làm hắn chân chính triển khai thần niệm, cái loại này phản phất chứng gà gặp gỡ đá cảm giác mới chính thức rõ ràng xuất hiện ở trái tim. Nhớ tới quá khứ đủ loại, hắn không chút nghi ngờ Tô Hoài nếu như truy cứu, chính mình cho dù là đế cấp, cũng sẽ khoảng cách bỏ mình. Cái này Vân quốc tiên, phải đổi a. Tri Hoan Tâm Thần, tần thụ âm thầm cảm thán. Phát sóng trực tiếp thời gian, lúc trước Hoài Nghi cảnh giới khán giả, chứng kiến Tô Hoài thân hình lóe lên tại chỗ biến mất, toàn bộ Hoài Nghi nhất thời tiêu tán không còn. Thực sự thành đế. Thân lưu tại chỗ, quan sát thiên địa, đây là đế cấp mới có thần thông. Tiên hai trùng ma thực sự đã là đế cấp thất tinh rồi hả? Ha ha, Tô Thần đi tìm hung thú, Vân Quốc được cứu rồi a. Bán thần cấp hung thú tính cái gì, Tô Thần hoàng cấp thời điểm đều có thể giết, đến rồi đế cấp phòng trường giết thoải mái hơn. Lúc này, khán giả đã là một mảnh hưng phấn. Phát sóng trực tiếp trong hình Tô Hoài vừa biến mất, Thần Quốc lập tức đem màn ảnh lạc hướng bên kia Bắc Long trung tâm thành. Thần Quốc thời khắc chú ý Tô Hoài hướng đi, nếu ly khai Thánh Linh Võ Viện, vậy khẳng định chính là chạy bán thần cấp hung thú đi. Tiên hoàng cấp cũng dám cùng bán thần đánh, đến rồi đế cấp làm sao cũng sẽ không bỏ qua bán thần cấp hung thú. Lúc này trong hình, Bắc Long thành tam đế chuẩn bị chiến đấu khu dưới đế tộc đến đây tiếp viện hai vị đế cùng với học viện nhị đế tổng chỉ huy mục nam tinh tám người vây quanh ở 5.000 m mm cao chúng chưa từng ghi lại bán thần cấp lân giáp hung thú trước thần tình ngưng trọng rằng co tuy là trừ bỏ mục nam tinh có chừng bảy tôn đế thế nhưng không có có một cái người dám phát động công kích ai cũng không muốn đệ một cái thừa nhận bán thần cấp hung thú lừa dận Liên tại khẩn trương như thế đang rằng co đột nhiên xảy ra dị biến nguyên bản lười biếng năm út sắp nằm trên mặt đất thần thị mấy tôn đế hung thú đột nhiên thụ đồng co dù lại không có dấu hiệu nào về phía trước vội sông hung thú ngay phía trước dược đế thấy thế sắc mặt nhất thời biến đổi Cẩn thận, cho là hung thú này sinh ác độc dẫn đầu phát động công kích, mọi người tất cả giật mình. Cũng may dược đế phản ứng cấp tốc, không chút do dự hướng một bên lùi bước, tránh được hung thú đường phải đi qua. Ngay sau đó, người ở sau lưng hắn hình pháp bộ dạng liền sáng lên lục mang, chuẩn bị phản kích, còn lại đế cũng là thần tình ngưng trọng vận chuyển lên pháp tướng, năng lượng cuồng bạo bắt đầu bắt đầu khởi động. Hung thú chủ động xuất kích, bọn họ không thể không phản kích, mà một khi đánh nhau, ngày hôm nay nhân thể cần thiết có người chết ở đây. Không đúng. Đâu nhiên, Thứa Thanh Dương hô to một tiếng, phát hiện dị thường. Chúng đế nhìn lại, hung thú một kích vừa hụt lại không chút nào ý muốn dừng lại thằng tắp sông về phía trước. Hung thú thân thể to lớn chỗ đi qua, kiến trúc thành phiến sụp đổ, chỉ cần là bị đủ chảo và chạm kiến trúc, toàn bộ hóa thành một mì. Hắn muốn chạy trốn. Thấy như vậy một màn, mầm thiên sắt cũng phản ứng lại. Nhưng lời vừa nói ra, ở đây vẻ mặt của mọi người đều biến đến dị thường quá dị. Một chỉ bán thần cấp hung thú, giết đế như giết chó tồn tại, đối mặt bọn hắn mấy người, có cần phải trốn sao? Không thể thả nhiệm hung thú ly khai, bằng không nguy hại càng lớn. Chúng đế kinh nghi lúc, mục nam tinh đúng lúc nhắc nhở. Bán thần cấp hung thú không nói sau khi rời đi khắp nơi tàn sát bừa bãi, chỉ là cái này dạng chạy vội tạo thành phá hư đối với Bắc Long Thành đều là tổn thất thật lớn. Trung đế cũng minh bạch điểm này, dồn dập lo lắng để phòng đuổi kiểm tra lại. Nhưng trong lòng bọn họ đều có một cái giống nhau nghi hoặc đường đường bán thần cấp hung thú, làm sao đông nhiên thật giống như sợ giống nhau, bắt đầu chạy trốn đâu? Khởi đầu tinh ngông, bay đi Bắc Long Trung tâm Thành trên đường, Tô Hải tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một chỉ lớn chừng ngón tay cái cuộn trùng, toàn thân trắng loáng trong suốt, một cái hồng tuyến từ đầu phía trước vượt trội u lam ánh mắt trong lúc đó vẫn kéo dài đến phần đuôi nhọn rụe mũi cong bên trên. Hai bên đối sinh trong suốt cánh gãy xạ dương quang, vặn vẹo thành đủ mọi màu sắc quằn mang. Trường ở trong tay, chỉ cảm thấy chịu đến một mảnh thấm lạnh, khí tức lạnh như băng làm cho quanh thân nhiệt độ đều giảm vài phần, làm cho Tô Hoài cảm giác trong tay đậu không là sống vật một dạng đây là đột phá đế cấp hệ thống vì hắn thất phối tài nguyên, Tô Hoài còn chưa kịp kiểm tra. Lúc này vừa lấy ra, tin tức đập vào mi mắt, khởi đầu tình vòng, đã biến mất cổ xưa trùng tộc, Thường Du đang ở tinh không trong vũ trụ, lấy toàn bộ sinh mệnh làm muội như thực, da thịt tinh vực tiêu vong, động thì vũ trụ hỗn loạn. Người có thể hóa quân tiên phong bên ngoài linh năng thực vạn vật chỉ thấy mở đầu giới thiệu, tô Hoài cũng đã mong đợi đã biến mất cổ xưa trùng tộc, dù đang ở vũ trụ tinh không trong lúc đó, chỉ là đoạn này giới thiệu liền đủ để chứng minh bên ngoài trình độ chân quý trọng yếu hơn chính là đối với sự miêu tả của nó, ra thì tinh vực tiêu vong, động thì vũ trụ hỗn loạn, tiêu vong một mảnh tinh vực, thậm chí ở trụ linh ở vào vũ trụ bên trong gây nên hỗn loạn, đây là bậc nào nhân vật khủng bố, cho dù là cửu vô cánh huy động huyết đạo văn lộ đầy tinh không cũng không có như vậy miêu tả, ánh mắt tiếp tục hướng xuống, tô Hoài đối với năng lực của nó bộ phát chờ mong đặc tính hình thái chuyển hoán, sinh mệnh Tiến hóa, không thể sinh sôi nảy nở, không thể tái sinh sinh mệnh thôn phệ, lấy toàn bộ sinh mệnh năng lượng làm thức ăn, thôn phệ sinh mệnh liền có thể thu được năng lượng, sinh mệnh năng lượng đạt đến tới trình độ nhất định liền có thể tiến hóa tiến hóa, khởi đầu tinh ong gánh vác đại đạo hưng vân, một vân có thể nạp một đạo, mỗi lần tiến hóa văn lộ tăng. Thêm một cái, cực hạn lúc có thể nạp hàng vạn hàng nghìn đại đạo làm một thể, phá tinh anh nguyệt. Hình thái chuyển hoán, có thể theo như ký chủ ý niệm chuyển hóa thành lý tưởng binh khí, cũng vĩnh cửu dùng cái này hình thái tồn tại, mỗi lần tiến hóa có thể dùng bám vào lực lượng tăng cường 20%. Giới thiệu từng cái nhìn xong, Tô Hoài đối với khởi đầu tinh ong có đại khái hiểu rõ. Cùng với nói đây là côn trùng, không bằng nói là nhất kiện vũ khí thích hợp hơn, nhất kiện có thể dựa theo người sử dụng thói quen biến hóa hình thái, đồng thời có thể tiến hóa vũ khí. Hiểu điểm này, Tô Hoài nhéo cằm bắt đầu suy nghĩ vũ khí gì tương đối tiện tay đâu. Đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa, Tô Hoài ngược lại là không có đặc biệt gì trung tình. Nhưng hắn rất nhanh thì quyết định chủ ý nhẹ nhàng nâng tay, khởi đầu tinh ong bay lên huyền phù giữa không trung, hóa thành một đoàn lưu chuyển năng lượng trong suốt quan đoàn. Tô tâm niệm vừa động, quan đoàn lưỡng đoan sinh ra diễn sinh ra tròn triệu cán dài. dài không ngừng kéo dài, Giai tới một em ở bốn thời gian đỉnh chỉ dưới, lưỡng đoan lần nữa bắt đầu biến hóa. Du Long ném một cái càn cốt phá, cô thương báy biển vạn thế tuyệt, thương chính là trăm binh chi vương. Đông dạng cũng phù hợp hắn quân nhân định nghĩa. Bắn súng thành hình trong ném mắt, mũi thương cũng bắt đầu biến hóa, một đạo dài năm tức, chiều rộng hai thuấn, dường như ong bụng màu ngân bạch mũi thương trước hết hình thành. Giao nhọn ở giữa đủ chiều rộng, đỉnh cao thu hẹp đến tiêm, sắc bén không ai bằng, hàn mang hiện ra. Mũi thương cùng thân thương chôn đối tiếp, hai đôi trong suốt cánh ngưng kết đồng thời bắt đầu đối lượng, bên trên cánh hướng vào phía trong chấm chất, dưới cánh xuống phía dưới triển khai, phong mang tiềm thước. Huyết Hồng Văn Lộ từ cánh liên tiếp đến núi thương. Một chỗ khác, hơi nhỏ màu u lam dao nhọn ngưng kết thành hình, bị 6 cái giáp đủ quân quanh, thần tuấn dị thường. Trường thương hóa hình, vánh quang rút đi. Một cây ngân quang dạng rỡ, núi thương phong nhận ở giữa bị hồng sắc văn lộ tràn ngập, vĩ đoàn u lam ẩn hiện trường thương triệt để thành hình. Tô Hoài giơ tay lên, trường thương như có cảm ứng vậy rơi vào trong tay. Nặng nhẹ dị thường thích hợp, chỉ là cầm trong tay, núi thương đều giống như muốn đâm rách không khí một dạng. Tiếng thương bên trên, còn có một cổ đặc biệt lực lượng truyền đến, tựa hồ đang khát vọng cái gì. Tô Hoài nhớ tới liên quan tới tiến hóa giới thiệu, thử vận chuyển cùng kỳ hung tướng. Một giây kế tiếp, một cỗ hung ác sát khí cùng ác niệm cuốn vòng quanh từ lòng bàn tay tụ vào trường thương. Đỏ thẫm hai màu cuốn quanh mũi thương, hung lệ khí tức kinh khủng tràn ngập thân thương. Đây chính là một vân nạp một đạo đi. Tôi hoài cảm thụ được cái kia cùng mình thời khắc liên hệ hung thân ác niệm, hiểu một vân nạp một đạo hàm nghĩa. Hiện tại trên thân thương bám vào vẫn chỉ là võ đạo lực lượng, nếu như lĩnh ngộ pháp tắc, chẳng phải là có thể đem pháp tắc cũng bám vào đi lên, hơn nữa khởi đầu tinh ông còn có thôn phệ tiến hóa năng lực, có thể cướp đoạt bị thôn phệ giả năng lực, về sau cái này trường thương sợ rằng sẽ thực sự sẽ như giới thiệu theo như lời, chứa 10000000 đại đạo cùng kiếm lại tăng thêm mỗi lần tiến hóa còn có thể tăng cường bám vào ở trên thân thương lực lượng ý lực, nếu như tăng cường là phát tác, thật là khủng bố đến mức nào. Nghĩ tới những thứ này, Tô Hoài Nội tâm liền nóng hừng hực, nắm trường thương, cũng theo đó càng xem càng thỏa mãn. Binh khí tốt. Hắn sướng cười một tiếng, mỉm cười nói, đã bảo ngươi vạn đạo tình ông dưỡng a. Đang khi nói chuyện, Tô Hoài hơi thương hướng về sau, thả người bay về phía Bắc Long trung tâm thành. Chỗ hắn biến mất, không gian tuy không biến hóa, chiếu xuống ánh nắng lại xuất hiện mật mèo. Đó là mũi thương huy động trùng, không khí trong khoảnh khắc bị hoa thành chân không khu vực. Hướng Bắc Long trong thành, mấy tôn đế theo sát mà lân giáp tự tích các loại công kích không ngừng hạ xuống đế cấp bên ngông linh lực đi qua võ đạo phát tướng hóa thành các loại bén nhọn công kích rơi vào hung thú trên người tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cùng với ở một cảnh giới bên trong vẫn sẽ làm cho hung thú ra chóp thịt bong hung thú bị đánh gào thét không ngừng lại không có chút nào ý muốn dừng lại không ngừng xông về phía trước đâm xuất sinh này không dám đánh trả chư vị cũng có thể yên tâm công kích liên tục mấy lần công kích phía sau ngự đế yên lòng mấy vị khác đế đồng dạng không có khi trước sợ hãi công kích càng hung hiểm hơn chỉ một thoáng các loại năng lượng tràn ngập thiên địa năng lượng loạn lưu bắt đầu khởi động không ngừng nhưng bởi vì ở trong thành phố duyên cớ, chúng đế cũng không dám thực sự xuất ra đại chiêu, chỉ có thể từ từ thôi. phát sóng trực tiếp thời gian, khán giả kinh ngạc không thôi. nó làm sao không phải công kích? đây là thấy cái gì a? sẽ không phải là trong khe có cảng khủng bố quái vật xuất hiện chứ? trước mặt ngươi đừng làm ta sợ. bản thần cấp hung thú đối mặt đế cấp võ giả, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là chạy trốn. một màn này để cho mọi người thập phần hoang mang. nhưng đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm, tình huống đông nhiên thay đổi. con tiều cự tích bị quái nhíu không sợ người khác làm phiền, manh địa dừng bước. nó vung vây cự đại đuôi quất về phía giữa không trung một tòa nhà sinh sôi bị quét đoạn, lơ lửng ở bên kia hứa thanh dương sắc mặt đại biến, võ đạo liều lĩnh vận chuyển, tận khả năng làm cho thân thể tách ra hung thú cái đôi công kích lộ tuyến. hắn tốc độ phi khoái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm hướng về sau rút lui mấy bước, thân thể ly khai phạm vi công kích, ngược lại là cánh tay chưa đi ra. một giây kế tiếp chỉ thấy hung thú đôi đảo qua, với anh một tiếng vang thật lớn, hứa thanh dương pháp tướng nghiến nát, một cái cánh tay bị xé nứt rất xuống đất. a đột nhiên công kích, làm cho hứa thanh dương kêu lên thẳng thiết. bốn phía thoáng chốc vắng vẻ, đế đô bị cái này đột nhiên công kích đánh hôn mê. nó không phải chỉ biết chạy trốn à, chuyện gì xảy ra? tâm niệm cấp chuyển, chúng đế bị hung thú quái dị cử động hù dọa. Tối đầu nhìn nữa hung thú lúc, đã thấy đối phương cái kia lãnh băng băng thụ động trùng, hiện hiện ra chính là như cùng nhân loại một dạng tâm tình. Hung ác độc địa, nổi giận, xen lẫn sợ hãi. Chỉ là xem một chút, chúng đế liền hiểu ý tưởng của nó. Giết trước mắt con kiến hôi, xa hơn xa xa trốn, giờ khắc này, mấy tôn đế tâm lại một lần nhắc tới, bọn họ hai mặt nhìn nhau, do dự, là đánh, vẫn là lui, đánh, đối mặt giận dữ hung thú, hứa thanh dương chỉ là đụng tới thì ít đi nhiều một cái cánh tay, nhóm người mình đâu, còn sẽ có may mắn như vậy sao, nhưng nếu là lui cái này hung thú liền thật muốn chạy đi làm sao bây giờ chúng đế rõ ràng đã áp đảo mấy tỷ người loại bên trên lúc này tâm tình cũng biến đến dị thường thần trương liền ở trong lòng bọn họ hai cái ý tưởng đánh lộn rằng có không nghỉ thời điểm trên đất hung thú đống nhiên giống như là phát hiện cái gì đầu chợt là hướng nhìn về phía phương hướng sau lưng cái này cử động dị thường hấp dẫn chúng đế ánh mắt bọn họ nhất tề quay đầu nhìn lại phát hiện ngoài ngàn thước trên bầu trời chẳng biết lúc nào lại thêm một đạo thân ảnh thân ảnh kia tóc ngắn cuộn bão tay cầm trường thương đón gió mà đến thật là mạnh khí tức nữ đế kinh hô thành tiếng Những người khác cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, cổ đế mầm thiên sát cả kinh nói, mạnh như vậy võ đạo khí tức đến thiếu đế cấp thất tinh là trong quân người đến sao? Dược đế nhìn lấy cái kia quân bảo hình thức, quay đầu hỏi mục nam tinh, lại phát hiện mục nam tinh vẻ mặt nghi hoặc nhìn bên kia, thần tình hoang mang. Hắn nhớ kỹ trong quân không có người nào là lấy trường thương làm vũ khí, hơn nữa còn là đế cấp thất tinh, cái kia mênh mông thâm nguyên khí tức, mặc dù xa xa cảm nhận được một tia, hắn cái này hoàng cấp cũng hiểu được khí huyết quận. Người mạnh như vậy trong quân cựu đế chung cũng chỉ có một hai, hơn nữa đều không phải là cái dạng này. Hắn suy tư về, chuẩn bị lắc đầu đáp lại dược đế nhưng là một giây kế tiếp, làm bóng người kia tiến nhập trăm mét phạm vi, thấy rõ đối phương mặt mũi lúc, mục nam tinh sắc mặt đại biến, tô tọa, hắn không thể tin được nhìn lấy đứng ở ngoài mấy trăm thước đạo thân ảnh kia, may kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm, không phải tô hỏi lại có thể là ai, nhưng là tô tọa không phải ở chu tức văn bia dưới tìm hiểu, sống chết không rõ sao, hắn cái này khiến người sợ hai cường đại khí tức là chuyện gì xảy ra, trong tay nào dám ngân quang giả rỡ, thu hút tâm thần người ta trường thương lại là chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, mục nam tinh bối rối, không chỉ là hắn, kén thiên sát cũng bối rối, viện trường đi ra. Khí tức làm sao mạnh mẽ như vậy, đột phá? Nhưng là hơi thở này coi như đột phá đế cấp cũng không khả năng đạt được à, vượt lên trước ở đây bất luận một vị nào đi. Cổ Đế nghi ngờ trong lòng trung điệp, hắn không thể hiện tại liền đi qua để hỏi rõ ràng. Cùng hai người này giống nhau, còn có tại chỗ một đám đế. Bọn họ đồng thời thành danh đã lâu đế, đối với Tô hỏi cái này Vân Quốc Thiên Tài tên, không xa lạ chút nào. Hoàng cấp đại tướng, Thống Linh Tiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, Thông Thiên học viện viện trưởng. Nhưng là không lâu, hắn vẫn còn ở chu tức văn bia dưới hấp hơi à, làm sao hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, khí tức còn khủng bố như vậy? trong lòng có vạn thiên nghi hoặc cũng không người có thể vì bọn họ giải đáp xa xa tô hoài cũng đấm một tay dơ lên trường thương du bắc long thành trở nên yên tĩnh lại hắn hướng về sau con cánh tay làm ra trả giá thương hình dáng đột nhiên vô cùng đỏ thẫm chi lực từ cái này trên mũi thương hiện lên từng bước quấn quanh toàn bộ tiếng thương phương viên ngàn mét bên trong hung lệ sát ý kích động tâm thần vô biên ác niệm bao phủ thiên địa một đám đế tâm thần đều không bị khống chế bắt đầu sao động cái tiếc như muốn đem người cắn nuốt ác niệm làm người ta phát ra từ nội tâm run rẩy hống đông nhiên bán thần cấp lân giáp cự tích giống như là nhìn thấy gì kinh khủng sự vật giống nhau liều lĩnh bắt đầu chạy trốn ra ngoài hắn sợ là tô hoài chúng đế tâm trung, kích khởi kinh đảo hái lãng cũng trong lúc đó tô hoài nói chân giơ tay lên về phía trước đống như nẩy trường thương rời tay đỏ thâm cuốn quanh lại tựa như hắc long phá không chỗ đi qua không gian biến hóa tia sáng và mẹo, toàn bộ khí tức tất cả đều tiêu tán chỉ còn lại có vô tận giết cùng ác phụ võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngải mời bạn đón đọc chương 300 trăm sát bán thần cấp hung thú đây là cái gì quái vật Bán thần ở Lam Tinh vĩnh viễn là cao cao tại thượng tồn tại. Siêu phàm phía dưới, bọn họ liền là tuyệt đối chúa tể. Dù cho từng tại bí cảnh chung nhất tôn bán thần kém chút bị chỉ là Hoàng cấp Tô Hoài rất chết, trong tầm mắt mọi người cũng là Tô Hoài quá mạnh mẽ đại biến thái, mà không phải là bán thần quá yếu. Nhưng là ở phát sóng trực tiếp trong màn ảnh, làm Tô Hoài sắp tối hồng quấn quanh trường thường giơ qua đầu đỉnh, ngàn mét cao hung thú bắt đầu liều lĩnh chạy chỗ lúc, trong lòng mỗi người cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Đây thật là ta trong tưởng tượng bán thần cấp hung thú sao? cờ mở nở, chuyện gì xảy ra? Nó không phải đôi đảo qua đều có thể trọng thương đế cấp cường giả sao? Làm sao sẽ Nói cho ta biết đây không phải là thật. Phát sóng trực tiếp thời gian mỗi một cái khán giả đều bị trước mắt một màn này sợ nói không ra lời. Đây chính là bán thần cấp hung thú, siêu phàm trở xuống vô địch tồn tại a, chỉ vì tôi hoài làm ra công kích động tác, đã bị sợ đến chạy chối chết. Cái này một màn kinh người, làm cho tất cả mọi người cũng như trong động. Có thể không phải luận như thế nào đi nữa không thể tin được, sự tình đều thiết thiết thực thực xảy ra. Tôi hoài giơ lên đỏ thấm cuốn quanh trường thương lăng không ném ác niệm cùng sát ý toàn bộ bạo phát, hóa thành mũi thương ở trên lộng lẫy, ánh hồng nửa bầu trời. Không gian tự dưng biến ảo, ánh nắng không hiểu vật mèo tất cả trong trời đất vào giờ khắc này đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại có phá không trường thương, cùng xa xa phảng phất gặp được không thể diễn tả khủng bố, liều lĩnh chạy như điên bán thần cấp hung thú. Phát sóng trực tiếp thời gian, màn hình trở nên không còn. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp thông tin võ viện là tử an đám người, theo bản năng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là thành phố bên trong huyết hồng bầu trời. Trung ương thành phố, một đám đế hô hấp đình trệ. Làm trường thương ánh hồng bầu trời, mỗi người bọn họ tim đập đều biến đến cực nhanh, sợ hãi vô ngần bao phủ thể xác và tinh thần. Cách càng gần, cảm xúc mới chỉ có càng sâu. hung ác, tàn nhẫn, điên cuồng. Thế gian nhất mặt trái tâm tình, hội tụ tại cái kia đỏ thẫm cùng đen nhánh hôn hợp núi thương bên trên. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, hung thú tại sao muốn chạy rồi. Siêu trường thương xẹt qua đầu đỉnh, hình xoắn ốc đỏ thẫm xòe xuyên qua trời cao, lưu lại thật dài vệt đuôi. 370 chớp mắt một cái, trường thương đổi kịp hung thú. Nó như có linh trí vậy xuống phía dưới, gia tốc, năng lượng bắt đầu dĩ lão, đỏ thẫm từng bước bạo phát âm quỷ dị trong yên tĩnh, trường thương không có vào hung thú lưng. Nhìn qua, dường như vô sự phát sinh. Nhưng một giây kế tiếp ầm ầm, không gì sánh được trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên. Hống chạy trốn chưa dừng lại hung thú. Thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại, phát sinh gào thống khổ. Nhìn nàng không lên chốn nữa, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Sa Sa mầm thiên sát đám người nhìn lấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần chấn động tới cực điểm. Tốt thật mạnh, dược đế phát sinh thán phục. Những người khác chưa nói, quan tâm bên trong dung chuyện, không thể so với dược đế tiểu. Chỉ dùng một kích bức dừng bán thần cấp hung thú, đây là khái niệm gì? Sợ rằng lam tinh ngoại trừ siêu phàm, không người có thể làm được. Mau nhìn! Mầm thiên sát bỗng nhiên kinh hô đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện dãy rủa hung thú, động tác biến đến càng ngày càng nhỏ mà hắn nơi ngực của bão đỏ thấm năng lượng từng bước thấm ướt vào ngoài, không phải không phải xuống nước mà là yên diện một đạo đỏ thấm hỗn hợp hình tròn năng lượng tàn sát bừa bãi quyết tán, không ngừng bành trướng hung thú bị chạm tới huyết nục ra rẻ, một chút xíu tiêu thất. đây là từ trong ra ngoài bạo phát năng lượng đang không ngừng quyết tán, lấy bán thần cấp hung thú thân thể độ cường hành, thậm chí ngay cả chống lại đều cố không đến. nhìn lấy một màn này xuất hiện, chúng đế phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng, dòng. kinh khủng này cảnh tượng đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, Thống hung thú vẫn còn ở rẽ rùa nhưng động tác của nó càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng triệt để đình chỉ mà cái kia hỗn hợp tứ ngược năng lượng cũng ở đồng thời đình chỉ tiêu tán năng lượng tiêu tan chỗ một thanh ngân bạch trường thương thẳng tắp đứng sững sững ngân bạch thân thương phản xạ ánh nắng màu ú lam cán thương lộ ra trận trận băng lãnh mà ở trường thương hai bên là bán thần cấp hung thú lân giáp cự tích đã cắt ra thân thể mấy ngàn mét thân thể khổng lồ mang theo chân trước đầu cùng lồng ngực ở một mặt mang theo móng sau đuôi ở một chỗ khác mà hắn ở giữa hơn một nghìn m mở huyết đủ cứ như vậy hư không tiêu thất một kích chỉ dùng một kích bán thần cấp hung thú đầu đuôi vắt ngang nổ chết tại chỗ tĩnh tĩnh mịch bắc long trên thành không nghe không được một điểm thanh âm phát sóng trực tiếp thời gian, một cái đạn mạc đều không xuất hiện nữa, phảng phất thời gian đều vào giờ khắc này, chỉ để yên tĩnh lại. Chỉ có tô hoài phi thân về phía trước, đi hướng hung thú gãy lìa thi thể. giữa không trung, mấy đế tư duy đình trệ, vẫn không nút đích. bọn họ nổi lên trong ánh mắt chỉ còn lại có kinh sợ cùng hãi nhiên. vô số người trong lòng mặt nhận thai nạn, để cho bọn họ những thứ này đế cấp e ngại đến không dám lên trước bán thần cấp hung thú, liền chết như vậy. thân thể cắt thành hai đoạn, không có một chút phản kháng. chúa đế tâm trung lật lên kinh đảo hãi lãng, nội tâm bị sợ hãi vô ngần cùng kinh hãi chiêm cứ. Một màn này mang cho bọn hắn chấn động, so với cuộc đời này bất luận một cái nào sự tình cũng lớn. Bởi vì giết chết hung thú không phải Tô Hoài, cũng không phải bọn họ cái này bảy tám tôn đế, mà là Tô Hoài. Một cái trước đó không lâu vẫn còn ở hoàng cấp, quá mức trí cùng mới, chỉ có còn thân hãm chu tức võ đạo phản vệ, không do sống chết người. Làm sao có khả năng? Đáng kể trong yên tĩnh, mầm thiên sát phát sinh khó tin tiếng la. Cái này cái này ngự đế muốn nói cái gì, lại thật lâu không nói gì. Nông nhiệt đế trợ, các loại, người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn kinh sợ. Chỉ dùng một kích giết chết bán thần cấp hung thú. Loại chuyện như vậy khủng bố đến mức nào? Chỉ có một cái từ có thể hình dung một siêu phàm, siêu phàm nhập thánh, siêu việt phàm nhân, chân chính đứng nào nghệ với lam tinh tất cả nhân loại đỉnh phong những người đó. Chỉ có bọn họ có thể làm được. Phát sóng trực tiếp thời gian, đã trải qua thật lâu bình tĩnh, đạn mạc triệt để bạo phát. Qua loa qua loa cỏ. Ta nhìn thấy gì? Thật mạnh. Cái này tờ mờ là quái vật ta. Chơi ạ, tô thần. Vô số khán giả đều vào giờ khắc này kinh hô thành tiếng. Làm hung thú chân chính chết đi, trong lòng liền có vô tận chấn động cùng kinh hãi hiện ra tới. Bởi vì quá mức khiếp sợ liên liên ngôn ngữ đều biến thành nhất chất phát hai trước kia đợi cho đầy màn hình họa tạo tiêu thất càng nhiều hơn đạn mạc lại hiện ra tới một kích miệu sát bán thần điều này sao có thể cái này tơ mờ đều là gì cùng gì a thiên hai trùng ma là làm sao làm được một chiêu kia thật là đẹp trai tô thần vũ khí là từ đâu tới cái này so với thí thần võ còn khủng bố chứ hoàng cấp có thể trọng thương bán thần đến rồi đế cấp trực tiếp dây cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a ta còn nói có tô thần tấn cấp hơn phân nửa chiến đấu lập tức có thể giết chết bán thần cấp hung thú hiện tại xem ra vẫn là bảo thủ a cái này phòng trường đều có thể cùng siêu phàm đánh một trận chứ lớn mật một điểm đem phòng trường bỏ đi một cái trồng chất một cái đạn mạc nhiều đến liền phát sóng trực tiếp đều xuất hiện lấy. cũng không trách bọn họ phản ứng sẽ lớn như vậy bởi vì này không phải đang diễn điện ảnh lam tinh từ hung thu sầm lớn thực lực quan niệm liền thâm nhập lòng người từ hổ cấp đến vương cấp lại từ hoàng cấp rồi đến đế cấp trong lúc này bất luận cái gì nhất cấp chỉ cần đi lên liền tuyệt đối so với phía dưới mạnh mẽ ta là vương cấp liền nhất định có thể ung dung giết người cấp ta là đế cấp ngươi hoàng cấp chính là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến thực lực quan niệm xưa nay đã như vậy Ai có thể cũng chưa từng thấy qua đảo ngực giết, phản nhất cấp liệt tính, còn tờ mợ làm hiệu sát. Cái này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Lúc này, nhìn lấy đạo kia đi hướng hung thú thi thể bối ảnh, vô số xem ánh mắt của mọi người, cũng không có lý do biến đến kính nể đứng lên. Mặc dù ngăn cách lấy màn hình, mặc dù người kia cùng mình không hề đồng thời xuất hiện, cũng không ảnh hưởng bọn họ sùng bái lòng kính sợ. Bởi vì từ nay về sau, đây chính là có thể chân chính đứng ngạo nghễ làm tinh cường giả, hiện trường, tôi Hoài cũng không biết biểu hiện của mình đưa tới bao nhiêu biến động. Nhưng hắn nội tâm cũng thực lòng bên ngoài không được. Mới vừa rồi ném trường thương, Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân súng rung động, năng lượng của bạo, cùng tinh ong thương đối với sinh mệnh năng lượng khát vọng. Cái này dung hợp bạch hồ sát ý cùng cùng ký ác nghiệm, lấy đế cấp thực lực quăng ra một kích, lại trải qua vạn đạo tinh ong thương cường hóa. Cứ việc tô hoài dự cảm đến uy lực cử đại, nhưng cũng không nghĩ tới có thể một kích chớp nhoáng giết hết cự tích. Dù sao đây chính là bán thần cấp hung thú ở đế hoàng săn bắn bí cảnh bên trong thời điểm, những thứ kia bán thần cho áp lực của hắn một điểm cũng không nhỏ. Hắn nhớ lấy trước viễn trình tới một phát, lại đánh chiến, không ao ước trường thương rơi xuống đất một khắc kia, vốn là chọi nhau năng lượng trải qua tinh ong thương cường hóa bộc phát ra. Tiếp lấy khởi đầu tinh ong cũng bạo phát ra điên cuồng hấp lực, bắt đầu thôn phệ mỗi một sợi sinh mệnh năng lượng. Từ dưới lên trên, từ trong tới ngoài, từ đầu đến cuối cự tích liền núp nhích một cái đều không thể làm được. Cũng không phải là nó không muốn động, mà là tại trường thương mệnh trung một khắc kia, liền triệt để bị khống chế lại. Lúc này, Tô Hoài mới đúng điều này có thể gây nên vũ trụ hỗn loạn sinh vật, có chân chính nhận thức. Bản thần cấp hung thú thân thể phòng ngự giống như là không tồn tại giống nhau xuyên qua, sự sống vô tận năng lượng khoảng cách tuyệt Dùng một cái từ tới hình dung, chính là khủng bố. Cực kỳ kinh khủng ý lực, cực kỳ kinh khủng tồn vệ cái này cũng không giống như là hư không vạn tộc ngân long thôn vệ năng lượng cũng không giống huyết ma dung hợp huyết dịch mà là đơn thuần đối với sinh mệnh lực ăn mòn. đem ngươi sinh mệnh ngươi hết thảy đều làm việc cho ta hung thú tuy là còn dư lại hai đoạn thân thể nhưng cái này hai đoạn thân thể đã sớm liền một điểm hoạt tính cũng không có tô hoài kiểm tra một chút cắt ra thi thể còn cất giữ nguyên trạng nhưng mặt trên nhìn không thấy một điểm đã từng sinh động dấu hiệu liền huyết dịch đều không thừa được dọn đáng tiếc tô hoài ngắt tay đem thi thể kéo vào nhân không gian Hán nguyên bản còn muốn thu thập tinh huyết tới vì huyết ma làm cường hóa mà khác hung thú trên người tài liệu cũng không nhỏ tác dụng Nhưng bị hút khô liền gì dùng cũng không có. Thu cũng là không muốn để cho người khác phát hiện thi thể biến hóa. Thu hồi thi thể, Tô Hoài giơ tay lên nhất chiều, cắm vào mặt đất vạn đạo tinh ong thương có cảm ứng, trong nháy mắt cách mặt đất bay vào trong tay. Cùng lúc trước so sánh với, mũi thương ở trên hồng tuyến biến đến càng thêm tươi đẹp một ít, hơn nữa sát biên giới bắt đầu đốn lượn vẻ bề ngoài, dường như bốc lên ngọn lửa. Tô Hoài nắm trong tay cảm thụ một cái, mặt trên ngoại trừ còn sót lại võ đạo lực lượng bên ngoài chẳng có cái gì cả. Không phải nói cắn nuốt sinh mệnh là có thể kế thừa bị thôn phệ giả lực lượng sao? Hắn vốn tưởng rằng có thể kế thừa cái này thành là năn mòn độc độc gì đâu. Kết quả gì cũng không có. Tô phải không khỏi có chút dối rắm, đồ chơi này nhập thể liền đem sinh mệnh năng lượng hút không còn, phối hợp cùng kỳ võ đạo ác nghiệm huyết nhục căn mọn, hiệu quả là rất tốt, có thể hung thú bị hấp cơ bản thì xong rồi, cái gì đều không thể bảo lưu lại tới. Kể từ đó đánh lộn tương đương với gì thu hoạch không có, thực sự có chút thua thiệt. Nhưng nếu như không phải cắn nuốt nói, lại không có biện pháp tiến hóa, làm sao bây giờ? Tôi phải có chút dối rắm. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 301, khởi đầu tinh ong con đường tiến hóa, tiếp theo điều bán thần cấp hung thú muốn nói tinh ong thương tiện dụng nhất, khẳng định là đối với năng lượng cường hóa, nếu như tiến hóa đủ cao, văn lộ quá nhiều, là có thể đồng thời chịu tải thân thể mình các loại loại hình lực lượng. Vạn đạo quy về một điểm, lại bị thêm cường bạo phát, uy lực tất nhiên cử đại. Nhưng bây giờ chỉ có một vần, chỉ có thể chịu tải lớn chủng, cái này còn không như hắn đem tứ hung tu đến mức tận cùng thời điểm nghiên cứu ra chiêu thức, tụ tập tứ hung chi lực cùng nhau đánh ra. Bây giờ còn có tứ tượng bên trong tam tượng phụ trợ, uy lực khẳng định so với cái này dạng né mạnh mẽ. Nói cách khác, vạn đạo tinh ong thương hậu kỳ mạnh mẽ, thế nhưng sơ kỳ yếu, còn lãng phí hết tài liệu. Nhưng nếu là không tiếp tục nuốt chửng, lại không cách nào tiến hóa, có biện pháp gì hay không chắc là sẽ không lãng phí tài liệu, có thể cắn nuốt tiến hóa. Tô Hoài trong lòng nghĩ làm đứng lên, rất nhanh, ánh mắt của hắn sáng lên. Nếu là sinh mệnh năng lượng, ta đây trong cơ thể vô tận nạn nổ trùng, hỏa giáp trùng cũng có thể tính chứ. Nạn nổ trùng tuy nhỏ, nhưng bản thân cũng là sinh mạng một bộ phận. nghĩ tới đây, Tô Hoài liền không chút do dự dụng ý thưởng thức khống chế bắt đầu trong cơ thể nạn nổ trùng. phía trước đột phá thời điểm, võ đạo pháp tướng chuyển hóa năng lượng, cũng đồng thời cải biến một bộ phận nạn trùng. bộ phận này biến đến một mảnh hòa hồng, tỉ mỉ cảm thụ liền có thể cảm nhận được nóng bỏng năng lượng. Bọn họ đã không có độc tính, chỉ còn lại có nhất tinh thuần nóng bỏng, cùng kim ô võ đạo cực kỳ phù hợp. Bộ phận này Tô Hoài rời đi vào đan điển trùng trong ổ hắn không chế ra nạn nổ trùng, toàn bộ đều là mới bắt đầu nhất, tuy là cũng tiến hóa quá, nhưng đã không quá có thể đổi kịp chiến đấu cường độ. Đến rồi đế cấp bán thần cái này một tầng thứ, huyết nhục đã có thể chống lại độc tính ăn mòn, coi như xâm nhập trong cơ thể cũng có biện pháp khống chế, sở dĩ liền có vẻ hơi dư thừa. Nếu như có thể dung nhập vào vũ khí chung, cũng không cần chuyên môn đi đã khống chế. Tại hắn dưới sự khống chế niệm lực, nạn nổ trùng từ trong tế bào rời đi, đến trăm vạn cấp côn trùng dung nhập lòng bàn tay làm lòng người vui chính là thân thương dĩ nhiên thực sự bắt đầu hấp thu những thứ này lực lượng vô số nã nổ trùng lộ ra vào ngoài năng lượng bị hút hầu như không còn đến trăm vạn cấp tử vòng chồng chất cùng một chỗ dù cho nhỏ nữa cũng có thể chứng kiến thành hình cho bụi mà cái này một lần càng làm tô hoài hưng phấn là người mùi thương cùng thân thương tương liên chỗ hồng vân bên trên dĩ nhiên dọc theo một cái dây nhỏ tuy là chỉ có một chút nhưng tô hoài vẫn là liếc mắt nhìn ra có hiệu quả khởi đầu tinh nhong liền độc đều có thể kế thừa dừng lại nã nổ trùng chuyển vận tô hoài rộng mở trong sáng sở dĩ hung thú năng lực không có kế thừa, đoán chừng là phẩm cấp quá thấp, kém hơn hắn trải qua thời gian giải nuôi nãn độ trùng. đã như vậy, về sau mặc dù không phải đốt đồ ăn hung thú, cũng có thể trực tiếp cho trùng ăn tử. gần nhất bởi vì tứ hung tứ tượng võ đạo quan hệ, hắn không có lại đi sinh sôi nảy nở quá côn trùng. các thứ chuyện xử lý xong, có thể chuyên môn sinh sôi nảy nở. không chỉ là nã nổ trùng, hỏa giáp trùng đồng dạng có thể sinh sôi nảy nở. số lượng nhiều về sau không chỉ có thể đốt đồ ăn sinh mệnh năng lượng, còn có thể kế thừa trong đó lực lượng. Ngẫm lại đến lúc đó đem sở hữu thăng cấp có được côn trùng lực lượng, toàn bộ tụ tập ở Vạn Đạo tinh ong thương bên trên, chính mình lại lấy tứ hung tứ tượng khu chỉ, nên mạnh bao nhiêu, Vạn thiên đạo pháp dung với một điểm, mặc dù ngươi phòng ngự vật lý mạnh mẽ, thế nhưng nhưng còn có được đâu, mặc dù độc miễn dịch, hỏa đâu, thủy đâu. Lôi đâu nghĩ tới đây, tôi hoài liền bộ phát chờ mong. Viện trưởng, phía sau truyền đến mầm thiên sắt thanh âm, tôi hoài xoay người lại, lại phát hiện chúng đế cùng mục nam tinh đều vây quanh. Mỗi người bọn họ đều giống như gặp được ngoại tinh nhân giống nhau, lại là hiếu kỳ lại là kính ý ở xem cùng với chính mình. Chúc mừng viện trưởng đột phá đế cấp. Mầm thiên sát vừa qua tới, chuyện thứ nhất chính là không người nói chúc mừng. Chúc mừng tô tọa đột phá, chúc mừng tô chỉ huy đột phá, chúc mừng tô viện trưởng đột phá. Người bất đồng bất đồng xưng hô, nhưng tất cả đều biểu đạt giống nhau ý tứ. Từ nay về sau, liền không còn là trước hậu bối, mà là chân tránh đứng ở ngang hàng địa vị người. Thậm chí bọn họ đều theo bản năng, đem mình đặt ở tương đối thấp vị trí. Hứa Thanh Dương thậm chí cúi người xuống, chúc hết sau kế tục nói, đa tạ tô viện trưởng cứu Lão Phu tính mệnh, đợi nguy cơ giải trừ, Lão Phu định đăng môn bái tạ. Hắn lúc nói chuyện đầu, nữ khí kinh sợ hết sức. Người tuổi tác đã cao vẫn là vân quốc vì số không nhiều đế thánh linh võ viện trưởng lão nhưng là bây giờ nói chuyện thái độ lại cùng biểu trung thuộc hạ không khác nhau gì cả hiện trường chư đế hai mặt nhìn nhau tuy là vô cùng kinh ngạc nhưng cũng có thể lý giải tô hải cùng thánh linh võ viện xung đột căn nguyên mình lâu trước đây bọn họ có thể không xem ra gì thậm chí thẳng thắn không lại nhắc tới nhưng là bây giờ tô hải biểu hiện liền do không phải bọn họ không coi trọng vạn nhất người ta chân tướng truy cứu liền bán thần cấp hung thú đều có thể một thương đâm chết lại đâm một cái đế cấp võ giả ngươi có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi ngầm thiên sắt nhìn lấy một màn này trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng Đồng dạng là vân quốc hai đại học viện. Ngày hôm nay ngươi thánh linh võ viện chủ sự người đều cho ta thông tin viện trưởng cúi đầu. Về sau ta thông tiên có thể không phải chính là lưu bức nhất nhà. Không cần như vậy. Tô Hoài nhìn lấy hứa Thanh Dương đã mất đi một cái cánh tay bả vai, dọa ôn hòa đáp lại. Hắn cùng hứa Thanh Dương bởi vì đồng thời xuất hiện luôn luôn không nhiều lắm, sở dĩ cũng không cái gì xung đột đáp lại qua đi. Hắn thì nhìn hướng mục Nam Tinh hỏi một Tọa, nơi nào còn có bán thần cấp hung thú? Nguy cơ trước mắt tuy là giải trừ, nhưng nghe quan tự tại nói, vân quốc các nơi đều xuất hiện hư không liệt phùng. Nếu như còn có bán thần cấp hung thú, mình cũng phải cùng nhau xử lý. Giải quyết phiền phức là một mặt, về phương diện khác bán thần cấp hung thú cũng là hiếm thấy bảo bối tốt. Mục Nam Tinh nghe được vấn đề, mới từ mới gặp gỡ Tô chuẩn đế cấp thất tinh trong dung động phục hồi tinh thần lại, lúc này liền đáp lại nói mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu chủ thành đều xuất hiện, cũng xin Tô tọa xuất thủ tương trợ. Đều xuất hiện sao? Tô hỏi suy nghĩ một phen, nhân tiện nói, ta đây về trước Thiên Phủ thành, thỉnh cầu mục tọa báo cho biết mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu, đối lại ta xử lý xong Thiên Phủ thành hung thú, lại đi còn lại thành tương trợ. Tô hỏi căn dặn một tiếng, tiếp lấy trực tiếp phóng xuất hư không tộc Ngân Long. Ngân Long hơn 9 vạn thước thân thể, mặc dù hắn có ý định rút ngắn, cũng có dài ngàn mét. Ngân Bạch lân giấp phản xạ dương quang, uy phong không gì sánh được. Tô Hoài đạp lên Ngân Long đầu, tâm thần chuyển động gian, Ngân Long ngàn mét thân thể lấy tốc độ cực nhanh bay về phía phía trước. Bán thần cấp Ngân Long, sinh nhi ngự không, tốc độ phi hành so với đế còn nhanh hơn. Trong nhóc nháy hóa thành một điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Chúng đế nhìn lấy bên kia, thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ ít thất tinh. Một lát sau, Nông nhiệt đế ngự khí khó tin há mồm đúng vậy a, dựa đế thần tình đồng dạng kinh sợ. Bọn họ lúc trước bị Tô Hoài Miểu Sát bán thần cấp hung thú rung động, hoàn toàn chưa kịp chú ý mới vừa rồi qua đây, mới chính thức cảm nhận được Tô Hoài trên người cái kia làm người ấy sợ hai khí tức. Các ngươi nói Tô tọa bây giờ là đế cấp thất tinh. Mục Nam tinh vẻ mặt khiếp sợ thêm vô cùng kinh ngạc. Không giống với đế cấp có thể trực quan nhìn ra, hắn hoàng cấp thực lực xem Tô Hoài, cảm nhận được chỉ có một mảnh thông trầm, hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn biết đây là Tô Hoài đột phá nguyên nhân, lại không nghĩ rằng vừa đột phá chính là đế cấp thất tinh. Cái này có thể quá kinh khủng. Thấy nhiệt đế gật đầu, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ, còn có vô cùng hưng phấn cùng kích động. Đế cấp thất tinh Khoảng cách Cửu Tinh chỉ có hai bước xa. Lục Kiếm Tinh lúc đó nói không sai, Tô tọa rất có thể thành tựu siêu phàm. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền vô cùng kích động. Trong quân bao nhiêu năm chưa từng ra khỏi siêu phàm, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều vẫn là siêu phát lúc tại thế lưu lại nội tình. Bọn họ những cao tầng này, e sợ cho không có siêu phàm, tiếp qua trăm năm bộ đội của cải bị mỗi cái đế tộc tầm ăn lên hầu như không còn. Nhưng là bây giờ, Tô tọa thật sự có ngắm siêu phàm, đến lúc đó, Vân Quốc bất luận hoàng tộc đế tộc đều muốn hướng bộ đội tối đầu. Lúc này, chú đế tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nghĩ đến Tô hoài Miểu sát bán thần cấp hung thú khủng bố sát chiêu lại tăng thêm đế cấp thất tinh thực lực, bọn họ cũng không khỏi phát ra từ nội tâm kính để thanh niên như này, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền đi tới hôm nay trình độ. Trở thành đế cấp, một đường thẳng lên thất tinh, miểu sát bán thần cấp hung thú. Về sau, mọi người đều chỉ xứng nhìn hàn bối ảnh. Thiên phủ thành, một chỉ trường 6000 mét cao khổng lồ hung thú, trong miệng không ngừng nổi lên ú lục, trùng kích chung quanh cái này hung thú tương tự lá hổ, phía sau lại sinh một đôi ác lỏng cánh bằng thịt, trên người nhìn không thấy một tia bộ lông, chỉ có thịt vụn cùng lộ ra bạch cốt. Giữ tận trên đầu ngoại trừ hai con con mắt thật to bên ngoài, dễ thấy nhất không ai bằng cái kia miệng đầy thâm hàn răng nanh. Hung thú tàn sát mượi bãi trong thành, trong miệng không ngừng phun ra các loại dịch thể. Chín vị đế tôn ở nơi này hung thú điên cuồng dưới sự công kích, chỉ có thể tị kỹ phong mang. Ngẫu nhiên tìm được cơ hội phản kích, công kích rơi vào hung thú trên người, cũng chỉ là mang theo một mảnh bảo tạc, lại không cách nào thực chất thương tổn đến hung thú. Bản thân cấp chân chính khủng bố cự thú. Không thể còn như vậy dây dưa tiếp, Tang vực đế tôn hỏa Phật lại một lần tách ra trực diện nhào tới hung thú, cùng mọi người câu thông. Đại Phật Thành Di Lạc đồng rằng nói: tiếo dài nữa thành thị sợ rằng phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. bọn họ khai chiến đã có một hồi, nhưng là bất luận làm sao công kích đều không thể đối với hung thú tạo thành thực chất tính tương tổn. Hơn nữa hung thú mỗi một lần tiến công đối với bọn họ đều có uy hiếp to lớn. hơi không cẩn thận tiếp theo biết mất đi tính mệnh. chiến đấu như vậy để cho bọn họ không gì sánh được tuyệt vọng. càng bầu trời xa xăm trùng, tham lưu trưởng lục kiếm tinh nhìn lấy bên kia trong mắt chỉ còn lo lắng. bộ đội có thí thần võ có thể dùng nhưng này uy lực quá kinh khủng, một ngày sử dụng sợ rằng thành thị đem triệt để khó giữ được. hơn nữa dưới đất tị nạn dân chúng cũng sẽ bị lan đến có thể không phải sử dụng hung thú lại giết bất tử hắn lúc này chân chính lâm vào tình cảnh lưỡng nan chư vị không cần phải lo lắng đong nhiên một đạo lệnh nhạt thanh âm vang lên theo sát phía sau vạn quỷ khấp thét âm đế quân ngự quỷ mà đến trong mắt mang theo mười phần ngạo nề chứng kiến hắn chung đế đầu tiên là sửng sốt tiện đà mừng như điên âm đế quân đến đã nói lên phong đô đại đế cũng tới thiên phủ thành được cứu rồi lục tọa bản quân đã tới chậm âm đế quân vừa xuất hiện trước hướng xa xa lục kiếm tinh thăm hỏi lúc này lục kiếm tinh cũng rất là ngoài ý muốn bất quá vẫn là liền nói ngay thỉnh cầu đế quân mời ra phong đô đại đế âm đế quân đến nhất định là vì giải quyết vấn đề mà đến loại thời điểm này không được chế mãi. đây là tự nhiên âm đế quân cười nhạt một tiếng nhìn về phía trước mắt hung thú chính là một chỉ bán thần cấp hung thú cũng dám ở ta vân quốc làm cản đang khi nói chuyện hắn một tay nâng lên vạn quỷ tiêu khóc hối hướng lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên tự đại âm u pháp cầu pháp cầu hội tụ thành hình trong nháy mắt trong miệng hắn niệm lên phức tạp chú nữ phong đô đại đế bình thường ngủ say sẽ không thức tỉnh muốn cùng bên ngoài câu thông trừ phi đạt được siêu phàm, hoặc là nắm giữ này bí pháp mà có bí pháp này toàn bộ vân quốc chỉ có một mình hắn chú nữ niệm xong âm đế quân trầm giọng quát lớn bán thần cấp hung thú tàn sát bờ bãi, khẩn cầu sư tôn xuất thủ. dứt lời, pháp cầu chợt tiêu tán âm đế quân một lần nữa đứng vững, trong mắt đã mang lên một vẻ lạnh lẹn. vân quốc gặp nạn tin tức truyền đạt, sư tôn tất nhiên sẽ xuất thủ, chỉ cần đánh xuống hình chiếu, bán thần cấp hung thú một giây là có thể giải quyết. nghĩ như vậy, trong mắt của hắn đã một mảnh lạnh lùng. tô hoài, bản quân hôm nay liền muốn ngươi thân bại danh liệt, nhưng hắn đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức cường đại đống nhiên bao phủ thiên phủ thành. sư tôn tới, hắn vui mừng trong bụng, có thể làm ngẩng đầu nhìn lại, cũng là một cái dài ngàn mét ngân long phá lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến. cùng nhau đến. Còn có ngân long trên lưng ánh mắt bình tĩnh Tô Hoài khất. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 302, mạnh hơn bán thần cấp hung thú. So với siêu phàm mau hơn miệu sát. Tô Hoài ngồi cưỡi ngân long chớp mắt nhìn dặm, biến mất ở phát sóng trực tiếp trong hình. Thật nhanh. Khán giả đều là cả kinh, tiếp lấy lập tức xúc dụng. Nhanh đổi thiên phủ thành. Không sai, Tô thần nói muốn đi giải quyết thiên phủ thành hung thú. Tô thần rốt cuộc đã tới. Chúng ta được cứu rồi. Bản thân liền tại thiên phủ thành khán giả, thoáng chốc kích động. Nhất chiêu miệu sát bán thần cấp hung thú Tô Hoài chỉ cần qua đây chính mình thì có cứu. Thần quốc tự nhiên biết khán giả muốn nhìn cái gì, hình ảnh nhất chuyển liền đem màn ảnh cắt đến rồi thiên phủ thành. Ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt truyền đến, chúng đế cùng hung thú dây dưa hình ảnh đập vào mi mắt. Bên này chiến đấu đã bắt đầu. Thật mạnh. Hoa Phật kim thân viên mãn, lại cũng bị buộc chỉ có thể tránh lui sao? Kinh người lực phá hoại. Trong hình hư thối hung thú trắng trận tiến công, làm cho chúng đế chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau cảnh tượng, nhìn khán giả kinh hãi không thôi. Cái này chỉ hung thú sợ rằng so với Bắc Long thành còn mạnh hơn đúng vậy à? Tốc độ mất tiệp, lực lượng tự đại, chúng đế liền phản kích cơ hội đều không có. Tô Thần sẽ không không đánh lại đâu. Nghĩ gì thế, tối đa chính là đa dụng mấy chiêu, ta cũng không tin Tô Thần biết đánh bất quá bán thần cấp hung thú. Thiên hai trùng ma thực lực, chính là siêu phàm tới đều có lực đánh một trận, không có khả năng đánh không lại bán thần cấp hung thú. Mắt thấy hung thú phát cuồng, có khán giả lo lắng Tô Hoài, nhưng người nhiều hơn như trước lòng tin 10 phần. Bác Long thành một kích miểu sát bán thần cấp hung thú, đã đã đủ chứng minh Tô Hoài thế lực. Muốn nói đánh không lại, tuyệt đối không có khả năng ở đạn mạc không ngừng trong thảo luận, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không thể còn như vậy dây dưa tiếp. Tang vực hoạt Phật chỉnh trọng thanh âm vang lên. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, bọn họ muốn giết chết hung thú, tuy nhiên cũng có chút lực bất tòng tâm, thậm chí hung thú liền quá nặng tổn thương đều không có. nghe được hoạt phật thanh âm, khán giả nội tâm nhất thời căng thẳng, sẽ không tô hỏi còn chưa qua tới, những thứ này đế trước gánh không được đi. chư vị không cần lo lắng, đang khẩn trước lúc, đã có khắc một giọng nói vang lên âm đế quân khống chế vạn quỷ mà đến, đầy người ngạo nghệ khí chất, thỉnh cầu đế quân mời ra phong đô đại đế. lục kiếm tinh thần tâm thỉnh cầu, cái này ngắn ngủi giao lưu, làm cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả mãnh địa phản ứng kịp. ngoa tào. thiếu chút nữa đã quên rồi còn có phong đô đại đế a, âm đế quân làm sao hiện tại mới đến? Quản hắn lúc nào tới, chỉ cần mời ra đại đế, bán thần cấp hung thú chỉ thường thôi. nói như thế, nơi đây không cần tô thần xuất thủ. thế nhưng tô thần vẫn còn ở chạy về đằng này. âm đế quân xuất hiện, đại biểu cho sau lưng hắn cái kia tôn tồn tại cũng phải xuất hiện, khán giả càng thêm phân phấn. tuy nói tô Hoài vừa xuất hiện liền cho thấy vô cùng thực lực, nhưng chúng ta chỉ là đế cấp, cùng siêu phàm không thể so sánh. mọi người cũng muốn nhìn một chút, vân quốc tam đại siêu phàm một trong phong đô đại đế, đến đệ là bực nào phong thái? trong hình âm đế quân ngưng tụ linh lực, phóng ra pháp bán thần cấp hung thú tàn sát bừa bãi vân quốc, khẩn cầu sư tôn xuất thủ. hắn trầm giọng hét lớn. Sắp hiện ra chẳng tin tức truyền đạt đi qua. Ngay sau đó, chỉ thấy âm đế quân cùng một đám siêu phàm đều nhìn về cùng là một cái phương hướng. Tới. Thế thế, phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhất thời chờ mong. Lập tức có thể chứng kiến chân chính siêu phàm anh tư. Có thể hình ảnh nhất truyền, xuất hiện ở bên kia cũng là Hung Uy Hiển Hách ngân Long, cùng với đứng ở ngân Long trên lưng, trường thương dựng thẳng sau Tô Hoài. Tô thần tới. Tốc độ thật nhanh. Ngoa tạo, cái này mới qua bao lâu a? Khán giả tất cả giật mình, không nghĩ tới Tô Hoài dĩ nhiên lại nhanh như vậy chạy tới. Từ Bắc Long thành đến Thiên Phủ thành, hơn 1000 km lộ trình mới qua bao lâu? 30 phút đều không có chứ, bọn họ kinh ngạc vào hư không vạn chân ngân long tốc độ, hoàn toàn không có phát hiện Tô Hoài xuất hiện trong ngay mắt, không khí hiện trường biến hóa vi diệu. Hắn không phải đã chết rồi sao? Biên rồi chiến trường, âm đế quân đồng tử đột nhiên lui, biểu tình không ngừng biến ảo. Hắn lấy được tin tức, là Tô Hoài thân hãm chu tức văn bia dưới không rõ sống chết, càng không thể nào có thời gian chạy tới nơi này. Nhưng là bây giờ, Tô Hoài dĩ nhiên cùng mình đồng thời đã tới Thiên Phủ Thần. Nói cách khác, hắn so với chính mình lên đường còn phải sớm hơn. Tin tức chẳng lẽ là giả? Hắn nhớ tới lúc đó chủ sự mở điện thoại di độc lên, mặt trên nguyên tố sôi trào hình ảnh. Tô Hoài lúc đó đúng là Chu Tức Văn địa dưới, hiện tại đống nhiên xuất hiện, khả năng duy nhất chính là hắn thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, Âm Đế Quân nhướng mày, hắn cảm nhận được Tô Hoài hoàn toàn bất đồng với Di Vãng khí tức. Thâm trầm, mênh mông, đột phá. Âm Đế Quân tâm thần rung mạnh. Nguyên bản người phải chết chẳng những không chết, còn đột phá. Điều này sao có thể? Hắn chẳng khác nào cả ma, đánh chết cũng không thể tin được đây là thật. Tô Toạ. Bên kia, Lục Kiếm Tinh đã kích động nên đón. Hắn là quan tâm nhất Tô Hoài nhân một trong Trước đây hung thú sầm lớn, tô tọa không rõ sống chết, làm cho hắn liền ứng đối hung thú đều tâm phiền ý loạn. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tô tọa có thể bình yên vô sự xuất hiện, vậy không thể tốt hơn. Nhưng mới về phía trước một đoạn, thân hình của hắn chính là một trận, thật là mạnh khí tức. Nhìn lấy từng bước đến gần minh lòng, lục kiếm tinh sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm nhận được một khí thế khổng lồ, thâm trầm, không thể lay động, chỉ là cảm nhận được cổ hơi thở này đều nhường người có một loại không thể chiến thắng cảm giác. Kinh khủng này khí trạng, so với trong sân cái kia mấy tôn đế chỉ có hơn chứ không kém. Lục tọa, lâu này không gặp có khỏe không a? Tô Hoài đi tới gần, mặt mỉm cười cùng Lục Kiếm Tinh chào hỏi. Lục Kiếm Tinh còn ở vào trong kinh hãi, nghe vậy vội vã lên tiếng, "Chúc mừng Tô tọa đột phá." Hắn tâm tình lúc này phức tạp, đã khiếp sợ, lại mừng rỡ. Tuy nói đã sớm cảm thấy Tô Hoài có siêu phàm phong thái, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô tọa đột phá biết cái này như nhanh. Đột phá hoàng cấp mới qua bao lâu, phía trước chính mình đệ một lần ở siêu phàm tướng tinh tuyển chọn nhìn lên đến hắn, đến bây giờ mới qua bao lâu. Tuổi không qua 20, đã đột phá đế cấp. Rất có thể, Tô tọa sẽ trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất siêu phàm. Về sau, thực sự không cần lo lắng nữa bộ đội không siêu phàm. Lục Toàn, hung thú không có tạo thành thương vong chứ? mắt thấy Lục Kiếm Tinh thần tình dại ra, tôi hoài thẳng vào chính đề. Nghe vậy, Lục Kiếm Tinh phản ứng kịp, lắc đầu nói, ứng đối coi như đúng lúc, thú triều đã bình tức, chỉ còn lại cái này đại gia hỏa Lục Kiếm Tinh một bên giải thích một bên chỉ hướng xa xa. Nhưng một giây kế tiếp, thanh âm đàm thoại lại im bặt mà ngừng. Nó muốn chạy trốn, đại phật thành di lạc kinh hô, vội vã cùng người khác đế cùng nhau ngăn cản. Xa xa hung thú nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, tựa như điên vậy hướng xa xa chạy trốn. Nhất định là cảm ứng được siêu phàm sắp tới. Lục Kiếm Tinh sau khi kinh ngạc quay đầu hướng giải thích, âm đế quân mời ra phong đô đại đế, hung thú nhất định là cảm ứng được siêu phàm khí tức, nơi này không cần chúng ta xuất thủ nữa. cái này dạng a, tô hoài liếc nhìn đứng ở nơi danh giới, thân tình phức tạp nhìn phía bên này âm đế quân, cười lạnh nói, sợ là muốn cho đại đế một chuyến tay không. có ý tứ. lục kiếm tinh nghi hoặc đặt câu hỏi đã thấy tô hoài đã khu xử ngân long, xông thẳng hướng hung thú, cùng ngạo thanh âm đồng thời vang lên ta bộ đội nội vụ, không cần làm phiền ngoại nhân. dứt lời, ngân long đã hóa thành lưu quang, sông thẳng hướng xa xa hung thú. lục kiếm tinh lúc này mới hậu tri hậu giác, lộ ra vẻ mặt vui mừng đúng vậy. Tô Tọa Hoàng cấp đều có thể giết bán thần, bây giờ đã đột phá, một chỉ bán thần cấp hung thú đây tính toán là cái gì? Phía trước vì dân chúng an nguy, hắn sẽ mặt xuống đối với Du Thành Tưởng thị túi người hạ khí. Nhưng coi như như vậy, Âm Đế quân đều thờ ở bây giờ loại thời điểm này chạy đến kéo công, ngươi dựa vào cái gì? Nói cho cùng, vân Quốc chủ nhân cho tới bây giờ đều không phải là những thứ này để tộc, Lục kiếm tinh năm đấm từng bước nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa đạo kia màu bạc lưu quang đều nhìn kỹ. Bán thần cấp hung thú, là ta bộ đội giải quyết hết. Xa xa, Âu Đế quân mắt mở chừng chừng nhìn lấy tô hoại khu xử ngân long bay về phía bán thần cấp hung thú. Nguyên bản ánh mắt phức tạp nhất thời biến thành trong trọng. Không chết thì như thế nào, đột phá thì như thế nào, bán thần cấp hung thú cũng không phải đơn giản là có thể giết chết, ngươi bất luận lại như thế nào biểu hiện, giết chết hung thú cũng nhất định là sau đó chạy tới Sư Tôn. Ngươi chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, ở nơi này chẳng hung thú trong nguy cấp, cuối cùng là không có thể ra bên trên một phần lực. Trong lúc suy tư, trong đầu của hắn một tia điện đi lên. Sư Tôn, đáp lại hắn hô hoán, lúc này, đến từ Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới các vực đế tôn, vẫn còn ở ngăn trở hung thú chạy trốn. Mấy ngàn tộc bàng nhiên cự thú thời chút di động đều sẽ đối thành thành phố tạo thành cự đại phá hư nhất định phải đem hạn chế ở dưới cái khe mới được đúng lúc này một đạo ngân quang từ xa xa vào tới cường hang khí tức bao phủ toàn trường có thể dùng một đám đế cấp dồn dập ghé mắt thật mạnh thiên thai trùng ma đây là chuyện gì xảy ra thiên thai trùng ma không phải đã chết rồi sao di lạc đám người thấy rõ ngân long trên lưng nam tử kinh ngạc không thôi tôi hỏi lúc này xuất hiện ngoài dự liệu của tất cả mọi người mau nhìn khoa học kỹ thuật thành đế phát hiện dưới chân dị trạng nguyên bản vẫn còn ở trên mặt đất cực nhanh nún nhảy bán thần cấp hung thú theo ngân long tới gần dĩ nhiên tựa như điên vậy với bắt đầu cánh bằng thịt. rất nhanh hắn ngàn mét cao bay lên trời dĩ nhiên càng thêm điên cuồng chạy trốn ra ngoài đứng lên giữ tận đầu còn rất có linh tính lộn lại quan vọng ngân long phương hướng thấy rõ một màn này mấy vị đế tôn trong lòng khơi dậy kinh đảo hãi lãng nó sợ cũng không phải là siêu phàm mà là tô hoài điều này sao có thể chúng đế tâm chúng không khỏi kinh hãi trước mắt một màn này trực tiếp lật đổ bọn họ nhận thức có thể không phải luận như thế nào đi nữa hoàng nghi hung thú phản ứng cũng không làm giả được lúc này người ở ngân long ở trên tô hoài phía sau bỗng nhiên hiện ra bốn tôn hung tướng thanh long huấn độ bạch hổ cùng kỳ Chu tước thao thiết, đào nột Dung hợp cùng chưa dung hợp, toàn bộ tại hắn phía sau hiện hiện. Chỉ một thoáng, cơn bạo vô cùng lực lượng bao phủ khắp nơi, phía dưới một đám đế, hô hấp đều biến đến dồn dập vài phần. Bọn họ đều phát hiện, Tô Hoài phía sau cái kia ngập trời hùng tướng biến hóa, thậm chí còn có thể cảm nhận được, không có gì sánh kịp cuồng bạo năng lượng đang rung động. Tô Hoài, tuyệt không chỉ đột phá đơn giản như vậy, không nói đến chúng đế như thế nào kinh hãi, lúc này Tô Hoài khoảng cách hung thú đã càng ngày càng gần. Hung thú chạy trốn hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất luận là Bắc Long thành tự tích, vẫn là cái này chỉ thối giữa cự hổ hung thú, rõ ràng đã đạt được bán thần cấp, tuy nhiên cũng như là gã bà liều lĩnh chạy chối chết. sợ hãi cũng không phải đạt được đế cấp chính mình, mà là trong tay hắn khởi đầu tinh ong biến thành hung khí, từng gây nên vũ trụ nổi loạn sinh linh khủng bố. Tất nhiên ở tại bọn hắn huyết mạch bên trong, từng lưu lại cái gì kinh khủng năm xưa. Bằng không hung thú không có biểu hiện như vậy. Bất quá cái này một lần, tô hải cũng không tính sử dụng vạn đạo tinh ong thương. Thứ hung tam tượng cực hạn vận chuyển, hung tướng với phía sau nhiệt lên. Các loại lực lượng dưới sự dẫn đường của hắn tụ tập một chỗ tuôn hướng quyền phong, vô tận ác không không niệm cùng sát ý, cổ đãng linh hồn lực, nguyên tố hỗn hợp lấy khủng bố thôn vệ chi lực, thoáng chốc sôi trào. thứ hung tam tượng hấp nhận, ngân long gào thét tới gần trong ngay mắt, tô hoài mặc niệm một tiếng, huy quyền về phía trước, ông một đạo hất đến mức tận cùng quyền ảnh, thiểm thước các loại năng lượng, phảng phất chìm vào trong nước đá lớn, mang theo trận trận sóng gợn. rõ ràng tốc độ kỳ chậm, cùng chạy trốn hung thú giữa khoảng cách cũng đang không ngừng rung cắn. cũng trong lúc đó, không trung hắc vân hội tụ, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong tầng mây hiện lên, quỷ đế bảo, âm đế quan, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, xuất hiện trong nấy mắt, thiên địa biến sắc chỉ có đạo kia quyền phong phản phất tuyên cổ bất biến kỳ điểm lấy thủy trung chia chậm tốc độ về phía trước quyền phong cùng hung thú khoảng cách càng ngày càng gần càng ngày càng gần rốt cuộc ở mỗi một khắc chạm đến hung thú ầm ầm nổ tung ông lưng thật tới cực điểm lực lượng dường như vô tận vũ trụ bị áp suất thành một điểm ở mỗi một khắc không tiếng động tràn ra linh hồn lực bắt đầu khởi động thanh biển nguyên tố bạo liệt nở rộ ác nghiệm bùng loạn ăn mòn vô tận ăn mòn cùng tiếng rít trải rộng bầu trời rầm rầm rầm phệ tiếng nổ kinh liệt hung thú tiếng nửa hí một mảnh gần như vạn vẻo trong không gian chỉ còn lại có vô biên tử vong cùng phá hư năng lượng bạo loạn chưa kết thúc 1 ngàn mét tàn khu trước giờ truy lạc. lặng yên không một tiếng động, không hề phản kháng. ầm ầm, rơi xuống đất trong nháy mắt, bán thần cấp hung thú, khí cơ hoàn toàn không có. chương 303, cảm thấy sợ hại âm đế quân, tô Hoài mới danh sưng. giữa tầng mây, phong đô đại đế hình chiếu khó khăn lắm nương tụ. giữa không trung, chúng đế còn ở vào tô Hoài khủng bố hung tướng trong run động. càng xa xăm, lục kiếm tinh nắm chặt song quyền cùng đợi tô Hoài cùng chiến sủng ngân long phối hợp lẫn nhau. âm đế quân bởi vì sư phụ đến, nét mặt mới lộ ra một tia trầm miễm. thế nhưng toàn bộ, ngay trong nháy mắt này triệt để yên tĩnh lại. di lặc. Hoạt Phật, Âm Đế Quân, Lục Kiếm Tinh, còn lại trừ đế, tâm tư không một không định trệ. Dường như cái kia hung thú truy lạc không phải rơi trên mặt đất, mà là rơi vào tâm hải của bọn họ. Cơn sóng thần, chấn mọi người nói không nên lời một câu. Nhất chiêu miểu sát hung thú. Cuộc đời này chỉ ở trên biển vết nước trước đã gặp cảnh tượng, lại một lần xuất hiện, cũng không phải là bởi vì phong đô đại đế. Cái này Lục Kiếm Tinh hai mắt nổi lên, chấn động tách ra mườn rỡ. Bên kia, Âm Đế Quân nhìn nữa xa xa đạo kia vẫn ở chỗ cu ngân long trên lưng thân ảnh, vô tận sợ hai chiếm giữ toàn thân cái ra hòa này, đến cùng làm cái gì? Lúc trước vẫn còn ở khổ chiến trung đế, lúc này liền siêu phàm đều đã quên, ánh mắt toàn bộ dừng lại ở Tô Hoài trên người. Thật mạnh, chuyện gì xảy ra? Đây thật là thiên thai trùng mà sao? Ngân Long bên trên đạo thân ảnh kia, rõ ràng không có ác ý gì tỏa ra, cho cảm giác của bọn họ, lại giống như ba mươi luyện ngục ma thần. So sánh với bán thần cấp hung thú, hắn dường như càng xứng đáng bên trên hung tiếng xương hô này. Hung thần, ác thú, đi lại tử vong kẻ thu hoạch. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tâm tư, tất cả kinh nghi, đều bị Tô Hoài một quyền này cắt đứt. Ứng. Ở đây chư đế, tất cả đều ngây ra như phỗng. Cho đến giữa không trung vang lên một đạo tràn ngập uy nghiêm, rồi lại mang theo một chút tò mò than nhẹ. Vạn Bối Tô Hoài, gặp qua Phong Đô đại đế. Một quyền chớp nhoáng giết hết bán thần cấp hung thú Tô Hoài, quay đầu dường như người không có sao giống nhau, thái độ ung dung hướng không trung đạo nhân ảnh kia chắp tay thi lễ. Dường như thủy triều lùi bước, ngoài khơi phục di chuyển, mọi người đều phản ứng kịp. Gặp qua Phong Đô đại đế, gặp qua sư tôn. Đám người miệng đồng thanh theo Vân An, không người dám không tuân theo. Phong Đô đại đế cũng là nhìn cũng không nhìn những người khác liếc mắt, ánh mắt chỉ đảo qua Tô Hoài, lại đang hung thú trên người dừng lại chốc lát. Sau đó hỏi mới vừa rồi một quyền kia, là ngươi đánh, hồi thi bối, chính là Tô Hoài không phải ti không lên tiếng đáp lại. Mặc dù Hoàng Cấp lúc đều chưa từng sợ hãi, huống chi bây giờ. Phong Đô đại đế gật đầu, lộ ra thưởng thức thần sắc đã có thiên phú như vậy, chính là ta Vân Quốc tài, còn lại những thứ kia bán thần cấp hung thú, cũng cùng nhau đi xử lý xong. Ta đại đế quả tặng." Tô Hoài lần nữa đáp lại. Giữa tầng mây, Phong Đô đại đế liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Hoài, sau đó thân thể cao lớn liền khoảng cách tiêu tán, khắc vân cùng lệnh lệnh, toàn bộ rút đi nhưng dù vậy, ở đây chư đế vẫn là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Còn lại những thứ kia bán thần cấp hung thú cũng cùng nhau xử lý. hồi tưởng đại đế một câu nói kia, lúc này mỗi cái nội tâm của người đều bị chấn động sở chằng lập. phong đô đại đế đã ra, liền không phải chỉ là để giải quyết thiên phủ thành hung thú, hắn là vân quốc siêu phàm, cũng tương tự biết cứu vân quốc vạn dân ở tại thủy hỏa. nhưng là khi nhìn đến tô hải một cách phía sau, lại trực tiếp từ khước. nay bằng với là trực tiếp đem giải cứu vân quốc trọng trách giao cho tô hải tín nhiệm. đây là mỗi một cái người trước hết nghĩ tới từ đại đế tín nhiệm tô hải thực lực, cảm thấy hắn có thể giải quyết vân quốc cảnh nội tất cả bán thần cấp hung thú. Đến từ siêu phàm tín nhiệm cùng tán thành nói rõ trước đây tô Hoài một kích kia, cũng không phải ngoài ý muốn hắn thực sự có thể làm được thời khắc miêu sát bán thần cấp hung thú không chỉ có như vậy bán thần cấp hung thú khắp người đều là bà bối là làm tinh bên trên số lượng không nhiều lắm có thể để cho siêu phàm cảm giác hứng thú hung thú mà hắn trực tiếp nhường cho tô Hoài đây là ý gì lấy lòng sao vẫn là xem trọng tô Hoài cái này hậu bối đối với hắn dịu dắt bất luận nghĩ như thế nào cái này phía sau đại biểu thắng nghĩa đều nhường bọn họ những thứ này thành danh đã lâu đế chạy xuống sợ mồ hôi lạnh chỉ là đi qua vài ngày một lần hư không liệt phùng trong nguy cấp năm xưa thiên thai trùng mà. Dường như hoàn thành trước nay chưa có thủy biến. Bây giờ thiên thai trùng ma. Không đúng, hung thần Tô Hoài, đến cùng phát triển đến trình độ nào, cùng người khác đế đồng dạng hoảng sợ, còn có xa xa âm đế quân. Hắn giờ phút này, trong mắt đã không có âm hàn, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngẩn. Tô Hoài, cái này hắn trước đây hận thấu xương tên. Mấy lần muốn đòi lại đã từng mất đi mặt. Từ muốn giết chết hắn, đến chỉ nghĩ làm cho hắn túi đầu trước tử ra, đến bây giờ muốn cho hắn thân bại danh liệt. Nhưng là toàn bộ dự định đều theo Tô Hoài xuất hiện lần nữa, tiêu tan thành mây khói một quyền miểu sát bán thần cấp hung thú, cái kia lưu động tứ ngược năng lượng luyện ngục bán thần cấp hung thú khoảng cách tử vong khủng bố lực lượng. thậm chí cuối cùng sư tôn biểu hiện ra thưởng thức cùng dịu dắt. chính mình đây hết thể dự định, còn có ý nghĩa sao? hoặc có lẽ là cái gia hỏa này muốn truy cứu nói mình còn có sống sót khả năng sao? dù cho thành hoàng thành đế ở tuyệt đối tử vong trước mặt đều sẽ lộ ra sinh linh có chung sợ hãi, mà hắn hiện tại nội tâm xuất hiện tâm tình chính là cái này chủng sợ hãi, sợ hai tô hoài trả thù, sợ hại hắn đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. quá khứ. Dù cho đối mặt siêu phàm hắn cũng chưa từng sợ, bởi vì vì chính mình sư tôn chính là siêu phàm ở nơi này Vân Quốc đại địa, thậm chí toàn bộ làm tinh bên trên đều sẽ không có người muốn cùng Vân Quốc siêu phàm là địch. Nhưng hắn dám khẳng định, Tô Hoài dám ở vẫn là vương cấp thời điểm, ngỗ nghịch đế tộc đến rồi hoàn cấp, liền dám không để ý siêu phàm phù hộ, trực tiếp phá hủy đi mộ dung đế tộc ngàn năm tích xúc. Mà bây giờ, hắn thành đế cấp, thành có thể một kích miểu sát bán thần đế cấp, có lẽ đối lên siêu phàm, đều có thể có lực đánh một trận, nghĩ tới đây, nội tâm của hắn trở nên cực kỳ sợ hãi. Đúng lúc lúc này, tâm niệm địa niệm Sư tôn Phong đô đại đế thanh âm trong đầu vang lên ở chiêu hắn trở về chúc mừng tô chỉ huy đột phá đế cấp cùng chúc tô tuệ nhìn phía xa đang nên đón thái độ kính uy cùng tô hỏi đối thoại một đám đế tôn hắn khẽ cắn môi trung quy vẫn là đi tới lúc này phát sóng trực tiếp thời gian lần nữa hiện ra Bắc Long thành lúc rầm rộ quá tờ mở mạnh vẫn là nhất chiêu miểu sát cái này ni mã căn bản đã vượt qua đế cấp nên có phạm vi chứ không chỉ là đế cấp ta xem coi như bán thần chính diện đều không thể nào làm được dứt khoát như vậy vô số khán giả lại một lần bị đổi mới nhận thức. Tô Hoài ra chiêu, vẫn là nhất chiêu miêu sát, hơn nữa sử dụng là chưa từng thấy qua chiêu thức. Lúc này ngoại trừ khiếp sợ, khán giả còn có sâu đậm chấn động. Phong Đô đại đế, vẫn quốc tam đại siêu phàm một trong, thái độ này thấy thế nào đều giống như đang đối với Tô Hoài lấy lòng a. Hẳn là chỉ là đối với Hậu Bối dịu Dát a. Nghĩ gì thế, không biết Tô Hoài cùng Du Thành tưởng Thị có xung đột sao, làm sao có khả năng dịu Dụ Dát. Ngoa tạo, đó không phải là kinh củng hơn. Liên siêu phàm đều chủ động nhường ra hung thú, Tô thần thực lực hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu khủng bộ a. Ngược lại khẳng định viễn siêu trước đây. Cái tiêu binh vũ khí thập phần đáng sợ, xem ra cũng cùng côn trùng có chút liên quan. Không sẽ là lại được cái gì hung hãn côn trùng đi? Không phải, mới vừa rồi một quyền kia liền hoàn toàn không cần đến côn trùng lực lượng, cái kia là thuần túy hung tướng. Quá mạnh mẽ. Các ngươi còn không có phát hiện sao? Tô Thần hai lần xuất thủ dùng đều không phải là đồng nhất chiêu, hắn cái này căn bản là đang thử chiêu. Đùa giỡn a. Miểu sát bán thần cấp hung thú, vẫn chỉ là đang thử chiêu. Làm đạn mạc đàm luận bắt đầu Tô Hoài thực lực, vô số khán giả đều cảm thấy không quá chân thực. Người khác cho dù là nửa người Nghĩ Miểu Sát cũng phải xuất ra toàn bộ thực lực tới, giống như tinh hồng bá tức hiệu, tế xuất nửa người tinh huyết, mới chỉ có đổi siêu phàm một kích. Nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết, tôi hỏi không chỉ có thể miểu sát siêu phàm, hơn nữa còn không chỉ một chiêu. Thiên thai trùng ma loại này thực lực, những thứ kia bán thần sợ rằng phải xui xẻo lạc. Ta xem bây giờ gọi thiên thai trùng ma đều không thích hợp, hắn thậm chí đều vô dụng đến côn trùng lực lượng đúng vậy à, những thứ kia hung tướng chỉ là phóng xuất đều thu hút tâm thần người ta, không thấy bán thần cấp hung thú đều bị sợ đến bỏ mạng chạy trốn, ta xem không bằng gọi hung thần còn tạm được, hung thần sát, giống như tu la ác quỷ. Hung thần tôi hỏi sao? Vân quốc có thể bị mang theo thần chi danh hiệu đế cấp không có mấy cái, ta xem Tô thần đương đắc. Nào chỉ là đương đắc, Tô thần cứu vứt Vân quốc vạn dân với trong nước lửa, không phải thần là cái gì? Khán giả thảo luận không ngớt, tất cả đều bị Tô Hoài thực lực rung động. Mà ở bọn họ không ngừng tranh luận chung, cũng có một cái mới tinh danh xưng, bất chi bất giác lưu truyền ra. Hung thần Tô Hoài. Chương 304, đế tộc tối đầu, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu hoàn toàn xứng đáng vương. Bần tăng đại biểu tàng vực, cung chúc Tô chỉ huy đột phá đế cấp. Đại Phật thành di Phật Mạch, cung chúc Tô đột phá. Khoa học kỹ thuật thành hứa thị đế tộc, chúc mừng Tô đột phá. Thiên phủ thành giữa không trung, chư đế rồn dập tiến lên đón, nửa khí cung kính chúc mừng. Cách rất gần, cảm nhận được tô hoài trên người mênh mông năng lượng khí tức, biến đến càng thêm kính nể. Đến thiếu đế cấp thất tinh, đây là bọn hắn đang đến gần phía sau, lấy được kinh người đã án. Còn như phía trước vẫn là hoàng cấp hắn, như thế nào đột phá đế cấp, đồng thời một buổi sáng xông lên đế cấp thất tinh, đã không cần tham cứu. Trước tiên phải làm, chính là định bợ tốt tô hoài, cái này lấy đế cấp miệu sát bán thần cấp hung thú, còn làm cho phong đô đại đế chủ động nhường ra hung thú tài liệu hung thần. Thanh cửu thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy. Về sau sở hưu thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu giới đế tộc hoàn tộc đều muốn ngưỡng vọng, miệng chúc mừng vẫn là thứ nhì. Ngày hôm nay qua đi, các tộc đều muốn bị bên trên đại lễ để tỏ rõ thái độ của mình. So sánh với vân quốc còn lại chuẩn bị chiến đấu khu giới đế tộc, bọn họ mới là cần nhất coi trọng chuyện này người. Vị này có thể một kích miêu sát bán thần cấp hung thú hung thần, nếu là thật chọc giận tới, cho dù là để phòng chiến khu tổng chỉ huy thân phận xuất thủ, giết toàn tộc bọn họ đều không trôi nói rõ lý lẽ đi. Hơn nữa bọn họ cũng không có tự tin, xứng cùng trước mắt tôi hỏi giáo thủ, chư vị không cần khách khí như vậy. Nhìn lấy bọn họ kinh sợ hết sức dáng vẻ. Tô hoài thần sắc lạnh nhạt mỉm cười, biểu hiện thập phần thân thiết. Hắn đương nhiên biết những người này là bị biểu hiện của mình dọa sợ, nhưng cái này kỳ thực đây chính là hiệu quả hắn mong muốn. Bộ đội trưởng kỳ không có siêu phàm, những thứ này đế tộc hoàng tộc đã cười ở bộ đội trên đầu thật lâu, không biết ai là đại tiểu vương. Địa phương khác tạm thời không đề cập tới, nhưng đừng quên, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu là địa bàn của hắn ở dưới địa bàn của hắn, lại không thể có đế tộc đi quá giới hạn bộ đội, muốn làm gì thì làm. Hiện tại xem ra, một kích miểu sát hung thú hiệu quả khá vô cùng. Chúng đế mới cũng chúc hết, một cái người thần tình phức tạp từ đằng xa chạy tới, chứng kiến hắn. Chư đế đều rất ăn ý không thèm nói, nhắc lại Âm Đế Quân, du thành đế tộc trưởng môn nhân, Vân Quốc tam đại siêu phàm một trong phong đô đại đế đệ tử thân truyền, Vân Quốc chư đế trung tôn quý nhất tồn tại một trong. Duy nhất có thể so sánh với, chỉ có Ân thị thần tộc ngân chính hạo, Hải thần dưới trướng tuần dương tư đế. Bởi vì nổi tiếng bên ngoài, Tưởng thị tộc dưới truyền nhân cùng Tô Hoài xung đột, bọn họ tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Trước đây Tô Hoài phế bỏ Âm Thái tử, Hải thần trong đại hội trọng thương tưởng thị tộc nhân, sau đó càng là trọng thương Ma Sơn lão tổ. Âm Đế Quân thậm chí bán tiếng, cùng Tô Hoài không chết không lứt. Kết quả mới qua thời gian mấy tháng, Hình thức chợt đảo ngựa gầm đế quân như trước tôn quý, nhưng đứng ở trước mặt hắn người, cũng là vô cùng cường đại, làm cho tất cả thấy qua đế đô kinh hại e ngại. Nhân vật như vậy, có nữa xung đột liền không đơn thuần là gây đi mấy cái môn nhân đơn giản như vậy. Du Thành Tường Thị, cung chúc Tô Chỉ Huy đột phá đế cấp. Trước đây vì chúc mừng Tô Tọa Tiền nhiệm tổng chỉ huy, tộc của ta đặc biệt dâng lên lễ mọn, nhưng tại hạ hơi chút tư sấn vẫn cảm giác không đủ. Sau khi trở về nhất định chuyên môn bị bên trên đại lễ, Di tạ Tô Tọa đại sư chợt hung chi lao khổ trong lòng đã làm ra quyết định em đế quân, đè xuống trong lòng khúc nút, trực tiếp đi tới Tô hỏi trước người. Hắn cúi đầu, ngữ khí hết khả năng bình thản. Thái độ hết khả năng cung kính, biểu đạt đều chỉ có một cái ý tứ, túi đầu, chịu thua chứ đế nhìn lấy một màn này, trong lòng muôn vàn căng khái. Cuồng ngạo như âm đế quân tương chiêu huệ, loại thời điểm này cũng chỉ có túi đầu. Hung thần Tô Hoài vai, sau này vân quốc còn có ai dám mạo phạm? Âm đế quân quyết định túi đầu, trong lòng mặc dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, biết rõ hành động này có bao nhiêu khất nục, cũng chỉ có thể đi làm. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn. Nhưng là hắn sau khi nói xong, lại phát hiện là hối từ đầu đến cuối không có đáp lại. Trong lòng cả kinh, âm đế quân không thể tin được ngẩng đầu. Lúc này, Tô Hoài đang đứng ở ngân long trên đầu. Cầm trong tay ngân bạch cùng u lam chiếu rọi trường thương, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn, ánh mắt kia lại tựa như cười nhạo, vừa tựa như nghiền ngấm. Cung chúc Tô tọa đột phá đế cấp. Âm đế quân lại lập lại một lần, trong lòng khuất nhục càng sâu. Chứng kiến hắn biểu hiện như vậy, cùng với Tô Hoài thái độ, chúng đế nội tâm đều là căng thẳng. Tô tọa sẽ không không muốn từ bỏ ý đồ chứ? Một nghĩ tới khả năng này, đám người liền vô ý thức nhìn về phía trong tay hắn cái kia bính làm người sợ hãi trường thương. Khoảng cách lấn gần, thanh trường thương kia băng lánh khiếp người khủng bố hung khí liền xông tới mặt. Bọn họ không chút nghi ngờ, mặc dù Tô Hoài không cần mới vừa rồi một chiêu kia, cũng có thể dùng trường thương ung dung kết thúc âm đế quân tính mệnh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí không hiểu biến đến khẩn trương. Lúc này, chỉ có đứng ở ngân long đỉnh đầu Tô Hoài tiểu ý doanh doanh. "Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi chơi cái gì liêu trai ác âm đế quân lúc này biểu hiện, hắn tự nhiên nhìn ra được. Một buổi sáng thành tiểu đế cấp, liền bán thần đều có thể thuận tay loạn sát, nhất tôn đế mà thôi, giết cũng liền, liền giết. Cái gia hỏa này sợ chết, đi lên nhận sai, còn nói nghĩa tránh một tử, rất sợ mất mặt. Nếu như là phía trước" Bởi vì những thứ kia xung đột, chính mình nhất định sẽ không chút nào lưu thủ giết âm đế quân. Thế nhưng ngẫm lại trước đây hôm nay hình thức, lại là hư không hàng lâm, lại là bán thần cấp hung thú. Phong Đô đại đế lâm đi không được quên đưa lên Vân Quốc cảnh nội tất cả bán thần cấp hung thú, những thứ này vốn nên là của hắn. Nhưng bây giờ giao cho mình, cũng không phải không có thay đổi để nói chuyện ý tứ. Tâm niệm chuyển động gian, Tô Hoài cười nhạt, nói: "Ngươi nên may mắn ngươi có một cái tốt sư phụ." Lời vừa nói ra, không khí khẩn trương nhất thời thư giãn. Dạ Tô tọa, âm đế quân không chút do dự nói dạ. Tô Hoài nói bóng gió: chính là không giết ngươi âm đế quân cho là mình sẽ sinh ra cảm xúc phẫn nộ cảm thấy như vậy tăng thêm quất đủ nhưng khi tô Hoài nói ra câu nói này thời điểm nội tâm của hắn trên thực tế cũng là trưởng ra khỏi một khẩu khí chân chính chính diện đối lập nhau hắn mới cảm nhận được cái kia mênh mông như biển linh hồn lực bạo ngược dũng động khí tức của bạo thậm chí liền cái kia cây trường thương đều có không giới thí thần võ khí tức kinh khủng Bực này nhân vật khủng bố mặt có thể bảo trụ hay không đã không trọng yếu có thể giữ được tính mạng đều nên may mắn tốt ta đã nhận được ngục ngồi thông báo bác long thành bán thần cấp hung thú cùng thiên phủ thành đều bị chu diện bây giờ đại ma thành báo nguy cũng xin tọa đi trước trợ giúp. Hợp thời, Lục Kiếm Tinh đi tới trước, hội báo Vân Quốc tình thế. Hắn nói vừa xong, ở đây Chư Đế thần tình kịch liệt biến hóa. Bắc Long thành bán thần cấp hung thú, cũng đã bị giết, trong khoảng thời gian ngắn giết chết Bắc Long thành hung thú, lại chạy tới Thiên Phủ thành, nói rõ bên kia bán thần cấp hung thú, cũng là bị miểu sát. Nghĩ tới khả năng này, Chư Đế trong lòng càng thêm chấn động. Một lần lực lượng bạo phát cùng liên tục không ngừng lực lượng giờ đoét, không thể so sánh nổi. Có thể miểu sát hai con bán thần cấp hung thú, đã nói lên hắn đồng dạng có thể miểu sát con thứ ba, con thứ bốn cái này cùng siêu phàm, thực sự còn có phân biệt sao? Âm đế quân trong lòng, đã là may mắn lại là cả khái. Về sau, sợ rằng vị này hung thần chính là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu hoàn toàn xứng đáng vương. Chúng đế biểu tình, lục kiếm tinh tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn nét mặt tuy không quá nhiều biểu tình, nhưng nhìn lấy những thứ này thường ngày cao cao tại thượng túi đầu túi đầu, lúc này nghe được chính mình cố ý nói ra tin tức, từng cái sắc mặt kỳ biến, trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng. Các ngươi không phải cao cao tại thượng đế tộc sao? Về sau ngoan ngoãn cho lão tử nằm út sắp lấy. Đại ma thành sao? Tôi phải lòng vương nghĩ đại ma thành là văn quốc lớn nhất trừ thủ thành không thuộc về bất luận cái gì chuẩn bị chiến đấu khu địa bàn quản lý đế cấp cũng không bao nhiêu cũng là vân quốc kinh tế thành phố thịnh vượng nhất một trong đi chậm rất có thể sẽ bị hung thú tạo thành rất lớn phá hư không được chế mãi. ra đây liền đi trước tôi Hoài quay đầu thu hồi hung thú thi thể nói với chư đế cũng xin hiệp trợ thành trừ chuẩn bị chiến đấu trong vùng còn lại thành thị hung thú hắn một câu nói này ngược lại không có bao nhiêu của ngạo thậm chí gọi là thỉnh cầu dù sao cũng là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy loại thời điểm này phải làm nhất chính là thanh trừ địa bàn quản lý thành thị nguy cơ mau sớm giải cứu dân chúng mà những cái này đế vũ lực Cường hãn có thể hiệp trợ tự nhiên không thể tốt hơn đối với điều thỉnh cầu này, đám người không chút do dự nào, lúc này đáp lại nói mời tô tọa yên tâm, bần tăng vừa lúc vô sự làm, giết chút hung thú chỉ là một cái nhấc tay, mỗi cái thành hung thú, giao cho chúng ta chính là, bọn họ nhất tế đáp ứng, không một người cự tuyệt, thái độ tốt tới cực điểm, cái này liền là thực lực tuyệt đối nghiên ép, mang tới tuyệt đối trung thành, coi như ngươi là đế tộc thì như thế nào, liền siêu phàm thân truyền đều muốn cúi đầu, các ngươi cũng đồng dạng thấp hơn đầu, giao phó xong chuyện này, tôi hoài không chần chờ nữa, khu xử ngân long bay về phía đại ma thành phương hướng, trong tay của hắn và đạo tinh ong thương rung động nhẹ nhẹ, truyền đến phấn khởi tâm tình đây là đang hắn giết thiên phụ thành hung thú lúc thì có biểu hiện đối với huyết nục, đối với sinh mệnh năng lượng, khởi đầu tinh ong có bản năng khát vọng. Những hung thú này, thử xem như ngươi tiến hóa lương thực a. Cười ở ngân long đầu đỉnh, Tô Hoài trong mắt sát ý bừng bừng phấn chấn. Hắn không tính lưu lại nữa hung thú thi thể, bởi vì mới vừa rồi một kích kia đã thử ra rồi đột phá đế cấp sau đại khái thực lực. Bảy linh cộng sinh phía dưới đánh ra tuyệt cường một kích, đừng nói bán thần cấp hung thú, chính là siêu phàm phòng trường cũng muốn tị kỳ phàm mang ý nói một quyền này vẫn chưa ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc hoặc hư không thần lực, nhưng đặc biệt lực lượng ngưng tụ, uy lực như trước không phải phổ thông đế cấp dám nhìn đương nhiên, trí cường uy lực mang tới tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ. Bảy cái võ đạo ngưng tụ ra một quyền, chỉ là cái kia lực bệ xích, liền muốn phân ra cực đại linh lực đi áp chế, bằng không cái này phức tạp lực lượng căn bản tụ không đến cùng nhau. Như vậy công kích, mặc dù chỗ hắn ở trạng thái toàn thịnh, tối đa phòng chừng cũng liền có thể phóng ra ba lần. Trong cơ thể linh lực chống đỡ không nổi hắn liên tục phóng ra, mà vạn đạo tinh đong thương lại bất động, chỉ cần rót vào một cái võ đạo lực lượng Dung hợp sau võ đạo thì tương đương với có 2 cổ lực lượng đồng thời phong tích, đồng thời còn không cần lo lắng lực lượng xung đột phản xích. Uy lực mặc dù không bằng hắn bảy cái võ đạo hội tụ một kích, nhưng có thể miểu sát bán thần cấp hung thú liền là đủ. Hơn nữa bây giờ còn chỉ có 1 đạo văn lộ. Nếu như sau này trưởng thành đến 10 cái, trăm đầu, càng nhiều hơn lực lượng dung hợp, uy lực thì không phải có thể so sánh bây giờ còn lớn hơn. Như vậy trong lúc suy tư, Tô Hoài liền buộc phát trở mong bắt đầu tình ông thương trưởng thành. Kế tiếp, hay dùng văn quốc những thứ này bán thần cấp hung thú sinh mệnh năng lượng tới rèn luyện vũ khí Hết khả năng để cho hắn tiến hóa. Tiến hóa tần số càng cao, thực lực của chính mình lại càng mạnh mẽ đến lúc đó chỉ cần đúc cơ bí cảnh mở ra những thứ kiếp ngày xưa đối thủ chính là huyết mối cùng tình ong tiếp theo phần chất dinh dưỡng tiểu chương 305, một thương phá không ngao đế siêu phàm hung thú phủ xuống đại ma thành minh châu tháp trước một chỉ màu đen cự hùng đứng thẳng người lên cự hùng toàn thân đen nhánh nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người của nó không có da lông thay vào đó là cự đại cứng rắn lân giáp cao mấy ngàn thước cự hùng đứng thẳng thậm chí cao hơn minh châu tháp ba đạo nhân ảnh lơ lửng ở cự hùng phía trước thần tình ngưng trọng dị thường bọn họ theo thứ tự là đại ma thành thành chủ Bộ đội 10 đế một trong ngự linh đế đường hương thịnh, Long cung hảo chủ nhân, tại thần tiêu hãng, cùng với tuần dương tứ đế một trong ngao đế đại ma thành là duyên hải thành thành phố, Vân quốc kinh tế thành phố thịnh vượng nhất một trong, không thuộc về bất luận cái gì một cái chuẩn bị chiến đấu khu, sở hữu sản xuất bộ đội cùng hải thần phân chia 5 năm. Bởi địa bàn quản lý không có những thành thị khác, hung thú nguy cơ xuất hiện thời điểm, duy nhất có thể xuất động liền chỉ có thành chủ, tài thần thương hội hội trưởng tiêu tài thần, cùng với mới vừa điều tới được ngao đế. Lúc này, bọn họ đứng cách hùng hình hung thú không hơn trăm mét vị trí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như vậy rằng có đã rằng có có một hồi đối mặt bán thần cấp hung thú, mặc dù là ba vị đế liên thủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Tiêu Tại Thần nhìn chằm chằm hung thú, hỏi bên cạnh hai người. Hắn thương hội tổng bộ liền tại Đại Ma Thành, xem như là đại ma Thành người, loại thời điểm này tự nhiên muốn đứng ra, nhưng giải quyết bán thần cấp hung thú không phải hắn có thể làm được. Nhất định phải mời hải thần đi ra, hoặc là bộ đội sử dụng thí thần võ. Đáng tiếc là nghe được vấn đề của hắn, không có ai cho ra đáp lại. Ngao đế khẩn trương lắc đầu nói, đại biển vết nước lần nữa bành trướng, bán thần cấp hung thú ít nói không dưới con, hải thần đại nhân đang ở mang binh chú đóng tới không được. Mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu cũng ở chống lại khu trực thuộc dưới bán thần cấp hung thú, khả năng không có biện pháp trước tiên chạy tới. Ngự Linh Đế giải thích hiện trạng, thần tình ngưng trọng dị thường. Hai chuyện này đại biểu cho một cái kết quả, đó là có thể xử lý trước mắt bán thần cấp hung thú, chỉ có 3 người bọn họ. Nhưng là ba cái đế liên thủ giết một cái bán thần, điều này có thể sao? Chẳng lẽ hôm nay thật muốn gây ở chỗ này hay sao? Tiêu Tài Thần tuyệt vọng. Lữ 640 Linh Đế cùng Ngao Đế Đồ không nói chuyện, nhưng ý tưởng đồng dạng bi quan. Trước mặt chính là bán thần cấp hung thú, tuy là lúc này còn không có dị động, chỉ khi nào động bọn họ nhất định phải xuất thủ. Nếu như là bình thường đế cấp hung thú thì cũng tôi đi. hết lần này tới lần khác loại này bán thần cấp hung thú, liên lịch sử loài người trung đều là ghi chép lác đác. liên quan tới hung thú tin tức, bọn họ càng là hoàn toàn không biết gì cả. một ngày đánh nhau, hơi không cẩn thận thì có thể bỏ mạng. xuất sinh này một thân cứng rắn lân giáp, phòng ngự khẳng định không kém. như thế này đánh nhau tận khả năng hướng nó trên đầu bắt chuyện. so với lúc này lo lắng, ngự linh đế quan tâm hơn như thế này chiến đấu. nghe vậy, ngao đế cũng cắn răng một cái liều rồi. chỉ cần kéo dài tới đáy biển bết nước hung thú lôi bước, hải thần là có thể chạy tới. hai người đều nói như vậy. Tiêu Tài Thần coi như tích mệnh cũng không khả năng từ chối, trong lòng đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vô Anh, giống như là có cảm ứng giống nhau, Cự Hùng chân trước cường tráng đông nhiên rơi xuống đất, sao động ngửa mặt lên trời gào thét. Nó muốn động. Tam Đế dị thường cảnh giác, nhìn thấy gấu khác thường hình dáng trong máy mắt, võ đạo cấp tốc vận chuyển. Ba đạo khổng lồ pháp tướng từ phía sau hiện lên, thuộc về Đế cấp khí tức phân tán rộng ra. Cự Hùng cảm nhận được uy hiếp, càng thêm tàn nhẫn. Hướng ánh mắt của nó tập trung không trung Tiêu Tài Thần, há mồm giận, giữ tận miệng khổng lồ phụt lên ra một mảnh tanh hôi, cuộn nổi lên cuồng phong thổi hướng không trung. Cẩn thận! Vốn là là Tinh Thần niệm sư ngao đế phản ứng cực nhanh, vội vàng nhắc nhở Tiêu Tài Thần. Tiêu Tài Thần vô ý thức lui hướng một bên, kinh giác trước trước chỗ ở vị trí, có một đạo sức mạnh tinh thần vô hình sóng xung kích sẽ qua. Súc sinh này còn có thể tinh thần công kích, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một kích, Tiêu Tài Thần há mồm tức giận mắng. Phong Ngự Cường Hãn còn chưa tính, còn có thể tinh thần công kích thủ đoạn, đây là rất khó dây dưa hung thú. Cùng tiến lên. Cự hùng âm hiểm một kích thất bại, ngự linh đế liền không trần chờ nữa. Hắn khu động võ đạo, tương tự các loại hình thú dung hợp pháp tướng đón gió căng phồng lên, đồng thời hắn giơ tay vung lên một chỉ hỏa phượng từ pháp tướng trung lao ra ngựa linh đế thống ngựa và linh đặc biệt ngựa thú võ đạo theo sát phía sau ngao đế cùng tiêu tài thần cũng cùng nhau ra chiêu năng lượng bàng bạc cùng tinh thần lực tấn công về phía cự hùng bọn họ ngưng tụ toàn lực một kích không có bất kỳ một vị đế dám kinh thị có thể làm năng lượng cuồng bạo cuốn về phía phía dưới chạm đến hung thú cứng rắn lăn giáp thân thể phía sau ngoại trừ mang theo một trận bạo tạc bên ngoài không có bất kỳ hiệu quả cự hùng chỉ là lấp lắc, lắc đầu liền khôi phục nguyên trạng thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có thấy như vậy một màn Ba người tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc đế cấp một kích toàn lực, mà ngay cả phá phòng đều làm không được đến. Làm sao bây giờ? Ba người đưa mắt nhìn nhau, tuyệt vọng tột cùng. Phía dưới, Cự Hùng thừa nhận một kích phía sau, dường như xem thấu ba người thực lực, lại không một chút do dự, thân thể cao lớn đứng thẳng người lên, Cự trưởng không chút do dự đánh ra qua đây. Nguy hiểm! Ba người đồng thời kinh hô, không chút do dự hướng một bên tránh lui đúng lúc này, một đạo càng thêm khí tức cường đại, từ xa xa đánh tới đem hết toàn lực né tránh Cự Hùng công kích, tiêu tài thần cho là hung thú lại ra khỏi mới chiều cảnh giác xoay người, Ngự Linh Đế cùng Ngao Đế đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Chưa từng ghi lại hung thú, có bao nhiêu quỷ dị công kích cũng không kỳ quái, một ngày né tránh không kịp, sẽ hồi cái lớn. Ba người gần như cùng lúc đó quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt sở kiến, là một đạo huyết hồng sắc lưu quang, dường như sao trổi xẹt qua bầu trời, cái này lưu quang nhanh như thiểm điện, chớp mắt từ mấy ngàn thước bên ngoài bay tới gần trước. Bầu trời bị nhuộn thành đỏ như máu, ánh nắng ở sao trổi vạch qua vị trí xuất hiện và mẹo. Xong. Tiêu Tài thần sắc mặt trắng bệch, tim đập đình trệ. Trước một giây, hắn nhớ thấy rõ hung thú công kích lại đi ương Lúc này, huyết hồng lưu quang chớp mắt liền tới. Hung lệ, cuồng bạo, khát máu. Giống như ngủ say ở lâu đời thời không hung thần mở mắt. Lam Lưu Quang chống gần sát na, trong lòng của hắn chỉ còn lại có tuyệt vọng. Cường đại, hung hãn, không thể chiến thắng, không cách nào ngăn cản. Chỉ cần bị mệnh chung, ta chắc chắn phải chết. Đây là tiêu tài thần trong lòng ý niệm duy nhất. Chật vật điều động tâm tư, tiêu tài thần điên cuồng vận chuyển võ đạo pháp tướng, vô tận linh lực bắt đầu khởi động toàn thân, pháp tướng ngưng thật đến mức tận cùng, cuốn quanh quanh thân, đây là hắn mạnh nhất phòng ngự chiêu thức đồng thời, trong tay của hắn không ngừng phóng hiện các loại độc tạo sư độc lưu đạo. Cụ. Từng món một phòng ngự pháp khí khởi động, vô số có tiền mà không mua được bảo bối vào giờ khắc này toàn bộ biến thành bảo toàn tính mạng hộ tráo. Không cầu đỡ công kích, chỉ cầu có thể bảo trụ một mạng. Một bên kia, Ngao đế cùng Ngự linh đế động tác không có sai biệt. Khi nhìn đến Hồng mang chống gần trong ngay mắt, trong lòng bọn họ liền lại không xanh được một tia chống lại ý tưởng, duy nhất mục tiêu chỉ còn lại có phòng ngự. Hết khả năng phòng ngự, hết khả năng ngăn cản, dù cho trọng thương cũng muốn lưu lại một tia sinh cơ đây hết thể nói đến phức tạp kỳ thực từ nơi này ngập trời huyết quang xuất hiện, đến tam đế điên cuồng phòng ngự, cũng mất quá một giây trong lúc đó chỉ một giây, tam đế liền làm ra khỏi trong lòng cho rằng nhất quyết định chính xác. Hồng mang tốc độ quá nhanh, tránh né đã không có ý nghĩa, bọn họ chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. Sau một khắc, Hồng mang đến rồi trước mặt. Ba người lấy đế cấp niệm lực, cực nhanh khóa được rồi Hồng mang bản thể, đó là một thanh ngân bạch sắc trường thương. Thân thương hiện lên trận trận năng lượng ba động, mũi thương bên trên ngoại trừ hồng sắc, còn cuốn vòng quanh hắc sắc. Màu đen kia chỉ là xem một chút, cũng làm người ta bản năng chán ghét. Một thanh trường thương, ba người đều sửng sốt một chút, hung thú tại sao có thể có trường thương, kinh ngạc cùng kinh ngạc còn đến không kiềm duy trì liên tục càng thêm làm bọn hắn khó tin sự tình xảy ra. Chỉ thấy trường thương cấp tốc bay tới, lại không mệnh trùng trong bọn họ bất kỳ người nào, mà là từ ba người trong lúc đó bay đi. Ông thân thương mang theo không gian rung động, ở một phần vạn dây bên trong lướt qua ba người bọn họ, lại trong thời gian cực ngắn mệnh trung hung thú, không có vào cứng rắn lăn dắp trung, Thống tự hùng thân thể ngẩn ra, thống khổ gào thét. Ba người đống nhiên ý thức được cái gì, kinh nghi bất định bay đầu, đập vào mi mắt, là cự hùng chậm rãi ngã xuống thân thể. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cao mấy ngàn thước bán thần cấp hùng hình tự thú ầm ầm ngã xuống đất nó lăn lộn trên mặt đất, bốn con rãy rùa không ngừng phản phất tao thụ nhất trí mạng công kích, cho đến một lát sau triệt để mất đi tiếng động. cái này ba người trước mắt hai nhiên tâm thần rung mạnh, không thể tin được nhìn một màn trước mắt này, toàn bộ đều phát sinh quá nhanh, thậm chí không cho bọn họ phản ứng cơ hội. chờ các loại ý thức được cái kia công kích cũng không phải là chạy cùng với chính mình tới, lúc xoay người hung thú đã ầm ầm ngã xuống đất. phát đã xảy ra chuyện gì? tiêu tài thần có chút hoài nghi hai mắt của mình, ngự linh đế cùng ngao đế đồng dạng kinh dị, không dám xác định trước mắt đây là thật, nhưng là trên mặt đất triệt để mất đi sức sống chết không thể chết lại hung thú lại không lừa được người. Có người xuất thủ, giúp chúng ta giải quyết rồi hung thú. Giải ra được ngày, tiêu tài thần mới, chỉ có, ngữ khí run rẩy nói ra suy đoán. Chẳng qua là khi nói cho hết lời lúc, liền chính hắn đều không thể tin được đây cũng không phải bình thường bắt dai hung thú, mà là viễn siêu bắt dai bán thần cấp, siêu phàm phía dưới vô địch tồn tại, những thành thị khác có vượt lên trước 10 vị đế, đều không thể trước tiên giết chết, thậm chí bán thần đến đều muốn chiến đấu, ai có thể một kích giết chết, trong lòng ba người kinh nghi bất định, từng cái có thể tên hiện lên trong lòng. Hải thần, Chuyển Hỏa Hi Sư, Phong Đô đại đế, cũng không thể Cái thứ ba vị trung không có có một cái người biết là như vậy thủ đoạn công kích. Ngoại quốc siêu phàm, càng không thể nào, ngoại quốc siêu phàm liền vấn đề của mình cũng không kịp giải quyết, hơn nữa thần quốc phương diện, bọn họ cũng không có liên lạc qua. Có thể hay không là có càng hung giá hỏa chạy ra ngoài? Ngắn ngủi trong suy tính, nữ linh đế thần tình biến đến không gì sánh được ngưng trọng. Hoàn toàn bất đồng với Vân quốc hiện hữu siêu phàm thủ đoạn công kích, uy lực không chút nào tất siêu phàm yếu. Nếu Lam Tinh bên trên tìm không được, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, là từ hư không liệt phùng trung chạy đến, ở tại bọn hắn đối đại ma thành nguy cơ thời điểm, những địa phương khác trong khe chạy ra khỏi so với bán thần cấp hung thú mạnh hơn tồn tại. Cái này tồn tại có thể miểu sát bán thần cấp hung thú, cũng chính là kiểu giai, nghĩ tới khả năng này, trong lòng ba người sống sốt sau hai nạn may mắn toàn bộ tán đi, thay vào đó, là trải rộng toàn thân sâm lãnh hàn ý cự giai hung thú chạy ra khỏi vết nước, siêu phàm phân thân thiếu phương pháp dưới tình huống, làm sao bây giờ? Đừng tọa, ta tới không một chứ. Ba người tiếng lòng bục chặt, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng yên tĩnh trong không khí, một giọng nói đột ngột vang lên. xa xa một gã thiếu niên cười lấy ngân long xa sa bài Chương 306, một người một thương sánh vai siêu phàm chỗ đi qua hung thú diệt hết, trừ đế cúi đầu. bị đạo thanh em này thức dậy, ba người cùng nhau ngẩng đầu. xa xa liền thấy đứng ở ngân long trên người bay tới tô hoài, tô tuẫn, tô huynh, tô việt trưởng chứng kiến cái này ngoài ý liệu thân ảnh, bọn họ đều mừng rỡ không thôi, trong lòng không rõ an định vài phần. tô Vinh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. đợi tô hoài đi tới gần, tiêu tài thần đệ một cái nên đón. bất quá hắn lúc nói lời này, biểu tình nhưng có chút cứng ngắc. ta có thể có chuyện gì? tô hoài cười đáp lại tiêu tài thần, cũng nhìn thấy hắn không phải tự nhiên, nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Hắn tiến nhập đại ma thành phạm vi, chỉ lo lắng hung thú dẫn phát náo động, từ đằng xa quang ra vạn đạo tinh ong thường, bởi vì cùng khởi đầu tinh ong giữa liên hệ, hắn có thể cảm ứng được hung thú phương vị, cũng có thể ở phạm vi nhìn bên ngoài mệnh chung. Lúc này to lớn kia vùng hình hung thú đã triệt để tử vong, liền sinh mệnh năng lượng đều bị khởi đầu tinh ong tạm ăn lên không còn, theo lý thuyết nguy cơ cũng đã giải quyết rồi mới đúng, bất quá xem ánh mắt của bọn hắn, dường như không quá bình thường a bị Tô Hoài nhắc nhở, Đường Hưng thịnh phản ứng kịp, vương Tô Hoài trở về vui sướng, trọng nói, "Tô tọa, đại ma thành bán thần cấp hung thú đã chết, thế nhưng càng lớn nguy cơ khả năng đã tới rồi." Nói lên chuyện này, Đừng Hưng Thịnh dị thường thận trọng, Tiêu Tài Thần cùng Ngao Đế cũng phá lệ cẩn thận quan sát bốn phía. Hồi tưởng lại mới vừa rồi cái kia lệnh đế cấp sợ hãi một kích, bọn họ không dám có một tia sơ suất. Ba người phản ứng làm cho Tô Hoài nhất thời cảnh giác có ý tứ. Có thể để cho Tam Đế thận trọng như vậy, còn không phải là bán thần cấp hung thú, cái kia khả năng duy nhất chính là cựu giai siêu phẩm hung thú. Vừa lúc nơi này là duyên hải thành thành phố, khoảng cách hải thần trấn áp đáy biển vết nước cũng không xa, 10 vạn mét trong khe xuất hiện siêu phẩm cấp hung thú, cũng không phải không có khả năng. Hắn trong lúc suy tư, Nữ Linh Đế thần trịnh trọng bắt đầu giải thích, ngay mới vừa rồi chúng ta cùng hung thú lúc hai chiến một đạo cực kỳ kinh khủng công kích bỗng nhiên đánh tới, đó là không đồng ý với Lam Tinh bất luận cái gì một cái võ đạo công kích, chỉ dùng một kích, bán thần cấp hung thú bị mất mạng tại chỗ, đạo kia công kích dù cho chỉ là lao truy cập, cũng có thể làm cho đế cấp chết ngự linh đế khuôn mặt nghiêm túc, đối với tình huống có thể đoán không gì sánh được. Nghiêm trọng. Thế nhưng Tô Hoài nghe đến, cũng có chút không tìm được. Một kích miểu sát bán thần cấp hung thú, đó là bay qua vạn đạo tinh ông thường, còn như cái gọi là Lam Tinh chẳng bao giờ xuất hiện qua võ đạo, cùng kỳ cùng bạch hổ võ đạo dung hợp, trước đây xác thực chẳng bao giờ xuất hiện qua mà cái gọi là kiểu giai siêu phàm hung thú nói sẽ không phải là ta chứ? nghĩ tới đây, ngự linh đế phía sau nói, tô hỏi liền nghe không nổi nữa, bởi vì thực sự có chút xấu hổ. hắn lặng lẽ phong thích thần niệm, các đức ngoại giới nhìn trộn, chuyện này nếu như bị phát sóng trực tiếp, đó thật đúng là ném đại nhân. bộ đội ghi chép hung thú trí cường cũng co hình người, biết khiến nhân tộc thuật pháp. ngự linh đế giải thích xong, trinh trọng nói ra suy đoán của chính mình bực này hung thần xuất hiện, khả năng duy nhất chính là trong khe chui ra mạnh hơn hung thú, hơn nữa đang ở phụ cận. náo đế phụ hòa nói, nếu quả như thật là siêu phàm hung thú hàn lâm, lam tinh sợ rằng nguy hiểm, chúng ta được sớm tính toán. Ừm, ta về trước đi thông báo mỗi cái chính khu. chư Vị cũng xin mau sớm liên hệ vân quốc mỗi cái đế tộc. Ngự linh đế bắt tay vào làm an bài bắt đầu kế tiếp hành động. Tiêu tài thần khổ trung mua vui chơi bừa, lần này xem ra ta tiêu thị phải đại suất huyết nữa à? Cái kia tô hoài thực sự nghe không nổi nữa, đám ba người xem ra, tô hoài tận lực nín cười ý chư Vị làm việc trước, ta còn phải đi chợ rút còn lại chủ thành, ngày khác có thời gian lại tự. Hắn nói, dưới chân ngân Long bay về phía Minh Châu tháp trước ngã xuống cự đại hung thú. Thấy thế, ba người nhất thời khó hiểu. Cự siêu phàm hung thú sầm lớn, tô tọa tại sao dường như người không có sao giống nhau? Chuyện lớn như vậy, ngươi cho chúng ta là đùa giỡn hay sao? Ngự Linh Đế thiếu chút nữa thì phải nhận không được gọi lại Tô Hoài. Nhưng bên kia, đi tới hung thú trên thi thể trống không Tô Hoài giơ tay lên nhất chiều, vạn đạo tinh ong thương đã rơi vào trong tay. Tiếp lấy hắn đem hung thú thi thể thu hồi, không chút do dự khu xử hư không vạn chân ngân long bay về phía xa xa. Chỉ một giây, càng ra vài dặm. Vốn là nên hảo hảo ôn chuyện cũ một chút, nhưng thế nhưng xảy ra như thế chuyện lúng túng. Hắn lo lắng đợi tiếp nữa, ba người kiểm thượng mang không được. Tiếp lấy liền đi xử lý còn lại hung thú, còn như bên này, hãy để cho chính bọn hắn suy nghĩ lui a. Kỹ thực căn bản không cần cân nhắc, làm trường thương bay vào trong tay Tô Hoài trong tay một khắc kia, nữ linh đế chính là cả kinh. Mà khi Tô Hoài thu hồi hung thú thi thể, bay về phía xa xa thời điểm, ba người đều đã hóa đá tại chỗ. Kinh khủng kia hung khí, Tô Hoài sai sử như cánh tay. Bán thần cấp hung thú ngã xuống phía sau, siêu phàm hung thú chưa có tới, ngược lại thì Tô Hoài tới rồi. Hết thảy toàn bộ đều ở đây ứng chứng lấy một sự thật, chính là mới vừa rồi một cái kia, là xuất từ Tô Hoài thủ. Vừa rồi chạm mặt thời điểm, cái này cổ khí tức cường đại, Bởi vì siêu phẩm hung thú uy hiếp bọn họ cũng không kịp lưu ý bây giờ suy nghĩ một chút, không phải là xuất từ Tô Hoài sao, hắn đã đột phá, vừa rồi một cái kia cũng cũng không phải gì đó hung thú, mà là xuất từ Tô Hoài thủ bút. Mà bọn họ lại sợ vì siêu phẩm hung thú, một bộ như lâm đại địch biểu hiện. Nghĩ tới đây, ba người tâm tình trở nên phức tạp dị thường. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ngoài ý muốn, khiếp sợ, xấu hổ, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Mặc dù thân là cao cao tại thượng đế, ba người mặt mò cũng có chút nóng lên. Cái kia Tô huynh đột phá a, ha ha. ha. Tiêu Tài thần cười ha ha lặng yên thu hồi tùy thời chuẩn bị ứng đối siêu phẩm hung thú thả ra các loại pháp khí ngự linh đế sau lưng pháp tướng không tiếng động tiêu tán giả vờ ung dung tô toạn quả nhiên lợi hại nhanh như vậy đột phá đế cấp từng thực sự là không tưởng được ngao đế bài trừ một nụ cười chuẩn bị liên hệ hải thần bí pháp tiêu tán ba người đều là hồ ly ngàn năm vạn năm, năm con ba ba một người cười ha hà chuyện này coi như qua quan tâm chung trừ bỏ xấu hổ vẫn còn có khiếp sợ không gì sánh nổi đột phá đế cấp còn chưa tính một kích mỉa sát bán thần cấp hung thú hắn là làm sao làm được thậm chí người còn chưa tới công kích trước hết làm cho bán thần cấp hung thú bị mất mạng bực này cường han công kích là xuất từ tô hoài thủ đáng sợ kia thủ đoạn công kích cùng làm người sợ hai vũ khí vậy là cái gì lúc này ba người bọn họ không có đối với siêu phẩm hung thú lo lắng nhưng đều là tâm sự nặng nề hồi tưởng lại mới vừa toàn bộ tâm tình liền phức tạp dị thường mới vừa rồi hơi thở kia hoàn toàn không phải mới thăng cấp đế cấp có thể có chứ trầm mặc thật lâu phía sau ngự linh đế mới chỉ có hậu chi hậu giác nhìn về phía tiêu tài thần cùng ngao đế tiêu tài thần gật đầu nói ngược lại mạnh hơn ta ra nhiều lắm đến thiếu đế cấp lục tinh ngao đế bình tĩnh nói ra đáp án chỉ là nói xong lời này Tiêu Tài Thần cùng Ngự Linh Đế đều gương mặt khó có thể tin. Tô Hoài Thân hám võ đạo cắn trả thời điểm mới là hoàng cấp đỉnh phong, vừa mới qua đi 7 ngày liền tấn thăng đến trình độ như vậy là làm sao làm được? Lão Phu lúc đó liền tại hiện trường, cái kia Chu Tức Văn Bia thả ra năng lượng vô cùng to lớn, Tô Viện trưởng có thể thăng cấp đến trình độ như vậy rất có thể liền cùng Chu Tức Văn Bia năng lượng nguyên tố có quan hệ. Ngao đến nói ra suy đoán của mình, ngoại trừ Chu Tức Văn Bia phản vệ chi lực bên ngoài, hắn nhớ không xuất thế gian còn có cái gì năng lượng là dồi dào đến có thể để cho hoàng cấp đột phá đế cấp võ giả, có thể một đường không trở ngại chút nào xông lên đế cấp thất tinh. Kỳ thực mặc kệ mấy sao, như thế nào thăng lên, đều đã không trọng yếu. ngự linh đế ngẩng đầu nhìn về phía Minh Châu tháp trước mảng lớn phía tích, nơi đó nguyên bản đứng thẳng một chỉ mấy ngàn thước cự thú, bán thần cấp thực lực, không người có thể địch. Lại bởi vì tôi Hoài đến, khoảng cách biến thành thi thể. Bực này mạnh mẽ thủ đoạn, coi như hắn cái này đã đạt được đế cấp bất tinh, sở hữu cực hạn pháp tướng bộ đội tối cường đế cũng không thể nào làm được. Thậm chí hắn dám nói, làm tinh ngoại trừ siêu phàm, không người có thể làm được. Nhưng tôi Hoài lại làm xong rồi Sở hữu loại thủ đoạn này, đơn thuần thảo luận cảnh giới đã không có ý nghĩa. Về sau, ta bộ đội sẽ rất hưng thịnh a. Dư vị quá toàn bộ, ngự Linh Đế vui sướng cười to. Một bên Tiêu Tại Thần trong lòng tư sấn không ngừng, đang suy nghĩ cái gì muốn mượn một lý do gì đưa chút đồ đặc cho Tô Hoài. Bực này Thiên Tiêu, chính mình là cả đời cũng không thể lật nổi. Thậm chí về sau, thân là đế chính mình, đều chỉ xứng nhìn lên. Nếu không cách nào đổi kịp, vậy ôm thật lớn chân, thương nhân am hiểu nhất, có thể không phải chính là ăn ý nha. Nhất. Thần quốc phát sóng trực tiếp trên bình đài, quan sát nhân số phá lệ nhiều. Đạn mạc càng là một giây đều chưa từng dừng lại quá. Ha ha, đây là coi Tô Thần là thành hung thú. Khá lắm, cái này nghĩa tránh ngôn từ thái độ, ta đều luôn cuống. Có trò hay để nhìn a? Tô thần công kích thật là đáng sợ, bị coi thành hung thú cũng không kỳ quái. Ha ha, ai đem bắt đầu hung thần danh xưng, thật thích hợp. Phát sóng trực tiếp thời gian khán giả, nghe tới Ngự Linh Đế nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, liền đạo ý thức được là tình huống gì. Nhất thời dở khóc dở cười. Nhưng bọn hắn còn muốn nhìn xuống, phát sóng trực tiếp chợt ngắt ra. Đừng a ngọt ngào. Làm sao bỗng nhiên ngăn ra rồi hả? Có còn muốn hay không kiếm tiền a? Ta phát sóng trực tiếp đâu? Bỗng nhiên cắt ra phát sóng trực tiếp, làm cho khán giả mắng đường phố. Bọn họ vốn còn muốn xem đế tôn lúng túng kia mà, kết quả căn bản không cho bọn hắn cái này cơ hội chờ, các loại, phát sóng trực tiếp ngăn ra một lát sau lần nữa liên tiếp, đại ma thành đã không thấy tô hoài thân ảnh. lần này tô thần đi đâu? mau tìm dưới một cái địa điểm. tô thần muốn tới cứu chúng ta. khán giả thời khắc quan tâm tô hoài hướng đi, vừa thấy tô hoài tiêu thất, đều là nóng này không được. phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh đột nhiên biến đổi, không còn là đơn độc một cái thành thị, mà là vân quốc sở hưu chủ thành đều bị chia làm một cái màn ảnh nhỏ. những thứ này đều là xuất hiện bán thần cấp ung thú thành thị, chỉ cần tô hoài xuất hiện ở trong đó bất luận cái gì một cái bên trong, đều có thể trước tiên tập trung mau nhìn. cũng không lâu lắm. Khoảng cách Đại Ma Thành không xa Ngũ Dương chuẩn bị chiến đấu khu Quảng Thành liền ra phát hiện dị trạng, chỉ thấy ở hơn 10 vị đế trong vây công, hung thú điên cuồng tán sát bừa bãi phản kích. Đồng nhiên, một cây nguyên tố dũng động ngân bạch trường thương cắt thiên cung, như mũi tên sắc, như lưu tinh, như diệt hết hết thể tử vong mũi tên, xuyên thấu vứt tiêu, lay động thiên cung, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Nguyên bản hung ác bán thần cấp hung thú ở nơi này ngưng tụ vô tận năng lượng nguyên tố một cái dưới ầm ầm ngã xuống đất, chỉ để lại một đám trận mắt mồm đế tôn, khó tin nhìn lấy xa xa chạy tới thân ảnh, đơn giản vài câu giao lưu phía sau, tôi lần nữa ly khai lại qua không lâu, Tô Hoài xuất hiện ở khác một cái thành thị đồng dạng một người, một thương, bán thần cấp hung thú khí cơ đột tuyệt, chúng đế túi đầu. Quảng Thành, chính Thành, Kinh Nam, An Tây, một cái lại một cái thành thị, một chỉ lại một con bán thần cấp hung thú. Giết ra không chỉ có là Vân Quốc Thái Bình, còn có hung thần Tô Hoài uy danh hiển hách. Phát sóng trực tiếp thời gian đã sớm bắt đầu cường hoan. Quá mạnh mẽ, nhất chiêu, mãi mãi cũng là nhất chiêu. Cỏ, thực lực bực này ta Vân Quốc còn lo lắng cái dám hung thú. Mới siêu phàm ra đời. Một người một thương, chỗ đi qua bán thần giết hết. Thực lực này nói là siêu phàm cũng không quá đáng chứ, không phải siêu phàm hơn hẳn siêu phàm a. Một ngày này, hung thần tên Tô Hoài vang vọng Vân Quốc đại địa. Sở Hữu bị bán thần cấp hung thú chiếm cư trong thành thị, dân chúng mong mỏi hắn tới giải cứu. Toàn bộ bị diệt đi hung thú trong thành thị, dân chúng đang vì hắn hoan hô. Rõ ràng là hung lệ bạo ngược hung thần, có thể tại nơi hắn đi qua, dân chúng cảm thấy cũng chỉ có an lòng. Vân Quốc đem muốn số mệnh bị diệt vong, bởi vì Tô Hoài xuất quan, hoàn toàn bị đánh vỡ. Một cổ vô hình lực ở người sợ không biết Trung Lượng Yên hội tụ mới, chỉ có. Chương 307, mộ dung kiếm đế bị sợ chấn váng, thu hoạch cùng mục tiêu Phùng Tiên chuẩn bị chiến đấu khu, gió tuyết thành. bò hò như hình bán thần hung thú một tiếng nức nở, thân thể cao lớn ầm ngã xuống đất. Vân quốc đại địa bên trên tứ ngược cuối cùng một chỉ bán thần cấp hung thú, tuyên cáo tử vong. Vạn đạo tinh thương núi thể mà ra, quay về Tô Hoài trong tay. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh mịch trong không khí, chỉ còn Bắc vực chúng đế gấp gáp tiếng hít thở. Phùng Tiên chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy Tạ Côn, quỷ ảnh đế cảnh xuân thành, mộ dung kiếm đế, võ đạo lò luyện ân chính hạo, cực đông cực bắc các đế cấp, ánh mắt gắt gao nhìn chẩm chẩm vừa mới xuất hiện, liền một kích chớp giết hết hung thú Tô Hoài. Không lâu bọn họ vẫn còn ở cùng bán thần cấp hung thú chiến đấu, uỷ ảnh đế nhận được chuẩn bị chiến đấu khu tin tức ngăn chặn hung thú, tô tọa sẽ đến trợ giúp. đó là bọn họ đều không coi thành chuyện gì to tát. hung thú tuy mạnh nhưng bởi vì có võ đạo lò luyện ân chính hảo tồn tại, bọn họ tốt xấu có thể phá phòng hung thú, tối đa lại đánh thêm nửa ngày, bán thần cấp hung thú chắc chắn phải chết. nhưng là không có dấu hiệu nào, một cái người xuất hiện, ngân bạch trường thương chảy ra mà ra, mang theo mãnh liệt của bạo nguyên tố, ầm ầm không có vào bán thần cấp hung thú cứng rắn thân thể, hung thú không hề dễ rụng ngã xuống đất, khí cơ đoạt tuyệt, bán thần cấp hung thú một thương bạo năng lượng nguyên tố, thôn thiên thao thiết thôn vệ chi lực. Cái kia làm người sợ hãi khí tức kinh khủng, mặc dù là đế cấp cũng không dám đột vào. Cho đến lúc này, thấy rõ Thu hồi trường thương lại nhận lấy hung thú thi thể thiếu niên tướng mạo, chúng đế đều động dung kinh hãi. Bởi vì xuất hiện ở này không là người khác, mà là Tô Hoài. Một khắc trước còn đồn đãi chết ở Thánh Linh Võ Viện hoàng cấp võ giả. Hôm nay khí tức mạnh hơn ở đây bất kỳ người nào, kinh khủng linh lực như đại hải vậy thâm trầm. Tình hình như thế, chỉ biểu thị một chuyện. Tô Hoài đột phá, đồng nhiên xuất hiện Tô Hoài, thực lực tăng vọt đến rồi bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Cảnh Xuân Thành cùng Tạ Côn lẫn nhau đối diện, vừa mừng vừa sợ. Cực đông cực bát chi địa chư đế, thần tình đều kinh hãi. Mã Ân chính hạo nhìn lấy cái này ngày xưa đối thủ, tâm tình tất cả phức tạp. Đế hoàng săn bắn bí cảnh lúc kết thúc, hắn từng muốn lấy cùng Tô Hoài lại giao thủ một phen, tránh cái cao thấp. Kết quả một tháng không đến, Tô Hoài thân hám hiểm cảnh, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến ngay cả mình đều muốn mức nước vọng. Cái kia cùng bão năng lượng nguyên tố cùng thôn thiên thao thiết kết hợp, mặc dù là hắn cái này chủ tu tứ tượng võ đạo người, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cái kia tỏa ra hàn ma ngân bạch trường thường một kích liền miểu sắt bán thần cấp hung thú, đây càng là chỉ có siêu phàm mới có thể làm được kinh người thủ đoạn. mấy ngày ngắn ngủi bế quan, hắn đến cùng phát triển đến trình độ nào? đa tạ tô tọa xuất thủ tương trợ. một mảnh không khí trầm mặc chung, quỷ ảnh đế cảnh xuân thành cùng chuẩn bị chiến đấu khu chỉ huy mừng rỡ nên đón. những người khác phản ứng kịp, cũng nhất thể tiến ra đón. chúc mừng tô tọa đột phá. cực đông cực bắt chư đế miệng đồng thanh cung chúc, gần chính hạo đi tới trước, mạnh phách bên trên tô hoài bà vai, nộ, mẹ, ngươi cái tên này ăn thuốc xung a, đều nhanh vượt qua vô địch, về sau làm sao còn cùng ngươi luận bản? đế cấp thất tinh, tuyệt cường phong thái. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Hoài xuất hiện lần nữa sẽ là tư thế này. Không có việc gì, ta tin tưởng Ân huynh có thể đổi tới. Tô Hoài cười đáp lại hắn. Chỉ là thốt ra lời này, ân Chính Hạo càng tức giận hơn. Một lần đột phá thất tinh, loại tốc độ này quỷ tài theo kịp. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, ý chí chiến đấu của hắn cũng là không hề có một chút nào tiêu giảm không sai. đều là đế cấp, về sau lại thắng ngươi, coi như là đường đường chính chính. Chờ ngươi. Tô Hoài cười đáp ứng. Lúc này, hắn cũng không khỏi tùng một khẩu khí. Vận quốc nghìn vạn đại địa, bán thần cấp ung thú không giới 10 con. Đoạn đường này rất tới, hắn cũng thật mệt mọi không nhẹ nhưng cũng may cuối cùng cũng kết thúc hơn nữa lần này thu hoạch không nhỏ vân quốc cảnh nội nguy cơ đến đó coi như là giải trừ nhưng hắn nói xong đã thấy đám người còn ở xem cùng với chính mình hơn nữa ân chính hạo dường như một mực chờ đợi đợi cái gì mà ánh mắt của những người khác thì nhìn lấy bên kia đặc biệt quan trọng tô hoài men theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại phát hiện bên kia đứng người quen trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngọn vị nụ cười đám người cũng không nói rõ ràng cho thấy ở chờ các loại cùng với chính mình làm quyết định ngày xưa mộ dung kiếm đế cùng mình xung đột vân quốc mọi người đều biết mà nay chính mình đột phá đế cấp, thực lực vượt qua xa trước đây, lấy tính tình của mình, bọn họ đều coi mình là qua đây trả thù. cảm nhận được tô Hoài đánh tới ánh mắt, mộ dung kiếm đế sắc mặt trắng bệch. hắn nhớ tới đã qua đủ loại xung đột, nhớ lại trước đây chính mình không cam lòng cũng phẫn hận. trước đây hắn là mộ dung kiếm đế, là vân quốc siêu phàm phía dưới đỉnh tiêm chiến lực, có thể không nhìn một cái nhân tài mới xuất hiện tuyệt cường thiên phú. bởi vì đế cấp, không phải chỉ có thiên phú có thể lao sạch, có thể đế cấp lấy, cái tiêu một cái không phải thiên phú gì bẩm. thậm chí hắn còn có thể dựa vào thần tộc ở sau lưng đứng tràng, mặc dù thất bại, cũng có thể lưu lại tính mệnh thậm chí một ngày kia Đông Sơn tái khởi, đoạt lại mất đi toàn bộ, có thể hiện thực liền như cùng một kích búa tạ đập vào trên mặt của hắn. Tô Hoài không có dấu hiệu nào xuất hiện, xuất hiện đã đế cấp. Hơn nữa, cái kia minh mông bàng bạc lực lượng, vượt qua xa đế cấp nhất tinh. Lúc này, liền sau lưng hắn dựa, tựa hồ cũng biến đến không lại như vậy đáng tin. Một kích miệu sát bán thần cấp hung thú, thực lực bậc này thủ đoạn chỉ nhược muốn giết mình, khi sư còn có thể đứng ra người bảo đảm sao? Ân chính hạo ngăn được vị này hung thần sao? Giờ khắc này, mộ dung kiếm đế tất cả ưu việt đều bị vùi vào trong đất liền dường như một cái thợ săn ở tay không tất sắc dưới tình huống bị giam vào tràn đầy sư hổ đồng thú sinh tử của mình toàn bộ ký thác tại đối diện gia thú đã đói bụng không có bỏ đói vô biên tuyệt vọng bao phủ hắn ta từng đã đáp ứng hi sư tiền bối sẽ không lại làm khó dễ ngươi mộ dung nhất tộc ở một mảnh không khí khẩn trương chung tô Hoài ngựa khí bình tĩnh há muộn nói xong liền trầm giọng nói cút đi Ta tô toản mộ dung kiếm đế kinh sợ hết sức chắp tay như được đại xá tô Hoài bên cạnh ân chính hảo tùng một khẩu khí hắn lo lắng chính là tô hải bạo khởi đã thương người chấm dứt trước kia thù hận đến lúc đó chính mình kẹp ở giữa sẽ rất khó xử. Cũng may tô huynh khai sáng, không cùng dựa vào thần tộc con kiến hồi không chấp nhận, bầu không khí nhất thời ung dung thanh thoát. Lời của mọi người cũng nhiều một chút, đều là đối với tô hoài cung trúc cùng thổi phồng. Tô hoài cùng bọn chúng đơn giản giao lưu phía sau, liền muốn cáo từ ly khai. Thỉnh cầu chư vị giải quyết còn lại hung thú, ta cũng phải trở về. Tô hoài vân quốc các nơi chạy, vốn là vì thay thế siêu phàm giải quyết bán thần cấp hung thú, bây giờ hung thú giết hết, tự nhiên là phải đi về. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu cảnh nội những thành thị khác hung thú còn không có toàn bộ giải quyết hết đâu. làm phiên tô tọa thật xa đi một chuyến. Tô Tọa đi thông thả, Tô Tọa đại ân với ta gió tuyết thành, nguy cơ qua đi ổn thỏa đang môn bái tạ. Những người khác tự nhiên cũng hiểu, dồn dập bái biệt, cùng bọn chúng cáo biệt phía sau. Tô Hoài xài bước Ngân Long khoảng cách biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu đế nhóm, đám chìm trong Tô chuẩn đế cấp thất tinh trong dung động, thật lâu khó có thể bình phục. Khu xử Ngân Long phi hành ở vân quốc bầu trời, Tô Hoài tâm tình vui mừng. Ngân Long trên không trung bay nhanh, mỗi một lần du động đều có thể xẹt qua mấy ngàn thước khoảng cách, đây là cùng loại xúc địa thành tốn năng lực giống nhau, cũng là Tô Hoài đột phá đế cấp về sau phát hiện năng lực có lẽ đợi đến Ngân Long thực sự giác tỉnh hệ thống giới thiệu Kim Long huyết mạch năng lực này là có thể biến đến giống như tại trong hư không giống nhau trực tiếp xuyên việt không gian tùy thời xuất hiện ở làm tinh các nơi đến lúc đó bất luận làm cái gì cũng biết thuận tiện rất nhiều trong tay của hắn vạn đạo tinh long thương truyền đến tung tăng tâm tình phảng phất ăn no một bữa Hải Tử Tô Hải tự nhiên biết tại sao lại cái này dạng hắn từ Đại Ma Thành bắt đầu một đường đầy từng cái chuẩn bị chiến đấu khu dưới bán thần cấp hung thú mỗi một con đều trở thành khởi đầu tinh long tiến hóa khẩu phần lương thực. Mấy mấy con bán thần cấp hung thú tinh thuần sinh mệnh năng lượng nuốt xuống đi, Vạn đạo tinh ong thương mặt trên uốn lượn buộc vòng quanh ngọn lửa, đã hoàn toàn thoát khỏi nguyên lai like cái kia một cái vắt lộ, biến thành mặt khác một cái điều này tạm thời vẫn còn tương đối mà nhỏ, chỉ ở đầu núi thương, vẫn chưa kéo dài đến ong cánh bên trên. Nhưng tôi hỏi tin tưởng chỉ cần lại thôn vẽ mấy con, đạo thứ hai văn lộ tất nhiên sẽ thành hình. Đến lúc đó là có thể đồng thời dung nạp lượng trùng lực lượng ở phía trên. Trải qua dung hợp tứ hung cùng tứ tượng, lượng trùng chính là bốn loại, uy lực càng sâu bây giờ còn có thể cắn nuốt bán thần cấp hung thú, vẫn quốc cảnh nội còn có hai vị siêu phạm chấn thủ siêu đại hình vết nước, từ đó đi ra khẳng định có không ít. nhưng thế nhưng hắn là chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, trước tiên cần phải giải quyết cảnh nội hung thú mới được. mỗi cái thành đều xuất hiện vượt xa người thường quy hung thú, hắn được tọa chấn trung su chỉ huy đợi giải quyết khu trực thuộc bên trong tất cả vấn đề về sau, mới có thời gian đi suy nghĩ kế tiếp để thăng. thời gian đã qua đem gần một tháng, còn có ba tháng chính là đúc cơ bí cảnh mở ra thời gian. tô kế hoạch là tại trước đây đột phá đế cấp tiểu tình đem khởi đầu tinh ông dùng côn trùng nuôi nâng tiến hóa trí ít ba lần cũng dung hợp tứ tượng võ đạo cuối cùng một đạo huyền vũ võ đạo tứ hung tam tượng dung hợp để hắn một lần hành động đột phá đế cấp cựu tinh đặt thành trong lịch sử nhân loại đều chưa từng có người đạt thành qua hành động vĩ đại cái này đệ tứ tượng dung hợp mặc dù không biết có chỗ tốt gì nhưng tất nhiên sẽ không kém mặc dù không thể đột phá siêu phàm cũng có thể làm cho hắn trở thành siêu phàm trở xuống hoàn toàn vô địch tồn tại đến lúc đó lại tiến vào hư không bí cảnh một lần hành động đột phá siêu phàm đồng thời có thể tăng lên còn có hư không vạn chân ngân long cùng cửu đuối nếu như có thể toàn bộ đột phá chính mình một người chẳng khác nào ba vị siêu phàm, hơn nữa còn là làm tinh nhất độc nhất vô nhị siêu phàm, dung hợp tứ hung tứ tượng đến từ vũ nam, chín trụ tinh không huyết đạo chủng tộc, mười vạn đủ kim long huyết mạch đồng thời sở hữu những thứ này, coi như không đạt được thánh linh võ để nói trụ linh thực lực, chí ít ở nguy cơ đến lúc cũng có thể chân chính nhiều mấy phần sức chiến đấu. hư không liệt phùng thành phiến xuất hiện, đến từ không gian bên kia nhìn trộn càng ngày càng nhiều lần. nếu như hư không thực sự xâm lấn lam tinh, cái kia lần này hư không đúc cơ bí cảnh, chính là chống lại xâm lấn duy nhất cơ hội. kế tiếp, liền hướng siêu phàm xuất phát ra. tô Hoài thần tình khẽ nhúc đích trong lòng quyết định. TTT. Dưới chân ngân long vang lên vui vẻ tên mình, trong tay vạn đạo tinh long thường cũng bắt đầu ong ong rung động. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu trong vùng, tuy là bán thần cấp hung thú được giải quyết, thế nhưng nguy cơ còn không có giải trừ địa bàn quản lý mỗi cái trong thành xuất hiện hung thú, ít nói cũng là hoàng cấp, còn có rất nhiều đế cấp, thành tựu tham lưu trưởng lục kiếm tinh ở bán thần cấp hung thú sau khi chết, liền ngựa không ngừng vó đầu nhập vào đối với bắt dai hung thú thanh trừ trùng, vội vàng sức đầu mẹ chán. Mấu chốt là, còn có một chút hoàng tộc căn bản không phối hợp. Coi như bộ đội hạ lệnh điều khiển, các gia tộc đều ra khỏi người, cũng là xuất công không xuất lực, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chuyện này làm cho lục kiếm tinh nhức đầu, cũng may cũng không lâu lắm, tô hoài đã trở về, cái nào gia tộc không phối hợp, nghe lục kiếm tinh hồi báo xong tình huống, tô hoài thần tình lạnh lùng đặt câu hỏi. chương 308, giết gà doa khỉ, tô hoài tự mình chỉ huy chiến đấu, tăng ngực, thương lâm thành, nhiều não hoàng tộc dinh thự bên trong, tộc trưởng đan não thương cắt ngồi ở ghế thái sư, ánh mắt thản nhiên nhìn phía xa bí cảnh vết nước, dưới cái khe thỉnh thoảng vang lên thân thương, cùng với bộ đội chiến sĩ gọi ở mỹ giữa không trung, còn có một đạo bóng người đang cùng một chỉ thật giai hung thú chiến đấu, đó là nhiều não hoàng tộc một vị khách hoàng, nhiều não khoang xuyên. Thanh Cửu tàng bực thương làm thành duy nhất hoàng tộc, nhiều náo nhất tộc hai hoàng, Tôn Sùng Tột cùng Đa Náo Thương cắt trong lòng, một cô thiếu nữ nhìn lấy không chúng chiến đấu cảnh tượng, nghi ngờ hỏi: "A Công, nhiều xuyên A3 dường như đánh không lại con manh thú kia, ngài không đi hỗ trợ sao?" "Ha ha, nhà đồng độc." Đa Náo Thương cắt cười vô, vô đầu của nàng người khoang xuyên A3 không phải đánh không lại, chỉ là không có thực sự đánh mà thôi. "Có ý tứ." Tiểu nha đầu nghi ngờ hơn đối với yêu thích nhất Tôn nữ, Đa não Thương cắt sẽ không để ý giải thích thêm hai câu, cười ha hả nói ra, lần này hung thú xuất hiện, cấp thấp có tốt. Hoàng cấp hung thú một lần nhô ra hai con, đồng cấp võ giả chiến đấu là vô cùng nguy hiểm. Cái kia trong thành thúc thúc các gã gì làm sao bây giờ nhỉ? Thiếu nữ như trước không thể nào hiểu được lời này hàm nghĩa đã nào thương cắt chậm rãi nói, ngoại trừ thiên thượng một con kia, dưới đất còn có một chỉ đâu, coi như ra ra đi, có thể không thể giết chết cũng rất khó nói, cho nên chúng ta chờ, các loại, hoặc Phật đại nhân qua đây là được rồi. Vậy bọn họ chờ cùng sao? Một phần vạn bị hung thú ăn làm sao bây giờ nhỉ? Thiếu nữ u mê trong ánh mắt, mang theo đối với toàn bộ sự vật hiếu kỳ, cùng nội tâm thuần chân nhất Tiệt Lương. Nghe vậy, Đan Náo Thương cắt tiếp tục giải thích nha đầu ngươi cần phải nhớ kỹ lắm, cái này trong luận thế, là tối trọng yếu chính là bảo tồn thực lực, những gia tộc khác hoàng cấp võ giả đi ra ngoài liều mạng, một ngày chết rồi khả năng liền chẳng còn gì nữa. Gia tộc bọn ta có tháng 2 năm 3 không tôn hoàng, đương nhiên muốn bảo tồn lại, nếu không là muốn hướng bộ đội bằng giao, kỳ thực ngươi nhiều xuyên A3 cũng có thể không đi, ngăn chặn hung thú, đã là đối với bọn họ những người bình thường này, lớn nhất ban thưởng. Ngươi khoang xuyên A3 có hy vọng thành đế, mà ngươi đời này thành kiu, nhất định siêu việt ngươi a sở dĩ, người thường chết bao nhiêu cũng không cùng ngươi một người, không cần đi cố kỵ, biết không? Hắn ngữ khí ôn hòa, đối với thiếu nữ dốc lòng giáo dục, nhìn qua rất giống cái hiền hòa lao ra ra. Nhưng là cái kia trong giọng nói lạnh nhạt, cũng là hoàn toàn đem người khác sinh tử bỏ qua không để ý ổ. Thiếu nữ u mê nội tâm, cảm nhận được bản năng trái ngược, có thể trưởng bối dốc lòng giáo dục, lại chỉ có thể bị động tiếp thu. Nhìn lấy thiếu nữ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, đa não thương cắt trên mặt trồi lên nụ cười đắc ý bảo tồn thực lực, đây chính là hắn nhiều não hoàng tộc có thể độc trưởng thương lam thành nguyên nhân chỗ. Trước đây thương lam thành cũng không phải không có khác hoàng tộc, chỉ bất quá những người đó đều tương đối ngu xuẩn, chết ở cùng hung thú hoặc là cùng người trong tranh đấu mà thôi sở dĩ mặc dù là hư không hàng lâm, hắn cũng chưa từng xuất thủ, thậm chí nhi tử nhiều não khoang xuyên cũng chỉ là trên không trung quấn lấy một chỉ hung thú, mà không dùng toàn lực. nói chung bất luận như thế nào, cũng không thể vì đối phó một chỉ hung thú mà đáp lên gia tộc truyền thừa tương lai. nhi tử nhiều não khoang xuyên có rất lớn sát suất đột phá đế cấp, bây giờ đã là hoàng cấp đỉnh phong, mà tôn nữ trong cơ thể còn có minh châu Bồ tát chuyển thế phát mạnh. chỉ cần hôn quá mấy ngày này, sau này thương lam thành nhiều não, liền không phải chỉ là để hoàng tộc, mà là có hy vọng trở thành đế tộc, thậm chí gia tôn siêu phàm. trong lúc suy tư, một đạo hồn hậu hòa kim quang từ xa đến gần không ngừng ních lại gần kim quang vị trí, tự có phạm âm thùng hát, vô tận vật lực bao phủ thương lam thành. Hoặc phật tới, thấy như vậy một màn, đa não thương cắt sắc mặt vui vẻ. Hoặc phật đến, nói rõ hai con hung thú sống không được bao lâu, như vậy giải quyết hết cũng tốt, hắn đã bị thành phòng bộ phận lần lượt tìm đến làm cho phiền phức vô cùng. Không có bán thần cấp hung thú, cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Hoặc phật đại nhân, giữa không trung chứng kiến hoặc phật đến nhiều não khoang xuyên bứt ra lui lại, liền vội vàng hành lễ. A di đà phật, hoặc phật nhẹ nhàng gõ đầu, nâng lên một tay nắm ngay phía trước, trong miệng phạm âm vang vọng, điết đế yết đế, ba la yết đế. Ba la tăng y đế, Bồ đề tát bà ha. Phật quốc Nguyên trớn, Tĩnh minh tường hòa. Giữa không trung bên trong nguyên bản cuồng bạo hung cầm, cùng trên đất thất giai hung thú, thủ cùng thân, trong nháy mắt chia lìa. Sống nhiều não khoang xuyên đang muốn nói, thanh âm lại im bật mà ngừng. Đầu của hắn cũng từ trên cổ truy lạc. Phanh, đầu rơi xuống đất thanh âm, bị hung cầm thân thể to lớn rơi xuống đất thanh triệt tận đáy lớn ác. Lúc đó, nhiều não khoang xuyên thân thể như trước huyền phù giữa không trung, làm ra thành tiếng chắp hai tay run ráng. Hoa. Hoạn Phật đại nhân thật lợi hại. Thiếu nữ nhìn rơi xuống đất hung cầm, nhảy cẫng hoan hô. Phía sau Đa Náo Thương Cắt đã sớm nhãn thử sắp đức, hắn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình có hy vọng thành đế như tử, ở hòa Phật một câu kiệt ngữ chung, thân thủ chia liệp, kể cả hung thú cùng nhau bị giết. Mắt thấy hòa Phật bay về phía nhà mình danh thự, Đa Náo Thương Cắt đằng một cái ngồi dậy. Hô hấp của hắn gấp gáp, hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm hòa Phật. "A Di Đà Phật." Hòa Phật rơi xuống đất, hai tay chắp tay trước ngực, giọng ôn hòa nói, "Gia đình trước đây sinh cực lạc Phật quốc." Hắn vừa nói, vừa đi đến Đa Náo Thương Cắt trước mặt, từ trong tay nào rút ra một tờ giấy để lên bàn. Tiếp lấy xoay người ly khai. Toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát không có một tia đình chỉ, phản phất giết chết nhiều nào khoang xuyên, chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể giống nhau mà đàn náo thương cát, trong lòng dù cho có 8 ngày tức giận, lúc này cũng nói không ra một câu. Thuộc về đế cấp khổng lồ uy áp bung thả ra tới, hoàng cấp ở nơi này khí tức nhu hòa dưới, đều cảm giác cũng bị siêu độ mà đi, chớ đừng nhắc tới phản kháng. Ra ra, ngươi đang nói cái gì nhỉ?" Ngược lại thì thiếu nữ chứng kiến hòa Phật, lộ ra vẻ mặt thần sắc tò mò. Nghe vậy, muốn đi hòa Phật xoay đầu lại, thấy thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đàn náo thương cát, chậm rãi nói, "Tôi tổng chỉ huy lệnh." tuyệt thương làm đế mạch, lấy trừng phạt nhiều náo phong túng hung thú chi tội, nghèo tăng chỉ là thay thế giải quyết. cô gái này có thể làm ngã phật mạch truyền thừa người, cùng bờ dạ mạ đa cắt đều là phật mạch phía sau đổ, đây là tàng vực chi bồi thường. nói xong câu này, hoa phật chậm rãi về phía trước, thân hình lẽ ra hiện ở giữa không trung, lần nữa dập chân, biến mất ở trong thành. Phan, đa não thương cắt lại cũng không đứng được, ép bị dưới đất, trong mắt phẫn nộ cùng tiêu hận, như muốn phun ra. liên bởi vì phóng túng hung thú muốn tuyệt ta đến mạch hắn song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi tự nói, giờ khắc này rời khỏi sự phẫn nộ nhiều nao mấy trăm năm chỉ điểm một cái có hy vọng thành đế thiên tài liền gây ở tại loại địa phương này Phẫn nộ làm cho hắn mất đi lý trí lao ra đúng lúc một người làm vào vào hắn trong tay cầm một đường tới từ thành phòng bộ điều lệnh lao ra thành phòng bộ phận cho ta biết tộc đi trước sát vách thành thị trợ rút hai anh đa não thương cắt cũng chịu không nổi nữa hắn đứng lên trong mắt mang theo lửa giận vô biên liền muốn hướng thành phòng bộ phận phóng đi ngươi bị chiến khu bộ chỉ huy một cái mệnh lệnh làm cho hòa phật giết con ta bây giờ còn muốn điều khiển tộc của ta đi chống lại hung thú lao phu hôm nay liền tàn sát ngươi thành phòng bộ phận lao ra không thể a Mắt thấy đàn náo thương cắt muốn động, hạ nhân liền vội vàng kéo ngài xem trước một chút cái này. Hắn không kịp giải thích, liên tục không ngừng cầm điện thoại di động lên, mở ra một cái video. Đây là chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, hung thần Tô Hoài hôm nay đi hình, xin ngài cần phải xem trước một cái. Hạ nhân không biết thiếu chủ đã chết, chỉ cảm thấy nên phải đem việc này báo cho biết gia chủ, không thể lại lẫn vào. Đàn náo thương cắt bị liều mạng ngăn lại, ánh mắt quét mắt màn hình điện thoại di động. Nhưng một giây kế tiếp, đồng tử liền đỗng nhiên mở ra. Trong video, huynh gánh ở Bắc Long trong thành mấy ngàn thước cự tích, bị một chỉ trưởng thương phá không giới vào, thân thể ăn mòn chỉ còn đầu đôi. Hắn đương nhiên biết mấy ngàn thước hung thú ý vị như thế nào đó là viễn siêu đế cấp bán thần cấp hung thú, chân chính liền đế cấp đều không thể dung chuyển nhân vật khủng bố. Tuy nhiên lại bị người một thương, chạm sát ngay tại chỗ. Hình ảnh nhất chuyển lại là một chỉ bán thần cấp hung thú, đồng dạng chỉ là một thương, liền chết không thể chết lại. Hình ảnh không ngừng biến hóa, là từng cái bán thần cấp hung thú bị một lần miểu sát màn ảnh. Mà tay kia cầm trường thương thiếu niên, đón gió mà đứng, giống như hung thần. Đây chính là mới nhậm chức chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy. Cái kia trước đây đánh bại quá phật đệ tử phần tiên đa cát thiên thai trùng ma, không đúng, hiện tại mọi người đều gọi hắn hung thần. Tống Truyền, hung thần Tô hoài thực lực hôm nay, siêu phàm lấy 377 dưới không người có thể địch. Thấy tộc trưởng mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình, hạ nhân từng chữ từng câu giải thích. Mà hắn sau khi nói xong, liền phát hiện tộc trưởng cả người đều giống như quả cầu da xì hơi, sủi xuống trên mặt đất. Trong lòng của hắn vừa sợ, lại sợ, cũng tràn ngập tuyệt vọng. Một kích miểu sát bán thần cấp hung thú, như vậy tổng chỉ huy, nhiều não ra lấy cái gì đối kháng? Thảo nào liền hòa Phật đều muốn nghe theo điều lệnh, thảo nào hòa Phật liền một điểm tình cảm đều không chú ý nguyên lai, like, chính mình tự cho là thông minh hành vi, căn bản là muốn chết, hết thảy phẫn nộ đều bị sợ hai biết hối hận chấm giữ. Một cỗ cảm giác vô lực xông lên đầu, làm cho hắn phản phất trong nháy mắt già rồi mười mấy tuổi. Hạ nhân còn không minh bạch tình huống, thần trọng hỏi, lão gia, liên quan tới hiệp trợ bộ đội sự tình. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn lực phối hợp bộ đội hành động. Hắn ngữ khí quyết nhiên mở miệng, trong mắt đã lão lệ tung hành, nhi tử chết rồi, sẽ chết ở trước mắt chính mình nhưng không có biện pháp gì. Lúc này chỉ có phối hợp. A công, đây là cái gì nhỉ? Thiếu nữ tò mò đem hòa phật buông tờ giấy cầm tới, đa não thương cắt tiếp nhận là một tấm dặm dạp trang trí tờ giấy. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu bộ chỉ huy mệnh lệnh, nhiều não hoàng tộc tọa ủng thương Lam thành, lại đối với hung thú xâm lấn không quan tâm, tạo thành tự dương thương vong vô số, từ nhận được mệnh lệnh bắt đầu, bởi vì vô điều kiện hiệp trợ bộ đội hành động, đồng thời, đối với trở xuống thương vong quân sĩ cùng dân chúng làm ra sở hữu bồi thường. Đến không hết tên bừng bừng trên giấy, tất cả đều là trong thành cư dân cùng với thành phòng bộ phận thương vong chiến sĩ, nhìn lấy những thứ này, nhiều truy củ rồi ổ sĩ nội tâm đã chết lặng. Ra lệnh cho người, Tô hoài. Chứng kiến cuối cùng là một cái viết tay tên, phía trên toàn bộ, cũng không cùng cái này một cái tên trọng yếu giết chết bán thần cấp hung thú tồn tại, chân chính hung thần. Nhìn lấy những thứ này, Đa Náo thương cắt vì Nhi Bi thương trong mắt, lộ ra oán hận lại ánh mắt tuyệt vọng. Trong thoáng chốc, hắn thấy được ánh mắt chớp chớp nhìn tờ giấy to nữ. Tô hỏi." Tim của hắn như muốn dỉ máu, hờ hững nói, "Giết chết mối hận, một ngày kia sẽ làm cho ngươi trả lại gấp bội." Chương 309, giàn đe, sở hữu hoàng tộc toàn bộ không ai dám không theo. Thương Lam Thành Thành phòng bộ phận hô hoán bộ chỉ huy, thiên phủ bị chiến khu trong bộ chỉ huy, dụng cụ thông tin truyền đến Thương Lam Thành Thành phòng bộ trưởng hô hoán. Lục Kiếm Tinh cầm lấy dụng cụ thông tin, đâu mày hỏi nhiều náo gia chủ còn là không nguyện xuất thủ sao? Hiện tại tôi hỏi thay tổng chỉ huy, hắn phụ trách phối hợp mỗi cái thành bộ đội cùng nhân lực. Cái này nhiều náo hoàng tộc, toa cùng hai vị hoàng, lại đối thành trung hung thu không quan tâm, làm cho hắn rất là đau đầu. Thất ra hung thu không có hoàng cấp võ giả liên thủ trấn áp, binh lính bình thường có bao nhiêu đều không đủ đủ. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này hô hắn nhất định là thỉnh cầu tiếp viện. Nhưng hắn đang nghĩ như vậy, lại nghe dụng cụ thông tin bên trong thành phòng bộ trưởng ngữ khí phức tạp nói, thủ trưởng, đa thương cắt trưởng tử, hoàng cấp võ giả nhiều náo khoang xuyên, đã chết. Chết rồi? Lục kiếm tinh cả kinh một cái ứng đối hung thú căn bản xuất công không xuất lực nhận, chẳng lẽ còn có thể bị hung thú giết chết hay sao? chết bởi tàng vực hoạt phật thủ, thi thể chia liễm. thanh phong bộ trưởng chăm chú giải thích, lại nói, đa não thương các hiện tại nguyện ý toàn lực phối hợp thành phong bộ hành động, mời thủ trưởng chỉ thị. nghe lời nói này, lục kiếm tinh thần tình bị kiếm hãm, hắn đông nhiên nhớ ra cái gì đó, nhưng đè xuống khiếp sợ trong lòng. lúc này hạ lệnh, hỏa tốc đi trước nam cam thành, hiệp trợ thanh trừ thất giai hung thú. là, thanh phong bộ trưởng lập tức trả lời, triển khai hành động, Đúng dụng cụ thông tin, lục kiếm tinh một lúc lâu mới từ khiếp sợ trong tâm tình của khôi phục lại. Hắn nhớ tới Tô Tọa sau khi trở về, hỏi cái nào gia tộc không nguyện phối hợp, chính mình đem tình huống đại khái nói rõ một cái. Tô Tọa nói hắn biết xử lý. Lúc đó Lục Kiếm Tinh cũng không có để ở trong lòng, ai nghĩ được chỉ trải qua một hồi, dĩ nhiên chiếm được tin tức như thế đa náo thương các hoàng tộc vốn là phụ thuộc vào tàng vực hoạt Phật nhất mạch dưới hoàng tộc một trong, hoạt Phật tự mình xuất thủ chu diện, căn bản chưa nói tới cừu hận hoặc là có lại. Khả năng duy nhất chính là Tô Tọa mệnh lệnh ôm vạn phần kinh ngạc tâm tình, Lục Kiếm Tinh hỏa tốc chạy tới bộ chỉ huy đi tới tọa trấn trung Xu Tô hỏi trước mặt, Lục Kiếm Tinh, túi đầu hội báo, Tô Tọa, thương lam thành nhiều náo hoàng tộc tử, nhiều náo khoang xuyên đã chết tử. Đang ở điều khiển địa bàn quản lý mỗi cái đế bao vây tiêu trừ bắt dài hung thú Tô Hoài cũng không quay đầu lại gật đầu. Lại một cái mệnh lệnh hạ đạt phía sau, mới chỉ có phân phó nói, đem việc này công khai đi ra ngoài, bất luận cái gì hoàng tộc dám không nghe từ điều khiển lấy, nhiều nào nhất tộc chính là vết xe đổ. Tô Hoài ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng lời nói sau lưng hàm nghĩa, nhưng lại làm kẻ khác sợ. Thực sự là Tô tọa mệnh lệnh, lục kiếm tinh cái này hoàn toàn có thể xác định, đây chính là Tô tọa phương thức xử lý. Đoạn tuyệt đế mạch, gian đe, tốt thủ đoạn cứng rắn. tỉnh táo lại, lục kiếm tinh trong lòng mừng rỡ thán. trừ bỏ khiếp sợ hắn còn có chút hưng phấn, lúc đó nhường ra chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy tuyển trạch, chưa bao giờ giống bây giờ như thế chính xác quá. Bộ đội đã mềm yếu quá lâu, chính mình tại vị thời điểm, địa bàn quản lý các tộc bằng mặt không bằng lòng, có lẽ không gì sánh được. nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì cường ngạnh quyết định tới. không phải là không muốn, mà là làm không được. hắn bất quá hoàng cấp võ giả, căn bản chỉ huy bất động những thứ kia cao cao tại thượng đế. hơn nữa hoàng tộc đế tộc vốn là cây lớn dễ sâu, liền trong bộ đội rất nhiều tướng sĩ đều là từ những gia tộc kia đi ra. như vậy dưới tình huống, liên càng không thể nào có cái gì thủ đoạn cường ngạnh thế nhưng tô tọa lại bất đồng, giết gara dọa khị căn bản không nhìn ngươi là cái gì nhân vật có ai dám không tuân theo bộ đội mệnh lệnh hạ tràng liền cùng nhiều não hoàng tộc giống nhau ta cái này liền đi trong bụng phân chấn lục kiếm tinh không chậm trễ chút nào đáp lại hắn xoay người đi trước thư từ qua lại chỗ liên hệ mỗi cái thành thành phòng bộ phận lấy bộ chỉ huy ra lệnh hình thức đem tin tức truyền ra đi cũng không cần phức tạp hơn chỉ có một câu nói ngắn gọn thương lam thành nhiều não hoàng tộc bởi vì không tuân theo quân lệnh phóng túng thất giai ung thú tàn sát hại dân chúng đã bị tổng chỉ huy hạ lệnh trạm trừ đến mạnh tỏ vẻ khiển trách chuyển đạt mệnh lệnh thành phòng bộ phận, mỗi cái thành thành phòng bộ phận lại đem tin tức công khai. Kết quả là, thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu các vực mỗi cái thành đều kinh ngạc. Chẳng trừ đến mệnh, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nhiều não khoang xuyên vốn có thành đế phong thái, lại chết như vậy, đáng tiếc a. Nghe nói vẫn là hỏa phật nhận được mệnh lệnh, tự tay giết chết. Giết gà dọa khỉ cũng không có cái này dạng giết ta, quá đắt. May mà tộc của ta thủy chung phối hợp bộ đội, tuy nói không đến mức đưa tới hỏa sát thần, nhưng bộ đội cái này dạng có phải hay không khinh người quá đáng rồi hả? Dối gạt người, đây đã là hoàn toàn không đem hoàng tộc làm người a. Bộ đội tới đến trên đầu co như chúng ta có thể chịu cũng có không nhịn được chứ rất nhiều nhận được tin hoàng tộc đều cảm thấy khiếp sợ hơn nữa nghĩ vậy là bộ đội giết gà dọa khỉ thủ đoạn càng là khiếp sợ vô cùng may mắn chính mình không có cái lợi bộ đội điều khiển nhưng nghĩ đến cái này phía sau đại biểu hàng nghĩa vẫn có một ít lòng người không hề dễ nghĩ đến chỗ này nâng có thể sẽ đưa tới náo động bọn họ liền đối với một ít vốn không an phận hoàng tộc phản ứng vô cùng hiếu kỳ bị bộ đội uy hiếp như vậy thậm chí cường nạnh đến không cho đường lui từng cái hoàng tộc có thể chịu sao sự thật là có thể chịu phi thường có thể chịu khoa học kỹ thuật thành tân thị hoàng tộc Mọi người hỏa tốc theo lão phu đi thành phòng bộ phận, phối hợp chiến sĩ nhóm hành động. Đại Phật thành, thành phòng bộ phận bên trong. Lưu bộ trưởng, tiểu lão nhi đem trong tộc tượng cấp trở lên võ giả toàn bộ mang tới, mặc cho Lưu bộ trưởng điều khiển. Điện vực, Thương Lâm thành. Thất giai hung thú tứ ngược trên đường phố, một ông già hỏa tốc từ trong thành bay ra. Cả người linh lực cổ đãng, một quyền nổ vang hung thú cú làm. Lý thị hoàng tộc tùy thời chờ đợi thành phòng bộ phận điều khiển. Tang vực, Giáp thành. Lâm Tây hoàng tộc cử tộc xuất động, hiệp trợ thành phòng bộ phận chống đỡ hung thú. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới 4 vực một thành, rất nhiều nguyên bản truyện qua loa lấy lệ hoàng tộc, đang nghe nhiều não khoang xuyên bỏ mình tin tức lúc cũng không dám có một kia chỉ hoán gia nhập vào hung thú thảo phạt trong hàn ngũ. Chỉ vì nhiều não hoàng tộc không xứng cùng điều khiển, đế mạch đoạn tuyệt. Chỉ vì chuẩn bị chiến đấu khu hôm nay tổng chỉ huy là Tô Hoài. một cái có thể ở hoàng cấp trọng thương bán thần, bây giờ đột phá đế cấp miệu sát bán thần cấp hung thú nhân vật khủng bố, vân quốc đại địa bên trên chân chính hung thần. Những gia tộc này tộc trưởng hoặc là thấy được trên internet truyền lưu Toại miệu sát bán thần cấp hung thú video, hoặc là chiếm được sở dự vào đế cấp chỉ điểm luôn là bất luận xuất phát từ tự nguyện, vẫn là không phải tự nguyện, sở hữu hoàng tộc đều làm ra thống nhất quyết định. vì vậy, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới mỗi cái thành hạo hạo đãng đãng hung thú thanh trừ công tác, liền triệt để triển khai. tòa trấn trung su tô hoài mệnh lệnh một cái tiếp một cái hạ đạn, chỉ huy mỗi cái thành thành phòng bộ phận cùng các lộ đế hoàng cộng đồng thanh trừ cuối cùng một chỉ hung thú. bắt dai hung thú, liền do ba vị dĩ thượng đế cấp cộng đồng xử lý, thất giai hoàng cấp hung thú, thì từ mỗi cái thành hoàng cấp liên thủ, giắt tay chiến đấu phía dưới, mỗi cái thành hung thú, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị thanh trừ. mà chuyện như vậy, đồng dạng phát sinh ở còn lại chuẩn bị chiến đấu khu phát sinh ở Vân Quốc mỗi một nơi. Lúc đó, còn lại chuẩn bị chiến đấu khu còn có không ít hoàng tộc xuất công không xuất lực. Thằng đến Tô Hoài thủ đoạn tàn nhẫn, ở Vân Quốc các nơi truyền ra tàng vực nhiều lão hoàng tộc, bởi vì không phối hợp thanh trừ hung thú, đế mạch bị tiêu diệt. Trên internet, một mảnh xôn xao. Chỉ vì không có toàn lực thanh trừ hung thú, đã bị đoạn tuyệt đế mạch. Ngoa tạo, thật là ác độc thủ đoạn. Bộ đội còn biết xấu hổ hay không nữa à. Trên lầu người mới không cần khuôn mặt a, hoàng tộc có năng lực dựa vào cái gì ổ lấy a? Chính là, liền mỗi cái thành đế đô toàn lực phối hợp, dựa vào cái gì bọn họ đều ở nhà không để ý dân chúng chết sống không có một thân năng lực mà không công tác giả chết chưa hết tội. tô thần làm tốt, có năng lực liền đáng đời đứng ra liều mạng sao? dựa vào cái gì a? chính là bộ đội dựa vào cái gì quản hoàng tộc như thế nào hành sự? trên lầu hai cái gọi dữ dội như vậy, không phải là nhà ai hoàng tộc hai thế tử chứ? ta chính là thương lam thành người, liền bởi vì nhiều não hoàng tộc phóng túng hung thú, đưa tới chết rồi thật là nhiều người. chính mình không có bản thân, chết rồi có thể trách ai? ai quy định hoàng cấp võ giả nhất định phải cùng hung thú liều mạng? hai cái chó sủa dữ dội như vậy, hoàng tộc cho ngươi bao nhiêu a? không trả tiền vẫn không thể nói thật nhân gia thành hoàng cũng không phải là người nuôi đi ra trên lầu hy vọng ngươi bị hung thú tìm tới cửa thời điểm còn có thể cái này dạng vì hoàng tộc suy nghĩ không cần phải lão tử vốn chính là hoàng tộc hung thú coi như xông phá vòng đây đệ một cái chết cũng là các ngươi những thứ này súy điều ti nguyên lai là nhị thế tổ nha cái kia không sao trên internet bởi vì thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu làm chuyện xảy ra làm cho tối bụi một số người cảm thấy thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu hành sự quá cấp tiến một số người lại là lớn tiếng vỗ tay tán thưởng lưỡng trùng thanh âm khắc khẩu không nứt nhưng loại này khắc khẩu đang kéo dài sau một ngày liền triệt để lắng xuống bởi vì ngày thứ hai tin tức mới truyền ra Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu hạ lệnh sở hữu hoàng tộc hiệp trợ chống lại hung thú trái lệnh người không theo chém Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu triển khai toàn quân động viên cảnh nội sở hữu võ giả nhất định phải toàn lực phối hợp Ngũ Dương chuẩn bị chiến đấu khu tân chính toàn dân chống đỡ hung thú người có công thường có tội giả chém một cái tiếp một cái Tân Văn xuất hiện tất cả đều là liên quan tới các đại Bắc chiến khu mệnh lệnh mà những cái này mệnh lệnh xuất hiện phía sau Vân Quốc cảnh nội sở hữu hoàng tộc đều không dám thờ ơ toàn bộ trên đường phố phối hợp thành phòng bộ phận chống lại nổi lên hung thú trên internet một mảnh tương mừng kể từ đó, lần này hung thú nguy cơ hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết ta. Ha ha, hôm qua thiên cậu gọi nhị thế tổ đâu? Đi ra tiếp tục gọi nha, người lão tử có hay không tiếp tục tại trong nhà đảm bảo lấy ngươi. Nên cái này dạng, những thứ này cậu nhận hoàng tộc, dựa vào cái gì cười ở đầu người bên trên? Ha ha, ít nhiều có tô thần ở đúng vậy à? Chỉ cần có tô thần ở bộ đội một ngày, những thứ này cậu nhận hoàng tộc, phải ngoan ngoãn nằm út sắp lấy. Xem ra sau này bộ đội thế tất yếu quật khởi a. Quật khởi tốt. Hung thú lúc xuất hiện bảo hộ chúng ta cũng không phải là những thứ kia hoàng tộc, mà là bộ đội vô số chiến sĩ. Không sai nên mạnh như vậy cường rắn có tô thần ở số lượng những gia tộc kia cũng không dám đành dám dân chúng đều bởi vì bộ đội thủ đoạn cường ngạnh mà chấn phấn không thôi bởi vì hoàng tộc phối hợp đại biểu cho chiến lược tăng thêm có đầy đủ chiến lược thanh trừ vân quốc cảnh nội sở hữu hung thú chỉ là vấn đề thời gian mà bọn họ đoán cũng không sai mỗi cái chiến khu chính là bởi vì đã biết tô hoài phương thức làm việc mới chỉ có học theo hạ tương tự chỉ lệnh nếu là lúc trước mặc dù có 10 đế ở mệnh lệnh như vậy cũng là không có khả năng thi hành bởi vì chỉ cần là cái hoàng tộc phía sau dựa vào liền tất nhiên là đế tộc Coi như truyền đạt mệnh lệnh, cũng không khả năng chấp hành, nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn bất đồng, bởi vì tôi hoài tồn tại, toàn bộ vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Ngươi đế tộc không phục y, ngày đó bán thần cấp hung thú là chết như thế nào thấy được chưa?